thần ư một người ở u y hư động tiên b ạ đó, đó chính hạc là hiến quốc nổi tiếng lâu đời tu hành m ộ n phái là diêu quan g thánh địa lệ thuộc m ộ n phái là p h à m nhân mong muốn mà không thể so sánh tồn tại tương truyền chỉ cần t i ê n tư chắc việt động tiên bên trong đệ tử thì có thể bị tiến cử đến diêu quan thánh địa trở thành thánh địa đệ tử chính là vô thượng cơ duyên là lấy thần hư động tiên mỗi m ộ ư ơ i năm mở rộng ra sân môn đều sẽ có vô số người tới trước bái sư cuối cùng cũng vào được vào tu hành môn phái linh dược vườn bên cạnh xây dựng ba gian rất khác biệt nhà gỗ một văn nhắn nhụi đầu gỗ tản ra nhàn nhạt mùi thơm có an thần tác dụng loại gỗ này ở thế gian không gì sánh được chân quý giá trị và kim ở chỗ này nhưng chỉ là cho đệ tử xây dựng trụ sở kiến trúc thông thường tài liệu trương thái huyền nằm ở một b à trên ghế nằm thần thái thả lỏng hắn cũng không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương người mà là một gã xuyên việt giả một tháng trước hắn ngủ một giấc tỉnh về sau liền tới nơi này phương thế giới ban đầu còn tưởng rằng là một phương cổ đại thế giới đang chuẩn bị vùi đầu học hành cực khổ trở nên nổi bật dù sao cổ đại xã hội tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao kinh thương làm ruộng học tay nghề cũng không phải là cái gì tốt nghề chỉ có làm quan mới là lựa chọn tốt nhất chỉ là còn không có đợi hắn hành động liền nghe nói thần hư động thiên mở rộng ra sân môn chiêu thu đệ tử sau đó cái gì diêu quang thánh địa giao chỉ thánh địa liền từ một ít tiểu tu sĩ trong miệng nô r a nghe đến mấy cái này quen thuộc muôn p h i trưng thái huyền cả người đều tê dại rồi song đời đây là huyền huyền thế giới còn đọc cái gì t h ư a nhanh chóng bái nhập tu hành môn phái mới là thật không phải vậy đại năng vừa hô toái sơn hà không biết muốn chết bao nhiêu p h à m nhân làm p h à m nhân quá khó khăn trải qua thiên tân v à k hổ hắn cuối cùng cũng tiến vào thần hư độc tiên mặc dù không có trở thành chân truyền chỉ là phụ trách chăm sóc linh dược vườn bên trong ngoại môn đệ tử nhưng cũng tính chính là bước vào tu hành c h i lộ một tháng ba bình bách thảo dịch đây chính là hắn bây giờ đ ã n h ngộ ngày mai chính là trưởng lao giáo dục tu hành lúc cũng không biết ta có thể không thể học được đạo kinh đạo kinh thượng cổ đệ kinh luân hải cảnh tối cường đệ kinh tuy là thần hư động thiên chỉ có không trọn vẹn một bộ phận nhưng cũng thập phần chân quý cũng không biết ngoại môn đệ tử có không có tư cách tu hành đang nghĩ ngợi trong đầu liền vang lên một tiếng thanh âm thần bí n g ư ờ i gia nhập tu hành một phái đi vào chính đồ khí v ậ n tăng lên trên diện rộng đại thiên thế giới ý chí chú ý ngươi nội tính của ngươi gia tăng rồi thoáng chốc trương thái huyền chỉ cảm giác mình đầu hóc thanh t ỉ n h đã qua hết thể đều nhớ được rõ rõ r à n g r à n g rất nhiều trước đây khổ tư vô giải nghi vấn lúc này rộng mở trong sáng đại não tựa như từ một đài phổ thông máy tính đổi mới đến rồi siêu cấp máy tính h a thật thần kỳ trương thái huyền kích động trong lòng không n ớ t kể từ đó ta ở cái thế giới này cũng coi như có chút cậy vào k e n chư thiên g giúp chắc hướng ngươi phát sinh mời có hay không ra nhập vào dẹp trò no di mới có ngón tay vàng lại có g giúp chắc tới trương thái huyền khiếp sợ đây chính là khí vận tăng trưởng chỗ tốt sao thật sự là thần kỳ đương nhiên ra nhập vào lúc này đ i ể m là sau một khắc trước mắt là hơn ra một cái trong suốt bảng k e n hồng phúc tề thiên gia nhập vào g giúp chắc k e n vạn giới thánh sư gia nhập vào g giúp chắc k e n ta xem thấy gia nhập vào g giúp chắc k e n thiên cổ nhất đế gia nhập vào g giúp chắc k e n đào hoa đào thiên kim gia nhập vào g giúp chắc hồng phúc tề thiên hoa là gờ giúp chát mọi người khỏe nhà đào hoa đ ả o thiên kim gờ giúp chất là vạn giới t h á n h sư phương nào yêu ma mau mau hiện hình thiên cổ nhất đế các ngươi là thần linh vẫn là quỷ quái trương thái huyền nha gờ giúp chất danh như ý nghĩa chính là nói chuyện trời đất địa phương chỉ là nói chuyện trời đất người đến từ thế giới bất đồng mà thôi vạn giới t h á n h sư ngươi là lâm vợ t i ể u kiểu thúc sao vạn giới t h á n h sư ngươi làm thế nào biết nếu như là thế giới khác nhau ngươi làm sao có khả năng nhận thức ta trương thái huyền đương nhiên bởi vì ta là xuyên việt giả trương thái huyền mỹ cổ không nghĩ ngờ là quỷ quái dốt chú mỹ cổ sợ n g ư ờ i cũng nhận thức ta trương thái huyền đương nhiên mở ra âm dương nhãn mỹ nữ sao dốt chú mỹ cổ hoàng dung các ngươi đang nói cái gì vì sao nhìn có chút không hiểu dốt chú mỹ cổ xuyên việt giả chính là nhẹ trong tiểu thuyết cái loại này từ một cái thế giới đến khác người của một thế giới trong tiểu thuyết những người này có nhiều loại bất khả tư nghị lực lượng không nghĩ tới xuyên việt giả ngay cả ta loại này người thường đều biết lâm Phượng hiểu một cái thế giới đến khác một cái thế giới vượt ngoại thiên ma trương thái huyền không phải nếu như là vượt ngoại thiên ma thiên địa còn không đem ta dọn dẹp lâm phượng tiểu điều này cũng đúng chỉ là không biết tiểu hữu là làm thế nào biết ta thế giới bây giờ tin tức trương thái huyền cái này hả nói rất dài dòng lập tức liền đem chư thiên tin tức lẫn nhau các loại suy đoán nói g i ọ t chú mi cô lập ta cũng là điện ảnh trong tác phẩm nhân vật sao trương thái huyền không sai tác phẩm là mì ơ rủ cổ trang mì cô sắp khóc bộ dạng thực sự thật là đáng yêu g i ọ t chú mi cô trương thái huyền ngươi thật đúng là ác thú vị à ta có thể sợ đến muốn c h ế tả mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt hoan dung chẳng lẽ mì cổ bên kia rất nguy hiểm sao Do chú Cô, có ác Mị mở âm từ bừa ra dương nhãn, mỗi ngày đều có bừa bộn mỗi đều lâm i tiến hỏi phải n đến không h hay thấy trước mắt hỏi ta có phải hay không thấy được. có l phượng t i ể u ác linh trương thái huyền đại khái là quỷ quái à m ị cô thế giới tương đối đặc thù quỷ quái rất nhiều lại không có ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt bất quá nếu là thật bị quỷ quái phát hiện m ị cô có thể xem tới được nói không chừng sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ lâm phượng t i ể u rất nhiều có bao nhiêu do chú m ị cô quỷ cũng không so với người thiếu lâm phượng kiều do chú m cô nương ngươi thực sự sinh hoạt tại nhân gian sao hoa dung nhiều như vậy quỷ doanh chính thế gian thật sự có quỷ đây không phải là phương sĩ biên lợi nói dối sao trương thái huyền cái này cũng không thể cơ đua cả nắm thế giới bất đồng không có cùng quy tắc cũng tỷ như cựu thúc thế giới đang ở còn có âm phủ mao sơn có đức đạo sĩ tử vong còn có thể âm phủ người hầu đâu lâm vợ t i ề u nói không sai tiểu hữu xem ra thực sự đối với ta bên này rất quen thuộc trương thái huyền có biết một hai tiểu thuyết điện ảnh dù sao chỉ ghi chép đại g i a một bộ phận rất nhỏ nhân sinh cụ thể đồ vật nói ta cũng không khả năng đều biết hoa dung thì ra là thế doanh chính trương thái huyền vậy ngươi biết đại tần sao trương thái huyền biết đại tần nha nhị thế nhị vong nha doanh chính hai thế mà chết hoàng dung cái này ta cũng biết đại tần vong với hồ h ợ i thủ lâm vợ t i ể u không sai không nghĩ tới lâm mỗ lại có một ngày có thể cùng còn sống tần thủy hoàng nói chuyện phiếm v ờ giúp chắc thực sự là thần kỳ giúp chú mỹ cô lập là... tần thủy hoàng lại là cái kia tần thủy hoàng sao trương thái huyền mỹ cô mới phản ứng được ngươi phản xạ hình cung không khỏi quá d à i chứ. giúp chú mỹ cô gần nhất quá mệt mọc có biện pháp nào tờ s sách mới xuất phát cầu các loại phiếu phiếu chương hai hai đạo kinh lộ tính cường hãn hai năm trương thái huyền quỷ quái vấn đề à, mỹ cô có thể mời hướng cựu thúc mua một ít chữa quỷ phụ lục cái này hắn chính là nghề nghiệp gió chu mỹ cô lập cựu thúc cư nhiên sẽ cái này lâm vợ t i ể u b ầ n đạo chính là mao sơn đạo sĩ phong thủy bát quỷ t r ấ n thi cũng liền có biết một hai a gió chu mỹ cô hoa quá lợi hại rồi lâm vợ t i ể u cũng liền bình thường thôi trương thái huyền ha ha cựu thúc quá khiêm l ư ợ n g đại gia vờ giúp c h ặ t có tiền lì xì công năng đại gia có thể lẫn nhau chỗ trao đổi cần vật phẩm hoa dung tiền lì xì nguyên lai、like、có thể phát đổ ra sao trương thái huyền không sai tiền lì xì k e n lâm vượng t i ể u cấp được một lượng bạc k e n hoàng dung cấp được mười lượng bạc keng do chu mỹ cổ cấp được một lượng bạc k e n doanh chính cấp được một lượng bạc doanh chính bạch ngân cư nhiên đột nhiên xuất hiện do chu mỹ cổ nguyên lai phía trước bệ hạ không có thật tin sao hoàng dung thành t ự u hoàng đế lòng nghi ngờ khẳng định n ặ o nói trương đại ca nơi đó cũng dùng bạch ngân sao chẳng lẽ cũng giống như ta là cổ đại thế giới trương thái huyền không kém bao nhiêu đâu bất quá là huyền huyền thế giới kỳ thực những bạc này là hắn phía trước kiếm bây giờ tiến vào tu hành một phái ai còn dùng bạch ngân a do chu mỹ cổ sợ huyền huyền thế giới doanh Dung, chính trường sinh bất tử trương thái huyền thủy hoàng bệ hạ không cần khiếp sợ kỳ thực rất nhiều tần triều thời không cũng có trường sinh dược chỉ là bệ hạ ngươi cũng không có phúc khí đạt được mà thôi doanh chính hoàng dung tần triều có trường sinh dược trương thái huyền chỉ nói là khả năng Tần triều thời không sau o song n nhiều g lắm, t cũng không biết chúng cái có Có không trong bảy tần hoàng không. trương giới kia hạ thế hay không. Có trương thái h biết bầy bệ ta y ề n con kép, bắt con thả bắt tôm, kép, đó ạ i gia cuối tin cùng cũng tin tưởng n i cựu h phiếm quần tồn tại, trong bảy bầu không khí u quần bấu Sau y bầy ệ n tồn trong nên sống động. tại, trở đó, c thúc cho tần thủy hoàng phát một bộ xét xử thay đổi trăm lượng hoàng kim do t r ư ơ n mỹ cộ dùng lánh được ngân lượng thay đổi một tâm c h ấ n tạp h ủ còn như hoàng dung thật không có đổi cái gì chỉ là cùng do t r ư ơ n mỹ cộ nhắc tới h ậ u thế việc Hiện nhiên nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa mao sơn đạo sĩ có m ô n quy làm lễ cũng không thể nhiều lấy tài vật cũng không thể pháp thuật hại nhân kiếm tiền là lấy lâm vượng tiều sinh hoạt hàng ngày qua được phi thường n g h è o khó thế nhưng gờ r ú t chắc cũng là ngoại lệ công bằng giao dịch nha nghĩ đến tổ sư ra đã biết cũng sẽ không nói cái gì cũng không biết tấm kia chấn tả phù có hữu dụng hay không lâm vượng tiều có chút bận tâm hắn cũng không phải hoài nghi đạo thuật của mình mà là thế giới khác nhau bất đồng quy tắc có trời mới biết phù lục có còn hay không tương ứng công hiệu ta xem thấy thế giới do chu mỹ cổ điểm k í c lĩnh trong tay nhiều hơn một tấm màu vàng phù lục phù lục hết sức bình thường ở trong mắt mỹ cô lại tản ra đỏ ngầu q u a n mang mới xuất hiện trong không khí từng cái có đầu lâu quỷ quái liền tí tách rung động biến mất cách đó không xa một chỉ thân hình càng thêm hoàn chỉnh thực lực rõ ràng mạnh hơn quỷ quái cực nhanh rút đi chạy tới ngoài phòng liền phụ thân đô linh lúc này cũng thối lui đến trong phòng bếp hoa、wow, thật sự hữu hiệu quả gió t h ư mỹ cô đại h ỉ có tờ phù lục này ta có thể ngủ một cái ngon giấc từ mở ra âm dương nhãn nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có nghị khỏe lại tiếp tục như thế nói không chừng liền muốn đột ử hàm dương cung doanh chính mặc hát sắc long bảo thần thái uy nghiêm ngưng mắt nhìn trong tay sách vợ cẩn thận tỉ mỉ quan sát bởi gờ giúp chặt kèm theo phiên dịch công năng chữ phồn thể lịch sử hắn cũng có thể xem hiểu khi thấy lý tư triệu cao giả mạo chỉ dụ vua g i ế t phụ tô hồ hợi giết mình tất cả con nối dòng phía sau doanh chính l ử a giận trong lòng đằng một cái liền thăng lên ác tập nên chạm người đến đem hồ hợi cùng hồ cơ cách chức làm thứ nhân trục xuất hoàng c u n g giam cầm đứng lên không có chấm phân phó không đồng ý đi ra là bên kia hồ hợi đang ở trong cung vui bụa nhìn thấy như lang như hồ cấm vệ đến còn không có làm rõ ràng tình huống nghe được thanh chỉ nhất thời luôn cuống không có khả năng ta là phụ hoàng thích nhất như tử hắn không có khả năng giới này đạo thánh chỉ các ngươi là ai nhân dám cản rỡ như vậy ta muốn thấy phụ hoàng chỉ bất quá những thứ này cấm vệ cũng không phải bình thường người chính là danh o chính tâm phúc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội phản kháng vung tay lên liền có mấy người tiến lên đem hồ hợi nắm lên tới ngăn tại trong tù nhìn thấy hồ cơ hồ hợi cả người nhất thời liền tuyệt vọng mẫu thân hồ cơ nhưng là n ú i r ử a của hắn một trong hiện tại chỗ r ử a vững chắc ngã hắn chẳng phải là lại không có trở mình khả năng không đúng còn có triệu cao hắn nhất định sẽ cứu ta chỉ là hắn nhưng không biết triệu cao lúc này cũng tự thân khó bảo toàn doanh chính không có hạ chỉ bảo chế triệu cao thuần túy chỉ là bởi vì muốn chậm rãi g i à n vật hắn mà thôi ngày hôm sau thần hư động thiên bởi hôm nay là trưởng lao giáo dục tu hành thời gian trương thái huyền tuyệt không dám qua loa sớm rửa mặt một cái sửa sang xong y quan đi tới quảng trường bên trên tìm một vị trí ngồi s o n g dường như một cái khéo léo học sinh tiểu học một lát một cái dâu tóc bạc p h ơ lao đầu đến nhìn lại xuống phía d ư ớ i đệ tử thỏa mãn gật đầu lần này thần hư động thiên mở rộng ra sân môn quảng thu đệ tử vì các ngươi mở ra con đường tu hành chính là vô thượng phúc duyên ngăm các ngươi quý trọng hôm nay giảng giải tu hành nói vì đạo kinh khổ hải nhất cảnh đạo kinh lại là đạo kinh nghe vậy trương thái huyền sợ ngây người tuy là ngày hôm nay giảng giải kinh văn chỉ có thể tu luyện khổ hải chỉ là một phần tư luân hải cảnh thế nhưng đó cũng là đạo kinh á đây chính là vô thượng kinh điển gặp trường lão giảng giải trương thái huyền vội vàng dùng tâm n g h e giảng căn bản không dám qua loa hiện đại trong chương trình học giờ học không nghiêm túc tối đa chính là sát hạch không quá quan tu hành chương trình học qua loa đây chính là biết xảy ra án mạng ngươi nhớ kỹ đạo kinh khổ hải bộ phận bởi ngộ tính n g ư ờ tiên ngươi đã tìm hiểu trong đó tinh túy tùy thời có thể mở ra tu hành ngươi căn cứ trưởng lao r i n g giải thôi diễn ra khỏi đến tiếp sau mệnh tuyển thần kiều bị ngạn tam cảnh tu luyện công pháp ngươi bắt đầu rồi nếm thử tu hành thiên đ ị a tinh khí v ọ t tới chậm rãi cải tạo ngươi nhục thân dần, dần dần ngươi không thỏa mãn với thiên đ ị a tinh khí hội tụ tốc độ ngươi nếm thử tu luyện đạo kinh ở siêu phàm nộ tính ra chỉ dưới ngươi thành công đạo kinh cùng ngươi độ phù hợp gia tăng rồi ngươi luyện hóa thiên đ i ệ tinh khí tốc độ gia tăng rồi gấp m ư ơ i lần lý hành không đang ở mặt trên giảng giải bỗng nhiên liền ngắt nhìn, nhìn một cái liền thấy một cái đệ tử bình thường đang bị thiên địa tinh khí vây quanh tinh khí như vân hà đem trương thái huyền làm nổi bật được phảng phất t i n h thần tốt h u tư chất lý trường không không khỏi tán thán một tiếng chương ba ba sáng tạo tinh thần thể chúa tự phát ba năm vị này huynh đài thật mạnh ta còn không có lĩnh nộ hắn cũng đã bắt đầu tu hành người này chẳng lẽ là nhà nào thiên tiêu lý hành không t h n g hắn một cái tốt lắm tiếp tục nghe giảng cũng mặc kệ còn lại lần nữa nói trương thái huyền vừa tu luyện một bên nghe giảng đang muốn tan ra khổ hải người bỗng nhiên hiểu ra n ụ c thân chính là tu hành căn cơ chỉ có đem n ụ c thân đánh bóng tới c ư c điểm tài năng mới có thể đánh hạ một cái vô thượng căn c ơ phương này tu hành thế giới mọi người cũng không coi trọng khổ hại cảnh phía trước đ ụ c thân đánh bóng bởi vì hậu thiên đánh bóng nhiều hơn nữa cũng rất khó có thể so với thân thể thánh thể yêu thể thể chất đặc thù quá mạnh mẽ chỉ là đơn giản phá cảnh là có thể có phi phạm lực lượng dù cho nữ đế tài tình cũng là thôn phệ rất nhiều thân thể diễn biến hỗn độn thể mới chỉ có bước trên tập cùng nữ đế đường không dễ đi ngươi chỉ có thể diễn biến con đường của mình nếu như phía thế giới này nhân con đường này nhất định rất khó thế nhưng ngươi tọa g n g gờ rút chát tương lai có chứ thiên tạo hóa có thể cướp lấy đương nhiên sẽ không dọc theo phía thế giới này hành tẩu ngươi bỏ qua lập tức mở mang khổ hải mế hoặc chuẩn bị đem chính mình nhục thân đánh bóng tới cực điểm lại mở khổ hải hiểu rõ chính mình con đường phía trước trương thái huyền đem rất nhiều tinh khí dùng để đánh bóng nhục thân tản vào toàn thân bên trong khí huyết xương cốt kinh mạch ở thiên địa tinh khí tẩy luyện dưới biến đến càng thêm cường kiện nửa ngày võ thuật lý hành không kết thúc giáo dục đám người đứng dậy đang muốn cùng trương thái huyền kết giao một phen lại phát hiện chẳng biết lúc nào người này đã ly khai linh dược vườn còn tốt đi được nhanh không phải vậy tự muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa xã giao lên xuyên biệt phía trước. hắn chính là một cái hướng nội hội chứng sợ xã hội nhân xuyên việt phía sau tự nhiên không có khả năng thoáng cái biến đến vô cùng k h ô n khéo đứng lên vẫn là g giúp chat tốt không cần gặp mặt muốn nói cái gì liền nói cái gì mở ra g giúp chat trong đ á m bốn người trò chuyện đang vui vẻ do chu m i c ô kiểu thúc quả nhiên lợi hại có cái kia phù lục quỷ quái cũng không dám nữa tới gần ta chỉ là không biết cái kia phù lục có thể sử dụng bao lâu lâm phượng t i ể u có thể dùng là tốt rồi đợi đến phù lục tiêu hao vận đạo lại biếu tặng ngươi mấy chương chính là hoàng dung cũng không biết trương đại ca đang làm cái gì cả ngày nay còn chưa có xuất hiện lâm vợ t i ể u chắc là ở tu h à nhà hôm qua hắn không phải đã nói rồi sao ngày hôm nay có trưởng lao g i ả n g đạo doanh chính tu hành trường sinh bất tử chi đạo nếu như quả nhân cũng có thể tu luyện thì tốt rồi hoàng dung hoa thủy hoàng bệ hạ tới được rồi ngày hôm qua được rồi xét xử bệ hạ nhưng có đem triệu cao lý tư xử lý doanh chính tạm thời chỉ xử lý hồ hợi hồ cơ lý tư triệu cao chờ các loại vô dụng lại giết ta trương thái huyền h ắ c hắc ta hồ hán tam đã trở về dung nhi chẳng lẽ nhớ ta hoàng dung không có Ta hiện tại nhưng là liền trương a thái ư n huyền t không có biện pháp à ta chỉ là phản thể muốn cùng những thần kia thể tranh hùng chỉ có đem nhục thân đánh bóng tới cực điểm mới có thể không phải đường ngầm nghèo vượt qua muốn chứng đạo có thể quá khó khăn phải biết rằng phía thế giới này tu hành giả quá biến thái khả năng này tay không tiếp đế binh tồn tại nếu không phải ở nhục thân trên giới võ thuật hậu kỳ hoàn cảnh xấu biết hết sức rõ ràng đem bên trong nguyên do nói một lần gờ giúp chắt bên trong tiểu đồng bọn sợ ngây người lâm vợ t i ể u liền một k í c h hủy diệt tinh hà tiên khí đều có thể tay không tiếp được tiểu hữu thế giới đang ở cũng quá kinh khủng hoàng dung cái này trương đại ca ngươi thực sự được không trương thái huyền nam nhân làm sao có thể nói không được ta phía trước đem thiên điệu tinh khí hợp lại thân thể đích xác ở một chút xíu mạnh mẽ ngược lại ở động thiên trung cũng không gấp trước chậm rãi tăng cường tốt lắm do chú mỹ cố đáng tiếc ta bên này không có gì công pháp không cách nào đến giút trương đại ca hoàng dung nhà của ta ngược lại có chút võ công cũng không biết đối với trương đại ca có hữu dụng hay không trương thái huyền đào hoa đ à o võ học sao nếu như có thể ta muốn biết một chút về được rồi lão ngoan đồng nơi đó có cựu âm trần kinh được xưng võ học tổng cường nếu có hy vọng bắt được thì tốt rồi hoàng dung cái này hơi b ỏ tay cha tù hắn như vậy lâu đều không có bắt vào tay trương thái huyền ta biết rõ một chút lão ngoan đồng chuyện xưa ngươi có thể gạt một cái hắn có lẽ hữu dụng nói liền đem lão ngoan đồng cùng một đèn anh cô sự tình nói ra hoàng dung cái này nguyên lai、like、lão ngoan đồng còn làm qua loại chuyện như vậy a biết chuyện này ta muốn sự tỉnh thì dễ làm hơn nhiều tiền lì xì hoàng dung gia truyền của ta võ công chức cho ngươi a hy vọng có thể dùng trương thái huyền đa t ạ lâm p h ư ợ n g tiểu ta chỗ này có cũng có một chút công phu quyền cước hy vọng đối với tiểu hữu có thể dùng tiền lì xì trương thái huyền đa tạng cựu thúc lĩnh cựu thúc hoàng dung tiền lì xì trương thái huyền chăm chú tìm hiểu đứng lên ngươi tìm hiểu lâm cựu tặng cho công phu quyền cước minh bạch rồi ngoại công tu luyện chi pháp kết hợp kiếp chức võ thuật lao động phân chia cảnh giới ngươi rất nhanh sáng tạo ra võ thuật lục cảnh tu luyện chi pháp võ thuật lục cảnh rõ ràng ám biến hóa đan cường thần ngươi tìm hiểu hoàng dung tặng cho võ học minh bạch rồi nội công tu luyện c h i pháp kết hợp tiếp t r ư ớ c vong văn lao động ngươi rất mau đem lần nữa cắt tiểu một lần hóa thành nội công tứ cảnh phương pháp nội công tứ cảnh luyện thể hậu thiên tiên tiên tông sư ngươi kết hợp nội công võ thuật hai người dài sáng tạo ra võ thuật đệ thất cảnh tinh thần kỳ mở mang nhục thân huyệt t hiếu đem khí huyết nhục thân để thắng tới cực điểm ngươi kết hợp võ thuật c h i đạo thôi diễn ra luyện khiếu tri đạo sáng tạo ra đại tông sư thiên nhân tri cảnh ngươi kết hợp thiên nhân cảnh cùng tinh thần kỳ sáng lập tinh thần thể chú tự pháp tinh thần thể phan thể nhục thân ma luyện đến mức tật cùng mở mang huyệt hiếu hóa thành một chuẩn bị động thể chất bây giờ có thể tu luyện trương thái huyền vui mừng quá đỗi không nghĩ tới chỉ là một ít thông thường võ học nhưng ở nghịch thiên ngộ tính giới hóa thành như thế không bình thường tồn tại có nghịch thiên ngộ tính dù cho đê võ thế giới tài nguyên cũng có thể hóa thành vô thượng tạo hóa loại này tư chất đích thực quá đáng sợ đứng dậy ở linh dược vườn bên cạnh tu luyện cao võ thế giới tu luyện đê võ thế giới công pháp tốc độ tự nhiên không thể coi thường ở thiên địa tinh khí ra chỉ dưới nhục thân khí huyết cực nhanh tăng cường rõ ràng ám biến hóa tốn một khắc đồng hồ đ a n cương thần tam cảnh tốn một canh giờ ngắn thời gắn ngắn ngủi hắn nhục thân trở nên cực kỳ cứng hãn. một cánh tay vũ động chừng hơn năm vạn cân có loại trình độ này để thăng trương thái huyền cũng không có thỏa mãn mà là mở ra nội công tu hành bởi vì có võ thuật lục cảnh gia trì luyện thể nhất cảnh tự nhiên một lần là xong sau đó là hậu tiên tiên thiên tông sư sau đó là hướng huyệt khiếu bên trong bổ khuyết chân nguyên lực lượng đem huyệt khiếu tiềm năng mở mang đến cực hạ võ thuật dù sao cũng là có cực hạ lấy phổ thông khí huyết chi lực mở ra nhục thân huyệt khiếu u y năng đối với huyền huyết thế giới mà nói cũng không đủ xem đây cũng là trương thái huyền sáng tạo đại tông sư thiên nhi cảnh nguyên nhân chỉ có thiên địa chi lực hóa thành chân nguyên có thể mang huyệt khiếu tiềm năng sơ bộ khai phát ra tới Trưng bốn bốn tinh thần thể thành bốn năm nửa ngày võ thuật thoáng một cái đã qua trương thái huyền trên người cường hãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy thu liếm lại lúc này hắn tại nội công chi đạo bên trên đạt tới thiên nhân cảnh giới ở võ thuật tu luyện đạt tới tinh thần kỳ kế tiếp tự nhiên là nội ngoại hợp nhất đem cố hoa xuống tới trở thành một chủng thần dị thể chất trương thái huyền ngồi xếp bằng tâm pháp vận chuyển chân nguyên khí huyết bắt đầu biến mất dung luyện đến nhục thân bên trong hắn nhục thân bản chất bắt đầu mạnh mẽ đợi đến hắn đem khí huyết chân nguyên toàn bộ dung luyện đến nhục thân bên trong lúc hắn nhục thân đã đại biến g i dấp nguyên bản da thịt trắng non biến đến trong suốt như ngọc có một tấm nhạt trắng qua n mang cho người ta một loại cứng cỏi trí cực cảm giác nhục thân bên trong huyệt khiếu càng là dường như chu thiên tinh thần không ngừng l ó i lên kinh mạch giống như một điều điều rộng rãi con đường đem tinh thần liên tiếp hóa thành một vùng ngân hạ tốt mạnh lực lượng tinh tế cảm ứng một phen trương thái huyền không khỏi trong lòng khiếp sợ hắn hiện tại lực lượng là phía trước hơn mười lần đạt tới mấy chục vạn cân đương nhiên hắn bây giờ thể chất chỉ là mạnh mẽ ở lực lượng giống như là còn lại thần thể thần dị chỗ đó là một điểm không có thì như thiên, thiên đạo thai thiên sinh gần đạo cùng trời tương hờ sở dĩ hằng cái này tinh thần thể còn kém xa lắm đến cùng chỉ là căn bản phổ thông thế giới công pháp đúc thành độ thần bí không cao nếu như có thể đem quá trình này tu luyện chín lần tinh thần thể tuy là hậu thiên thể chất thần dị chỗ lại sẽ không thua còn lại thần thể chỉ là ta hiện tại nhục thân mạnh như vậy muốn đem nhục thân lại tăng cường sợ rằng thời gian biết chậm lại nghĩ tới đây trương thái huyền không khỏi nhớ lại hoàng dung đưa tặng luyện đàn c h i đạo ngươi hồi tưởng lại cựu hoa ngọc lộ hoàn phương pháp luật chế ngươi kết hợp đảo hoa đạo ý thuật đan đạo sáng lập bách hoa ngọc lộ hoàn phương pháp luật chế bách hoa ngọc lộ hoàn sáng sớm hay bách hoa tri lộ luyện chế thành hoàn. n à y đ a n trọng điểm với chữ thương tẩy luyện nữ thân nhìn phía linh dược vườn bên trong rất nhiều linh dược trương thái huyền chờ mong không đ g ớ t hoa lộ vừa lúc không có ai dùng nên dùng để luyện đan mở ra gờ r ú t chát trương thái huyền ha ha ta lại đã trở về lâm phượng kiều tiểu h ư u tu luyện chẳng lẽ là đã có đầu mối do chu mi cô xem trương đại ca giọng điệu này có lẽ vậy trương thái huyền không phải doanh chính chẳng lẽ không có trương thái huyền ta đã tu luyện thành công lâm p ư ợ n g kiều chuyên trúc tiền lì xì hoàng dung chuyên trúc tiền lì xì lâm p ư ợ n g kiều nhận lấy nuôi tiền lì xì do chu mi cô nhanh như vậy doanh chính đúng vậy lúc này mới bao lâu a lâm vợ tiểu cái này tiểu hữu công pháp này q u á chân quý ta không thể nhận trương thái huyền cựu thúc không cần k h á c h khí đây đều là căn cứ cựu thúc ngươi cho công phu quyền cước sáng tạo mà đến lâm vợ tiểu đây hoàn toàn chính là một cái thiên một chỗ được rồi ta cho công phu của ngươi chỉ có thể đánh một chút người thường hiện tại công phu này sợ là phi cương tới đều muốn lần lượt hai bàn tay gió chu mico phi cương đó không phải là đẳng cấp cao nhất cương thi sao lâm vợ tiểu không sai gió chu mico sợ vậy cũng quá lợi hại rồi trên thực tế bởi vì lâm cựu thế giới thời đại mặt pháp cương thi loại vật này mặc dù không ở lục đạo bên trong thực lực cũng bị suy yếu rất nhiều không đạt được tiên cái này một t ầ n g thứ doanh chính rất mạnh sao lâm phượng t i ể u ta đem cảnh giới chia cho các ngươi phát ra ngoài a minh kính lấy một địch m ư ờ i á n g k ì n h lấy một địch một trăm h ó a k ì n h lấy một địch năm mươi giáp sĩ đan lấy một địch một trăm giáp sĩ cương kính lấy một địch năm trăm giáp sĩ t h ấ y thần lấy một địch ngàn giáp sĩ vạn quân trong bội rậm tùy ý văn lai tinh thần kỳ nhân gian vô địch một người trần quốc doanh chính lấy một địch ngàn giáp sĩ người xác định Thanh thịu một cái đế đại đều đồ đao kiến, vương, doanh chính dụng phong gian nòng súng không càng nghiêm. giáp giáp ao so hiểu khôi thời thời tác cấm, cái lâu rất rõ rất Một ở ở là xuyên việt khôi giáp binh sĩ trên chiến trường đối lên binh lính bình thường lấy một địch mười thậm chí lấy một địch mấy c h ụ vậy cũng là dễ dàng tầm thường sự tình một người bình thường sức chiến đấu đạt tới lấy một địch nàn giáp sĩ trình độ chẳng phải là nói một người có thể r ế t xuyên một chi mấy vạn người quân đội đối với doanh chính mà nói cái này quá kinh khủng do chu mico đây cũng là phổ thông võ thuật thôi diễn đi ra lâm vợ kiều không muốn không tin à sở dĩ ta mới nói thứ này quá trần quỹ a trương thái huyền trên h phía ể đem t ư thực cho o d a n h tế một chút trương thái huyền cho cựu thúc phát đi bí tịch mang cùng với chính mình cảm nộ cựu thúc phát doanh chính bí tịch cũng bao hàm trước tam cảnh cảm nộ là lấy doanh chính tu luyện thập phần đúng dung n ba chỉ thấy doanh chính cánh tay vung lên không khí liền phát sinh một trận tiếng nổ đùng đoàn g chính là minh kính tiêu chí ngàn vàng khó mua một thanh em vang lên cái này liền luyện thành đi tới một bên bắt được một khóa đá trăm cân khóa đá đơn giản bị đ ẩ y lên lại thay đổi hai trăm cân lần nữa nhắc tới thang đến một nghìn cân doanh chính mới chỉ có cảm giác có một chút tật lử bất khả tư nghị quả thực thật bất khả tư nghị đối với tự thân lực lượng doanh chính là vô cùng rõ ràng hiện tại khí lực trận đạt được nghìn cân thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như tu luyện tới ám kình Hóa Kinh, lực lượng còn có thể tăng cường sẽ đạt tới kinh khủng dường nào tình trạng nếu là có phía sau tứ cảnh công pháp có lẽ một người trấn quốc cũng không vô căn cứ doanh chính cảm xúc dân trào rồi lại có chút tiết đối h á n đại tần cũng không có vật gì tốt có thể phát trương thái huyền không phải vậy cũng có thể đầu tư một phen cái này đầu tư quả thực quá buôn bán lời người đến lấy hắc băng đài lục soát la thiên g i ớ i kỳ nhân kỳ vật quả nhân cũng không tin ta đại tần không có một chút thứ tốt là trở lại gờ giúp c h a hoàng dung may mắn không làm được bệnh k i u âm chân kinh ta bắt đến rồi、Và trương đại ca trả lại cho ta phát tiền lì xì t i ề n lì xì keng hoàng dung nhận lấy ngươi tiền lì xì hoàng dung t ê cái này trương ca ca ngươi cho ta phát cái gì a những thứ này võ học quá kinh khủng đi hoàng dung thế giới đang ở chỉ là đê võ thế giới liền tiên thiên cảnh giới đều không có a thoáng cái xuất hiện thiên nhân công pháp hoàng dung chỉ cảm giác mình đầu có điểm ngất trương thái huyền hoàng cô nương không cần khách khí như vậy những thứ này đều là căn cứ ngươi gia truyền công pháp sửa chữa mà đến hoàng dung quá chân quý trước đây ta nhưng là liền tiên thiên cảnh giới đều không dám nghĩ trương thái huyền vậy ngươi bây giờ có thể ngẫm lại gia nhập vào gờ rút c h á c về sau trở thành đại la kim tiên đều có thể chớ đừng nói chi là chính là thiên nhân hoàng dung chương ca ca ngươi không muốn không đem tiên nhân không xem ra gì à, chờ ta đạt được tiên nhân cảnh giới coi như là kim quốc tống quốc đều có thể một người hủy diệt đây chính là giống như thần tiên tồn tại à. chương năm năm ước vạn lần hồi báo thế giới bốn nguyên năm năm hàn h u y ê n một trận hoàng dung cuối cùng cũng tiếp nhận rồi trương thái huyền có h ả o ý đối với trương thái huyền mà nói mấy thứ này dễ như t r ở bàn tay đưa cho đ ả n viên đương nhiên l à ngồi có cựu thúc cùng hoàng dung tiên lệ ở v ề sau đàn viên có thứ tốt vẫn không thể n h ớ hắn đàn viên tuyệt đối huyết kiếm hắn cũng không thua thiệt nghĩ như vậy trương thái huyền nhận lấy c ử u âm chân kinh đối với bộ này kinh thư hắn thực sự quá hiếu kỳ người tìm hiểu c ử u âm chân kinh người minh bạch rồi dịch cân đoán cốt đạo lý người đem dịch cân đoán cốt để thăng tư chất đạo lý dung nhập vào tinh thần trong cơ thể thể chất của ngươi có một chút tăng lên ngươi tìm hiểu c ử u âm tổng cương ngươi đối với nội công võ học tri đạo lý giải sâu hơn ngươi căn cứ từ mình đối nội công luyện thể lý giải lấy cựu âm làm căn cơ dung luyện đạo kinh thu nạp thiên đ i ệ tinh khí lý luận sáng lập thái âm chân kinh nội công thái âm chân kinh lục địa thần tiên cấp công pháp tu luyện thành phía sau phán ú i đoạn nhạc thọ mệnh sáu trăm năm ngươi đem thái âm chân kinh du nhập g n vào tinh thần trong cơ thể ngươi tinh thần thể có tăng lên trên diện rộng ngươi lực lượng tư chất gia tăng rồi trương thái huyền mở ra gờ r ú t chát đem thái âm chân kinh giới thiệu phát đi lên trương thái huyền mới sang tạo lục địa thần tiên cấp công pháp đại gia có thứ tốt có thể lẫn nhau trao đổi hình ảnh do chu mico sợ sáu trăm năm p h ò n ệ n h lâm p h c kiều loại vật này tiểu hữu cũng đuổi sáu trăm năm p h ò n ệ n h lại tăng thêm phán ú i đoạn nhạc lực lượng bộ công pháp kia đã có thể khai tổng lập phái trương thái huyền đương nhiên là có thể hoàng dung đây là căn cứ cựu âm sáng tạo người nếu muốn đổi có thể tiện nghĩ a hoàng dung trương ca ca quá để mắt ta ta hiện tại liền tiên thiên cảnh giới đều không có a lục địa thần tiên cảnh cách ta q u á xa vời doanh chính trường sinh sáu trăm năm thượng tiên thủ đoạn quả nhiên bất p h ẳ m chẳng qua là ta nơi đây còn không có tìm được thứ tốt không phải vậy ta làm sao cũng muốn thay đổi một lần được rồi thượng tiên ta có thể đem võ thuật t r ư ớ c tam cảnh dạy cho quân đội sao trương thái huyền đương nhiên có thể công pháp cho các ngươi các ngươi làm như thế nào đều có thể doanh chính cái kia liền đã t ặ n trương thái huyền chuyên trúc tiền lì xì doanh chính ngân lượng hoàng kim đối lên tiên vô dụng ta phát một ít k h o á n g thạch ngọc thạch hy vọng có thể dùng kem trương thái huyền nhận lấy ngươi tiền lì xì trương thái huyền thủy hoàng có lòng đại gia chậm rãi trò chuyện ta muốn đi lanh chút đồ đạc sau đó mới trò chuyện hắn có thể không có quên mình còn có ba bình bách thảo dịch không có lĩnh hàm dương cung doanh chính trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng truyền cho ta ý chỉ lấy vương ý mông điểm tiên cung khoảng khắc hai vị dáng người khôi ngô tướng quân vội vã mà đến bọn ta tham kiến bệ hạ doanh chính miễn lễ đây là ta chiếm được một bộ thần kỳ công pháp các ngươi có thể thử một chút vương bí kinh ngạc công pháp cùng mông điểm lẫn nhau không khỏi tiến lên tiếp nhận thẻ tre cẩn thận tỉ mỉ quan sát trên thẻ t r ú c nội dung thập phần ngắn gọn lại cũng không đơn giản hai người ban đầu cho là phương sĩ nói như vậy là ta thuyết mê hoặc người khác không nghĩ tới càng xem càng cấp trên không khỏi chìm đắm trong đó thẳng đến nhìn xong mới hồi phục tinh thần lại b ậ y hạ công pháp này làm thật huyền diệu nếu là thật chắc chắn có thể để cho ta đại tần thiết kị sở hướng vô địch doanh chính đương nhiên là thực sự nếu nhìn xong vậy xem trọng ta diễn luyện một lần ngươi chăm chú tìm hiểu chờ các loại tu luyện thành công ta muốn các người dùng cái này huấn luyện mười vạn hát tốt làm hắn dùng vương bí mông điểm nhất tề hành lễ là bệ hạng doanh chính đi tới chỗ trống trải bày ra tư thế một bên diễn luyện một bên giảng giải vương bí mông điểm thấy như si mê như say sưa nửa ngày võ thuật vương bí cùng mông điểm đã đem võ thuật vào tay luyện được hưu mô hữu dạng doanh chính đang muốn vẫy lui hai người liền cảm ứng được g ờ giúp chặt chấn động mở ra xem nhất thời kinh ngạc e n võ thuật ở đại tần truyền bá thiên địa ý chí quan tâm doanh chính khí vận đề thăng ngươi khí vận t ừ phối hợp diễn thăng lên làm khí vận c h i tử keng trương thái huyền võ thuật c h i đạo chịu đến đại tần thế giới ưu ái đặc biệt b i ể u tặng trương thái huyền thế giới bổn nguyên một kia doanh chính cái này nguyên lai truyền bá tu luyện c h i đạo còn có loại này chỗ tốt sao lâm phượng k i ể u khí vận để thăng chúc mừng chúc mừng a gió chu mi cô khí vận là cái gì lâm phượng k i ể u cái gọi là khí vận chính là trời cao ưu hái thời lai thiên địa giai động lực vận cứ anh hùng bất tự do trú thích thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức thời cơ đi thì anh hùng cũng không tự do khí vận càng nhiều công tác lại càng thuận thậm chí có thể tâm tưởng sự thành g i ọ thần mị cô, thật t h kỳ. hư o à n Dung, g ta đầu tiên trương thái huyền mới đem ba bình bách thảo dịch dùng xong chỉ cảm thấy nhục thân vang vọng len keng chỉ là khoảng cách nhục thân rèn luyện tiến độ liền tăng lên rất nhiều khoảng chừng có nữa hơn mười bình là có thể đem hoàn thành tinh thần thể lần thứ hai rèn luyện nghe được g giúp chất thanh n â m nhắc nhở nhất thời kinh ngạc mở ra xem nhất thời trấn kinh rồi trương thái huyền lại có thế giới bổn nguyên hoàng dung chúc mừng trương kk thế giới bổn nguyên hẳn là là độ tốt chứ trương thái huyền tuy là chưa dùng qua bất quá phải là thứ tốt doanh chính chuyên trúc tiền lì xì keng doanh chính nhận lấy n g ư ơ i tiền lì xì doanh chính đa tạ thượng tiên có cái này thái âm chân kinh ta nói không chừng cũng có thể tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh lâm phượng kiều sợ sáu trăm năm tuổi thọ thủy hoàng quá dọa người trương thái huyền đích sắc có chút dọa người được rồi thủy hoàng bệ hạ có thể nhìn nhiều một chút phía trước xét xử tổng kết một cái mỗi cái hướng kinh nghiệm đem đ ạ i tần kiến thiết được tốt hơn một vị cao áp cũng không phải là cái gì hào thủ đoạn doanh chính đa tạ nhắc nhở ta đang có ý này trương thái huyền tốt lắm ta muốn nhìn cái này thế giới b u ồ n nguyên đến cùng có gì huyền liền diệu mọi người khỏe tốt tu hành nếu là ta tái được thiên địa q u ả tặng sau đó cũng sẽ không bạc đái mọi người nói chung chỗ tốt đại gia cũng sẽ có lâm vật tiểu tiểu h ư u nói như vậy như vậy ta liền thử một chút đem võ thuật tri đạo chuyển cho ta cái kia hai cái chẳng đáng đệ tử hoàng dung cha đã trở về vừa lúc làm cho hắn biết một chút về trường ca ca thiên nhân tri đạo nói không chừng cũng sẽ có thiên địa q u ả tặng trương thái huyền đa t ạ n g ờ i khỏi gờ giúp c h a trương thái huyền điểm kích lĩnh sau một khắc một cấu ngưng luyện vật cùng giống như một điều t ầ m ti bạch quang xuất hiện ở trước mắt trương thái huyền đưa tay vừa chạm vào bạch quang liền trực tiếp h ò a tan vào trong thân thể ầm ầm thoáng chốc l ụ c thân bên trong vang lên trận trận lôi đình khí huyết dường như trường giang đại hà một dạng dâng lên rào rào âm thanh rung động còn tốt gờ giúp chát có tre lấp thiên cơ công năng lại tăng thêm linh dược vườn tương đối vắng vẻ không phải vậy như vậy dị hưởng vẫn không thể khiến cho mọi người đều biết ở thế giới bổn nguyên ra chỉ dưới tinh thần thể lần thứ hai rèn luyện rất nhanh hoàn thành ngay sau đó là lần thứ ba đệ tứ lần chương sáu sáu khổ hải mở mang tinh thần thần thủ, sáu sáu. p thế giới, thế giới hơn nữa nguyên bản cái gọi là tinh thần thể cứ nhiên dẫn theo một tia tiên tiên đạo thể treo mắt thấy thế giới bổn nguyên ở rèn luyện hết thân thể sau đó còn không có tiêu hao hết trương thái huyền thật vận chuyển đạo kinh đem tuân hướng khổ hại thoáng chốc trong đan điển một điểm trong suốt quang mang hiện lên quang mang như tinh thần lộng lây l ó a mắt thần diệu khó lường đây là khổ hải trương thái huyền nguyên bản không phải cái thế giới này xuyên việt phía sau lại không hiểu có khổ hải hắn đối với việc này sự tình cũng không rõ ràng chỉ có thể đổ cho xuyên việt nguyên nhân thế giới bổn nguyên bắt đầu khởi động nguyên bản hạt vừng kích cỡ tương đương khổ hải cực nhanh biển lớn quả đấm lớn nhỏ hồ nước cao thấp vô biên vô hạn chỉ là nửa cách giờ trương thái huyền trong bể khổ liền vang lên vô biên sóng lớn thanh â m đó là khổ hải kích động thanh â m bỗng nhiên một đạo mông lung tinh quang ở khổ hải thăng hội tụ đến khổ hải bầu trời dần dần hóa thành một bội tiếp thiên liền địa cổ thụ ở thế giới bổn nguyên hiện lên dưới bội cây này cổ thụ dần dần ngưng thận biến thành một bội đại thụ che trời thân cây thô to trong suốt điểm điểm tinh quang t h i ế m thước trên nhánh cây là cây dường như ngôi sao xa xa nhìn lại cây xây như ngân hà rào rào cổ thụ thân cây lay động phát sinh rào rào âm thanh đ ỗ n g nhiên soi sáng phía sau hắn biến thành một loại kinh người dị tượng dị tượng chỉ có cao mấy trượng lại có một loại áp sập vạn cổ chư thiên cảm giác trương thái huyền ngồi ngay ngắn tàng cây phía dưới phản phất thích cao miu nhi ở dưới cây bồ đề nội đ rất có một loại thần thanh cảm giác sau một khắc tinh thần cổ thụ dị tượng lay động t h ố nạp tới rất nhiều thiên địa tinh khí cùng cuối cùng còn thừa lại thế giới bổn nguyên lực lượng cùng nhau quán t r u đến nhục thân bên trong trương thái h u y ề n nhục thân len k e n rung động phản phất tại bị thiên địa rèn luyện chỉ là khoảng cách hắn nhục thân lực lượng liền lại tăng thêm mấy lần phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hắn nhục thân trong suốt như ngọc đôi mắt như tinh thần sợi tóc tung bay tản ra một cỗ cao quý khí tức thần bí khổ hải mở mang thành về sau liền là tu g a mệnh tuyển nhấc lên thần tiểu đạt được bị n g ạ có chính mình căn cứ đạo kinh tìm hiểu công pháp hắn luân hải cảnh không hề thiếu công pháp. chỉ cần tài nguyên đội kịp hắn rất nhanh thì có thể đem luân hải cảnh tu luyện tới cực hạ n đương nhiên hắn cũng không cho phép bị buông tha thần hư động tiên những công pháp khác hắn bãi nhập thần hư động tiên không phải là vì thần hư động tiên tài nguyên sao hiện tại có cơ hội lấy được càng nhiều công pháp làm sao sẽ c ự t u y ệ t liên tiếp mấy ngày trương thái huyền đều ở đây đánh bóng n ô n thần một bên cùng gờ giúp chặt chung đám tiểu đồng bạn nói chuyện h i ế m trừ cái đó ra hắn còn mỗi ngày thu thập linh dược vườn bên trong sương sớm luận chế thành mười hai miếng bách hoa ngọc lộ hoàn những đan dược này vốn là hắn dùng tới cấp tự mình tu luyện hiện tại hắn đã khổ hại viên mãn những đan dược này liền không như thế nào dùng được với. mở ra gờ r ú t chat trương thái huyền luyện chế một ít đan dược có thể phụ trợ đại gia tu luyện tiền lì xì k e n hoàng dung nhận lấy ngươi tiền lì xì keng Lâm ư ợ n Kiều ngươi tiền i nhận Khen, lấy lì xì. d t chu mỹ c ô nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n doanh chính nhận lấy ngươi tiền lì xì hoàng dung đan dược này luôn luôn cổ cảm giác quen thuộc trương thái huyền đây là ta căn cứ cựu hoa ngọc lộ hoàn luyện chế đương nhiên quen lâm phượng kiều dược hiệu thật mạnh ta muốn bê quan một trận lại nói doanh chính ta cũng là cái này ba hạt đan dược phòng chừng có thể cho ta đột phá đến đại tông sứ cảnh hoàng dung mạnh như vậy các ngươi sẽ không đều phục dụng chứ d u y ê n chính không phải vậy đâu hoàng dung các ngươi cũng quá q u ố n ta cũng muốn bế quan cô, trương Huy Cô, t thái huyền trương đại ca đan dược này ta cũng có thể dùng sao trương thái huyền chờ ta một chút ta đem thai âm chân kinh t r ư ớ c lục cảnh công pháp phát ngươi chính ngươi phục đàn tu hành a bất quá có một cái yêu cầu công pháp không muốn chuyển cho những người khác trương Huy Cô, tốt. t thái huyền tiền lì xì h ả o h ả o tu luyện có chuyện có thể hỏi ta trương thái huyền rời khỏi g rút chát vận chuyển đạo kinh một bên chiếu cố linh dược còn như linh tông môn đến tiếp sau công pháp hắn cũng không sốt ruột cách trưởng l á o giảng đạo mới qua vài ngày hắn liền tu luyện đến khổ hải viên mãn điều này thật sự là quá bắt mắt phải biết rằng thế giới này nhưng là có cái gì thôn thiên ma công các loại công pháp nếu như bị cao cấp tu luyện giả để mắt tới vậy xong đời súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn vẫn là biết đông nhiên vờ giúp cha có động tĩnh hoàng dung hoa ha ha ta hiện tại đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới do chu mi cô ta cũng là doanh chính quả nhân cũng vừa tốt đột phá lâm phượng kiều không có ý tứ ta cũng đột phá hiện tại ta không chỉ là thiên sư kỳ tu đạo giả vẫn là võ thuật kiến thần bất phôi cường giả trương thái huyền xem ra tất cả mọi người có thu h o i ta hoàng dung ít nhiều trương ca ca đang dược không phải vậy ta còn không biết muốn tu luyện bao lâu đây được rồi ta đã đem công pháp truyền cho cha vì sao trương ca ca còn không có được thế giới quà tặng lâm phượng kiều ta bên này cũng truyền thụ đệ tử võ học do chu mỹ cô trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình trương thái huyền đại khái là các ngươi thế giới nguyên bản là có siêu phạm hệ thống a trương thái huyền rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân đại tần thế giới khẳng định không phải một cái võ đạo cường thịnh thế giới thậm chí chỉ có phổ thông kỹ kích phương pháp võ thuật truyền bá đi qua tuyệt đối là khai thiên l í c h địa tiên phong thế giới ý chí tự nhiên sẽ dành cho thường cho mà h o à n g dung cựu thúc thế giới bây giờ nguyên bản là có tu luyện c h i đạo bọn họ ở đem võ học đ ể t h ă n g tới một cái cảnh giới trước phòng chừng cũng sẽ không có thu hoạch trương thái n g u y ề n đại khái chính là nguyên nhân này h o à n g dung thì ra là thế chờ ta đột phá thiên nhân cảnh giới phòng chừng thế giới thì có phần h ư ở n g ta không tin t ư ợ n g cổ thời đại ta chỗ này còn có thiên nhân cường giả lâm vợ kiều ta đây cũng nỗ lực một cái tranh thủ sớm một chút đạt được tinh thần kỳ trương thái huyền đại gia không cần x u ấ t ruột có thế giới bổn nguyên thưởng cho cố n h n tốt không có cũng không có gì hắn hiện tại nhưng là đỉnh tiêm thể chất lịch t i ê n ngộ tính chậm rãi tu luyện cũng có thể bước trên đỉnh phong đang nghĩ ngợi liền nghe được g g i ú t chặt vang lên thanh âm nhắc nhở keng do thu mỹ cổ phất tay chạm sát tác linh nội công võ đạo lần đầu tiên xuất hiện ở đây phương thế giới chịu đến thế giới ý chí quan tâm keng do thu mỹ cổ khí v ậ n tăng lên keng ngươi sáng lập nội công c h i đạo bị thế giới ưu ái thế giới biếu tặng ngươi bổn nguyên một kia t s câu điểm phiếu phiếu hoa hoa tồn c ả mấy trăm ngàn đại gia không cần lo lắng thái giám ngày hôm nay c t r ư ơ n g bảy bảy suy n v i ệ t thương thành công năng mở ra một sáu phiếu đánh giá trương thái huyền mỹ cô ngươi lại gặp ác linh không phải có phụ sao d õ chú mỹ cô ngay mới vừa rồi linh p h ù hóa thành bụi lâm vợ t i ể u đại khái là phụ lục lực lượng đã tiêu hao hết mỹ cổ cô nương còn m u ố n không ta phát mấy t r ư ơ n g cho ngươi d õ chú mỹ cô đa tạ hẳn là không cần ta thực lực bây giờ đối phó một dạng ác linh dường như rất nhẹ nhàng lâm vợ t i ể u vậy là tốt rồi doanh chính võ công còn có thể đối phó ác linh lâm vợ kiều cái này không phải là rất bình thường sao cái gọi là ác linh đại khái cũng là tình khí thần bên trong một loại hoặc là nhiều loại vật chất cấu thành đại tông sư cấp cường giả ta nguyên đều tu h tự nhiên có đối phó quỷ quái thủ đoạn trương thái huyền c i u thúc không hổ là nghề nghiệp bất quá mỹ cô nếu như gặp phải thần linh một cấp tồn tại cũng không cần ngạy bính chạy mau thần linh một cấp á c linh có thể là nghiên cứu phát tắc ngươi chưa chắc có thể đối phó do chú mỹ cô đa tạ nhắc nhở ta tận lực ít đi ra ngoài a một phần vạn gặp phải thần linh cấp á c linh ta liền lạnh trương thái huyền sáng suốt quyết định liền giống như ta cậu ở tông môn ít hơn rất nhiều chuyện e m sinh động độ đã được suy huyệt thương thành công năng mở ra xuyên việt đàn viên có thể được thế giới bây giờ nhân vật sau khi cho phép có thể tùy ý xuyên việt không thu lấy bất kỳ lệ phí nào thương thành cung cấp đàn viên nơi giao dịch dùng gờ giúp c h ặ t không thu lấy bất luận cái gì thủ tục phí hoàng dung di có thương thành hệ thống k e n doanh chính buôn bán một trăm l ư ợ n g hoàng kim thu lợi một điểm tích phân doanh chính hoàng kim tốt tiện nghi một trăm l ư ợ n g mới chỉ có một bán một cái tích phân hoàng dung không hổ là thủy hoàng kẻ có tiền do chu mico một lâm vợt tiểu một sa xỉ a k e n trưng thái huyền truyền lên thái âm trần kinh lục địa thần tiên cấp thu được một tích phân bởi chi thức có thể phục chế tính về sau có người mua sắm công pháp này trưng ơ thái huyền tự động thu lợi mười phần trăm tiền l ợ i k e n trưng ơ thái huyền truyền lên lạc anh thần k i ế m q u y ế t thiên n h â n cấp thu được một trăm linh tỷ lời keng trưng thái huyền truyền lên võ thuật thất cảnh tu luyện pháp lục địa thần t i ê n cấp thu được một nghìn tỷ phân tự động thu được mười phần trăm tiền l ợ i k e n trưng ơ thái huyền truyền lên bách hoa ngọc lộ hoàn phương pháp lợi chế thu được một trăm linh phân tự động thu được mười phần trăm tiền l ợ i k e n trưng ơ thái huyền quyền hạn tăng lên thu được một lần rút thưởng cơ hội giúp thưởng phạm vi vì g i ú t cha sở hữu đàn viên thế giới bây giờ vật phẩm hoàng dung hoa thái huyền ca ca thoáng cái thu được thật nhiều tích phân a gió t h u mì cô thiên nhân cấp võ học trăm điểm tích phân tương đương với vạn lượng hoàng kim bán đứng ta cũng không bán được nhiều như vậy a phía trước gió t h u mì cổ đối với võ học không có gì khái niệm bây giờ mới biết đồ chơi này chân quý gió t h u mì cô trương đại ca ta hiện tại đều không biết như thế nào báo đáp ngươi trương thái huyền không muốn khách khí như vậy ta nhưng là thu hoạch một tia thế giới bồn nguyên thứ này giá trị viễn siêu ngươi tưởng tượng ken hoàng dung chuyển lên một trăm hạt cự hoa ngọc lộ hoàn thu được một tích phân bởi vật phẩm đẳng cấp quá thấp lần nữa truyền lên sẽ không còn thu được tích phân Ken, hoàng dung truyền lên cựu âm chân kinh thu được năm tích phân bởi chi thức có thể phục chế tính về sau có người mua sắm hoàng dung tự động thu được mười phần trăm tiền lời hoàng dung truyền lên thu được một tích phân hoàng dung khóc ta truyền lên sở hữu võ học mới chỉ có thu được mười tích phân thật là khó do c h u ẩ bị cô d u n g tỷ tỷ đ ừ n g phạm ta ngay cả có thể lên chuyển cái gì cũng không có a d o a n chính đồng giặc a trong nơi đây ngoại trừ châu báo các loại đồ đạc căn bản không có có thể lên chuyển t lâm vượng kiều có, truyền h nhưng, thành t một cái lên pháp khí phương pháp luật chế thu được năm điểm tích phân bản. Ken, lâm vượng t i ể u truyền lên luyện thi pháp thu được hai điểm tích phân lâm vượng t i ề u ta cũng không kém không nghĩ tới ta cũng là người nghèo bất quá ta mao sơn chính là thượng thanh tông cửa trong môn tu luyện công pháp không ít chờ ta trở về một chuyến nhất định có thể tiện lợi không cạn trương thái huyền không phải đâu cựu thúc không nghĩ tới ngươi mắt to mày rậm c ư nhiên làm ra loại chuyện như vậy hoàng dung cựu thúc chúng ta là chính phái không làm loại chuyện như vậy a dõi chu m i c ổ một doanh chính không sai cựu thúc ngươi không muốn không dạng gó đức lâm vợ t i ề u lâm vợ t i ề u có phải hay không các người hiểu lầm cái gì a mao sơn ngoại trừ hạch tâm cấm pháp còn lại tu luyện c h i pháp thần thông căn bản không cấm ngoại chuyện a ta đem mao sơn tu luyện c h i pháp chuyển khắp những thế giới khác tổ sư ra biết thưởng cho ta trương thái huyền thật vậy chăng ta không tin hoàng dung thật vậy chăng ta không tin dõi thật vậy chăng ta không tin doanh chính thật vậy chăng ta không tin lâm vượng t i ề u lâm vượng t i ề u dợ khóc dợ cười trong lòng cũng có chút nói thầm đứng lên có lẽ ta hẳn là đem chuyện này bẩm báo tổ sư một tiếng mao sơn tổ sư ra không phải ở thiên đình chính là tại địa phủ loại chuyện như vậy hiểu được thương lượng đang nghĩ ngợi c h ẳ t nghe văn tài thanh âm vang lên sư phụ nhiệm lao ra phái người mời người uống ngoại quốc trà lâm vượng t i ề u hoàn hồn ta biết rồi võ công của ngươi tu luyện được thế nào văn tài thanh âm nhất thời một á c h lâm vượng kiều buổi trưa hôm nay không cho phép ăn cơm ta muốn h ả o h ả o thao luyện ngươi một chút đào hoa đảo cha có chỗ nào có thể được rất nhiều bí tịch à? hoàng dung đem thương thành sự tình nói hiện tại tích phân không có ích lợi gì tương lai liền không định rồi chúng ta phải sớm điểm làm tốt ngư hoa hoàng d ư ợ c sư gật đầu dung nhi nói không sai ta hiện tại không cần tích phân đó là người khác tặng đưa cho chúng ta tốt công pháp về sau chỉ sợ cũng không có có loại này chuyện dứt lời trầm lâm nói lên võ học bí tịch chuyện này đơn giản thiếu lâm toàn chân chính là đương đại đại phái võ công phỏng chừng không phải ít chúng ta chỉ cần xuất ra một bản tiên t i ê n công pháp đã đủ đổi lấy. hoàng d u n g cao mày cái này hai phái làm người rất cứng nhắc sợ là không có đơn giản như vậy hoàng dược sư cười khẽ dung nhi ngươi bây giờ đã là đại tông sư cấp cao thủ ý nghĩ trước kiên nên sửa lại một chút chỉ cần thoáng phơi bậy một ít thực lực ai dám khinh thị ý kiến của ngươi hoàng dung liên tục gật đầu giống như cũng là hoàng dược sư trừ cái đó ra chúng ta còn có thể đến kim quốc cấp sạch một chuyến năm đó kim quốc xâm nhập phía nam đoạt đi rồi không biết bao nhiêu vàng bạc chúng ta cũng có thể trực tiếp đem bên ngoài bàn trò t ư ơ n g thành hoàng d ư n g nhan thần sáng sủa cái này tốt đã có thể được tích phân còn có thể hành hiệp trưởng nghĩa tiểu hoàng dung ngươi ở đây thương lượng với hoàng lao tà cái gì như thế nào còn tránh lao ngoan đồng đúng lúc này lão ngoan đồng thanh â m vang lên một đạo thân ảnh cấp tốc tới chương tám đạo kinh luân hải quyển mỹ cổ thế giới đặc sản ác linh hai sáu phiếu đánh giá hoàng dung cùng hoàng dược sư l i ớ t nhau trong lòng có ý tưởng hoàng dung phất tay một mảnh đ à o diệp lạc ở trong tay nhẹ nhàng ném một cái nhất thời đem lão ngoan đồng định tại chỗ lao ngoan đồng sợ ngây người tiểu hoàng dung ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy chẳng lẽ đây chính là cựu âm chân kinh hoàng dung cười khẽ cựu âm chân kinh tự nhiên không có lợi hại như vậy ta có cơ duyên khác Có thể cho thể đột phá đến tiên tiên, phá ngươi đến không biết ngươi có muốn hay không muốn.、Lão、ngoan đồng cho mày, hai anh, ngươi lại đang có hay Lão được ồ n anh, n g g cho hai mày, ơ i lại phái tiên tiên đang đ ta thừa, bao Hoàng Dung, ta nghĩ muốn toàn chân truyền công. Không gì? có ý quát ư không được đó là sư huynh đồ đạc hoàng dược sư cười nói dung nhi vậy coi như chúng ta đem tiên thiên công pháp trao đổi cho thiếu lâm a đến lúc đó thiếu lâm của thời toàn chân còn có thể là thiên hạ đệ nhất đại phái sao nghe vậy lão ngoan đồng nhất thời khẩn trương không được hoàng dược sư cười nhạt chúng ta nguyện ý đem công pháp trao đổi cho ai cái kia là tự do của chúng ta lão n g o n đồng ngươi sợ là không còn được lão ngoan đồng vội la lên thiếu lâm con lừa ngốc không giảng võ đức đến lúc đó bọn họ được rồi công pháp cũng sẽ không bằng lòng trao đổi thật sao hoàng dung mặt lộ vẻ mỉm cười vung tay lên nhất thời cùng phong gào thét trước người mấy chục thước cây hoa đào tẫn cây toàn bộ hoa thành bụi chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái cự đại dấu tay ngươi cảm thấy thiếu lâm có thể địch n ổ i ta sao lão ngoan đồng mục trừng khổng đốc đây là tiên tiên cấp công pháp không có khả năng năm đó vương trùng dương bằng vào tiên tiên công nhưng là đạt được bán bộ tiên tiên đối với tiên tiên cảnh giới lão ngoan đồng quen thuộc nhất ở đâu có uy lực mạnh như vậy cái này tự nhiên không phải tiên thiên đẳng cấp thực lực có thể đã tới đây là đại tông sư cấp thực lực đại tông sư lão ngoan đồng ngẩn ngơ hoàng dung cho hắn thông dụng một cái cảnh giới tu luyện lão ngoan đồng trong lòng nhất thời nóng bỏng lão ngoan đồng muốn trao đổi bất quá ta muốn đổi đại tông sư một cấp công pháp lão ngoan đồng con ngươi chuyển động nói rằng hoàng dược sư không nói lão ngoan đồng ngươi thật đúng là biết làm ăn ngươi toàn chân những thứ kia công pháp nơi nào có thể đổi lấy cái này đại tông sư một cấp công pháp hoàng dung cũng gật đầu cha nói là lời nói xoay chuyển bất quá nếu là ngươi đem dùng toàn chân thế lực đem tiên tiên cấp công pháp chuyển truyền bá ra ngoài như vậy ta dạy cho ngươi một bộ tông sư cấp công pháp cũng không phải là không thể được thật không lão ngoan đồng mừng rỡ không thôi hắn nói muốn đại tông sư cấp công pháp chỉ là nói giá không hạ n độ mà thôi không nghĩ tới hoàng dung thực sự cho hắn nói giá có phải hay không công pháp này có vấn đề gì hoàng dung lắc đầu đương nhiên không có vấn đề nàng chỉ là muốn đem công pháp truyền bá ra ngoài xem xem có thể hay không làm cho trương thái huyền thu được thế giới b u ồ n nguyên mà thôi như vậy có thể nàng chẳng phải là cũng có thể được thế giới khí vận đây là cùng thắng lão n g o n đồng ta đ á ứng vờ giút chắc chung trương thái huyền mì cô ta thu được thế giới bổn nguyên thái âm chân kinh đệ thất cảnh liền truyền cho n g ư ơ i a hảo h ả o tu luyện tương lai liền có thể trở thành lục địa t h ầ n tiên gió chu m i c ô a cái này cũng quá chân q u ý a ta trương thái huyền nếu nói cấp cho mọi người khỏe chỗ đương nhiên sẽ không thất tín với người tiền l ý xì gió chu m i c ô cái kia liền đã tạng trương thái huyền đúng rồi mì cô ngươi có thể thử một chút nhìn ác linh có thể hay không bán gió chu mico bán ác linh trương thái huyền đây chính là mì cô ngươi cái thế giới kia đặc sản a không lợi dụng luôn cảm giác có điểm thua thiệt gió chu mico đặc sản ta mới chỉ có không muốn loại này đặc sản a r ơ i khỏi gờ giúp chác nhìn ra ngoài cửa sổ liền gặp được một c h ỉ ác linh ghé vào trên cửa sổ gặp nàng chống lại nhất thời kêu lên ngươi xem thấy gió chu mỹ cô hư nhẹ giọng nói nhẹ nhàng ta đích xác thấy được dứt lời ác linh tựa như bị kích thích hai mắt đỏ thấm vọt tới chỉ là còn không có đợi nó vọt tới mỹ cổ trước người đã bị một đạo n g ư n g thật vô cùng chân khí đại thủ bắt lại gờ giúp chác ta muốn buôn bán vật ấy keng gió h u mỹ cổ buôn bán ác linh một chị thu được một tích phân ác linh nhân loại tử vong hồn phách mảnh vỡ ô nhiễm mà biến hóa có thể dùng làm luyện đan giúp h u mi cô sợ n g â y người c ư nhiên thật có thể bán một tích phân đây chính là trăm lượng hoàng kim có thể đổi mấy chục triệu nhật nguyên từ phụ thân qua đời trong nhà gánh nặng liền đặt ở mụ mụ trên người giúp h u mi cô đã từng nghĩ cho mẫu thân phân yêu có thể nàng chỉ là một đệ tử coi như kiêm chức công tác cũng kiếm không được bao nhiêu tiền nhất định chính là như m ố i bỏ biển cứ như vậy ta chẳng phải là có thể để cho mụ mụ cùng kỳ ở sủ kẻ được sống cuộc sống tốt vừa rồi sở mua bán ác linh cũng không mạnh mẽ nàng một ngày có thể bắt rất nhiều trao đổi thành hoàng kim nói không chừng rất nhanh thì trở thành anh đào nhà giàu nhất vội vã mở ra gờ g ú t chát d t suy mỹ cô đa tạ trương đại ca nhắc nhở cái này ác linh thật đúng là có thể bán ta hiện tại cuối cùng cũng tìm được kiếm tiền muôn lộ lâm phượng kiều cái này ác linh c ư nhiên có thể bán mở ra thương thành liền gặp được cái gọi là diện mục cả người đ e n nhánh diện mục và mẹo cho người ta một loại thập phần tà ác cảm giác cái này ác linh bình thường kỳ quái lâm phượng kiều nhất thời trấn kinh rồi ta chứa quỷ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua loại này ác quỷ a cho dù là lệ quỷ kỳ thực cũng có tư duy không giống do suy mỹ cổ sở mua bán quỷ cứ nhiên không có bao nhiêu tư duy chỉ có tà ác bản năng đây là thế giới sai biệt vẫn là quốc gia sai biệt đối với cái này một điểm lâm vượng tiêu hết sức tò mò thật muốn trao đổi một chỉ nghiên cứu một phen bất quá vừa nghĩ tới một điểm tích phân có thể đổi trăm lượng hoàng kim nhất thời liền đánh tiêu mất cái ý nghĩ này huyền huyền thế giới lúc này trương thái huyền cũng không có chú ý g ỡ giúp chặt chung đám người ý tưởng mà là bắt đầu rút thường k e n ngươi thu được đạo kinh luân hải quyền luân hải quyền trương thái huyền cao mày nhận lấy thường cho sau một khắc rất nhiều tri thức xuất hiện trong đầu nhất thời hán nguyên bản thần sắc thất vọng biến mất hắn phía trước tuy là căn cứ khổ h ả i cảnh giới tu luyện công pháp đem luân hải đến tiếp sau ba cái tiểu cảnh giới công pháp sáng tạo ra nhưng là lại à l thiếu chú khí phương pháp đạo kinh luân hải q u y ể n chân quý nhất chính là chú khí phương pháp có thể đúc thành một việc bản mệnh pháp khí đạt được nhất khí phá vạn pháp hiệu quả hơn nữa hoàn chỉnh luân hải q u y ể n cùng mình sáng tạo luân hải q u y ể n vừa so sánh hai người nghiệm chứng làm cho hắn đối với luân hải tu luyện có khắc sâu hơn kiến giải ngươi được đến rồi luân hải q u y ể n đạo kinh ngươi đối với luân hải lý giải càng thêm khắc sâu ngươi tìm hiểu chú khí phương pháp minh bạch rồi nhất khí phá vạn pháp đạo lý là thời điểm đúc nhất kiện chứng đạo pháp bảo ý niệm trong đầu khẽ động chú khí phương pháp vận chuyển từng đạo tinh quang thôi s á n thần văn từ hắn trong bể khổ hiện ra tới hóa thành từng đạo thần liên đan vào thành hình cuối cùng hóa thành một miệng tinh quang ngông ngông đại đỉnh chương chín c à n c ô n đỉnh ba sáu phiếu đánh giá thần liên thập phần k i ế t nạo tinh quang thôi s á n ở trương thái huyền rèn luyện phía dưới dùng rằng như cùng sống vật chiếc đỉnh lớn kia và mẹo căn bản là không có cách thành hình đúng vào lúc này khổ hại bên trên tinh thần thần thụ nợ rộ quan mang tinh quang hạ xuống thoáng chốc nguyên bản tiêu căng khó thuần thần liên biến đến an tĩnh lũ thuận theo trương thái huyền ý niệm trong đầu đan vào mạ thành biến thành một phương tinh qu thế giới bổn nguyên ra. s quá một khắc, Trương t khắc, h i h u mạnh n lấy thế g i mẽ chỉ là một luồng liền đem đại đỉnh bản chất tăng lên tới cực cao tầm thứ so với phía thế giới này dùng tiền kim luyện chế mà thành chứng đạo khí cũng không kém thế giới bồn nguyên có thể nói là tương đương vạn năng một loại đồ đạc bởi đỉnh vì thế giới bồn nguyên cấu thành nội hàm một phương t i ể u t h i ê n địa không bằng đã bảo c à n không đỉnh tốt lắm quan chú pháp lực trương thái huyền rất nhanh thì biết đại đ ỉ n h tác dụng đại đ ỉ n h nặng nề ngoại trừ có thể đập người ở ngoài còn có thể l ư y ệ đan tồn v ậ n hơn nữa bên trong chiếc đỉnh lớn không gian cũng không tiểu t r ư ờ n g dài rộng cao t r ă m g i m nhiều nếu như sau đó mới dung luyện một ít thế giới bồn nguyên đủ để cho trong đỉnh không gian hóa thành một thế giới bất quá đây chính là tương đương dài dòng chuyện ta xem thấy thế giới do chú mỹ cỗ đem một điểm tích phân thay đổi trăm lượng hoàng kim xoay người liền đi ra cửa. trên đường phạm là gặp phải ác linh nàng đều cẩn thận đem bắt lại buôn bán đến nói chuyện phiếm trong cửa hàng chỉ là đi nửa giờ tích phân thì đạt đến năm mươi điểm điều này làm cho nàng gửi như hoa nở năm mươi điểm tích phân đổi thành hoàng kim đã đủ bán hơn một tỷ nhật nguyên nàng địa phương sở tại ác linh rậm rạp chẳng chịt đây đều là tiền a trước đây nàng còn có chút g h é t bỏ hắn hiện tại chỉ cảm thấy những thứ này ác linh quá khen t ì m một nhà tiệm châu b á o rất nhanh liền đem vật cầm trong tay trăm lượng hoàng kim xử lý tân triều thời kỳ hoàng kim độ tinh khiết cũng không cao thế nhưng gờ giúp chặt ở thu mua lúc lại tự động tinh luyện độ tinh khiết so với hiện đại công nghiệp xã hội tinh luyện hoàng kim chỉ cao chớ không thấp hơn trăm lượng hoàng kim ước chừng thay đổi ba mươi năm triệu nhật nguyên đây là mẫu thân m ộ ư ơ i năm không ăn không uống tài năng mới có thể t ồ n hạ tiền phát tài cái này khiến mụ mụ cũng không cần khổ cực như vậy dẫn theo tiền về đến nhà sau đó đánh một chiếc điện thoại đem mụ mụ kỳ ở xù kẻ têu trở về mì c ô là xảy ra chuyện gì sao do thư thái thái có chút khẩn trương nhà mình nữ nhi thập phần h i ể u chuyện chuyện như thế này đều là mình giải quyết ngày hôm nay gọi điện thoại để cho nàng xin nghỉ về nhà nhất định là phát sinh khó lường đại sự do chu kỳ ở s u kẹ đúng vậy tỉ tỉ là có người hay không k h i dễ ngươi ta đánh hạ án không phải do chu mì cô trong lòng n g ấm áp lắc đầu đem trên b à n dương hành lý mở ra vạn nguyên tiền giấy điệp ra được thật trình tệ ước chừng hơn ba mươi lượt đổ đầy hơn nửa cái cái dương cái này mì cô ngươi không biết làm chuyện gì đó không hay chứ t h a n h tựu một cái tránh tông anh đ à o người do chu thái thái tự nhiên biết tròn sừng các loại sự tình do chu kỳ ở s u kẹ càng là sắc mặt đại biến nhìn phía do chu mì cô có chút không dám tin tưởng nhiều tiền như vậy một cái trung hộp h ố thông người thủ đoạn đàng hoàng làm sao có khả năng kiếm được đến không phải loại chuyện đó có thể là chuyện gì g i t chu mì cô không nói mù mụ k ỳ ở xù kẹ các ngươi nghĩ đi nơi nào vung tay lên một cái chân khí bàn tay hiện lên đem xa xa ti vi bắt g i t chu thái thái cùng g i t chu k ỳ ở xù kẹ nhìn một cái nhất thời sợ ngây người ma pháp mì cô ngươi đây là g i t chu mì cô ta biết một người bạn hắn dạy ta một ít hàng yêu phục ma thủ đoạn hiện tại ta đã có thể bắt ác linh kiếm tiền số tiền này chính là ta bắt một cái ác linh thủ lao mù mụ về sau ngươi không cần khổ cực như vậy liền ở nhà bên trong nghỉ ngơi thật tốt là được kì ở xù kẹ cũng là về sau phương diện sinh hoạt không cần quá cực khổ muốn ăn cái gì liền cho mụ mụ nói ta sẽ đem những này tiền thả ở nhà do chú thái thái cùng giật chú kỳ ở sủ k ẹ chỉ cảm giác mình tam quan hủy hết ác linh ngoại trừ ma nhân chúng ta thế giới này có mấy thứ này sao bất quá vừa nghĩ tới mỹ cổ cách không nắm lên tivi thủ đoạn hai người lại không thể không tin tưởng do chú thái thái có chút bận tâm bắt ác linh không phải nguy hiểm không do chú kỳ ở s ủ k ẹ đúng vậy tỉ tỉ muốn không chúng ta không phải bắt ác linh liền cẩn thận làm công tốt lắm mụ mụ kỳ ở sủ k ẹ các ngươi không cần lo lắng do chú mị cổ lắc đầu ác linh không có gì đặc biệt hơn người hơn nữa ta còn có giúp đỡ đâu mụ mụ liền cẩn thận ở nhà thì tốt rồi về sau nhà của chúng ta tiền tiêu cũng xài không hết chỉ là xuất môn một chuyến nàng liền tích góp năm mươi tích phân về sau còn có thể thiếu tiền sao Giọt ngâm cũng nguy ngươi cũng không cần quá liều mạng. Giọt hủ ở gật、đầu. đúng vậy, tỉ tỉ, chúng giọt gật thái thái nói hiểm, liều thiếu hoa một điểm là được. Ta biết rồi, một trận, tốt, bất tình tỉ tỉ, ta một Ta ta trở hủ chầm chứ hủ hoa hủ quá, quá cô cần được. cô đầu, đầu, mị ma mị ra, vậy, sao à, là sự sủ dù kỳ kẹ ở h ả o a do chú thái thái cười nói ta tới làm a hai người các ngươi xem biết truyền hình trong nhà nhiều nhiều tiền như vậy do chú thái thái trong lòng tùng một khẩu khí nói thật ra một cái người nuôi hai đứa bé nàng phía trước thật đúng là có chút áp lực sân đại g ờ giúp chat do chú m i c ô hiện tại có tiền mụ mụ không cần đi làm thật tốt cái này ác linh thật đúng là một loại đặc sản a chỉ là xuất môn một lần ta liền buôn bán lời năm mươi tích phân hoàng dung ước ao à m i c ô ngươi không phải nói ác linh vô cùng vô tận sao về sau chẳng phải là có hoa không song tích phân lâm p ư ợ c kiều cái này ác linh quá đáng giá tiền chờ các loại lúc rảnh rỗi ta cũng thử xem ta cái thế giới này yêu quái có thể hay không bán lấy tiền trương thái huyền cựu thúc thế giới quỷ quái cương thi yêu quái đều có chắc cũng sẽ giá trị một ít tích phân a cựu thúc ngược lại không cần lo lắng về sau biết thiếu khuyết tích phân lâm phượng t i ể u cũng là về sau hảo hảo thử một chút đối với quỷ quái cương thi hắn còn có chút hạ không được thủ dù sao cương thi quỷ quái có thể là người khác tổ tông bán có chút không ổn yêu quái lại không có phiền toái như vậy hàng yêu phụ ma sau đó bán đứng yêu quái chẳng phải là kiếm hai lần thắng tê dại rồi chương không thích hợp 46, phiếu đánh giá chứng kiến rất suy bị cổ lâm vượng kiều đều tìm đến chính mình thế giới đặc sản hoàng dung cùng doanh chính có chút nắm n ả y hoàng dung chứng ca ca chúng ta thế giới có cái gì đặc sản à võ công b í tịch đồ chơi kêu bán qua một lần liền không thể lại bán hoàn toàn chính là không thể tái sinh tài nguyên rất nhanh sẽ bị hao s o n g doanh chính đúng vậy thượng tiên ta cũng muốn thỉnh giáo chứng thái huyền đại gia không cần phải lo lắng chờ ta học được trận đạo giúp các ngươi luyện chế một ít trận khí hội tụ thiên địa tinh khí các ngươi hoàn toàn có thể trồng trọt linh dược bán doanh chính linh dược hoàng dung chúng ta thế giới cũng có thể trồng trọt linh dược sao trương thái huyền hẳn có thể được ga coi như là đê v õ thế giới kỳ thực thế giới cũng là phi thường lớn thiên điệu tinh khi không có khả năng thiếu trương thái huyền doanh chính ngươi có thể nhìn ngươi cái thế giới kia có hay không trường sinh dược rất nhiều t ầ n triều thời không đều có trường sinh dược doanh chính ta đã phái người đi thăm dò nếu như có hẳn rất nhanh liền có tin tức trương thái huyền nếu có trường sinh dược vậy phát tuyệt đối rất đáng giá tiền linh dược vườn trương thái huyền rời khỏi gờ rút chát vung tay lên linh dược bên trên lộ châu liền bay lên hội tụ đến trong tay sau đó rơi xuống càn k h ô n đỉnh trung pháp lực vận chuyển bên trong chiếc đỉnh lớn thần liên khôi phục lộ châu dần dần hóa thành một miếng miếng trong suốt sáng sửa đan hoàn so với lúc trước dùng pháp lực ngưng luyện mà t h à n h đan dược bây giờ bách hoa ngọc lộ hoàn càng thêm tinh xảo phản phất tác phẩm nghệ thuật một dạng phiến khắc thời gian lộ châu hoàn toàn chuyển hóa biến thành hai mươi hạt đan dược bách hoa ngọc lộ hoàn lấy trăm loại linh hoa thần lộ luyện chế mà thành dược tính ôn hòa có thể tẩy luyện t ă n cốt phụ trợ tu hành trương thái huyền dùng g giúp chất giám định một cái sau đó đem đan dược bán được g giúp chất trong cửa hàng keng người quả nhiên không sai trương thái huyền tàn thán trong lòng vui mừng hiện tại tích phân còn không có bao nhiêu tác dụng thế nhưng chờ các loại tương lai g giúp chặt chung thế giới nhiều tích phân liền có tác dụng lớn chư thiên thế giới kỳ chân vô số tích phân tác dụng so với trong tưởng tượng càng lớn vừa đem đan dược t r u y ề n lên g giúp chặt chung liền sôi sùng s sủ. ụ g do chu m i c ô bách hoa ngọc lộ hoàn chân quý như vậy sao nếu như dùng nhật nguyên mua sắm muốn mấy tỷ nhật nguyên doanh chính đây chính là siêu phạm vật phẩm a có thể không đắt không kim tiền bình thường có thể mua được loại vật này đã rất chiếm tiện nghi do chu mico nói không sai Hì mua m ộ trương viên, chờ ta luyện hóa, chờ chút lại đi bắt đăng linh, luyện đăng đăng chờ chờ chút dược, hóa, ta bắt t mua a địa ta mua Doanh mua hai n thành thần tiên. Hoàng Dung, đáng tiếc ta mua không nổi.、Duyên、chính, quả nhân tốt nghèo rất dài à, muốn mua hai hạt đăng h thủ chút hạt một trở tiếc tốt rất sớm lục dài d quả ợ c cho ban thưởng ư v mông điểm, cũng mua không được. Lâm không cũng Phượng được. thái a cũng giống vậy, k ô n nghĩ tới ta lại là người nghèo. Trương g h tới ta t lại là huyền không nên g ấ p g á p về sau l u ô n sẽ có tiền an ủi một câu trương thái huyền liền đem cựu thuốc chuyển lên cơ sở phụ lục pháp ký phương pháp l ệ n chế mua cũng liền mười điểm tích phân m à t h ô i đối với hắn mà nói quả thực nhiều nước ngươi tìm hiểu ba mươi sáu loại cơ sở phù văn tri đạo l i n h quan g loại lên ngươi căn cứ đạo văn phương thức sắp xếp tổ hợp phù lục ngươi sáng lập phù lục cấm chế tri đạo ngươi đối với đạo v ă n lĩnh nộ gia tăng rồi ngươi tìm hiểu phổ thông pháp khí phương pháp luật chế kết hợp đạo kinh chú khí phương pháp ngươi sửa cũ thành mới tìm hiểu ra mới pháp khí phương pháp luật chế phiến khắc thời gian cựu thúc truyền lên phù lục pháp khí chế tác liền bị trương thái huyền lĩnh nộ thấu triệt đồng thời có mới kiến giải lấy ra phía trước danh chính đưa quán thạch ngọc thạch trương thái huyền đem ném tới càn khôn đ tị thủy i châu o ở trong chứa một đạo chánh thủy phủ bùa trú cầm chế nhập thủy có thể tạo ra một cái ba m đường kính hình cầu hộ cháo cùng tồn chữ dưỡng khí phân giải nước biện vị dưỡng khí một lần có thể sử dụng mười ngày năng lượng tiêu hao hết có thể tự động bổ sung chỉ có thể dùng với ba m、mm、sâu trong vòng hải vực tị h o ạ châu phan hỏa khó làm thương tổn hai độ trong vòng nhiệt độ khó làm thương tổn tị trân châu đặt bên trong phòng phòng trong bất nhiễm t r ầ n ai tinh tâm trạng ở trong chứa một đạo tinh tâm phù lục cấm chế có thể tĩnh tâm ngưng thần đối với người tu luyện cấp thấp có hiệu quả chu tà kiếm nội hàm t r â n t à trấn thi trấn yêu ba loại phù lục biến thành cấm chế đối với quỷ cương yêu tà có hiệu quả thái cực đạo bảo nội hàm tị trần tị hỏa tị thủy t i n h tâm hậu thổ t r ờ các loại phù lục cấm chế đạo bảo, phòng ngự chu tả tu hành phương diện bảo vật những tài liệu này cũng chỉ là đại tần thế giới phản vật chỉ có thể chịu tại một đạo cấm chế là lấy phẩm cấp cũng không cao kèn nguyên u ô n bán thái cực đạo bà thu được một nghìn tích phân k e n người buôn bán tị thủy châu một trăm thu được một nghìn tích phân k e n người buôn bán tị hỏa châu một trăm thu được một nghìn tích phân k e n người buôn bán tị trần châu một trăm thu được một trăm tích phân k e n người buôn bán t ĩ n h tâm trạng mười thu được năm trăm tích phân k e n người buôn bán chu tạ kiếm mười thu được sáu trăm tích phân gờ giúp chắc bên trong thanh â m nhắc nhở vang lên nguyên bản gờ giúp cha ta an tính lại khoảng khắc giúp cho m i c o、wow. hoa t ố t nhiều đồ tốt ta ố t t thật là nhớ mua a lâm p ư ợ n g kiểu mua không nổi mua không nổi doanh chính đồng dạng mua không nổi quả nhân thực sự là nghèo nhất hoàng đế hoa dung ta cũng mua không được do chu mỹ cô dung tỷ tỷ còn không có đi thiếu lâm sao hoa dung không có nhanh như vậy à cổ đại giao thông quá tệ từ đào hoa đảo đến thiếu lâm muốn không ít thời gian đâu trương thái huyền không n ó n g n ả y mấy thứ này cũng sẽ không chạy keng g giúp c h á t sinh động độ để t h ă n g bắt đầu kéo lấy thành viên mới keng cơ t r í như ta gia nhập vào g ờ giúp c h á t keng hoa sơn quân tử kiếm gia nhập vào g ờ giúp c h á t cơ t r í như ta cải danh toàn t r í toàn năng đại tiên hoa sơn quân tử kiếm đây là cái gì toàn chí toàn năng đại tiên ngươi là hoa sơn nhạc bất quẩn hoa sơn tử kiếm ngươi biết nhạc mẫu toàn t r í toàn năng đại tiền b u ồ tọa đã sớm siêu thoát rồi thời không nhân quả chỉ vì trong lúc rảnh rỗi lúc này mới gia nhập vào gờ rút chát đối với ngươi một cái p h ả m sự t ì n h tự nhiên biết quá tường tận hoàng dung thật vậy chăng ta không tin doãn chí mị c toàn h ậ t v năng đại tiền doãn chú mì cô ngươi đã mở ra âm dương nhãn đúng không toàn t r í toàn năng đại tiền hoàng dung ngươi có phải hay không đã ly khai đào hoa đảo ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ý trung nhân của ngươi Toàn t r chương đại tiền, mười h ợ n g một mười một yêu ma khôi phục thế giới xuyên việt giả năm sáu phiếu đánh giá yêu ma khôi phục thế giới một người dáng dấp tinh xảo thiếu nữ nằm trên ghế salon trắng đón như ngọc chân nhỏ lắc nhà lắc lúc này nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc có chút không hiểu nàng chính là tô tiểu tiểu một gã xuyên việt giả xuyên việt đến cái này yêu ma hồi phục thế giới nhân loại cũng không có siêu phàm thủ đoạn liền vũ khí nóng cũng dần dần mất đi tác dụng nàng đều cho là mình muốn chết đ ị n h rồi không nghĩ tới chư thiên vợ giúp c h á t lại đột nhiên đến nghĩ đến trước đây thấy tiểu thuyết trong lòng nàng nhất thời sinh ra một ý kiến là một cái thần côn lừa dối một vái chỗ tốt có chư thiên tài nguyên nàng không trả nổi phi nguyên bản thiết tưởng là tốt chỉ là sự tiến triển của tình hình dường như cùng nàng nghị không giống mới không thích hợp a do chu mỹ cộ làm sao không sợ ác linh đâu hoàng dung còn nước ao hoàng dung đầu ó c có chuyện a nàng có võ công cũng khắt chế không được c á c linh a gờ giúp c h ắ c lâm vợ t i ể u xem ra cái gọi là toàn t r í toàn năng đại tiên chỉ là có tiếng không có m i ê u g nga gió chú mỹ cô có phải hay không là xuyên việt giả nhạc bất quẩn xuyên việt giả hoàng dung chính là giải thích một lần nhạc bất quẩn trong lòng khiếp sợ không thôi cái này đàn đến cùng là như thế nào tồn tại thậm chí ngay cả xuyên việt giả loại này tồn tại đều có toàn t r í toàn năng đại tiên gió t h ú mỹ cô ta đoán được rồi sao toàn chí toàn năng đại tiên ngươi xem một chút nói chuyện phiếm quần thương thành a tô tiểu tiểu trong lòng khiếp sợ vội vã mở ra thương thành nhất thời liền sợ ngây người phổ thông ác linh một tích phân thái âm chân kinh lục đ ệ u thần tiên cấp công pháp một nghìn tích phân võ thuật thất cảnh tu luyện công pháp một nghìn tích phân tô tiểu tiểu không có lầm trong thương thành lại có ác linh bán giúp chú hicô gờ giúp c h ặ t bên trong ác linh đều là ta trộm tới bán a tô tiểu tiểu xin lỗi ta không nên dối gạt mọi người chỉ là bởi vì ta xuyên việt đến rồi một cái yêu ma hồi phục thế giới muốn tự bảo vệ mình lúc này mới ra hạ s á c lầy nhắc bất quần nói như vậy ngươi mới vừa rồi là gạt người tô tiểu tiểu cái đó ngược lại không có gặp người nhạc trưởng môn có phải hay không có lòng như hoa tịch tà kiếm phổ nhạc bất quẩn nói b ậ y ta chính nhân quân tử làm sao sẽ ham muốn người khác kiếm phổ trương thái huyền thật sao hoàng dung trương ca ca chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức mới đ à n viên trương thái huyền đương nhiên biết bất quá ta khuyên nhạc tiên sinh cũng không cần có ý đồ với tịch tà kiếm phổ tốt nhất cái tiêu tịch tà kiếm phổ câu đầu tiên chính là muốn luyện tấn h công trước tiên tự cung nhạc bất quẩn các ngươi phỉ bán ta ạ ta nhạc mẫu người quang minh lỗi lạc làm sao sẽ làm loại này bị ổi sự tình trên trán toát ra mồ hôi lạnh tự tiến ngươi còn n k h ô có chuẩn Tiểu Tiểu, n bị A Tô thiểu thiểu. gì, g cũng b muốn h n g lực lượng liền tại trong thương thành mua ạ thái âm chân kinh đã đủ tu luyện tới lục địa thần tiến cảnh hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện thời gian rất lâu nhạc bất quân lục điệu trong h cảnh. Nhạc ầ n tiên quẩn bất t lòng hơi đậu tìm một trận tìm được thương thành nhất thời sợ ngây người lục đ i ệ u thần tiên cảnh công pháp một viên nối thẳng tiên tiên bách hoa ngọc lộ hoàn đây là tiên duyên a nhạc mộ có bực này cơ duyên còn tìm cái gì t ị c h t ả kiếm phổ a nhạc bất quân đại hỷ trong lòng nói rằng g ờ rút c h ắ c ta muốn buôn bán hoa sơn bí tịch em người n buôn bán tử hà thần công thu được hai điểm tích phân k e n người buôn bán hoa sơn cơ sở kiếm pháp tam tiên kiếm thu được hai điểm tích phân kem hoa sơn rất nhiều công pháp bán một lần nhạc bất quân người đều tê dạy rồi mới chỉ có t í c hoàng phân. Cái dung kiến nghị trao đổi c ử u âm chân kinh thiên hạ võ học tổng cường năm điểm tích phân người đáng giá sở hữu nhạc bất quẩn không biết cái này c ử u âm chân kinh có thể tu luyện tới cảnh giới gì hoàng dung có chừng cơ hội đột phá đến tiên thiên cảnh giới chứ nhạc bất quẩn cái kia thôi được rồi gặp được có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cảnh công pháp một bộ hậu thiên công pháp dù cho thổi thiên hoa luận truy hắn cũng không có hứng thú t ô tiểu tiểu nhạc trưởng môn ta biết rõ một chút n g ư ơ i cái thế giới kia tin tức có thể dạy ta tự hà thần công cùng hoa sơn kiếm pháp sao nàng xuyên việt phía sau chỉ là một cái nhà phú hảo t i ề n t à i không ít lại không có trọng dụng nhạc bất quẩn n g ư ơ i làm u ố n dùng tin tức trao đổi võ học t ô tiểu tiểu không sai nhạc bất quẩn vậy phải xem lời n g ư ơ i nói tin tức giá trị không phải đáng cái giá này t ô tiểu tiểu ngũ nhạc kiếm pháp tàn thiên tịch t à kiếm phổ đậu cô k i u kiếm cái này ba loại công pháp hẳn là so với ta nói công pháp càng thêm đăng i á nhạc bất quẩn nếu như là thực sự nhạc mộ tự nhiên có thể mang công pháp cho ngươi tôi tiểu, tiểu tốt vậy một lời đã định nói chuyện phiếm quần tất cả mọi người ở tin tưởng nhạc trưởng môn cũng sẽ không chơi xấu nhạc bất quần ngươi coi nhạc mố là người nào tô tiểu tiểu hoa sơn tư quá nhai trên có ngũ nhạc kiếm pháp tàn tiên h phúc châu hướng dương đường hầm lâm ra nhà cũ phật đường có tịch h tà kiếm phổ mặt khác phong thanh dương ở trên hoa sơn hắn liền người mang đọc cô cửu kiếm nhạc bất quần ta sẽ nghiệm chứng một chút ngươi lợi ta khoảng khắc rời khỏi gờ r ú p chat nhạc bất quần thân sắc kinh nghi trực tiếp đi tới tư quá nhai huy kiếm ở trong hang đá chém lung tung ầm ầ m đống nhiên một mặt thạch bích bể ra lộ ra một cái đen như mực động lớn. nơi đây quả nhiên có bí mật đem thạch động mở rộng nhạc bất quần tìm một cái cây bước tiến vào trong động quả nhiên nhìn thấy trên vách đá khắc lấy rất nhiều ngũ nhạc kiếm phái kiếm chiêu quả nhiên tồn tại g giúp c h ắ c đem những n à y kiếm pháp bán k e n người buôn bán ngũ nhạc kiếm pháp tàn thiên thu được hai điểm tích phân lại chỉ là hai điểm tích phân sao nhạc bất quần trong lòng có chút k h ổ sáp cái kia năm điểm tích phân cửu âm trần kinh nói không chừng thật đúng là tuyệt thế thần công nếu như không phải ta có lựa chọn tốt hơn ta liền đem cửu âm mua lại đem ngũ nhạc kiếm pháp tàn thiên đi lại nhạc bất quần trực tiếp xuống núi đối với phong thanh dương hắn cũng không tính trêu c h ọ c đối phương kiếm pháp thật là đáng sợ nhạc bất quần khi còn bé chỉ thấy quá phong thanh dương phong thái người như thế ở hoa sơn thành tựu con bài chưa lật là tốt rồi một ngày làm cho hắn đi tới trên mặt nổi hắn thật đúng là không đẻ ép được người như thế mở ra gờ giúp chat nhạc bất quần đã xác nhận cô nương nói ta đem công pháp cho người a tiền l ý xì tô tiểu tiểu, đa tạ nhạc trưởng môn đa tạ trương ca ca không có dành với ta trên thực tế nàng thật đúng là sợ hai trương thái huyền cùng hắn đoạt cơ hội thành t ự lao đàn viên nhạc bất quần thư đối phương xác suất rõ r à n g càng lớn còn tốt cho tới bây giờ đối phương cũng không có lên tiếng tiểu tiểu t đồ tiểu tiểu, đồng dạng là xuyên việt giả khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ ca ca cầu ông bắp đùi lâm phượng kiều bổ sung một điểm những thứ kêu pháp khí cũng là trường tiểu hữu bán tô tiểu tiểu lan lộn cầu xin tha thứ hoàng dung đúng rồi phía trước trương k a ca còn tặng cho đại gia công pháp và ba hạt bách hoa ngọc lộ hoàn ta hiện tại cho ngươi hiệu bất đồng đã sắp tu luyện đến thiên nhân cảnh giới gió chu mico ta cũng không kém lâm phượng t i ề u ta võ thuật cảnh giới đạt được kiến thần bất phôi d o a n chính ta cũng là tô tiểu tiểu sợ hãi đại gia quả thật gặp thật lớn cơ duyên a đáng tiếc vào đàn quá m u ộ n không phải vậy ta cũng có thể hôn đến một chút chỗ tốt nhắc bất quần thời g i mệnh dã nhắc bất quần trong lòng khổ sắp không gì sánh được ban đầu thêm bảy nhân vận khí thật sự quá tốt rồi lại có người tặng cho ba hạt giá trị liên t h à n h đ a n dược nếu như hắn cũng có lúc này gặp cái gì đông phương bất bại cái gì tả lãnh t h i ề n toàn bộ đều là hết giá bán công khai hạng người trương thái huyền nhạc trưởng môn không cần một trí kỳ thực ngươi cái thế giới kia cũng không có thiếu chỗ tốt ta nhớ được không sai ngươi cái thế giới kia đại hàng hải thời đại đã mở ra ngươi hoàn toàn có thể mua một viên tị thủy châu đến trong biển tìm thuyền chìm chân châu cái này so với bắt đầu ngươi đi tìm bí tịch bán còn kiếm tiền nhạc bất quẩn đa tạ thượng tiên chỉ điểm tô tiểu tiểu dập đầu mời kk chỉ điểm trương thái huyền ngươi cái thế giới kia không phải yêu mà khôi phục sao yêu ma thi thể phòng t r ừ n g cũng rất đáng giá tiền tương đương với một loại đặc sản tô tiểu tiểu giống như cũng là a trương thái huyền hơn nữa ngươi còn có thể cùng quốc gia hợp tác a đối với cá nhân ngươi mà nói một tích phân rất nhiều đối với quốc gia mà nói coi như dùng hoàng kim trao đổi cũng có thể ung dung đổi được hơn một tích phân a mười vạn lượng hoàng kim có thể trao đổi một tích phân giá trị hai mươi ư c đối với quốc gia mà nói quả thực là chuyện nhỏ tô tiểu Tiểu, hoa thật đúng là đa tạ c a c ca ta sẽ đi ngay bây giờ thao tác trương thái huyền nhớ k ỹ làm tốt việc giữ bí mật có thể cho quốc gia chúng ta hố một cái những quốc gia khác đem bọn họ quốc gia hoàng kim hố qua đây nghĩ đến yêu ma khôi phục lương thực các loại đồ đạc thành đồng tiền mạnh đi đổi hoàng kim bọn họ sẽ phải đổi tô tiểu tiểu ý kiến hay hoàng dung hoa trương ca ca cũng quá học rồi ta thế doanh chính tán thưởng lâm vượng tiểu lạnh dun g yêu ma khôi phục thế giới tô tiểu tiểu thật dài h u n một khẩu khí thư xuyên việt tới nàng liền không thế nào nghỉ ngơi tốt phía thế giới này thế giới loại người lung lay sắp đổ dù cho nàng xuyên việt đến rồi nhà đại phú làm sao có thể không có áp lực đâu hiện tại có công pháp lại đã biết đến tiếp sau nên làm như thế nào nàng tự nhiên thập p h ầ n vui vẻ cùng quốc gia chuyện hợp tác trước không nóng này trước tu luyện một chút lại nói không phải vậy nói không chừng vừa ra khỏi cửa đã bị yêu mà cho rắc rác nghĩ tới đây nhận lấy tiền l ý xì từ hà thần công cùng hoa sơn kiếm pháp nội dung xuất hiện trong đầu nhưng lại bao hàm nhạc bất quần chú giải để cho nàng thoáng cái thì nhìn đã hiểu khoanh chân ngồi xuống dùng tâm minh tưởng đan điền có một cỗ nhiệt khí càng ngày càng nóng càng ngày càng luyện một giờ tô tiểu tiểu chỉ cảm thấy đan điền nóng bỏng phản phất có một viên thái dương ở trong đó vội vã vận chuyển tâm pháp đem hóa thành một từng sợi nội lực chờ đến t r ạ n g vắng lúc nàng trong đan điền đã tích xúc không phải p h ì nội lực nắm chặt tay sức mạnh lớn khai gia tăng rồi ba thành thật mạnh tô tiểu tiểu mặt mày dạng dỡ yêu ma khôi phục có chỗ hại cũng có chỗ tốt c h ỉ ít năng lượng trong thiên địa thập phần sinh động ta chỉ là vận chuyển nội công tâm pháp nội công rất nhẹ nhàng liền nhập môn hiện tại nội công của nàng c h ỉ ít sánh ngang tiếu ngạo thế giới người thường tu luyện ba tháng đang muốn thừa tháng xông lên cũng cảm giác đầu một trận mê mội không xong quá đói đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng đập cửa vang lên nho nhỏ đi ra ăn cơm hải tử này làm sao mỗi ngày đều đứng ở trong phòng không được một đạo ôn h ò a giọng nữ vang lên hiện tại thế đạo này đứng ở trong phòng an toàn hơn nàng nguyện ý để nàng n g â y nổ a khác một giọng nói nam vang lên t ô tiểu tiểu trong lòng ấm áp mở cửa phòng đi ra ngoài đi tới phòng khách liền gặp được một người nam nhân đang ngồi ở chỗ kia xem báo chân mày khi thì n h ă n lại nữ nhân ở trù phòng bận rộn mê người mùi cơm chuyển tới mùa mụ ta đói t ố t cũng nhanh tốt lắm nữ nhân nghe xong sủng lịch cười cười tôi tiểu ngồi xuống toa hạ vạch tìm tỏi một số không thực túi tiền một bên nói g i ba ba ngươi có hay không con đường đổi hoàng kim ạ hoàng kim tô phụ ngầm đầu nho nhỏ cũng quan tâm lập nghiệp sự t ì n h tới t i ê n tâm ba ba đã đem đ ạ i đa số tài sản đổi thành hoàng kim ngươi không cần lo lắng bị giảm giá trị vấn đề đều thay đổi tô tiểu tiểu đại hỷ có bao nhiêu tô phụ nho nhỏ hôm nay ngươi không thích hợp ạ tô mẫu cũng nhìn sang tô tiểu tiểu biết không nói thật không được lấy lại bình tĩnh nói ra ta hôm nay chiếm được kỳ ngộ bị một cái liên hệ chư thiên gờ g ú p chặt chọn chúng chỉ cần m ư ơ i vạn lượng hoàng kim là có thể trao đổi một bộ lục địa thần tiên cấp công pháp năm hai hoàng kim đan dược mười vạn hai hoàng kim c ô n g pháp tô phụ khiếp sợ không thôi thực sự có thể tô tiểu tiểu hung hăng gật đầu đương nhiên là thực sự nhìn như vậy tới hoàng kim so với tưởng tượng muốn càng thêm chân quý tô phụ chân mày cao lại chẳng qua là ta phía trước đã thay đổi một trăm ước hoàng kim muốn lại đổi sợ là khó khăn thinh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim không chỉ là hắn có thể chứng kiến điểm ấy những người khác cũng xem tới được ban đầu đại gia trao đổi hoàng kim còn rất dễ dàng cuối cùng hoàng kim cư nhiên bị quản chế hiện tại muốn lại dùng tiền giấy đổi lấy hoàng kim đã gần như không có khả năng vậy chúng ta già có bao nhiêu hoàng kim Tiểu Tiểu t ba người đi tới h m tô tốt hạo p có thực l bình thường làm việc gian phòng tô phụ tiến lên chuyển động một cái cơ quan vách tường răng rắp rung động lộ ra một cái đen nhánh cái đậu khẩu bóng mát gió từ trung thổi đi ra đi thôi ta phía trước đổi hoàng kim ngay ở trong này ba người tiến vào bên trong tô phụ đè rồi một cái công t ắ c nhất thời ngọn đèn sáng lên ngọn đèn phản xạ dưới mãnh liệt kim quang phản xạ qua đây thật nhiều hoàng kim rs cảm tạo vĩnh viễn hàng đạo nhân khen thưởng cảm tạo các đại lao vẽ tháng chương mười ba mười ba cự phú nhà phản lão hoàn đồng k i n h hỉ bảy bảy phiếu đánh giá hoa thật nhiều hoàng kim tô tiểu tiểu sợ ngây người nhà rất có tiền nàng vẫn luôn biết mấy chục tỷ tài sản thế nhưng tiền dù sao chỉ là một con số ở đâu có mấy vạn cân hoàng kim bày ở một chỗ để cho lòng người chấn động hơn nữa nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới ba ba đã đổi nhiều như vậy hoàng kim ở nhà xem ra tô ra địa vị không nhỏ không đúng vậy trao đổi không được nhiều như vậy hoàng kim ba ba những thứ này đều có thể bán không tô tiểu tiểu hỏi tô phụ nghiêm túc gật đầu đương nhiên hoàng kim có thể đổi thực lực cái này so với đem hoàng kim tồn có lời nhiều trên thực tế chân chính náo động thế gian không có s ư ở n g ống trong tay có hoàng kim ngược lại nguy hiểm tô tiểu tiểu vô cùng vui vẻ đưa tay đặt tại một khối kim chuyên bên trên keng n g ư ờ i buôn bán trăm lượng hoàng kim thu được một điểm tích phân keng n g ư ờ i buôn bán trăm lượng hoàng kim thu được một điểm tích phân phiến khắc thời gian mấy vạn cân hoàng kim đã bị buôn bán không còn năm nghìn tích phân có thể mua thật nhiều đồ tô tiểu tiểu nhãn thần c h i ế u sáng cha mẹ chúng ta mua cái gì tô phụ sớm đã bị hoàng kim hư không tiêu thất thủ đoạn sợ ngây người nghe vậy nói ra ngươi đem trong thương điếm đồ đạc bày ra chúng ta thương lượng lại nói tô tiểu tiểu gật đầu ba người trở lại phóng khách đem cửa hàng hàng hóa nhóm đi ra ngồi vào cùng nhau thương lượng tô phụ chấm ngâm một trận nói ra lục địa thần tiên cấp công pháp nhất định phải có tinh thần cảnh võ thuật chúng ta cũng cần mua một bộ thành tựu một cái đại lão hắn hết sức rõ ràng đầu tư tác dụng tích phân nhiều hơn nữa có ích lợi gì chỉ có đem chuyển hóa thành thực lực đây mới là thật đả thật c h ỗ t ố t tô mẫu có chút khiếp sợ lần này liền tốn ra hai tích phân tương đương với bốn tỷ a tô phụ xô tay hiện tại loại này thời đại đem tích phân tồn mới là nguy hiểm nhất người cũng không có tích phân còn có gì dùng ngay vậy tô mẫu sâu hút một khẩu khí gật đầu đồng ý trừ cái đó ra bách hoa ngọc lộ hoàn cũng mua trước m ư ơ i hạt thái cực đạo bảo ba cái tính tâm trạc ba con chu tả kiếm ba cây theo hắn dứt lời dưới từng món một đồ đạc đột nhiên xuất hiện bị tô tiểu tiểu đặt ở trên bàn trà chỉ là khoảng khắc tích phân cũng chỉ còn lại có một tám trăm bảy mươi điểm tô tiểu tiểu trong lòng khiếp sợ ta đây là thoáng cái liền tốn ra mấy tỷ đây chính là cuộc sống của người có tiền sao kế tiếp chính là tu luyện tô phụ nhìn phía tô tiểu tiểu nữ nhi người trước tu luyện đang dược tùy t i ệ n ăn không đủ chúng ta lại mua tô tiểu tiểu vậy các ngươi đâu chúng ta không, nóng nảy, người không phải nói ngờ giúp chặt chuyển công pháp lĩnh mộ đứng lên rất có được hay không tô phụ cười nói chờ ngươi học xong lại dạy chúng ta chẳng phải là dễ dàng hơn tô tiểu tiểu gật đầu đội một cái tính tâm trạng chỉ cảm thấy đầu não không minh phản ứng nhanh rất nhiều nhận lấy thái âm chân kinh lấy một viên bách hoa ngọc lộ hoàn liền khoanh chân tại chỗ tu luyện thái âm chân kinh chính là trương thái huyền căn cứ cửu âm chân kinh dung luyện đạo kinh mà thành tự nhiên không phải p h ả n phẩm luyện hóa sức thuốc tốc độ phi khoái chỉ là một giờ một viên đan dược đã bị luyện hóa hoàn tất tô tiểu tiểu cũng từ một cái cái gì cũng sẽ không tay mơ liên phá t ă n g cảnh thăng cấp thành tiên thiên định phòng cao thủ tiên thiên cao thủ khí thế ngưng luyện tô phụ cùng tô mâu chỉ cảm thấy trong lòng kiềm nén vội vã thối lui liếp nhau trong mắt tràn đầy chấn động màu xác cái này tu luyện cường giả quá kinh khủng tô tiểu tiểu bình phục một cái khí thế lại dùng một viên đan dược khoảng khắc nàng khí thế lại tăng bước vào tông sư c h i cảnh tông sư c h i cảnh đối với võ đạo lý giải càng sâu đối với lực lượng thu phát tùy ý khí thế của nàng ngược lại thu l i ê m xuống tới làm cho tô phụ tô mẫu tùng một khẩu khí ngay sau đó tô tiểu tiểu lại liên tục phục rồi ba hạt trực tiếp đột phá đến thiên nhân đình phong nhất cử nhất động tự nhiên hài hòa phản g phất ngầm có ý thiên đạo cha mẹ thực lực ta đạt được thiên nhân hiện tại ta dạy cho các ngươi tu luyện tô phụ khó hiểu không phải còn có đan dược sao vì sao không tu luyện đến lục địa thần tiên lại nói tô mẫu gật đầu đúng vậy thực lực chúng ta nhược điểm cũng không cái gì chậm rãi tu luyện là được không phải như thế ta muốn võ thuật nội công cùng nhau tu luyện đạt được lục địa thần tiên cảnh sau đó còn muốn quay đầu đặt nền móng sẽ không có dễ dàng như vậy tô tiểu tiểu giải thích một tiếng hai người lướt nhau lúc này mới tiến lên tô tiểu tiểu để cho hai người khoanh chân ngồi s o n g lúc này mới một chỉ điểm tại hai người c á i chán đem hai âm chân kinh chuyển đi qua đạt được thiên nhân trí cảnh tu luyện giả thực lực đã đạt đến mức độ khó tin không chỉ chân nguyên ngưng luyện không gì s á được có thể phán ú i loạn liền tinh thần lực lượng cũng biến thành thập phần cường hãn có thể trực tiếp lấy thần niệm truyền công cái này chính là thiên nhân cường giả tô phụ hai người trực tiếp sợ ngây người chỉ là trên trán một điểm trong đầu là hơn ra rất nhiều c h i thức cái này cũng quá thần kỳ cảm khái một trận hai người vội vã đội tính tâm trạng bắt đầu tìm hiểu tới bởi trương thái huyền cũng không có cổ nhân cố lộng huyền hư tâm tư là lấy thái âm chân kinh thông tục dễ hiểu giảm mạnh tìm hiểu độ khó chỉ là khoảng khác hai người liền đem một bộ công pháp tìm hiểu dùng đan dược bắt đầu tu luyện một lúc lâu sau tô ra phòng khách lần nữa hiện lên lưỡng đạo cường hãn khí tức tô phụ phục rồi ba hạt đan dược đ ặ t tới tôn g sư đình phong tô mẫu phục d ụ n g hai hạt đan dược đ ặ t tới tôn g sư trung kỳ thật mạnh tô phụ đứng dậy trong mắt tràn đầy chấn động ta ta cảm giác hiện tại một trường là có thể phá hủy một tòa cao úc tô mẫu cũng chấn động gật gật đầu di nhu nhi mặt của ngươi đ n g nhiên tô trưởng thần khiếp sợ nói ra tô mẫu cả kinh làm sao vậy mặt của ta tô tiểu tiểu tiến đến gần trước đưa lên một chiếc gương tô mẫu nhìn một cái nhất thời sợ ngây người trong gương nhân nơi nào là nữ nhi đều thành niên thiếu phụ rõ ràng là một cái m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi thiếu nữ a thấy lại hướng tô trường thần quả thấy gương mặt của hắn cũng khôi phục được thời đại thiếu niên g á n g vẻ không khỏi khiếp sợ không thôi đây là phản lão hoàn đồng a không nghĩ tới nội công còn có cái này tác dụng tô trưởng thần thắng phục nho nhỏ ngươi cũng không nói trước một tiếng hại chúng ta một dọa một gạt tô tiểu tiểu bung tay công pháp cũng không có giới thiệu lạp ta cũng không biết lời nói xoay chuyển đ ỗ n g nhiên lại hỏi cha mẹ chúng ta còn mua đàn dược sao tô trưởng thần trầm âm lại mua mười hạt chờ các loại ta và mẹ ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh giới sự tính phía sau thì dễ làm ta có biết chúng ta cái này cô tô thành còn có rất nhiều phú hào ba ngươi cũng quá đen tối a trăm lượng hoàng kim một điểm tích phân nàng đã cảm thấy rất đắt không nghĩ tới ba ba qua tay một bán liền muốn bán ngàn lượng hoàng kim một điểm tích phân loại chuyện như vậy chỉ thứ nhất ra không còn dấu chấm phẩy bọn họ còn phải cảm tạ chúng ta đâu tô phụ tính trước kỹ cảm loại này lũng đoạn siêu phàm sự t ì n h gấp mười lần trên lệnh giá nói thật hắn nhất định chính là đại thiện nhân nếu quả thật là vô lương thương gia gấp mười lần nghĩ dám ăn chương mười bốn mười bốn nghẹn họng nhìn chân chối thế lực khắp nơi một bảy phiếu đánh giá mở ra thương thành đang chuẩn bị mua chút đan dược chỉ thấy đan dược chỉ còn lại có năm hạt trong lòng hoảng hốt vội vã đem đan dược ra mua tô tiểu tiểu đan dược làm sao thoáng cái thì ít đi nhiều bốn hạt ai có tiền như vậy a nhạc bất quần chẳng lẽ không đúng thoáng cái thiếu mười bốn hạt sao tô tiểu tiểu có mười hạt là ta mua nhạc bất quần khiếp sợ tô cô nương cư nhiên có tiền như vậy mười hạt đan dược năm trăm tích phân năm vạn lượng hoàng kim chính là bán đứng phái hoa sơn cũng không có nhiều tiền như vậy ai nhạc bất quần c h ấ n kinh đến mục trường cầu đốc phía trước tiểu cô nương đáng thương cùng hắn trao đổi công pháp hắn còn tưởng rằng đối phương rất nghèo đâu kết quả đảo mắt liền lấy ra mấy vạn lượng hoàng kim đây cũng quá hết trôi nói rồi tô tiểu tiểu ta cũng không nói gì ta rất có tiền sao xin xót hoàng dung sợ thoáng cái buôn bán năm chục ngàn cân hoàng kim chẳng lẽ là tô cô nương là quốc gia nào công chúa tô tiểu tiểu không phải à ba ba ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi phía trước bởi vì thế cục biến hóa hắn thay đổi năm chục ngàn cân hoàng kim ở nhà hiện tại đều bị t a bàn xong hoàng dung thương nhân có tiền như vậy d õ t chu mỹ cô hiện đại thương nhân rất có tiền năm chục ngàn cân hoàng kim cũng liền hơn một ngàn nước nhật nguyên được rồi tô tiểu tiểu những đan dược kia là ta mua tô tiểu tiểu khiếp sợ mỹ c ậ ngươi sẽ không có nghỉ ngơi một mực tại bắt ác linh chứ muốn có thể duy trì liên tục phát triển a không nên đem ác linh bắt xong d õ t chu mỹ cô keo kiệt mũi cả thế giới đều là ác linh ở đâu có dễ dàng như vậy bắt hết ta hhh ta thay đổi bốn hạt đan dược đã đạt được thiên nhân định phong tô tiểu tiểu ước ao a giật su mì cô tô tiểu thư cũng không cần phàm hoàng dung đúng vậy tốt phàm a n h ắ c bất quần không nói ta vốn cho là tô cô nương là nghèo nhất không nghĩ tới ta mới là nghèo nhất tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c đó là ba mẹ tiền tốt lắm ta lò gặp đi ngày mai gặp rời khỏi gờ rút chát trên mặt vẫn như cũ mang theo đắc ý màu sắc ba mẹ đan dược cũng chỉ có năm hạt người khác bị người mua đi tô tiểu tiểu cảm khái không nghĩ tới giật su mì cô liều mạng như vậy mất một lúc đã bắt hai trăm cái an linh buôn bán lời hai trăm tích phân tô trưởng thần khiếp sợ những người khác đem đan dược mua đi Cái kia sau đó còn có đan dược bán kia không? sau đan tô đó tôi t ể u trưởng i viên ể u đầu. chắc có chứ, một viên đan dược 50 tích phân Như vậy thì một tốt. Tô t vậy đan thần tung một tiểu trước tu khẩu đu, ngươi khí, lắc u đu y ệ n Thạch l đầu, đầu ngày mai ta còn muốn đi liên lạc một cái những người khác nho nhỏ đợi ngày mai có đan dược liền mua cho mụ mụ ngươi t ô tiểu tiểu an tâm lão ba ta sẽ không quên đông nhiên t ô trưởng thần lại ngừng lại nói ra nho nhỏ ngươi trước nói ác linh cũng có thể bán tích phân đúng vậy tô tiểu tiểu gật đầu giật hư m ỹ cô thực sự là vận khí tốt nàng cái thế giới kia đặc sản nhiều như vậy điểm này ngươi cũng không cần nước a o tô trưởng thần cười rồi chúng ta trên địa cầu hiện tại yêu ma quỷ quái cũng không ít những thứ này đại khái cũng là có thể đổi tích phân thạch lu yêu ma quỷ quái cũng có thể đổi chúng ta đây có hay không có thể thành lập một cái công ty chuyên môn thu mua mấy thứ này tô tiểu Tiểu nhãn thần sáng sủa chúng ta thành lập một cái siêu phàm liên minh dụng công pháp đ a n dược trao đổi mấy thứ này a ý tưởng có thể thực hiện tô trưởng thần trầm âm bất quá chỉ là chúng ta một nhà nhưng ăn không nổi n h i ề u như vậy chỗ tốt đến lúc đó liên lạc quốc gia hành động trung a tô tiểu tiểu gật đầu nàng lại không ngu đương nhiên sẽ không nghĩ lấy ăn mảnh một lúc lâu sau tô trưởng thần phục dụng ba hạt đan dược thực lực đạt tới thiên nhân cảnh giới lại đem còn lại đan dược chuyển giao cho t h ê tử làm cho t h ê tử cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới làm xong rồi tu hành tô trưởng thần lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu liên lạc bắt đầu cô tô trong thành phú thương t h a n h i ự u thân ra mấy chục tỷ người hắn ở cô tô địa vị tự nhiên là hết sức quan trọng phàm là có tiền có thế người hắn đều có phương thức liên lạc một chiếc điện thoại đánh tới nhất thời làm cho cô tô chấn động rất nhiều người đem không thể chấp mắt không biết tô trưởng thần trong hồ lô bán là thuốc gì đây ngày hôm sau sắc trời sáng lên gờ rút chắt trong cửa hàng quả nhiên lại xuất hiện hai mươi hạt đan dược tô tiểu tiểu vừa muốn mua chỉ thấy đan dược thoáng cái thì ít đi nhiều hai hạt cái này giật su mì cổ cũng quá liều mạng chẳng lẽ nghĩ chủng kích lục địa thần tiên cảnh tô tiểu tiểu chấn động liền vội vàng đem còn lại đan dược toàn bộ ra mua m ụ mụ ta mua m ộ ư ơ i tám hạt đan dược ngươi trước tu luyện a đem đan dược giao cho mẫu thân tô tiểu tiểu qua một bên cân nhắc võ thuật tu luyện chi đạo đi cô tô đại tử điếm một gian cự đại phòng hợp hơn mười vị ăn mặc khi chất bất phàm nam nữ ngồi ở riêng mình vị trí lạng lạng thường thất trả nếu có kiến thức bất phàm người ở nơi đây tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người, người người nơi này không phải phú thương chính là con lớn bất kỳ người nào đi ra ngoài là có thể làm cho cô tô chấn động ba chấn động có thể nói cái này phòng hợp hàm kim lượng hết sức kinh người đêm qua tô lão bản gọi điện thoại nói có đại sự thương lượng các ngươi có nghe hay không phong thanh gì một người vóc dáng phát tướng nam nhân nhìn phía người bên cạnh nhỏ giọng hỏi người ngoài lắc đầu ta cũng không biết đang nói chỉ thấy một cái cùng tô trưởng thần tương tự người trẻ tuổi đi đến đi thẳng tới chủ vị ngươi là người phương nào chư vị bằng hưu không biết ta tô trưởng thần sớm có dự liệu ta chính là tô trưởng thần đêm qua cùng các ngươi ước hẹn con vẽ bề ngoài cùng chúng ta phải thương lượng sự tình cũng có quan hệ ngươi là tô trưởng thần không thể nào đâu tôi trưởng thần đều không khác đều mấy trưởng u tiểu ổ i tới coi ngươi tử tô t đừng Đúng nháo. như hồ vậy, là thần con tư sinh, cũng không có thể để đùa chúng sinh, không trưởng thần tư thể ta. Tô để đùa bơ xua tay thanh âm khể biến phản phất có thể rung động người linh hồn c h ư vị xin nghe ta nói chính là cựu âm chân kinh bên trong quỷ ngục gâm p h o n g hống bất quá trải qua trương thái huyền sửa chữa quỷ ngục gâm p h o n g hống bản chất càng cao càng thêm kinh khủng đắng người chỉ cảm thấy tư duy dừng lại vài phần phục hồi tinh thần lại không khỏi hãi nhiên nhìn phía tô trưởng thần tiểu nữ liền nói gặp tiên d u y ê n vì vậy ta liền đem phía trước đ ổ i lại hoàng kim toàn bộ dùng để trao đổi võ công bí tịch đang dược bây giờ ta đã đạt được thiên nhân cảnh giới không khách khi nói trên địa cầu ngoại trừ hạt nhân lại không có thứ gì có thể uy hiếp được ta t r ư ơ n g mười lăm mười lăm cho người hiện đại một điểm huyền huyễn chấn động hai bảy phiếu đánh giá hạt nhân tại chỗ h ư u tâm nhân nếu biết những vũ khí kia đã sớm bởi vì yêu ma khôi phục l à m tinh nhiều hơn một loại siêu p h à m ước số không thể dùng thiên nhân cái này há chẳng phải là nói tô trưởng thần đã vô địch thiên hạ chư vị nếu như không tin xin mời đi theo ta nói tô trưởng thần đứng dậy dẫn mọi người đi tới nhà để xe dưới hầm sau đó hướng rao đi đi nửa giờ đám người xuống xe tô trưởng thần nhìn phía ngoài chăm thức một đỉnh núi nhỏ thần sắc cứng lại đống nhiên cầm quyền sau một khắc phía sau hắn một đạo cao mấy chục mét thân ả n h h i ệ n lên cũng cùng hắn một dạng nắm tay sau một khắc tô trưởng thần một quyển đánh ra hầm hầm một tiếng vang thật lớn trăm mét cao núi nhỏ thật tiếp bị một quyển đánh vì cho bụi cái này lực phá hoại thật mạnh người thân thể thật có thể buộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng sao đám người khiếp sợ không thôi nhìn phía tô trưởng thần như cùng ở tại xem thần tiên phục hồi tinh thần lại đám người nhãn thần nóng bỏng tô huynh thật là thần nhân vậy không biết tô huynh gọi chúng ta qua đây là vì chuyện gì đám người đã chờ mong vừa sợ chờ mong có thể tiếp xúc siêu phàm lực lượng sợ hãi tô trưởng thần không nói võ đạo đem người ở chỗ này đều k ế t làm tổ t ô n g nhân tô trưởng thần cười nói đương nhiên là chuyện tốt chư vị chỉ cần có hoàng kim thần công đan dược đều không là vấn đề thật không đám người lại hỉ thành tiệu thương trong b i ể n tinh anh yêu ma khôi phục đã tới bọn họ đương nhiên sẽ không, không có chuẩn bị đã sớm thay đổi một ít hoàng kim ở trong nhà tô trưởng thần cười nói t a hà tất l ư a c á c người chỉ cần hai mươi ức thiên nhân cấp công pháp mang về nhà sau khi luyện thành thọ mệnh đạt được ba trăm năm đương nhiên chỉ cần hoàng kim tiền giấy không lớn ba trăm năm hai mươi ức có lời tô m i n h quả nhiên có ý tứ hai mươi ức mặc dù không thiếu lại cũng không phải gì đó không phải có thể tiếp nhận sự tình chỉ là ba trăm năm t h ọ mệnh liền cũng không hai mươi ức có thể mua được tô trưởng thần hành động này đơn giản là đại thiện nhân a còn như đ a n dược hai ước một viên đủ để cho một người bình thường một canh giờ đạt được tiên tiên h cảnh giới sở hữu một trăm năm mươi năm p h ò mệnh tô h u n h quả nhiên phong k n Có nói à là nơi đây cũng không phải nói chuyện địa phương đám người vội vã lên xe lại trở về chạy tới tới lui lui hơn một giờ đám người lại không có nửa điểm câu oán hận mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười trở lại phòng hợp tô trưởng thần đem có thể đổi đồ đ ạ i đại khái viết ra làm cho đám người chọn nói công pháp chúng ta có thể h ù n vốn mua sao đương nhiên có thể tuy ý tô tiên sinh có thể hay không có ý định cùng quốc gia hợp tác đương nhiên có một cái quan viên bộ giá người hỏi tô trưởng thần cười nói ngày hôm nay mời chư vị tới đương nhiên là có ý tứ này không dối gạt chư vị tô mô cũng không có cái gì xương bá thiên hạ ý tưởng hợp tác cùng có lợi mới là ta mục tiêu tô tiên sinh quả nhiên có cách cục ta sẽ đem việc này hồi báo lên khoảng khắc tô trưởng thần liền nói một chút hơn hai nghìn triệu tờ đơn kỳ thực nếu như không phải hạn định hoàng kim kết toán cái này tờ đơn còn có thể càng lớn hai mươi thanh chu tà kiếm võ thuật lục cảnh công pháp một phần nội công tiên nhân công pháp một phần bách hoa ngọc lộ hoàn một nghìn hạt thái cực đạo bảo năm ngón cộng lại hai nghìn ba trăm tám mươi ước tô trưởng thần tính toán một ít bấm trong nhà điện thoại tô tiểu tiểu nhận được điện thoại trong lòng đã vui vẻ lại có chút không nói ba ba chu tà kiếm thương thành c h ỉ có sáu thanh cái k i a cha đem đơn cho lui tô trưởng thần lưỡng lự tô tiểu tiểu không cần ta cho trương đại ca thương lượng một chút ta mở ra gờ r ú p chat tô tiểu tiểu trương đại ca ta chỗ này cần hai mươi thanh chu tà kiếm trong thương thành chị có sáu thanh ngươi có thể lại luyện chế một ít sao trương thái huyền loại này đồng nát sắt vụn các ngươi cũng muốn à. đối với trương thái huyền m à nói mấy thứ này chỉ là sắt thường luyện thành đáng tiền chỉ là trong đó p h ụ lục cơm chế loại binh khí này chỉ ở thiên nhân trở xuống có thể dùng chờ các loại thành lục địa thần tiên về sau liền không có tác dụng lớn nữa đem sự tình nguyên do nói tô tiểu tiểu cái này đã rất lợi hại à ta bên này người hoa mười hai ước mua một bả chu tà kiếm đều không cảm thấy thua thiệt chứ trương thái huyền nếu cái này dạng vậy ngươi liền phát một mấy tấn sắt thép tiền lì xì qua đây ta cho ngươi luyện chế một mặt a tô tiểu tiểu đã t ạ dập đầu m ắ khác cái kia đan dược cũng lớn trương thái huyền đan dược liền tạm thời đã không có ta cái này linh dược vườn bên trong lộ châu mỗi ngày cứ như vậy một ít mỗi ngày chỉ có hai mươi hạt tô tiểu tiểu được rồi rời khỏi gờ rút chát đem sự tình đầu đôi nói p h o n g hợp tô trưởng thần vỗ tay một cái nói ra tiểu nữ nói cái kia vị thượng tiên luyện đ a n chỉ là chơi mỗi ngày chỉ có hai mươi hạt chư vị cần phải thủ tiêu tờ đơn thủ tiêu cái gì không cần chúng ta xếp hàng nha đan dược chỉ t h ử nhất ra không còn dấu chấm thầy không mua đan dược chẳng lẽ gọi chính bọn hắn tu luyện t h a n h cựu thương nhân bọn họ quá do hiệu suất tác dụng tự nhiên không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vậy hay là dùng tiền giải quyết tốt trừ cái đó ra triệu tổng ta chỗ này còn cần một trăm tấn vật liệu thép chu tả kiếm chỉ là cái kia vị thượng tiên thuận tay l u y ệ n chế chỉ còn lại có sáu thanh đại gia muốn hai mươi thanh thượng tiên phải thừa d ị p luyện triệu tổng nghe vậy đ ạ i hỉ không biết chúng ta có thể hay không gặp được t i ê n một mặt tô trưởng thân lắc đầu đại gia không cần suy nghĩ chính là tiểu nữ cũng chưa từng thấy qua thượng tiên mặt ta tốt lắm đại gia về nhà chuẩn bị sau đó đến nhà của ta đi nói đồ đạn của mình a kết thúc hội nghị đám người vội vã mà đi trong lúc nhất thời cô tô phong khởi vân dũng liên quốc gia cũng theo hành động cùng ngày trong kinh đô liền triệu mở một cái hội nghị hội nghị kết thúc vài tên quan lớn an vị lấy chuyên cơ hướng cô tô chạy cùng với cùng nhau đến còn có mấy m ộ ư ơ i chiếc vận chuyển hàng hóa máy bay hành khách theo người biết rõ tình hình tiết lộ máy bay hành khách bên trên tất cả đều là độ tinh khiết cực cao hoàng kim cùng lúc đó quốc gia thượng tầng lại kế hoạch từ những quốc gia khác mua sắm hoàng kim cho ra các quốc gia một cái không cho cự tuyệt giá cả thô ra ban đêm rất nhiều đại lao t ể tụ một chuyến nhãn thần nóng bỏng đây là đan dược ngày hôm nay chỉ có mười lăm hạt ngày mai nói vậy cũng có hơn mười hạt đây là chu tạc kiếm chư vị có thể nhìn một vị thương nhân tiến lên cầm chu tạc kiếm nhẹ nhàng hướng trên mặt đất cắm xuống nhất thời t r ư ờ n g kiếm trực tiếp không tới c h ô i kiếm chỗ cắt hốn bùn đất giống như là cắt đậu phụ mượt mà thần kiếm a cái này mười hai ước không lỗ tô trưởng thần cười nói sắc bén chỉ là thứ nhì đồ chơi này đối với yêu ma quỷ quái đều có lực sát thương cái này mới là trọng yếu nhất bận rộn đã hơn nửa ngày cuối cùng cũng đem thương nhân quốc gia đơn đặt hàng làm xong một ngày võ thuật tô trưởng thần qua tay hoàng kim ước trừng giá trị hơn bảy ngàn ước trương tiểu tiểu, ta, ta có có quốc, quốc quốc thái i u huyền cái kia không nhưng đâu hiện đại xã hội thế giới thủ phủ có hơn vạn ước tài sản đâu đổi thành hoàng kim có thể bán mấy trăm ngàn tích phân đương nhiên muốn dùng giấy tiền đổi nhiều như vậy hoàng kim cũng rất khó n h chương bất quẩn, c ạ y x n mười sáu mười sáu tranh đoạt đạo môn ba phái khiếp sợ phong thanh dương ba bảy phiếu đánh giá nhạc bất quẩn đa tạ tô cô nương nhắc nhở chở ta có thực lực ta liền đi kinh sư n h ạ c bất quần tâm động không ngớt lại không có thấy lợi tối mắt hiện tại hắn thực lực không mạnh nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng đi kinh sư căn bản không thấy được hoàng đế ngược lại có thể trở thành dưới đao vâng hồn t ô tiểu tiểu cái này còn không đơn giản tiền lì xì t ô tiểu tiểu ngày hôm nay vui vẻ cho đại gia phát phúc lợi keng n h ạ c bất quần đoạt ngươi tiền lì xì keng do chu mì cô đoạt ngươi tiền lì xì do chu mì cô không lên c ư nhiên phát một nghìn tích phân mấy chục tỷ nhật nguyên a phú bà nhắc bất quần đa tạ đa tạ đoạt hơn một trăm tích phân cái này khiến ta cũng có thể trở thành tổng sư cao thủ có thể tìm hoàng đế hợp tác rồi lâm vợ tiểu đa tạ tô cô nương h o à n g dung thật là có tiền a trương thái huyền vận khí không tệ ba trăm tích phân doanh chính đa tạ tô cô nương không nghĩ tới ta c ư nhiên cũng có vì tiền lì xì vui vẻ một ngày ta về sau nhất định phải hào h ả o kiếm tích phân hoàng đế lại là người nghèo tô tiểu tiểu thế giới bây giờ lúc này kinh sư một cái phòng nghiên cứu bên trong đ è n đ u ố c s á n g t r ư n g mười mấy người mặc áo tròn g dài trắng nhân viên nghiên cứu vây quanh ở một thanh bảo kiếm chu vi vẻ mặt nghiêm túc kiếm này quá bất phản dùng khoa học hiện đại căn bản phân tích không ra nguyên lý tới đúng vậy rõ ràng là phổ thông vật liệu thép luyện chế thành hiện tại độ cứng sắc bén độ đều xa siêu nhân tưởng tượng liền kim cương đều có thể đơn giản cắt thành hai nửa còn độ mềm và dai vậy thì càng kinh người mạnh nhất máy cắt cũng không có biện pháp ở phía trên lưu lại một đạo vết chảy phản vất thứ này căn bản không phải làm tinh vật chất giống nhau hơn nữa kiếm này có thể chấn tả nguyên lý là cái gì đang nói chật nghe có người hội báo các vị chuyên gia võ đăng sơn long hồ sơn mao sơn đạo trưởng tới còn không mo mời vào sau một khắc hơn mười tên đạo sĩ nối đuôi nhau mà vào mới chỉ có vào nhà rất nhiều đạo sĩ liền nhìn phía thanh bảo kiếm kia ánh mắt cũng không rời đi nữa đây là chư vị đạo trưởng xin mời xem đùa này các ngươi có thể biết hay không chúng ta có thể hay không sinh sản loại này bảo kiếm chuyên gia do hỏi một bà kiếm tập h n h ị ức tuy là vật siêu giá trị thế nhưng loại này chi đối với quốc gia mà nói vẫn là quá lớn một gã đạo trưởng đi lên trước cầm lấy đầu kiếm từ lấy khoảng khắc lắc đầu những đùa chú này quá tinh vi b ầ n đạo không nhìn ra bất quá kiếm này khẳng định tập phần thân gì chỉ là thanh kiếm nằm trong tay ta cũng cảm giác tâm tình đều bình tĩnh không ít kiếm này khẳng định thân gì một bả liền xài quốc gia mười hai ước cá trừ cái đó ra quốc gia còn mua tu luyện công pháp đủ để cho nhân tu luyện đến thiên nhân cảnh giới tu luyện các đạo sĩ nhìn phía chuyên gia cho rằng mình nghe lầm yêu ma hồi phục một trận các đại môn phái đã sớm đã n ế n thử chính mình môn phái tu luyện công pháp vô dụng nhân loại kỳ thực tương đương t u y ệ t vọng chẳng lẽ những chuyên gia này đã đ i ê n rồi chuyên gia tự nhiên biết các đạo trường nghi ngờ vỗ tay một cái một cái tủ sắt liền đưa tới mở chốt an toàn dương lấy ra một bản bị tịch đại gia mời xem đây là phụ tặng tử hà thần cống đại gia có thể thử một chút sau nửa cách giờ Bản luyện nội đạo tu l ra ự các Nhân loại chúng ta rốt cuộc có thể tu luyện. Thương tiên trên A, nhân không công thể h loại loại biết cuộc có ta rốt tu rất A, may A ở p p này là từ nơi nào là từ mua đ ư ợ Các đạo trường kích động không thôi. Một chuyên thôi. nghe động Một nói nói gà gia ra, lệ à một một tiểu tiên thể thượng tiên bắt cái cô được có cùng được rồi giới liên duyên, nương danh nhân nóng danh trọng cũng xin báo cho biết thượng tiên danh hảo về sau chúng ta mao sơn liền bái vị này thượng tiên long hồ sơn ta long hồ sơn cũng bái mao sơn đạo sĩ nhất thời không làm ngươi nhìn kiếm này bên trên rõ ràng là phụ lục thượng tiên rõ ràng là mao sơn người chồng các ngươi thiên sư p h ụ xem náo nhiệt gì cái này rõ ràng cho thấy ta mao sơn tông thượng giới tiên nhân long hồ sơn đạo sĩ nói b ậ y thượng tiên còn ban thưởng đan dược nhất định là thiên sư đạo nói rất nhiều môn phái c ư nhiên c á i vã lên tranh r ồ i khoảng khắc vẫn là vài tên chuyên gia đứng ra thần tiên nha hóa thân rất nhiều nói không chừng hắn đã là mao sơn tiên nhân cũng là long hồ sơn nhân cũng toàn chân tiên nhân đâu các đạo trưởng đều có thể bái còn thượng tiên danh hảo đợi chúng ta hỏi lại nói lời ấy có cảng hoa sơn nhạc bất quần thay thần anh đổi lạc không i lại đổi một viên ế quyết, m muốn một còn c b á hoa hoàn. thương bách hoa hoàn trong thương điếm bách hoa ngọc ngọc cổ, lộ lộ Kết giật t quả, sui điếm đã sớm bị tiểu tiểu t h a h h k ô n Cái nói à y nhạc bất quần không n bất không thể làm gì khác hơn là một bên tiêu hóa trong đầu công pháp một bên cùng đợi ngày thứ hai bách hoa ngọc lộ hoàn trưng bày tìm hiểu một trận nhạc bất quần lộ ra khiếp sợ màu sắc công pháp này cũng quá mạnh đi ta cảm giác giống nhau cảnh giới tu luyện công pháp này ít nhất có thể đánh đồng cảnh giới mấy chục cái lạc anh thần kiếm quyết mặc dù chỉ là trương thái huyền căn cứ đào hoa đạo võ học chế tạo ra thiên nhân công pháp cùng thái âm chân kinh vô pháp so sánh thế nhưng đối với nhạc bất quần mà nói đây là chân chân thực thực vô thượng võ học ngoại trừ nội công trong đó vẫn xứng bộ một môn kiếm pháp điều khiển khinh công âm công có thể nói tương đương đầy đủ hết vẫn chờ a i chờ thẳng đến sáng sớm tám giờ t à hữu đan dược trưng bày đ o ạ n sau một khắc một viên đan dược xuất hiện ở trong tay thiên thiên nhạc mẫu ngày hôm nay liền muốn đột phá thiên thiên nhìn thấy đan dược nhạc bất quần kém chút kích động đến muốn khóc rất sợ có biến liền vội vàng đem đan dược dùng sau đó dựa theo lạc anh thần kiếm quyết công pháp vận chuyển khoảng khắc một cỗ kinh người khí cơ ở trên hoa sơn hiện lên phản p h ấ thiên một t a n h h t kiếm đâm thẳng vân thiên ẳ n vân g t u quá Tư h h a i p o có thể đột phá hậu n núi, khiếp lộ ra sợ m thiên viên mãn coi như phái hoa sơn những người đó tối cao tạo hóa nghĩ như vậy phong thanh dương vội vã thi triển khinh công chạy xuống đi ngay lập tức sau đó hắn liền đi tới hoa sơn tông môn nơi ở nhưng là phong sư thúc tới đúng lúc này một đạo giọng ôn hòa vang lên sau đó phong thanh dương liền gặp được một vị thiếu niên xuất hiện ở trước mắt người này cùng nhạc bất q u ầ n v ẻ bề ngoài trên lệnh p h ả n phất chỉ là trẻ trung hơn nhiều phong thanh dương k i ế p sợ người là nhạc bất q u ầ n chính là nhạc bất q u ầ n c h ắ p tay phong sư thúc bất q u ầ n được rồi tiên duyên một đêm vào tiên tiên đang muốn mưu lại sự cũng xin phong sư thúc xuống núi hỗ trợ hỗ trợ phong thanh dương chẳng đáng ta là kiếm tông lời còn chưa nói hết nhạc bất quẩn liền nói bổ sung phong sư thúc lại hãy nghe ta nói hết nói liền đem thiên nhân công pháp cùng với đan dược sự tình nói thật không phong thanh dương gần đất xa trời người đối với trường sinh cựu thị tự nhiên không thể không nhìn thiên nhân cảnh giới đây chính là nghe đều chưa từng nghe qua cảnh giới nghe vậy phong thanh dương tâm động không n ớ t chương mười bảy mười bảy như thần thủ đoạn luyện an bốn bảy phiếu đánh giá đương nhiên là thực sự nhạc bất quần chính xác trên thực tế thượng tiên nơi đó còn có lục địa thần tiên nhất cấp công pháp bất quá ta lại không có nhiều đồ như vậy trao đổi muốn cái gì trao đổi phong thanh dương cảnh giác nhạc bất quần hoàng kim công pháp thiên tài địa bảo đều có thể sư thúc không cần phải lo lắng ta muốn đòi lấy ngươi đọc cô cựu kiếm trên thực tế kiếm pháp này coi như lợi hại hơn nữa cũng liền mấy giờ tích phân m à thôi sư thúc có nghe nói qua cửu âm chân kinh phong thanh dương gật đầu hơi có nghe thấy nghe nói là nam tống thời kỳ thiên hạ võ học tầm cương n h ạ c bất quần cười nói cái này cả bộ cửu âm chân kinh cũng liền năm điểm tích phân phong thanh dương nhất thời người đều tê dại rồi chỉ chỉ d á một m chút như vậy n h ạ c bất quần gật đầu không sai vậy chúng ta làm sao bây giờ phong thanh dương c a o mày n h ạ c bất quần ta chuẩn bị vào kinh thành một chuyến cùng hoàng đế hợp tác hoàng đế hoàng kim hẳn không ít đến lúc đó ta nhất định đem hoa sơn chế tạo thành tiên cửa một dạng tồn tại phong thanh dương còn ta đâu nhạc bất q u ầ n chắp tay cũng xin phong sư thúc chú đóng hoa sơn phòng ngừa tùng sơn n á o sự đang nói chỉ thấy một gã phong thái thức than nữ tử như gió mà đến đến rồi gần trước nhìn thấy nhạc bất q u ầ n lộ ra không dám tin tưởng màu sắc người là sư minh nhạc bất q u ầ n sư muội ngươi không biết ta ninh trung tắc thực sự không thể tin được sư minh ngươi bây giờ cùng thiếu niên mười mấy tuổi một dạng tuổi trẻ ta đây là được rồi tiên duyên nhạc bất q u ầ n cười nói đối lái ta được chuyện tất cả mọi người có thể trường sinh ninh trung tắc từ trong khiếp sợ hoàn hồn lúc này mới nhìn phía lao giả liền vội vàng hành lễ ba người thương nghị một trận cuối cùng định ra phương án nhạc bất quần vào kinh thành nghe tiếng khí ninh trung tắc chú đóng hoa sơn để n g ừ a có biến cùng ngày nhạc bất quần liền thẳng đến kinh sư mà đi thần hư động tiên sáng sớm vừa đem thu thập được hoa lộ luyện chế thành đan dược trưng bày trưng thái huyền liền nghe được chỗ cực xa có người hoan hô ta tan ra khổ hải ta bước trên con đường tu hành ta cũng là ta cũng là tiếng hoan hô liên tiếp trên thực tế có thể đi vào thần hư động tiên nhân tư chất đều sẽ không quá kém lại tăng thêm ba bình bách thảo dịch tan ra khổ hải cơ hội vẫn là vô cùng lớn có người tan ra khổ hải Ta hắn thập phần thuận lợi lấy được phía sau tu luyện công pháp cùng với một trường đàn phương tu luyện công pháp hết sức bình thường chỉ có thể tu luyện tới đạo cung viên mãn dù sao không phải là thánh địa dù cho hắn lộ ra tư chất thập phần không sai cũng không có bắt được tốt gì công pháp bất quá cái này cũng đủ rồi Hắn phía trương ớ c rút t h ư thái huyền đạo linh công i a n Còn rất pháp đan phương thực bách h xoay người liền đem một trăm linh phần dược liệu dọn về chỗ mình ở người tìm hiểu đạo cung nhất cảnh công pháp lấy đạo kinh võ thuật nội công trí đạo sáng tạo ra càng thêm công pháp liền liền diệu coi đây là căn cơ đem tu luyện ra thánh nhân cảnh giới nội tình chỉ là thánh nhân cảnh giới trương thái huyền có chút không nói xem ra sau này nhiều lắm thu thập một ít công pháp mới là thánh nhân cảnh giới đối với cái này phương huyền huyền thế giới người mà nói hết sức giỏi bất quá đối với hắn cái này xuyên việt giả mà nói liền có chút bất mắc chân ngược lại nhìn phía đan phương ngươi tìm hiểu bách thảo dịch đan phương căn cứ từ mấy đan đạo lý giải sáng tạo ra bách thảo kim đan đan p ư ơ n g dựa theo ngươi sáng tạo đan p ư ơ n g bách thảo kim đan dự hiệu là bách thảo dịch gấp trăm lần trương thái huyền mặt lộ vẻ mỉm cười gọi ra c lấy một phân bách thảo đan linh dược ném vào trong đó khoảng khắc mười hạt lục trung mang kim đan hoàn xuất hiện ở trong tay bách thảo kim đan tốt nhất linh tài luyện chế mà thành một viên cũng đủ để tan ra khổ hại dược tính ôn h ò a phàm nhân cũng có thể dùng nếu như dùng để tu luyện võ đạo hai hạt cũng đủ để tu luyện đến thiên nhân định phong đẹp thay thể ngộ một hồi luyện đan thuật xác nhận mình đã đem hóa thành bản năng lúc này mới đem còn lại chín mươi chín linh tài đưa vào càn k h ô n định trung khoảng khắc chín trăm chín mươi hạt đan dược xuất hiện ở trong tay keng ngươi buôn bán tám trăm h ạ t bách thảo kim đan thu hoạch một trăm hai mươi tít phân cũng không tệ lắm trương thái huyền thỏa mãn gật đầu mình cũng dùng một viên chậm rãi đem dược lực luyện hóa ầm ầm khổ hại bên trên một ngụm thần tuyển hiện lên hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh nguyên dịch thoáng chốc trương thái huyền liền cảm giác mình thọ mệnh đang bay nhanh tăng trưởng thấy thế hắn lại dùng kim đan dụng tâm tu luyện liên tiếp phục d ụ n g trăm viên làm cho mệnh tuyển viên mãn lúc này mới dừng lại mệnh tuyển viên mãn về sau liền làm mắt thần tiểu đạt được bị ngạn i ệ n tại hắn đem đan dược truyền lên thương thành sau đó gờ giúp chặt đã sôi sùng sục sủ. tô tiểu tiểu a nhìn một cái ta phát hiện cái gì hình ảnh thoáng cái nhiều tám trăm hạt bách thảo kim đan trương KK thái huyền nha tùy tiện luyện chế một ít đan dược mà thôi đại gia có thể mua bách thảo kim đan đồ chơi này so với trăm hoa ngọc lộ đan hiệu quả tốt nhiều tô tiểu tiểu khen đã mua một mươi hạt chuẩn bị đột phá lục địa thần tiên cảnh hoàng dung mới đánh cắp kim quốc quốc phố ta cũng mua một mươi hạt n h ạ c bất q u n c ă n cứ t o cô nương t i n tức, đ á n h c ư ớ p m ấ y c á i b á n nước tư h ơ nhân, g n lao phu hiện tại c ũ n g l à người có tiền, chuẩn bị mua l ấ y m ấ y h ạ t Chung thái huyền, l à m rất tốt tiền lì xì h u n g hăng t h u t h ậ p bọn họ. n h ạ c bất q u n hoa, b á c h thảo kim đan, thượng tiên đại khí. Doanh c h í n h ta hiện tại l à m c h o m ô n g đêm i đem h u n g nô d i ệ t có thưởng cho sao. Chung thái huyền, đều có đều có. Doanh c h í n h c h u y ê n trúc t i ề n lì xì phổ thông tiền lì xì k e n g do chu mi c ô đạt ngươi tiền lì xì kèn, lâm vợt quân đạt ngươi tiền lì xì keng, nhạc bất quần đoạt ngươi tiền lì xì k e n hoàng dạ ta. ta cái này đã bảo mưng điểm vương bí bọn họ tiến cung ngay hôm đó phát binh hoàng dung sợ hai thủy hoàng bệ hạ hiệu suất cũng quá cao do chú mỹ cô đúng vậy h u n g nô gặp nạn keng tô tiểu tiểu truyền bá võ đạo chịu đến tiên địa quan tâm khí vận tăng lên trên diện rộng keng trương thái huyền sáng lập võ đạo chịu đến tiên địa ưu ái chiếm được thế giới lễ vật thế giới b u ồ n nguyên một kia tô tiểu tiểu ta khí vận cư nhiên tăng lên cảm giác đầu nao thoáng cái biến đến càng thêm lợi hại đối với võ đạo lý giải càng rõ ràng hơn cái này số mệnh cũng quá huyền, diệu. Thái huyền chúc mừng tô tiểu tiểu chuyên trúc tiền lì xì đây là lễ v ậ ta tôi tiểu tiểu, Tô tiểu, tiểu, Tô tiểu tiểu nếu như ngươi không có gia nhập gờ giúp trát ngươi lại khái chính là chết trong tay lệnh hồ s u n g a nhạc bất quẩn khiếp sợ ta nhưng là sư phụ hắn a trương thái huyền khi sư d i ệ t tổ mà thôi có chuyện lâm vược t i ể u vấn đề lớn a lão nhạc ngươi dạy đệ tử gì a kim đan cũng không cần cho hắn không phải vậy chúng ta có thể phải ăn tiệc nữa à hoàng dung ăn tiệc tốt nhạc bất quẩn không nói nhìn trời không nên áo lão phu hiện tại tâm thật lạnh thật lạnh còn tốt bây giờ biết không phải vậy doanh chính loại này khi sư d i ệ t tổ nhân nhạc trưởng môn phải cẩn thận a dốt chú mỹ cô không sai nhạc bất quẩn không cần phải lo lắng ta hiện đang uống bách thảo kim đan đã là thiên nhân cấp cường giả hoàn toàn không sợ dốt chú mỹ cô thật nhanh a nhạc trưởng môn cũng thiên nhân c ư ờ giả chúng ta đàn bây giờ là không phải tất cả nhân viên thiên nhân rồi hả hoàng dung không sai b i ệ t lắm ta cũng mua bách thảo kim đan trở thành thiên nhân t r ư ơ n g ca ca quá lợi hại rồi hắn đan dược quá lợi hại rồi cha luyện chế đan dược thông thường cũng còn cần thời gian luyện hóa t r ư ơ n g ca ca đan dược u ống vào liền biến thành tinh thuần ôn h ò a năng lượng quả thực không lên cha nghĩ ngốc đầu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau lâm phượng tiểu vậy đại khái chính là cao đẳng thế giới c h ỗ lợi hại a tô tiểu tiểu ta cũng rất hiếp sợ a lợi hại như vậy đan dược luyện hóa cứ nhiên rất t i ệ n hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng cùng bái doanh chính chẳng lẽ những đan dược khác không phải như vậy sao lâm vật tiểu đương nhiên không có khả năng cái này dạng a đây cơ hồ chính là trong truyền thuyết tiên đan mới có công năng a trương thái huyền ồ、oh, cái này A, đại gia không cần kinh ngạc hình ảnh ngoại trừ thủ pháp luyện đan bên ngoài là tối trọng yếu chính là luyện dược đỉnh ta cái này phương c à n k h ô n đỉnh rất thần kỳ hoàng dung c à n k h ô n đỉnh tô tiểu tiểu chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo c à n k h ô n đỉnh trương thái huyền không phải chỉ là thế giới bổn nguyên trú thành chứng đạo khí tô tiểu tiểu ước ao thế giới bổn nguyên đúc thành a vậy không thành vấn đề đồ chơi này cùng tiền tiên linh bảo có gì khác biệt sao keng xá điêu thế giới thiên nhân khí tượng tràn ngập gây nên thiên địa quan tâm hoàng dung khí v ậ n tăng lên keng người sáng tạo công pháp chịu đến thế giới ưu ái thu được một kia thế giới bổn nguyên thường cho keng cương thi thế giới thiên nhân khí tượng tràn ngập gây nên thiên địa quan tâm lâm vượng kiểu khí v ậ n tăng lên keng người sáng tạo công pháp chịu đến cương thi thế giới ưu ái võ đạo sẽ tại tương lai khôi phục người thu được võ đạo thánh thể bổn nguyên người thu được thế giới bổn nguyên một luồng keng tiếu ngạo thế giới thiên nhân khí tượng tràn ngập gây nên thiên địa quan tâm nhắc bất quần khí vẫn tăng lên keng người sáng tạo công pháp chịu đến tiếu ngạo thế giới ưu ái người thu được thế giới bổn nguyên một kia tô tiểu tiểu h a đột phá thiên nhân kinh khủng như vậy sao t ự n h i ê n toàn bộ đều hứng chịu tới thiên địa quan tâm trương thái huyền thiên nhân khí tức cùng trời tương liên ở đây võ thế giới có thể nói thượng đạt thiên thính tự nhiên sẽ chịu đến thiên địa chú ý hoàng dung chuyên trúc tiền lì xì nhạc bất quần chuyên trúc tiền lì xì lâm phượng t i ể u chuyên trúc tiền lì xì trương thái huyền đa tạ chư vị ta lần này thu hoạch lớn về sau có chuyện gì nói một tiếng có thể giúp một tay ta tuyệt không chối tử thế giới bổn nguyên a cái này cũng không phải cái gì hàng thông thường đầu tư đàn viên quả nhiên là một cái tốt mua bán lâm phượng kiểu tiểu, tiểu hữ khắc khí hoàng dung đúng vậy nếu như không phải trương ca ca, ta còn ở hậu thiên cảnh giới đâu nhạc bất quẩn đúng vậy thượng tiên giúp chúng ta nhiều lắm nhạc bất quẩn trong lòng tiêu ngạo không n ớ t mới chỉ có vài ngày a chính mình liền trở thành thiên nhân cừng giả hiện tại cả thế giới còn có ai là đối thủ của hắn coi như hoàng đế cũng không bị hắn không coi vào đâu trương thái huyền ha ha đại gia nghiêm trọng giúp đỡ cho nhau mà thôi tốt lắm ta muốn mế quan rời khỏi gờ giúp t r a t nhận lấy thưởng cho trực tiếp nuốt vào một luồng thế giới bổn nguyên những thứ đồ khác ném tới cản k ô n đình trùng mà đợi sử dụng sau này thế giới bổn nguyên vừa nhập thể hơn nữa so với thường nhân hắn lấy được chỗ tốt rõ ràng càng nhiều thường nhân có thể không có, có cơ hội lấy được thế giới bổn nguyên lấy thế giới bổn nguyên tẩy luyện tự thân giờ khác này hắn nhục thân bảo thể đang sáng lên phản phát hoàn mỹ nhất tiến kim mệnh tuyến bên trên thần tiêu hiện lên tốc hành bị ngạn phiến khắc thời gian luân hại nhất cảnh liền viên mãn lúc này thế giới bổn nguyên còn dư lại rất nhiều đầy đủ hắn phá vỡ mà vào đạo cung cảnh trương thái huyền trong lòng hơi đậu sau một khắc tâm chi thần tàng bị mở ra phía sau kim sắc khí huyết kim quan g hiện ra hiện ầm ầm khí huyết như biển ầm ầm rung động phiến khắc thời gian tâm chi thần tàng liền viên mãn ngay sau đó còn lại thế giới bổn nguyên rơi vào gan chi thần tàng chung đem mở ra thế giới bổn nguyên sao mà rất cao chỉ là bé nhỏ không đáng kể mỗi kia cũng có thể so với mấy chục vạn cân thần nguyên hơn nữa đồ chơi này bản chất còn cao đối với tu luyện giả chỗ tốt cực đại trương thái huyền d ụ n g tâm m ạ i h nhục thân liên tiếp tu luyện mười mấy ngày lúc này mới đem khí tức ổn định lại biến đến bình thường không có gì lạ lại tăng thêm có g ờ giúp chát che l ớ p thiên cơ người bình thường căn bản không phát hiện được cảnh giới của hắn quá khứ mười hai ngày đây chính là ta tu luyện d à i nhất một đoạn thời gian trương thái huyền mở mắt trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất vừa lúc có thể mang bách thảo đàn d a o cho t ô n g môn đổi lấy một ít c ô n g hiến trao đổi một ít tu luyện công pháp cùng đa phương chỉ là có g giúp chát tồn tại đại đế tiên cảnh đều không thể thỏa mãn hắn t r ư ớ định một cái tiểu mục tiêu trở thành t i ê n đế trang rồi sáu mươi hạt bách thảo kim đan trực tiếp đi tới tông môn đại điện đem đan dược nộp đi qua đây là bách thảo dịch thay đổi mà thành bách thảo kim đan trưởng lão vừa thấy đan dược nhất thời khiếp sợ dù n g một viên nhìn phía trương thái huyền càng là dường như nhìn thấy thiên nhân một viên phổ thông đan dược thì tương đương với trăm trai bách thảo dịch hơn nữa dược tính ôn hòa tột cùng đây quả thực là thần dược a một viên bách thảo kim đan sánh ngang trăm trai bách thảo dịch lão phu coi như ngươi trăm điểm tông môn cống hiến tốt lắm nơi đây sáu mươi hạt sáu n g h n điểm cống hiến tông môn ngươi nhưng có phải thay đổi trương thái huyền sớm có quyết định nói ra không biết đạo cung cảnh công pháp còn có bao nhiêu đạo cung cảnh trường lão s ừ n g sốt ngươi trở thành nội môn đệ tử hẳn là nhận lấy đạo cung cảnh công pháp à, chẳng lẽ là trương thái huyền đệ tử nghĩ dung luyện bắc kinh sáng tạo ra công pháp của mình、Tốt. trường ố t t lão tàn thán ngươi ở đây luyện đan chi đạo có tài như thế có thể thiên phú tu luyện phòng t r ư n g không kém có thể đi đường này chúng ta thần hư động thiên không phải đại phái trong môn còn có mười ba cửa đạo cung cảnh giới công pháp ngươi đã được đến một môn còn có mười hai cửa ta làm chủ năm trăm điểm cống hiến một môn trả lại cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không trương thái huyền mừng rỡ không thôi đa tạ chương mười chín mười chín đế cấp đạo cung cấp pháp sáu bảy phiếu đánh giá trước chớ vội bằng lòng trường lão xua tay trừ cái đó ra ngươi mỗi tháng còn cần luyện chế sáu mươi miếng bách thảo kim đan lấy cung cấp tông môn đệ tử tu hành ngươi có bằng lòng hay không đa tạ trường lão nâng đỡ trương thái huyền càng thêm vui vẻ cái này rõ ràng cho thấy trường lão đại mở cửa sau phải biết rằng ngoại trừ lần đầu tiên có tông môn giúp đỡ thời điểm khác đệ tử bình thường muốn luyện đan nhưng là phải dùng điểm cống hiến tông môn đổi linh dược hiện tại hạ tương đương được không linh dược đây quả thực là không vốn buôn bán trường lão cười ha ha lại nói tiếp vẫn là tông môn chiếm tiện nghi đâu được rồi lão phu nơi đây còn có ba trương đan vương cũng cùng nhau cho ngươi ai chờ chút ta làm cho đệ tử cũng tiễn một nhóm linh dược đi qua ngươi thử xem xem có thể luyện chế hay không là lão phu lý trường phong ngươi về sau nếu có sự t ì n h có thể tới tông môn đại điện tìm ta trương thái huyền chắp tay hành lễ mang theo đồ đạc thỏa mãn ly khai mới về đến nơi ở không lâu liền có đệ tử đem linh dược đưa tới cùng với cùng nhau đưa tới còn có một cái lệnh bài đệ tử nòng cốt thân phận lệnh bài trưởng lão đã đem sư huynh sửa đ ổ i đan dược giao cho trưởng môn t ớ i tặng đồ sư đệ thập phân nước cao trưởng môn tự mình cho sư m i n h để thăng thành đệ tử nòng cốt chúc mừng sư m i n h sư đệ k h á c h k h í đây là sư m i n h luyện chế đan dược cũng xin đánh giá một phen trương thái huyền cũng có chút ngoài ý muốn tặng một viên bách thảo kim đan cho người đến xua đổi r ờ i có đệ tử nòng cốt thân phận về sau hành sự thì càng thêm dễ dàng trương thái huyền trong lòng tâm tư văn g à n liền tứ cực hóa rồng công pháp cũng có t h ể đổi triển lộ tài hoa thật có phiêu lưu nhưng cũng có lợi chỗ hơn nữa hắn triển lộ là luyện đan tài năng mới có thể cũng không phải gì đó thân thể thánh thể tài năng trở thành trong mắt người khắc đinh sát xuất t trong tay đem luyện chế bách thảo kim đan dược liệu ném vào càn k h ô n đình trùng khoảng khắc sáu ngàn hạt bách thảo kim đan đã bị luyện chế r a lô t r ư ờ n g lão một lần thì cho ta nửa năm số lượng xem ra ta không cần nhiều chạy rồi trương thái huyền đem sáu trăm h ạ t giả thành chuẩn bị chờ một đoạn thời gian lại lên giao t ô n g môn những đan dược khác trực tiếp ném tới trong thương thành keng người buôn bán năm trăm bốn mươi không hạt bách thảo kim đan thu được tám mươi mốt vạn tích phân làm xong những thứ này trương thái huyền không có để ý trong đám đám người kêu la hong s ò m ngược lại bắt đầu tìm hiểu những vật khác tới người tìm hiểu tẩy tủy đan đan p ư ơ n g người căn cứ từ mấy đan đạo lý giải đem thay đổi, dược tính tăng lên gấp người đàn đạo kiến thức tăng trưởng người tìm hiểu t ử dương đan đa phương người căn cứ từ mấy đan đạo lý giải đem thay đổi dược tính tăng lên gấp mười lần người đàn đạo càng thêm bất phàm người tìm hiểu hồi xuân đan đa phương người căn cứ từ mấy đan đạo lý giải đem thay đổi hồi xuân đan dược hiệu càng kinh khủng hơn người đàn đạo ở đạo cung cảnh đã xuất thần nhập hóa tẩy tùy đan danh như ý nghĩa tẩy tùy thân thể đan dược rất nhiều bước vào tu luyện c h i đạo phạm nhân chính là sử dụng tẩy tùy đan tẩy luyện thân để tham n h ụ thân tư chất từ dương đan lấy trăm năm tử tham làm tài liệu chính luyện chế mà thành đan dược dược lực khổ lộ thích hợp nhất đạo hồi xuân đan khôi phục thương thế đan dược dễ dàng tìm hiểu đan phương trương thái huyền đem trưởng lao đưa tới dược liệu ném vào càn c h ô n g đỉnh khoảng khắc trong tay là thêm một trăm h ạ t tẩy tùy đan một trăm h ạ t tử dương đan một trăm h ạ t hồi xuân đan thập p h â n dược liệu không hề có một chút nào lãng phí hoàn mỹ giống nhau nộp lên ba mươi hạt còn lại liền thuộc về ta có thể nói có nghịch thiên ngộ tính trương thái huyền luyện đan tỷ lệ thành công quá cao cơ hội là trăm phần trăm keng người buôn bán bảy mươi hạt tẩy tùy đan thu được m ư ơ i bốn điểm tích phân keng người buôn bán bảy mươi hạt tử dương đan thu được hai vạn tám ngàn tích phân keng n g ư ơ i buôn bán bảy mươi hạt hồi xuân đan thu được hai vạn tám ngàn tích phân bán xong đồ đạc trương thái huyền bắt đầu tìm hiểu công pháp n g ư ơ i tìm hiểu một bản đạo cung cảnh tu luyện công pháp n g ư ơ i đối với ngũ tạng ngũ thần lý giải gia tăng rồi n g ư ơ i tìm hiểu một bản đạo cung cảnh công pháp n g ư ơ i đối với ngũ hành lý giải gia tăng rồi n g ư ơ i lính mộ đạo cung cảnh c h â n đế kết hợp trư giới đạo giáo kinh điển cùng với võ đạo lý giải n g ư ơ i tìm hiểu ra trong lồng ngực ngũ khí phương pháp tu luyện người căn cứ trong lồng ngực ngũ khí phương pháp tu luyện một lần nữa sáng lập đạo cung quyển phương pháp tu luyện lấy tên đạo kinh đạo cung quyển đạo kinh đạo cúng quyển tu luyện sau đó nội tình đã đủ đột phá đến đế cảnh nhìn thấy đạo cung nhất cảnh rốt cuộc bị chính mình thôi diễn đến rồi viên mãn trương thái huyền thỏa mãn không ngớt vận chuyển tâm pháp bắt đầu tu luyện công pháp mới đem trước tâm chi thần t à n g gan chi thần t à n g đánh bóng một lần trái tim bên trong hòa hồng một mảnh một đạo m ô n g lung hư ảnh hiện lên đây là ngũ hành chi h ỏ a khí nguyên bản c h i phương thế giới tu luyện là muốn luyện hóa ra ngũ hành chi thần trương thái huyền kết hợp rất nhiều phương pháp tu luyện lại tăng thêm chư thiên thế giới lấy được đạo tảng ngược lại ngưng luyện nổi lên trong lồng ngực vũ khí ngũ khí ngưng tụ thành mặc dù không cách nào trở thành đại la kim tiên. lại làm cho hắn cùng với thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp tu luyện nộ đạo đều sẽ càng thêm thuận tiện thấy càng khôn đỉnh t r u n g còn có ò n c hai sợi thế giới bổn nguyên trương thái huyền cũng không chậm trễ trực tiếp lấy ra một kia đem biến hóa nhập đạo trong cung thoáng chốc t ỷ thận phổi tam đại thần tàng mở ra đạo cung bởi vậy viên mãn ma đ ỉ n h đầu hắn ngũ sắc l ợ lờ hóa thành một đoàn ngũ sắc mũi xe vừa có thể phòng ngự cũng có thể công kích thần diệu gì thưởng khoảng khắc ngũ sắc mũi xe thu liễm một lần nữa về tới trong lồng ngực làm cho cả người hắn càng lộ vẻ thần bí đạt được đạo cung viên mãn hắn lại đem c à n khôn đỉnh lấy ra trực tiếp t r đem o nhất g đó một t kia ế giới buồn nguyên tăng ra, dung càng buồn chung. nhập vào khôn đỉnh n ra, vào thời càng k h ô n đỉnh bên trên lộ đầy vẻ lạ nếu không phải gờ giúp chặt che lớp khí cơ nói không chừng liền bị người phát hiện càng k h ô n đỉnh len ken rung động một trận biến đến càng thêm phong cách cổ xưa thê lương trên đó ngoại trừ vô tận tinh k h ô n g lại thêm tứ tượng chi linh huyền vũ chu tước thanh long bạch hổ hư ảnh làm cho cả đại đ ỉ n h hiện ra càng thêm t h ầ n bí mà bên trong không gian càng là làm lớn ra mấy chục lần dài rộng cao đều đạt tới hơn ngàn dặm nếu như dùng pháp lực thôi động càng là có thể lần nữa hộ tống đại có thể nói càn khôn đỉnh đã có chút danh xứng với thực có thể chuyên trở càn khôn bên kia lý diễn đưa xong linh dược vội vã trở lại chính mình trong đập phủ cho hạch tâm sư huynh tiễn linh dược nếu không phải là có trưởng bối trong nhà quan hệ hắn cũng không có bực này cơ duyên lấy ra sư huynh tặng cho bách thảo kim đan lý diễn nhãn thần si mê cũng không biết bị đại ba tán thưởng được thiên hạ vô song đan dược có gì chỗ t h ầ n d i ệ u đem dùng nhất thời một cô ôn h ò a t u ộ t cùng lại vô cùng to lớn lực lượng tan ra tới âm ầm hắn nguyên bản tính mịch không gì sánh được còn cần mấy tháng tài năng mới có thể tan ra khổ hại thoáng chốc liền hiện lên h ư ờ n quang sóng biển t r ậ n trợn lý diễn sợ ngây người nội thị khổ hải chỉ thấy khổ hải đã từ hạt vùng cao thấp tăng tới rồi quả đâm lớn nhỏ đan dược này cũng quá kinh khủng đi lý diễn khiếp sợ nếu như dùng bách thảo dịch ta sợ là muốn hai ba năm tài năng mới có thể đạt đến đến cảnh giới bây giờ a hắn chỉ là dựa vào đại b á quan hệ tiến nhập tông môn người hai ba năm mặc dù không còn như bị đuổi ra ngoài lại cũng chỉ có thể là một cái đệ tử bình thường không cách nào xuất đầu hiện tại hắn chính là đệ tử thiết tài trong lòng nhất thời đối với trương thái huyền sùng bái không thôi đối với đại ba tám thượng hắn càng là tự đáy lòng cảm thán đại bá quả nhiên tốt nhã quang đan dược này quả thật thiên hạ vô song chương hai mươi hai mươi động thiên đệ tử đ i ê n c u ở n g trưởng môn đến bảy bảy phiếu đánh giá sư muội nói cho ngươi biết một cái ti n tốt ta đột phá di ngươi cũng đột phá hai gã thần hư động thiên đệ tử l i ế n nhau đột nhiên trong miệng một lời nói ra bách thảo kim đan dứt lời hai người nhất thời thần sắc cứng đờ sớm nên nghĩ tới a ta có thể đổi được bách thảo kim đan sư muội tự nhiên cũng có thể nói như thế cái này trong tông môn cũng không biết lại có bao nhiêu người đã tan ra khổ hại bước lên tu hành tri lộ sư minh quá lo lắng sư huynh có dễ g n à? Sư mật ra đổi xong ta còn nói lại trao đổi một viên giữ lại đâu sư mọi mỉm cười loại chuyện tốt này nơi nào đến phiên chúng ta cũng không biết cái kia vị luyện đan đại sư lúc nào sẽ lần nữa mở lò luật đàn bây giờ tất cả mọi người mong mọi cùng trông mông đâu sư huynh mật đầu tiếp theo ta nhất định phải tranh thủ ở sư huynh các sư tỷ phía trước đội được đan dược lý diễn xuất q u a n đang muốn đi trao đổi bách thảo kim đan liền nghe được đã chuyển khắp tông môn tin tức nhất thời không nói đáng tiếc là đan dược tiêu chỉ cho tiến nhập nội môn đệ tử trao đổi ngoại môn đệ tử chỉ có thể dùng chức bách thảo dịch lý diễn cảm khái lại có chút may mắn còn tốt đại bá cho ta một cái chuyện thật tệ để cho ta đạt được một viên kim đan không phải vậy muốn dùng bách thảo dịch đột phá không biết còn chờ tới khi nào đâu hiện tại đương nhiên là đi nghiệm chứng tu vi tiến nhập nội môn lúc tiến nhập nội môn về sau hắn cũng có tư cách lấy điểm cống hiến tông môn trao đổi kim đan đợi hơn m ư ơ i ngày cảm thấy chính mình hành vi sẽ không kinh thế hai tục trương thái huyền lúc này mới giả thành chuẩn bị xong đan g dược đi tới tông môn chấp sự đại điện nhìn thấy trương thái huyền chấp sự trưởng lão vừa thấy được trương thái huyền trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng ra đón người này là ai cư nhiên có thể để cho chấp sự trưởng giả khuôn mặt tươi cười đón chào đúng vậy xem hóa trang chắc là đệ tử bình thường mới là lý diễn đứng ở trong đám người thần s ắ c rung lên vội vã chen đến đoái hoán điểm trước mặt nhất sư huynh tới đan dược còn có thể sao mười mấy ngày nay hắn liều mạng soát điểm cống hiến tông môn không phải là vì giờ khắc này sao tiểu hữu nhưng là lại à l luyện chế ra đan dược lý trường không trong lòng chờ mong không nớt trương thái huyền gật đầu may mắn không làm đ ư ợ bệnh đem chuẩn bị xong bình xứ lấy ra đây là sáu trăm i miếng bách thảo kim đan những thứ này là tẩy tùy đan tử dương đan hồi xuân đan lý trường không tiếp nhận mở ra nhìn đan dược tỷ lệ đặc biệt là chứng kiến tử dương đan tỷ lệ lúc thần sắc câu chấn động cái này tử dương đan tỷ lệ cũng quá tốt rồi bách thảo kim đan vẫn cho ngươi tính một trăm điểm cống hiến một viên còn tẩy tùy đan tử dương đan hồi xuân đan ta muốn bẩm báo trưởng môn sau đó mới nói dứt lời đem bách thảo kim đan giao cho điểm cống hiến sau đó mang theo tẩy t ù y đan ba loại đan dược ly khai cho ta ba miếng bách thảo kim đan lý diễn nhãn thần sáng lên lớn tiếng nói dứt lời đám người đều nhìn sang h ả o t i ể u tử ta nói ngươi làm sao nguyện ý dùng điểm cống hiến tông môn đổi một phía trước vị trí n g u y ê n lai、like、sớm biết bách thảo kim đan tới cái này vị trí là ta tránh ra không muốn đ o ạ n cái này vị trí là ta trong lúc nhất thời tông môn cống hiến đại điện loạn thành nhất đ o ạ n ho khan đông nhiên một tiếng tàn h ắ n g vang lên hảo hảo xếp hàng hôm nay có sáu trăm miếng kim đan đầy đủ các ngươi thay đổi đám người t h ầ n sắc cứng đờ lúc này mới không còn dám tranh một bên xếp hàng vừa nhìn biến mất ở con đường cuối cùng trương thái huyền vị sư huynh này cũng quá lợi hại rồi không nghĩ tới bách thảo kim đan lại là hắn l u y ệ n chế đúng vậy thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo ta nguyên lai cho rằng luyện đan sư là một cái dâu tóc bạc p h ơ lao đầu đâu chờ các loại lúc rảnh rỗi ta nhất định phải đi cùng sư huynh kéo kéo quan hệ bằng mỹ mạo của ta cũng không biết có thể hay không để cho sư huynh để bục hạ ra khỏi tông môn đại điện trương thái huyền trực tiếp hướng tàng kinh các đi tới có đệ tử nòng cốt thân phận lại có sáu chục ngàn điểm tích phân hiện tại hắn có thể đổi đồ đạc l à thêm chứng thực thân phận tiến nhập tàng kinh c á t đông h o a n g c h í giới thiệu đông h o a n g tô n g môn cùng với hiện nay tu hành tình hình t r u n g năm điểm tông môn tích phân thay đổi thanh hư bảo điện có thể tu luyện tới hóa long tột cùng công pháp một vạn tông môn c ô n g hiến đổi thái vũ quyết có thể tu luyện t ứ cực tột cùng công pháp ba điểm c ô n g hiến tô n g môn đổi d i ê u quang kinh có thể tu luyện tới tiên đài tầng thứ ba năm mươi điểm c ô n g hiến đổi không lên đang nghĩ ngợi liền gặp được mấy đạo thân ảnh vội vã mà đến người cầm đầu là một người mặc đạo bảo đầu đội ngọc quan ngọc thụ lâm phong trung niên nam tử người này chính là thần hư động tiên trưởng môn trương thái huyền từng ở tông môn khai sơn đại điện bên trên nhìn thấy người này một mặt sau lưng hắn theo hai người một người là tông môn chấp sự lý trường không một người là một cái g ầ y gò lao đầu gặp qua trưởng môn trương thái huyền liền vội vàng hành lễ trưởng môn x số tay miễn lễ mới vừa rồi lý chấp sự tìm được ta dâng lên vài loại đan dược những đan dược này đều là ngươi lợi chế trương thái huyền bình tĩnh nói ra nếu như trưởng môn nói là tẩy tùy đan tử dương đan hồi xuân đan đó phải là ta lợi chế ngươi cũng đã biết những đan dược kia công hiệu tự nhiên sẽ hiểu d ư ợ c tính so với đan phương chứa đựng mạnh gấp mười lần n g ư ơ i biết ta là luyện đan sư tự mình luyện chế đan dược ta làm sao sẽ không biết ông lão gầy gò vẫn đánh giá trương thái huyền đ ỗ n g nhiên đi lên trước một mấy bước nói ra trương thái huyền trên người ngươi cũng không nhiều lắm đăng k í nghĩ đến luyện chế đan dược số lần rất ít phải biết rằng luyện đan sư đều là trải qua vô số lần thất bại tài năng mới có thể thành công những thứ kia cực phẩm đan dược tại sao có thể là ngươi luyện chế mà thành thất bại, trương thái huyền đầu, tại sao muốn thất bại? ông lão gầy gò nghe lời nửa ngày mới nói ra hào tiểu tử ngươi ngông cùng như vậy đã như vậy vậy ngươi liền lại luyện chế một lò tử dương đan lão phu liền tin tưởng ngươi có thể luyện chế trường môn nhẹ nhàng gõ đầu trương thái huyền ngươi không phải sợ vương trưởng lão cũng chỉ là nghiệm chứng một chút mà thôi nếu như ngươi thành công bản t r ư ờ n g môn đề thăng ngươi vì luyện đan nhất mạch trưởng lão về sau tông môn công pháp linh dược ngươi không cần điểm cống hiến là có thể trực tiếp nhận lấy trương thái huyền nhãn thần sáng lên đa tạ t r ư ờ n g môn nhìn phía gầy gò vương trưởng lão vương trưởng lão vội vã khẩn cấp lấy ra tử dương đan linh tài trương thái huyền tiếp nhận thôi động pháp lực lấy pháp lực ngưng luyện thành một cái lò luyện đan bên ngoài dược liệu ném vào trong đó loại thời điểm này hắn tự nhiên không có khả năng đem cán khôn đỉnh lấy ra trọng bảo mê người hiện ở trước người quả thật lấy từ hữu đạo bất quá cũng may hắn hiện tại đã đạo cung viên mãn pháp lực hiện ra đan lô tuy là không kịp nổi cán khôn đỉnh dùng để luyện chế tử dương đan lại không có nửa điểm vấn đề thấy trương thái huyền liền đan lô cũng không lấy vương trưởng lao tức giận đến dựng d â u trứng mắt tiểu t ử này đến cùng h i ể u hay không luyện đan a t r ư ơ n g hai mươi một hai mươi một không có ai so với ta càng hiệu luyện đan một bảy phiếu đánh giá lý trường không nhắc nhở tiểu hữu luyện đan không đội không bằng ngươi đem đan lô với tay cầm lại nói không sao cả trưng ơ thái huyền đạm nhiên chỉ là đan dược thông thường căn bản chưa dùng tới lò luyện đan pháp lực vận chuyển xuyên thấu qua pháp lực đan lô mọi người đã nhìn thấy trong đó linh dược hóa thành nước thuốc cũng sẽ không q u ê n nữa ngay sau đó trong lò đan nước thuốc tinh tụy rút ra sau đó bị pháp lực c h i hỏa luyện chế thành đan dược tán đi pháp lực mười miếng mang theo hơi ấm còn dư ôn lại đan dược xuất hiện ở trong tay trường môn trưởng lão chấp sự mời xem ba người trên mặt lộ ra chấn động màu sắc một người nắm lấy một viên đan dược tinh tế tham quan học tập sau đó dùng khoảng khắc trường môn trong mắt tinh quang tăng vọt này đan cùng lúc trước đan dược so sánh với cũng không bất đồng bần đạo tin tưởng đan dược kia là người l u y ệ n chế vương trưởng lão cũng cảm khái trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước tiểu hữu luyện đan thực lực viễn siêu lão phu trường môn ta đề nghị từ tiểu hữu chấp trưởng luyện đan nhất mạch tùy ý chúng ta những thứ này lão gia hỏa luyện đan quá phá của giống nhau một phần tài người khác luyện chế được đan dược số lượng so với chính mình nhiều dược hiệu còn mạnh hơn gấp mười lần bọn họ trước đây luyện đan chẳng phải là lãng phí số lượng cao linh dược nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác đau lòng a trưởng môn cười nói cũng tốt trương thái huyền ngươi có bằng lòng hay không trường môn không biết ta một năm muốn luyện chế bao nhiêu đan dược t r ư ờ n g thái huyền hỏi trường môn nhìn phía vương trường lão hỏi vương trường lão chúng ta tông môn mười năm vừa mở sân môn cần chi phí vì bao nhiêu vương trưởng lão trường âm chúng ta tông môn mỗi mười năm thu một trăm n g ư ờ i cần đan dược cũng không nhiều đê giai đan dược như bách thảo kim đan một năm có năm sáu trăm i miếng cũng liền đủ rồi cao giai đan dược một năm một nghìn miếng là đủ như vậy tính được một năm muốn luyện chế một vạn hai n g h n viên thuốc kỳ thực tiểu hữu hoàn toàn không cần phải lo lắng không làm được nhiệm vụ người luyện chế không xong không phải còn có chúng ta còn lại lao ra hỏa sao đến lúc đó chúng ta luyện chế kém một chút đan dược hoàn toàn có thể trao đổi cho tư chất kém đệ tử dùng nha sở dĩ cao giai đan dược nhu cầu càng nhiều đương nhiên là bởi vì thần hư động tiên h chính là yến quốc sáu đại động tiên h một trong sáng lập đã hơn ngàn năm trong tông môn cao cấp tu sĩ so với đệ tử mới càng nhiều một năm hơn một v à n miếng trương thái huyền trong lòng cười t h ầ m có càng cốt đỉnh ta nửa ngày liền cho ngươi luyện chế xong ta hơi chút dụng tâm t u y ệ t không thành vấn đề t r ư ờ n g môn đại hỷ t u t kể từ đó việc này liền giao cho ngươi nhìn phía vương trưởng lão vương trưởng lão ngươi nói cung viên mãn nhiều năm cũng là thời điểm dụng tâm tu hành như vậy đi lần này trương trưởng lão luyện chế xong tử dương đan trước hết trao đổi cho ngươi nghĩ đến hơn bảy mươi hạt tử dương đan đầy đủ ngươi tiến nhập tứ c ự c cảnh đa tạ trưởng môn vương trưởng lão đại hỷ lại hướng trương thái huyền c h ắ p tay cũng đa tạ trương trưởng lão không phải vậy lao phu khi nào tài năng mới có thể đột phá a nhìn thấy vương trưởng lão biểu tình trương thái huyền trong lòng bừng tỉnh chẳng trách mình thoáng cái liền chấp trưởng luyện đan nhất mạch nguyên lai vương trưởng lao đã g â y người đủ rồi đối với tu hành giả mà nói thực lực mới là trọng yếu nhất quyền lợi đây chẳng qua là thực lực phụ thuộc mà thôi trưởng lao khắc khí mấy người hàn huyên một trận trưởng môn mới cùng vương tr lý chấp sự ly khai đương nhiên trước khi rời đi trưởng môn đã trước giờ đem trương thái huyền quyền hạn tăng lên hiện tại toàn bộ tông môn tảng kinh cấp đều đối với hắn mở ra thoáng cái toàn bộ khai h ỏ a thả không có khiêu chiến a vợ xéo l h é t một câu trương thái huyền vẫn là hài lòng đổi sở hữu công pháp trở lại nơi ở xa xa liền nhìn thấy một người đứng ở nơi đó chính là lý chấp sự trường trưởng lão đã trở về lý chấp sự vẻ mặt tươi cười đây là của ngươi thân phận lệ bài có này lệ bài ngươi tùy thời có thể điều động tông môn linh dược trừ cái đó ra thăng lên làm trưởng lão còn có rất nhiều chỗ tốt có thể cho tông môn mới xây một cái đậu phủ có thể tuyển nhận mấy cái đệ tử hầu hạ hai bên nói chung hắn thoang cái liền bước vào đặc quyền giai cấp đem toàn bộ giao cho rõ ràng lý chấp sự lúc này mới ly khai trước luyện chế một cái đan lô à càng k h ô n đỉnh rất tốt cũng không thích hợp lấy ra khoe khoang vẫn là phổ thông đan lô tốt trương thái huyền thu thập tâm tình trở lại tinh thất G. Hoàng Dung, thiếu lâm quá nghèo, Rúc Trác. rồi chấn chỉ có, thu hoạch 600 tích phân. Tô tiểu tiểu, thiếu ta thiếu thu quá áp phân mới, lâm lâm, sáu trăm điểm tích phân thiếu lâm chẳng phải là có hơn một trăm bộ phận cửu âm một cấp võ học tiến nhập g giúp chát như thế ít ngày nhạc bất quần tự nhiên cũng biết cửu âm c h â n kinh hàm kim lượng hoa dung các ngươi hiểu lầm thiếu lâm sở hữu vo công cộng lại mới chỉ có bán hơn một trăm tích phân còn lại là bán vàng bạc tích phân nhạc bất quần n ước cao thiếu lâm cũng quá có tiền a mấy vạn lượng hoàng kim a lâm cửu thúc hòa thượng thật giàu a hoa dung lúc này mới nơi nào a thiếu lâm đại đa số tiền là đồng tiền đồng p ậ t đang tiếp g g ú p chát không thu trương thái huyền không thu bán cho ta tốt lắm hoa dung di trương ca ca thượng tiến trương thái huyền ừ m g ầ n nhất tu hành một đoạn thời gian mới vừa lại trở thành trưởng lão rồi cuối cùng cũng có d a n h d ỗ i tô tiểu tiểu trưởng lão d o a người n g ư ơ i mới tu luyện bao lâu a trương thái huyền ai kêu ta kỹ thuật luyện đàn cao siêu đ â u hiện tại xin cứ gọi ta trương trưởng lão tô tiểu tiểu trương trưởng l ã o tốt doanh chính trương trưởng l ã o tốt nhạc bất quẩn một lâm vợ t i ể u một hoàng dung một hoàng dung tiền lì xì trương ca ca cần vậy còn nói cái gì tiền ta bây giờ có được hết thẻ đều là ca ca cho đâu được rồi trương ca ca muốn những thứ này đồng nát sắt vụn làm cái gì ạ trương thái huyền ta dự định luyện chế một cái đa lô dù sao c à n k h ô n đỉnh quá bắt mắt tô tiểu tiểu vậy ngược lại cũng là huyền h u y ề n thế giới quá tàn khốc c à n k h ô n đỉnh chỉ cần vừa xuất hiện sợ rằng lại là một hồi tinh phong huyết vũ trương thái huyền đúng vậy nói trong bậy gần nhất không có sẽ ra chuyện lớn sao tô tiểu tiểu không nói chẳng lẽ cái này không phải là chuyện tốt sao chẳng lẽ muốn mỗi ngày gặp phải xuyên việt giả chủ thần không gian hệ thống sở hữu giả mới được c trương thái huyền vậy ngược lại cũng là gặp phải cũng đánh không lại a chúng ta đàn hiện tại đều là yếu、okay. kê lâm phượng tiểu chúng ta còn yếu hoàng dung ta ta cảm giác thật lợi hại doanh chính quả nhân cũng cảm giác mình thực lực còn được nhạc bất quẩn ta vô địch thiên hạ tô tiểu tiểu vô địch thiên hạ cái này có thể không phải hướng thuyết ta trương thái huyền ha ha vô địch thiên hạ vương trùng dương tô tiểu tiểu cười trộm hoàng dung thật gấp a xem không hiểu các ngươi đang nói cái gì tô tiểu tiểu xem không hiểu là được rồi nói chung chúng ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác còn rất yếu đệ huyền huyền thế giới tiêu chuẩn mà nói bạo tinh mới xem như cao thủ chúng ta hiện tại coi như tu luyện tới lục địa thần tiên đại khái là diệt cái cổ đại thành trị a còn sớm đâu bạo tinh nghe nói như thế g g r ú p c h ắ t nhất thời an tĩnh lại gia nhập vào g g r ú p c h ắ t lâu như vậy bạo tinh là cái gì đám người tự nhiên biết hoàng dung vậy đích sắc còn có chút xa xôi đâu được rồi quá một trận ta bên này muốn tổ chức võ lâm đại hội trương ca ca muốn đi qua chơi sao chờ mong t r ư ơ n g hai mươi hai hai mươi hai sáng tạo đấu chiến thần t h ô n g hoàng dung mời hai mươi bảy phiếu đánh giá trương thái huyền có thể đến lúc đó ta và tông môn nói ra ngoài một chuyến vừa lúc đi ngươi bên kia chơi tô tiểu tiểu thấy hoàng dung hắc hắc ngươi muốn làm gì cười xấu xa gió chú mì cô chẳng lẽ nói trương ca ca đối với hoàng dung tỉ tỉ có cái gì không phải ý tưởng hay tô tiểu tiểu các ngươi không hiểu hoàng dung à đây chính là rất nhiều nam hải từ t ì n h nhân trong mộng à. hoàng dung xấu hổ thật vậy chăng gió chú mì cô đã hiểu nhị thứ nguyên láo bà nha tô tiểu tiểu khen mì cô cũng là các trai tơ nhị thứ nguyên láo bà a vui hay không gió chú mì cô di thật là ghê tởm tô tiểu tiểu cười trộm lâm vợ kiều nghe không hiểu ta quả nhiên đã già rồi nghe không hiểu thanh niên nhân đang nói gì n h ạ c bất quẩn ta cũng nghe không hiểu doanh chính một hoàng dung vào đầu thiếu thất sơn hoàng dung mặt cười xấu hổ tâm tình phức tạp gợ r ú t chắc bên trong cái gọi là nhị thứ nguyên lao bà nàng tuy là nghe không hiểu nhưng cũng có thể phỏng đoán đưa ra vừa ý nghĩ cái này há chẳng phải là nói trương ca ca khả năng yêu thích ta nghĩ như vậy liền cảm giác mặt cười nóng lên thấy hoàng dược sư một trận khổ sáp nhà ta cải thiện có phải hay không cũng bị cùng đang nghĩ ngợi chỉ thấy hoàng dung ngầm đầu nói ra cha võ lâm đại hội trường ca ca nói muốn đi qua chơi chúng ta có cần hay không chuẩn bị chút gì hoàng dược sư nhãn thần sáng lên thượng tiên muốn đi qua hoàng dung gật đầu nhãn thần chớ mong hoàng dược sư việc này chúng ta cùng lao khiếu hóa toàn chân phái nhân thương lượng một chút nhất định phải đem nghi thức chuẩn bị cho tốt tuyệt đối không muốn học trò nghèo ừ m hoàng dung gật đầu còn có một chút người của cái ban g có phải hay không tắm một cái t ắ m bằng không bọn họ đứng ở võ lâm đại hội luôn cảm giác có chút quá thất lễ hoàng dược sư chính xác điểm này ta sẽ cùng lao khiếu hóa nói c ổ đại cầu thần bái phật đều muốn tắm rửa trai giới hiện tại hắn giới tiên nhân chân chính hẳn lầm ăn mày cái vấn đề này đích xác phải xử lý tốt thần hư đầu tiên trương thái huyền nhận lấy hoàng dung tiền lì xì sau một khắc một ư ơ i tòa trượng cao đồng phật liền xuất hiện ở đầy phương thế giới còn tốt hắn sớm có chuẩn bị đem bao tiền lì xì xuất hiện địa điểm thiết trí vì c ả n không đình trung thiếu lâm quả nhiên phú khả đ ị c h quốc những thứ này đúc bằng đồng thành tiền đủ một thành phố nhân ăn biết bao năm pháp lực thôi động đồng rất nhanh thì hòa tan khoảng khắc một ư ơ i tòa đồng phật biến thành đầu lớn nhỏ một khối đồng tinh đồng tinh nhan sắc phơi bảy đỏ thấm dường như huyết sắt chảy xuôi nếu như nói đồng chỉ là đồng nát sắt vụn như vậy đồng tinh cũng đã là hết sức xuất sắc tài liệu lợi ký lấy đồng tinh làm cơ sở luyện chế pháp bảo đầy đ ủ dùng đến đạo c dùng để luyện đan đã đủ rồi đáng tiếc đồng tinh luyện đồng tinh cũng không có lời pháp lực vận chuyển đồng tinh biến thành một cái bắt quái lô dáng dấp cùng tây du trong tv thái thượng l a o quân lò luyện đan cùng loại phanh đem lấy ra đánh hạ lạc ấn đặt mặt đất đan lô rất nặng rơi trên mặt đất mặt đất đều chấn động vài cái cái này đan lô đã bảo bắt quái lô tốt lắm hài lòng quan sát một chút đan lô trương thái huyền đem tâm tư đặt ở đội tư liệu cùng công pháp bên trên mở ra đông hoàng trí tinh tế l ẫ xem tu hành chia làm luân hải đạo cung tứ cực hóa long tiên đài cùng ta hiểu biết không sai bị lắm t h ô n t i ê n đại đế tọa hóa năm ngày nay thiên hạ trên mặt nội tiên tam cảnh giới trạm đạo vương giả đều không có bao nhiêu rất nhiều thánh địa tại ngoại đi lại người cũng chỉ có tiên nhị cảnh giới còn như vượt ngoại thần lưu động thiên người cũng không biết bất quá thiên địa đại đạo bị đế đạo pháp tắc gáp thế giới tình huống còn lại sinh mệnh tinh vực phòng chừng cũng tốt không được tiêu hóa xong những tin tức này trương thái huyền đem tâm tư đặt ở trên tu hành tu hành mới là trọng điểm còn như luyện đan đó là đương nhiên chuyện về sau ngược lại mới chỉ có nộp lên nhiều thuốc viên như vậy bắt cá một tháng cũng không có vấn đề người tìm hiểu r i ê u quan kinh ta đối với tứ cực h ó a long tiên đài có một cái rõ ràng nhận thức người đối với này phương thế giới tu luyện tri đạo có chính mình kiến giải đạo hạnh của người gia tăng rồi người tìm hiểu thanh hư bảo điện người đối với tu luyện bản chất có chính mình lý giải người tìm hiểu liên tiếp tìm hiểu hơn mười bản công pháp trưng ơ thái huyền chỉ cảm giác mình trong lòng có vô số kỳ tư diệu tưởng các loại tư duy hoa lửa hiện lên người căn cứ rất nhiều kinh điện kết hợp chư thế đạo kinh sáng tạo ra đại thánh cấp công pháp đạo kinh Tứ công ự c t h i pháp đạo kinh tiên đài thiên đạo kinh tiên đài thiên kinh này thần diệu khó lường có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới đại thánh cảnh giới đây cũng không phải là rau cải trắng ở đại đế không gian niên đại đại thánh chính là chiến lược mạnh nhất đã đủ hành, hành vũ trụ tính không chỉ có cảnh giới không có đấu chiến phương pháp cũng không được ca nghĩ như vậy trương thái huyền mở ra nói chuyện phiếm thương thành đem rất nhiều mới tăng thêm công pháp ra mua người căn cứ phật môn võ học kết hợp kinh phật sáng lập một môn lục địa thần tiên cấp công pháp như lai thần trưởng như lai thần trưởng bao hàm t r ư ờ n g pháp tâm pháp k i n h công âm công lúc thi triển phạm âm trận trận phật quang đ ầ y trời nay trưởng trí cương trí dương uy lực kinh người thiện nhất phục ngoại ma ngươi căn cứ ngoại công rất nhiều đặc tính dung luyện hàng l o n g t r ư ờ n g sáng tạo ra một môn lục địa thần tiên cấp công pháp long thần công ngươi căn cứ rất nhiều võ học cùng với thần hư động tiên h thần thông sáng tạo ra một môn đấu chiến phương pháp tinh thần tạo hóa thủ tinh thần tạo hóa thủ lấy tinh thần thể làm cơ sở có thể ngưng luyện ra một đôi tinh quang tràn ngập bàn tay to lớn đại thanh lúc truy tinh cầm nguyện chỉ là bình thường ngươi căn cứ rất nhiều võ học cùng với thần hư động tiên h thần thông sáng tạo ra một môn đấu chiến phương pháp tinh quang thần long đ ộ t tinh quang thần long đ ộ t thân hóa tinh quang thần long tốc độ vô song ngươi sáng tạo ra vô lượng tinh hà kiếm liên tiếp sáng lập mấy môn công pháp trương thái huyền lúc này mới dừng lại trên thực tế hắn còn có thể lại sáng tạo một ít đấu chiến pháp lại không cần phải làm vậy có mấy môn đấu chiến phương pháp liền đầy đủ dùng còn như căn bản công pháp chỉ có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới hắn cũng không làm sao lo lắng hiện tại chỉ là một cái thần hư đạo t i ê n là hắn có thể đem công pháp thôi diễn đến đại thành cấp tương lai đạt được càng nhiều công pháp tự nhiên có thể mang bên ngoài thôi diễn đến cao hơn cao độ đề cấp thậm chí tiên cấp cũng không phải hy vọng xa vời nguyên tu luyện, không luyện đan tu một ít dược Trưng thái h u y dù cho hắn thay đổi bắt quái lô luyện đàn luyện đan tỷ lệ thành công vẫn như cũ bảo trì ở trăm phần trăm nộp lên năm phần mười còn lại dùng để tu hành hoàn mỹ trên thực tế hắn đã phi thường lương tâm còn lại luyện đan sư ở cao d a i đan dược về phương diện này có thể bảo đảm bà thành tỷ lệ thành công cũng đã muốn tiêu cao hơn ư g khi hắn đem đan dược nộp lên cho tông môn lúc toàn bộ tông môn đều a n h động phía trước còn không tốt đổi đan dược thoáng cái biến đến thừa thải ban đầu bọn họ còn có chút khó hiểu vì sao luyện đan nhất mạch thay người chất trường hiện tại toàn bộ tất cả mọi người đối với trưởng môn quyết định giơ ngón tay cái lên trưởng môn thực sự quá anh minh rồi đan dược dược tính tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần một viên đan dược cần điểm cống hiến tông môn lại không có biến cái này thì tương đương với giống nhau tiền mua gấp m ư ơ i lần đồ đạc lại tăng thêm đan dược dược tính ôn hỏa dù cho phổ thông phạm nhân cũng có thể luyện hóa loại chuyện như vậy nơi nào tìm hà đặc biệt là tẩy tùy đan càng làm cho rất nhiều bế quan thật lâu trường lão nhóm chấp sự xuất quan năm trăm i miếng tẩy tùy đan nửa ngày võ thuật liền đ ổ i xong tẩy tùy đan gấp m ộ ư ơ i lần dược lực gia trì thập phân khủng bố hoàn toàn không phải dùng m ộ ư ơ i hạt tẩy tùy đan có thể so sánh gấp m ộ ư ơ i lần dược lực ngoại trừ số lượng còn có chất đề thăng dù cho một ít đạo cung cảnh đại năng dùng tẩy t ù y công cũng có thể cảm giác được chính mình thân thể tiến bộ loại này nguyên bản cho phạm nhân tẩy tủy căn cốt cải thiện tư chất linh dược cuối cùng cư nhân bị một đám lão cổ hủ l điều này thật sự là có chút khiến người ta d ở khóc d ở cười thiên a trưởng lão nhóm chấp sự cư nhiên dành với chúng ta tẩy tùy đan m u ố n chết a đúng vậy có người nói lý diễn sư huynh bị trường trưởng lão ban thưởng một viên tẩy tùy đan tư chất đã đạt đến đỉnh điểm đỉnh tiêm tư chất mặc dù không có thân thể thánh thể như vậy hấp dẫn người lại càng làm cho rất nhiều đệ tử trông m à t h è m dù sao thân thể thánh thể sinh ra được có thì có không có đại khái về sau cũng sẽ không có thế nhưng có tẩy tùy đan đỉnh tiêm tư chất cũng là bọn họ cảm tưởng a ta muốn tẩy tùy đan ta muốn tẩy tùy đan thông m u n nghĩ một chút biện pháp a có tấm gương đại gia nhãn đều tái rồi mỗi ngày vây quanh chấp sự đại điện các ngươi không cần nghĩ trường trưởng lao thoáng cái nộp lên ba năm đang dược sau đó ba năm sợ cũng sẽ không lại luyện chế tẩy tùy đan ngay vậy mọi người nhất thời vẻ mặt cầu xin có hay không có vị nào sư tỷ hy sinh một cái đi cầu cầu trường trưởng lào a ta nguyện ý ra mười cân thần nguyên đúng vậy nếu như cầu tới tẩy tùy đan ta cũng nguyện ý ra thần nguyên rất nhiều người kêu lên một ít nữ đệ tử càng là mặt cười xấu hổ các nàng không muốn hy sinh một chút không các ngược nhạc cả dược nàng không thường ngay linh vườn không nơi là à, được lại lại phải đi ý, đều đó đã s ớ mà đạo văn dầm dạng, chưa qua cho văn v căn dạng, dầm chưa phép, qua bản o không được. Mà lúc này đám người tâm tâm niệm niệm trương thái huyền đang ở tu hành ở tử dương đan không lấy t i ê n ư ớ c sau đó bị pháp lực luyện hóa r ũ n g ánh vào trong thân thể r ũ n g ánh vào tứ cực cầm ẩm chỉ là khoảng khắc h ắ n thì thành công đột phá đến tứ cực cảnh giới tứ cực giả tứ chi cũng cảnh giới này muốn đem tứ cực luyện thành thiên địa tứ cực một dạng tồn tại phất tay chính là pháp tắt l i ề n diệu chính là một cái nhìn như không trọng yếu lại cực kỳ trọng yếu cảnh giới dù sao người tu luyện giờ tờ é đại bộ phận đều muốn tay dựa chân nghiết tấn muốn tay huy trưởng cầm kiếm đều muốn tay có thể nói tay chân trong tu luyện chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí theo pháp lực dưới vào c h ư ơ n g thái huyền dần dần cảm thấy một loại cảm giác huyền liền diệu h á n tứ cực càng ngày càng linh hoạt cùng thiên địa độ phù hợp cũng càng ngày càng cao ý niệm trong đầu khẽ động ngón tay hoa động từng đạo trận văn đã bị rơi xuống tới hóa thành từng cái trận pháp thân xác biến đổi lại thi triển rất nhiều thần công thân hình khẽ động trận hóa thành một điều dài ba trượng tinh quang thần long trong nháy mắt đã đến ngoài mấy trăm thước nhanh đến g ư ờ n g như thuấn di mở dạng cái này thật ra thì vẫn là hắn đã không chế tốc độ của mình dù sao tông môn có đại trận tồn tại nếu như một độ n mười mấy g i ả m vài trăm g i ả m hắn không phải đánh vào phía trên đại trận đó cũng quá tìm được chết lại thi triển một phen long thần công tinh thần tạo hóa thủ chỉ cảm thấy đều như ý phản phất mình đã tu luyện ngàn vạn năm dùng những thứ này thần công tham gia vô số đại chiến giống nhau loại cảm giác này tuyệt đối không phải chính mình trước đây có trước đây hắn tuy là cũng đối với cái này chút võ thuật rất thuộc nhưng không có, có loại này bản năng một dạng cảm giác đây chính là tứ cực cảnh chỗ huyền diệu đạt được tứ cực cảnh chỉ cần trong lòng sẽ cái kia chính là thật sẽ Tuyệt đối sẽ không xuất hiện đầu góc ta sẽ tay sinh ra ngươi sẽ cái gì đây cũng chính là huyền h u y ễ n thế giới rất nhiều cường giả một ngày đốn nộ chiến lược liền vô hạn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân bởi vì huyền h u y ễ n thế giới cao dai cường giả tâm linh lực lượng cùng nhục thân lực lượng đã tuy hai mà một xem ra ta không có kinh nghiệm chiến đấu khuyết điểm cũng bị bổ túc trưng ơ thái huyền mặt tươi cười đem còn lại đan dược ném vào g ờ r ú t chặt trong cửa hàng g ờ r ú t chặt buôn bán vừa không có thủ tục phí hoàn toàn có thể mang bên ngoài trở thành chữ vật không gian dùng k e n ngươi bán ra k e n người bán ra bốn loại đan dược bán ra trương thái huyền lần nữa thu hoạch gần một trăm bảy mươi vạn tích phân mở ra gờ r ú t chat trương thái huyền đúng rồi tẩy t ù y đan đại gia có thể mua một viên đan dược này ở ta thế giới này thập phần bị người truy phủng một viên có thể đem phạm nhân tư chất đ ể thăng tới đỉnh điểm nhạc bất quẩn đỉnh điểm tô tiểu tiểu thần ký như vậy hoàng dung ta còn tưởng rằng chỉ là người thường dùng không nghĩ tới bỏ lỡ một trăm triệu trương thái huyền đúng không sai trương trưởng lao xuất thủ còn sẽ có thấp kém sản phẩm sao hiện tại thần hư động thiên đều cất đoạn tô tiểu tiểu ta đây nhất định phải mua doanh chính chất cũng cần mua được rồi thượng tiên ta bên này dường như tìm được trường sinh dược phối phương tô tiểu tiểu trường sinh dược khiếp sợ nhạc bất quẩn khiếp sợ lâm phượng tiểu đại tần thật có trường sinh dược trường sinh bất tử a đây là bực não n g o ạ tảo tu l u y ệ n giả đại thể không phải cầu cái trường sinh bất tử sao hiện tại một viên đan dược là có thể đạt được đây chẳng phải là một bước lên trời trương thái huyền thủy hoàng vận khí tốt ta ngươi phía kia thế giới cư nhiên thật sự có trường sinh dược doanh chính vận khí vật khí đắc ý đến lúc đó có thể mời lên tiên xuất thủ sao ta sợ hãi những thứ kia phương sĩ lãng phí tài liệu hai mươi b ố trường sinh d ư ợ c tin tức bốn bảy phiếu đánh giá trương thái huyền không thành vấn đề hai tay cắm vào túi không biết cái gì gọi là đối thủ phân chia năm năm như thế nào doanh chính đa tạ thượng tiên cùng bái hoàng dung cái này thủy hoàng bệ hạ cũng phải trở thành người có tiền doanh chính đắc ý sợ nghèo còn tốt có c h u y ể n cơ đại tần đế quốc rất mạnh không tính là s ú n g ống chỉ luận vũ khí lạnh chưa chắc so với nhạc bất quần thế giới đang ở quân minh yếu thế nhưng tần triều thời kỳ hoàng kim bạch ngân căn bản không có khai thác bao nhiêu vẫn còn ở dùng đồng tiền mà đồng tiền gờ giúp chặt căn bản không thu là lấy doanh chính vẫn coi trường bảo sơn không cách nào trao đổi trở thành trong b ầ y nghèo nhất nhân một trong n h ạ c bất quẩn xoa tay nói như vậy chúng ta có hay không có thể trường sinh rồi hả doanh chính nắm giữ trường sinh dược toa thuốc phương sĩ ngày mai sẽ đến hàm dương ngày mai sẽ biết tô tiểu tiểu hảo a ta muốn trường sinh do a chu mico xem ra ta muốn h ả o h ả o b ắ t ác linh bán lấy tiền mới là không phải vậy cũng không mua nổi trường sinh dược lâm vợ tiểu ta muốn bẩm báo tổ sư xem xem có thể hay không lấy chút công pháp thần thông tiền lời chạy mồ hôi hy vọng tổ sư không muốn đánh ta hoàng dung xem ra ta cũng phải nỗ lực hay mau đem tống triều hoàng kim cầm rồi tô tiểu tiểu làm tốt lắm ta đã sớm xem đ ạ i tiên khó chịu dung bội bội đem t ô n g diện tái kiến một cái vương t r i ề u a ta cho ngươi chống đỡ sắt h é p hạt giống kỹ thuật nhân tài đều có hoàng dung chạy mồ hôi làm hoàng đế ngươi tha cho ta đi ta còn không bằng hảo hảo tu luyện trương thái huyền dung nhi ngươi có thể tìm một số người thay thống trị quốc gia a triệu tống thống trị quốc gia xác thực không được quá lôi tô tiểu tiểu đúng không đúng không triệu tống quá tốn ta đều nghĩ đánh bọn hắn một trận hoàng dung vung tay ta thao tác không đến hay là chờ trường ca ca tới ta bên này rồi hay nói trương thái huyền cũng được coi như là giải sầu chúng ta thực lực bây giờ c ư ờ n g đại mấy ngày thì có thể làm cho nam tống cải thiên hoán đ ị a nhạc bất quẩn sợ hãi doanh chính sợ hãi lâm p h ư ợ n g kiều thủy hoàng cùng nhạc huynh các ngươi sợ cái gì doanh chính quả nhân sợ quốc gia một cái không thống trị tốt sau đó đã bị người két nhạc bất quẩn ta vừa xong kinh sư đang chuẩn bị tìm hoàng đế thương lượng ngồi một chút quốc sư c h i vị nếu như quốc gia không ta không không sao hoàng dung nhạc trưởng môn đại minh địa vực rất lớn sao đi như thế nào lâu như vậy mới đến kinh sư nhạc bất quẩn đại minh nhất thống thiên hạ địa vực đương nhiên lớn bất quá ta đi lâu như vậy nguyên nhân cũng không phải địa vực quá lớn mà là gặp phải nhiều lắm làm giàu bất nhân thương nhân rồi tô tiểu tiểu cấp của người giàu chia cho người nghèo lâm phượng tiểu thế thiên hành đạo hoàng dung không nói do chu m ĩ cô đây không phải là đánh cướp sao doanh chính cùng t h i ế u đích thật là không nghĩ tới nhạc trưởng môn cái này một tay chơi như thế sáu trương thái huyền đây không phải là thế giới võ hiệp thường quy phương pháp làm sao hoàng dung vậy ngược lại cũng là nhạc bất quẩn không có biện pháp nghèo rất dài a chờ ta trở thành đại minh quốc sư sẽ đem bộ phận này tiếp tế tiếp viện dân chúng t ô tiểu tiểu tán thưởng một chiêu này tốt trương thái huyền tốt lắm ta muốn hạ lại luyện chế mấy lô đang dược ta liền xin ra ngoài du lịch tổng đứng ở tô n g môn có điểm không đúng ra t ô tiểu tiểu bên ngoài không phải nguy hiểm không trương thái huyền nguy hiểm ta hiện tại nhưng là tứ cực viên mãn cao thủ cũng sẽ không được rồi vừa rồi sáng lập mấy môn thần công đại gia có thể mua sắm một cái nói liền đem phía trước sáng tạo mấy môn công pháp chuyển lên đến rồi gờ giúp chặt thương thành k e n người buôn bán như lai thần trưởng thu được một nghìn tích phân k e n người buôn bán long thần công thu được một nghìn hai trăm tích phân về phần mình nguyên bộ thần thông hắn đương nhiên không có bán hoàng dung long thần công thân hóa là long môn công pháp này thật thần kỳ doanh chính công pháp này so với thái âm chân kinh thích hợp hơn ta đáng tiếc ta bây giờ không có tích phân chờ các loại trường sinh dược tới tay ta nhất định phải luyện một chút tô tiểu tiểu như lai thần trưởng là ta biết đến cái kia như lai thần trưởng sao trương thái huyền không kém bao nhiêu đâu nguyên bản như lai thần trưởng nên có cái này một bản đều có hơn nữa cái này một bản còn có thể trường sinh sáu trăm n ă m người có thể thử xem tô tiểu tiểu tính rồi ta vẫn cảm thấy thái âm chân kinh cũng rất tốt nhạc bất quần so sánh với như lai thần trưởng ta càng thưởng thức long thần công lâm p h vợt i ề u nhạc trưởng môn hoàn toàn chính xác thích hợp hơn long thần công dù sao ngươi hoa sơn nhưng là đạo gia nhất mạnh luyện thành như lai thần trưởng cũng quá quái nhạc bất quần chính là này để ý nếu như tu luyện như lai thần trưởng ta sợ tổ sư ra từ dưới đất đi ra đánh người do chu mỹ cô nhà ngươi tổ sư ra hiện tại khẳng định đánh không lại ngươi lâm vợt i ề u hình ảnh trấn thi phủ người đáng giá sở hữu tô tiểu tiểu các ngươi hiếu chết rồi hàn huyên một trận trương thái huyền rời khỏi gờ g ú t chát rút lui trần văn lại lĩnh một ít linh d ư ợ n luyện chế một nhóm linh đan nộp lên cho tâm môn đầy đủ mấy năm tác dụng sau đó tìm được trưởng môn cái gì n g ư ơ i muốn ra ngoài du lịch trương thái huyền g ậ t đầu không sai tu luyện không được khả năng luôn là bế môn tạo xa cái này dạng làm sao đạt được đ ỉ n h phong trưởng môn nhất thời không nói nếu như nhớ kỹ không sai n g ư ơ i mới chỉ có bãi sư không đến một tháng a mới tu luyện một đoạn như vậy thời gian ngươi lại muốn lấy bước trên đ ỉ n h phong trưởng môn ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng không dám nghĩ vấn đề này a bên ngoài cũng không có như vậy an toàn ngươi không bằng tu luyện nữa mấy năm có thực lực lại đi ra trưởng môn khuyên cáo nói trương thái huyền cười nhạt một tiếng trên người luân hải viên mãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất trường môn ta đã luân hải viên mãn lần này đi ra ngoài nhất định có thể hay không tìm một cơ duyên đột phá đạo cung cảnh giới trường môn trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng người luân hải viên mãn trương thái huyền gật đầu không sai thân ta là luyện đan sư đan dược lại không thiếu tự nhiên tu luyện được nhanh trường môn nhất thời bị làm c h ầ m mặc một lát lúc này mới nói ra đã như vậy ta đây cũng sẽ không q u ê n bất quá cái này cầm khí ngươi cầm nói xuất ra một bả tấc dài kim sắc tiểu kiếm kiếm này có thể b ộ c phát ra hóa long đ ỉ n h phong một cách dùng pháp lực kích hoạt là có thể dùng gặp phải nguy hiểm kích hoạt rồi bỏ chạy trương thái huyền tiếp nhận chắp tay nói cảm ơn đa tạ trường môn cảm tạ cái gì ngươi nhưng là ta thần hư động thiên thiên tài nhất luyện đan trường lão trường môn xua tay nhớ kỹ thần hư động thiên vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn đi sớm về sớm là trường môn lại phân hưởng một ít đi ra khỏi nhà sinh tồn kinh nghiệm lúc này mới thả trương thái huyền lý khai trở lại nơi ở trương thái huyền đem bắt quái lô thu nhỏ lại đến to bằng hạt châu tiểu tìm sợi dây thắt ở bên hông sau đó liền trực tiếp ly khai thần hư động tiên thần hư động thiên nói là động tiên kỳ thực chính là một mảnh bị trận pháp phong bắt đầu sơn mạch mà thôi cũng không phải một chỗ tiểu thế giới tiểu thế giới đó là thánh cấp đại năng mới có thể mở tích đồ vật thần hư động thiên còn không có bực này nội tình ra khỏi trận pháp trương thái huyền liền ra hiện tại một tòa tú lệ trên núi ngọn núi này hắn phía trước bái sư liền từng từng bước đi tới cảnh sát đã sớm thưởng thức qua đối với lần này cũng không bao nhiêu cảm giác pháp lực vận chuyển dưới chân hiện lên một đạo tinh quang trường hồng trong nháy mắt liền thả người bay vào trong đây phía thế giới này luôn hại cảnh giới là có thể khống chế pháp lực hóa thành trường hồng phi hành thập phần tiện lợi hai mươi lăm siêu cường khí vận thánh linh thành hai năm bảy phiếu đánh giá phi hành là nhân loại vĩnh hằng mộc t ư ợ n g phi trên bầu trời trương thái huyền chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng t u ộ t cùng loại cảm giác này tuyệt đối không phải ngồi máy bay có thể mang tới loại này giống như người chim giống nhau tự do tự tại cảm giác thực sự quá tuyệt vời hắn một khẩu khí bay hơn ngàn dặm thẳng đến chứng kiến dưới bầu trời xuất hiện một tọa thành trì thật lớn lúc này mới dừng lại đệ trên bản đồ tiêu ký cái chỗ này phải là thông thiên phường sở tại trương thái huyền trực tiếp ở biên giới thành thị rất xuống đưa tới một ít người thường ánh mắt hâm mộ thông thiên phường thời đại này đến quốc nội danh nhất phường thị một trong truyền thuyết cái này phường thị ở một ngàn năm trước từ trong đá cắt ra một bộ tiên linh dược trương thái huyền này tới tự nhiên là vì độ thạch mà đến có số mệnh không cần đó không phải là lãng phí sao tiến vào thành thị thành thị hết sức phồn hoa tuy là cổ đại kiến trúc trung quy lại có từng tòa đại lâu phóng lên cao cái này ở tu hành giới thập phần thông thường đối với tu luyện giả mà nói xây cái đại lâu mà thôi không có gì kỹ thuật hàm lượng đi một trận liền gặp được một tòa đan dược cát trương thái huyền nhãn thần sáng lên đi vào khách nhân muốn mua đan dược sao điếm tiểu nhị thấy người tới khí chất bất p h à m vội vã khuôn mặt tươi cười đóng trào trương thái huyền các người nơi đây có thể thu đan dược điếm tiểu nhị m ậ n ra đương nhiên thu không biết khách quan nghĩ b á n đan dược gì hồi xuân đan trương thái huyền sớm có chuẩn bị lấy ra một cái bình xứ đan dược này chính là gia sư cải tạo qua hiệu quả là phổ thông hồi xuân đan gấp m ộ ư ơ i lần các ngươi có thể tự hành nghiệp chứng gấp m ộ ư ơ i lần hiệu quả trị liệu dứt lời một đạo tiếng kinh hô vang lên một người vóc dáng phát tướng trung niên nam từ bước nhanh mà đến ta là trưởng quỹ có thể hay không xem cho ta một chút trương thái huyền đem bình xứ đưa tới trưởng quỹ vạch t r ầ n bình xứ không có gửi được một tia hương vị nhất thời biến sắc có thể đem đan dược dược tính nội liêm đến một không lộ mày may loại thủ đoạn này toàn bộ yến quốc sợ đều không ai có thể làm được người trước mắt chẳng lẽ là một cái thánh địa l ệ tử nghĩ tới đây h á n thần thái cung kính rất nhiều trong mắt linh quang hiện lên trên mặt khiếp sợ màu sắc càng ngày càng đậm một lát trưởng quỹ tâm tình bình tĩnh xuống tới lúc này mới hỏi không biết khách n h â n nghĩ thế nào bán ta muốn đổi chút thần nguyên không biết trưởng quỹ có nguyện ý hay không trương thái huyền hỏi trưởng quỹ gật đầu đương nhiên một viên hồi xuân đan mười cân thần nguyên đây đã là lao phu có thể ra giá cao nhất như thế nào trưởng quỹ sảng khoái trương thái huyền không có nói giá cả thống khoái đáp ứng t a chỗ này tổng cộng ba mươi hạt hồi xuân đan toàn bộ bán cho trưởng quỹ hồi xuân đan tuy tốt có thể nói là người tu luyện cấp thấp bảo mệnh thuốc thế nhưng người tu luyện cấp thấp rất nghèo tự nhiên không bán được giá trên trời tới nếu như hắn luyện chế là đại năng đều có thể dùng bảo mệnh thuốc vậy giá trị tự nhiên không thể so sánh nổi khách nhân đi thong thả khoáng khắc trương thái huyền mang theo ba khối lớn trừng quả đâm thần nguyên t h ỏ mãn ly khai thân nguyên chính là cực kỳ tinh thuần lực lượng kết tinh thập phần trầm trọng chỉ là khu khu cao thấp chính là trên t r ă m cân đi đổ thạch đi có thần nguyên trương thái huyền tự nhiên đầy cõi lòng mong đợi hướng một tòa thạch phường đi tới thông tin ê phường lấy đổ thạch mà nổi tiếng thành phố bên trong tự nhiên không thiếu hụt p h ư ờ n g thị bất quá rất nhiều phố đánh cược đ á đều không phù hợp trương thái huyền tâm ý cái này phường t r u n g có hay không thứ tốt hắn đi tới phường thị nhìn một cái trong lòng nhất thời liền có cảm giác bất đồng hiện lên hơn nữa thứ tốt còn muốn tiện nghi mới được dù sao hắn là tới sửa máy nhà rột giống như người khác chấn phường kỳ thạch hắn căn bản mua không nổi cho dù có thứ tốt cũng không có duyên với hắn đi một trận thẳng đến đi tới một nhà tên gọi là kỳ duyên phường địa phương trương thái huyền d ừ n g bước nhìn phía một khối dài hai thước tảng đá mặt trên đánh dấu một trăm cân thần nguyên ở nơi này một tảng đá bên cạnh một khối k h á c t h ư ớ c dài tảng đá bình thường không có gì lạ nhưng cũng cho hắn một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu hai khối tảng đá đều đặt ở chỗ tầm thường bán cũng tiện nghi rất nhiều đồ thạch đại gia liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt lấy đồ thạch học vẫn mà nói cái này hai khối tảng đá không có nửa điểm bất phàm khí cơ nói không chừng là phường chủ yếu ven đường nhặt được phổ thông tảng đá bên trong lông đều không có phương chủ cái này ba khối đá tam lớn trương thái huyền chỉ cùng với chính mình chọ lại bỏ thêm một hòn đá t r ư ừ n g bằng nắm tay hai trăm năm mươi cân thần nguyên tổng thể không mặc cả một ông già không hứng thú lắm đi tiến lên p h ả n phất chưa tỉnh ngủ một dạng thuận miệng nói rằng trương thái huyền cũng không chậm trễ t ố t đem ba khối đá giao hàng xoay người ly khai tiến nhập một cái khách sạn hh ắ c ắ còn c không cho lão phu cho ngươi cắt cho rằng bên trong có thể có thứ t ố t gì lão bản đối với trương thái huyền cảnh giác sớm có dự liệu hắn mở kỳ thạch phường người như thế thấy nhiều lắm rất nhiều thiếu niên sơ nhập đổ thạch một chuyến đều cảm giác mình là thiên mệnh tri tử mua được một tảng đá đã cảm thấy có thể cắt ra kinh tế bảo vật lòng phòng bị rất nặng chờ bọn hắn cắt nhiều cũng liền không có có loại này tâm tính nếu như bảo vật dễ dàng như vậy cắt ra tới chính hắn cắt không phải tốt hơn hà tất đem những kỳ thạch này lấy ra bán đồ thạch mười lần đánh cuộc chín lần thua cũng không phải là nói đùa tiến vào phòng trương thái huyền vung tay lên tinh quang rơi từng đạo trận văn bảy xuống tới làm xong những thứ này hắn mới đưa mua được kỳ thạch lấy ra trước cắt lớn cắt nữa nhỏ thoáng suy tính một chút trương thái huyền liền đem nhãn thần đặt ở g i i hai thước trên tảng đá hợp lại chỉ như kiếm vận chuyển pháp lực hướng phía tảng đá thiết cát giang giác theo thạch thai phá vỡ một cố kinh người khí cơ phát ra con tốt trong phòng đã sớm bày ra trận văn nhờ vậy mới không có tiết lộ tí nào khoảng khắc thạch thai hoàn toàn bị phá vỡ thạch thai bên trong là một cái bằng đá hài nhi thân thể của mình như cùng ở tại mẫu thai bên trong một dạng hài nhi hai tay càng là nắm một thanh một bả thạch kiếm dài không q u á nửa xích lại cho người ta một loại kinh thế phong mang phảng phất có thể chém phá t h i ê t niệm trương thái huyền thân sắp đ ạ i biến kém chút kêu lên đây là chưa xuất thế thánh linh con tốt đã sớm thành từ thai không phải vậy cắt ra chưa viên mãn thánh linh giờ khác này sớm đã có thánh linh nhất tộc đánh tới cửa rồi đồ chơi này cũng coi như bảo bối a trương thái huyền trầm âm suy nghĩ một trận chỉ có thể đem phong tới càn k h ô n đ ỉ n h trung thạch thai mới chỉ có rơi vào càn k h ô n đ ỉ n h trương thái huyền cũng cảm giác được có cái gì không đúng chỉ thấy càn k h ô n đ ỉ n h trung một luồng kim sắc lưu quang bay đến thạch thai phía trước hóa thành một trái tim bang bang n h y lên đây là võ đạo thánh thể bổn nguyên chẳng lẽ cái này bổn nguyên còn muốn thánh thai võ đạo thánh thể bổn nguyên tới tay sau đó trương thái huyền vẫn không có tìm được phương pháp vận dụng chỉ là đem nó luyện hóa đánh lên tinh thần lạc ấn biến hóa vì mình đồ đạc bây giờ nhìn thấy võ đạo thánh thể bổn nguyên đối với thánh linh tử thai nổi lên phản ứng không khỏi trong lòng hơi động đi thôi không lại ngăn cản. sau một khắc thánh thể bồn nguyên đụng phải thánh linh tử thai bên trên dường như nước mưa rơi xuống sa mạc đảo mắt liền thấm vào thánh thai bên trong tiêu thất được vô ảnh vô tung mà thánh linh phôi thai lại vào giờ khắc này xảy ra biến hoa lớn nguyên bản thô giáp bề ngoài biến đến trơn trượt như cùng nhân loại da thịt hoa văn chạm vào giường như ông S, cảm mùi tạ tuyết rơi ngọc đại phiếu, lao thuốc dục thêm dục n thêm, cảm á hoa hoa, quá c người lượng. Trưng th sau m ộ t khắc một trận kịch liệt thanh â m vang lên đó là thánh linh thân nhịp tim theo tim đập xuất hiện trương thái huyền cảm giác thánh linh phảng phất đã sống lại hơn nữa hắn cảm giác mình cùng thánh linh phảng phất nhất thể một dạng ý niệm trong đầu k h ẽ động sau m ộ t khắc thánh linh liền tại hắn dưới sự thao túng lặng lẽ ánh mắt cái kêu một đôi con mắt màu và nóng g thập phần thuần túy phảng phất tẩn chứa thiên địa t r í lý đây là hóa thân trương thái huyền mừng rỡ không thôi ta cư nhiên trong lúc vô tình luyện thành một cụ thân ngoại hóa thân hơn nữa còn là thánh linh loại này căn cơ luyện chế mà thành thánh linh là cái gì đây chính là thiên địa linh hai xuất thế chính là thế có thể nói là lao thiên gia nhi tử một dạng tồn tại có cố này thánh linh hóa thân h ắ n t h ì tương đương với nhiều một cái mạng không phải còn không chỉ như vậy thánh linh trong tay tiểu kiếm khôi phục sinh cơ chỉ cần thánh linh tiếp tục trưởng thành thanh kiếm kia sẽ thành đế binh một dạng tồn tại hơn nữa còn là thiên địa tự chủ sinh thành đế binh năm mươi kg thần nguyên liền cắt ra loại vật này đây quả thực quá buồn bán lời ô m tâm tình kích động trương thái huyền trực tiếp đem cái này việc vui chia sẻ đến rồi gờ giúp chat trương thái huyền mới vừa đổ thạch cắt ra một cái tốt hình ảnh hoan dung sợ hãi một cái hải tử tô tiểu tiểu cái này chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết thánh linh thạch thai âu hoàng ăn ta một mâu lâm phượng tiểu thánh linh là cái gì tô tiểu tiểu thế thiên đại thánh biết chưa thánh linh thạch thai cũng là thiên địa sinh thành sinh linh xuất thế thì có đại thần t h ô n g còn kèm thêm hộ thân linh bảo lâm phượng tiểu khủng bố như vậy gió t h u m ị c ô chương ca ca vận khí thật tốt quá a trương thái huyền giống nhau giống nhau cái này thánh linh nguyên bùn đã chết rồi kết quả gặp phải ta phía trước lấy được võ đạo thánh thể một nguyên lúc này mới khôi phục hình ảnh còn có hai khối cắt nước c t tô tiểu tiểu cắt ra một cụ thánh linh đã hao phí ngơi khí vận phía sau khẳng định c ắ t không r a thứ tốt còn lại để cho ta tới ta không sợ thất bại h o à n g dung kỳ hy ngươi bản tính này đánh ta ở dị thế giới đều nghe đến d t chu mỹ cô một nhanh cắt ta cũng thật muốn biết phía sau còn có thể cắt ra cái gì đ ồ vận doanh chính một trương thái huyền vậy liền hảo hảo chờ mong a r ơ i khỏi gờ rút chát đem ánh mắt rơi vào cái tia dài một thước trên tảng đá biến chỉ t h à n h kiếm nhẹ nhàng bong ra từng màng ra đá ra đá một tầng một tầng bị bong ra từng màng lại không thấy nửa điểm dị dạng ra đá phía dưới vẫn là tảng đá phản phất tại nói cho hắn biết cái này bên trong đều là phổ thông vật liệu đá giống nhau trương thái huyền cũng không có hoảng sợ hắn thập phần tin tưởng cảm giác của mình tiếp tục cắt cắt đống nhiên một điểm kim quan g hiện lộ ra ngay sau đó tảng đá nghiền nát hiện lộ ra trong đó đồ đạc đó là một tấm tờ giấy màu và nóng g mặt trên có rậm rạp chẳng c h ị chữ nhỏ ngưng thần nhìn kỹ lại có mấy vạn chữ ánh mắt tiếp xúc được trăng giấy phía trên kia từng cái chữ nhỏ cư n h i ê n vô căn cứ bay lên hội tụ đến trong biện ý thức của hắn thái dương chân kinh trương thái huyền khiếp sợ không thôi cái này dĩ nhiên là nhân tộc mẫu kinh một trong tu luyện kinh này có thể cho thần hồn mạnh như thái dương không thể cùng tranh tỏa sáng cũng có thể luyện hóa chân l ư n g dương n ị c h đoạt tiên địa tạo hóa bộ này kinh văn tập phần hoàn chỉnh từ luân hải đến tiên đài đều có có thể tu luyện tới tiên đài bắt trọng thiên cũng chính là đại đế cảnh giới cũng có một chút bí thuật cấm thuật tỉ như đại nhật hóa hồng chi thuật chính là cực kỳ thần diệu phi đ ộ n thần t h ô n g thân hóa trường hồng tốc độ vô song chụp một tấm bức ảnh đem chuyển đến gỡ giúp chắc chung trương thái huyền cắt tới cái này hình ảnh tô tiểu tiểu thái dương chân kinh còn đánh mã liền nội bội cũng phòng hoàng dung thái dương chân kinh rất lợi hại t ô tiểu tiểu đây không phải là lợi hại hay không vấn đề đây chính là đế kinh a nhân tộc hai đại mẫu kinh một t r ồ n g đại đế các ngươi biết là cảnh giới gì sao nhạc bất quẩn thỉnh giáo lâm phượng tiểu thỉnh giáo tô tiểu tiểu đại đế có thể chấn áp một phương vũ trụ hoa dung là ngươi phía trước nói cái loại này vũ trụ sao tô tiểu tiểu đương nhiên lâm phượng tiểu khủng bố như vậy nhạc bất quẩn khủng bố như vậy do chu mico khủng bố như vậy doanh chính khủng bố như vậy trương thái huyền khủng bố như vậy tô tiểu tiểu cuối cùng một tảng đá nhanh ca ta ta thật muốn bị ta hoa đồng dạng hiếu kỳ trương ca ca vận khí thật sự quá tốt rồi loại đẳng cấp này t h ầ n vật cũng có thể tùy tùy tiện tiện đạt được rời khỏi gơ rút chát trương thái huyền lần nữa nhìn phía cuối cùng một tảng đá tảng đá k i a chỉ lớn chừng quả đấm cho trương thái huyền cảm giác thập phần một dạng hẳn là không có vật gì tốt bất quá đã mua đến tay không phải cắt ra tới lại cam tâm lập tức vẫn như cũng dùng pháp lực thiết cắt bắt đầu ra đá tới khoảng khắc một điểm ngân quang lộ ra ngân quang mặt ngoài đạo và lý đan vào cho một chủng vô cùng thần bí cảm giác đem một điểm cuối cùng thạch thai bong ra từng mảng trong đó sự vật hiện lộ ra chính là một khối lớn chừng quả trứng gà kim loại. đây là đông hoàng trí trung ghi lại đại l a n g ngân t i n h a trương thái huyền nhãn thần sáng lên vợ ấy có thể đúc thánh binh đối với người bình thường cũng xem là không tệ thuận tay đem vỗ tới g giúp chát nhất thời lại gây nên một trận dùng ngói bút làm vũ khí tô tiểu tiểu âu hoàng ăn ta một mâu tô tiểu tiểu đây chính là có thể đúc thánh binh đồ vật ta vì sao không phải ta đây này hoàng dung thánh binh lợi hại sao tô tiểu tiểu thánh binh một kích có thể bạo t ì n h ngươi nói lợi hại hay không đã đủ trở thành một phe thế lực nội tỉnh trấn áp đại giáo khí vận mấy nghìn năm lâm phượng kiểu lệnh run đây chính là khí vận c h ỗ lợi hại sao doanh vật h í này quả thực không có người nào keng ờ giúp c h á t sinh động độ đạt được bắt đầu kéo lấy mới đàn viên k e n thiên cổ nhất đế gia nhập vào g ờ giúp c h á t k e n vớ đen nữ nhân béo gia nhập vào g ờ giúp c h á t k e n miêu bách khoa gia nhập vào g ờ giúp c h á t tô tiểu tiểu h o à n n g ê n tân nhân h o à n g dung h o à n n g ê n tân nhân miêu bách khoa đây là cái gì thiên cổ nhất đế người phương nào dám can đảm ở quả nhân trước mặt đùa bỡn dị thuật vớ đen nữ nhân béo ngoại tinh nhân do t h ú m ị cổ xem ra tân nhân cũng cùng chúng ta phía trước giống nhau a hoan dung giải thích thật là phiên phức trương thái huyền cái này không liền đến p h i ê n chúng ta toàn trí toàn năng đại tiên rồi sao tô tiểu tiểu không nói lại lận ta đen tối lịch sử tô tiểu tiểu nơi này là liên hệ chư thiên vạn giới g giúp chat giải thích một trận lại để cho đám người sửa lại tên thiên bộ nhất đế vì sao quả nhân không thể thay đổi thành doanh chính doanh chính hai anh quả nhân mới là doanh chính thiên bộ nhất đế ba hoàng dung chơi thật h á lại có hai cái tần thủy hoàng tô tiểu tiểu cái này có gì về sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều tần thủy hoàng hơn nữa hoàng dung nói không chừng cũng sẽ rất nhiều hoàng dung dung nhi là độc nhất vô nhị thiên cổ nhất đế ngươi chính là người phương nào mau mau cải danh chỉ có quả nhân mới xứng gọi doanh chính doanh chính ha ha ai bảo ngươi tới một đâu về sau ngươi đã bảo doanh chính số hai tính rồi thiên cổ nhất đế làm càn rs hóa thân sẽ chỉ ở chiến đấu tu luyện thời gian xuất hiện thời điểm khác cũng sẽ không xuất hiện coi như một loại thần thông tốt lắm chương hai mươi bảy ta mới chỉ có là độc nhất vô nhị tần thủy hoàng bảy tám phiếu đánh giá thiên cổ nhất đế ta mới là doanh chính doanh chính nhưng là ngươi không đổi được danh thiên cổ nhất đế dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ các ngươi lại là những thế giới khác nhân có cái gì có thể chứng minh sao cà su m ì gạo cà ủ ta hạ thật thần kỳ không nghĩ tới ta c ư nhiên gặp chuyện thần kỳ như vậy d i ó chu mico chứng minh a các ngươi có thể đến thương thành mua chút đồ đạc dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ một trăm lượng hoàng kim một điểm tích phân thật là đắt cà su m ì gạo cà ủ ta hạ đúng vậy mua không nổi a dù cho nàng là nhẹ tiểu thuyết t a r a cũng căn bản mua không nổi một điểm tích phân có thể đổi hơn ba nghìn vạn nhân nguyên nàng ở đâu có nhiều tiền như vậy thiên cổ nhất đế đắc không quả nhân giàu có tứ hải hàm dương trong cung doanh chính trong lòng nạo nghễ từ hạt nhân đến nhất thống thiên hạ kết thúc mấy trăm năm phân tranh doanh chính trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo mà hắn thân là đế vương tự nhiên không thiếu tiền keng thiên vấn kiếm mười điểm tích phân có hay không buôn bán thiện nghi như vậy lại lấy ra một ít chân bảo keng người buôn bán cơ sở kiếm pháp hai điểm tích phân keng người buôn bán một viên minh châu hai điểm tích phân nhìn lấy những thứ này gợi ý doanh chính người đều tê dại rồi có thể bị hắn sử dụng cái kêu một cái không phải trên đời hiếm thấy kỳ chân hiện tại cư nhiên tiện nghi đến làm người ta giận sôi quả nhân chẳng lẽ là người nghèo trong lòng không cam lỏng trực tiếp đi tới hoàng cung bảo khố nơi này là hắn thu thập cất giữ thiên hạ chi bảo địa phương hắn còn không tin không có bảo vật gì k e n người buôn bán thủy hầu châu thu được một tích phân k e n người buôn bán vạn cân thiên ngoại huyền thiết thu được một năm trăm tích phân k e n người buôn bán địa hóa tinh kim thu được năm trăm tích phân liên tiếp thu được ba tích phân doanh chính lúc này mới dừng lại xem ra quả nhân vẫn là thật g i à u mở ra gờ r ú t chat thiên cổ nhất đế quả nhân nghĩ mua vài món đồ không biết đại gia có cái gì để cử không có tô tiểu, tiểu cái này à trong cửa hàng đồ đạc đại thể đều là trường ca ca bán hắn hiểu ngươi hỏi hắn trương thái huyền thiên cổ nhất đế đều là một cái người bán trương thái huyền không sai chính là ta không c ó đoán sai ngươi phía kia thế giới phải có âm dương thuật các loại đồ đặc trứ thiên cổ nhất đế thượng tiên nói không có l ầ m trương thái huyền vậy đổi long thần công tẩy tùy đan tử dương đan trước tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh lại nói thiên cổ nhất đế lục địa thần tiên cảnh tô tiểu tiểu lục địa thần tiên cảnh có thể phá núi đoạn nhạc thọ mệnh sáu trăm n ă m ngươi tuyệt đối không lỗ lã so với ngươi tìm phương sĩ luyện chế trường sinh đan vừa vặt nhiều doanh chính thật ngu xuẩn còn trường sinh đan đâu bị phương sĩ Doanh n chính n t đế, hai nếu rời khỏi phòng trò chuyện phân phó một tiếng trực tiếp đi tới hoàng cùng chỗ sâu nhất đội thay đổi vật mình lớn dựa theo trương thái huyền chỉ thị doanh chính chức phục dụng tẩy thủy đan đan dược vào bụng hám nhất thời cảm giác một cô ôn hòa lực lượng lưu chuyển toàn thân chỉ là khoảng cách hắn cũng cảm giác tự thân lực lượng đạt tới một cái độ cao mới hơn nữa đại não cũng biến thành thập phần linh hoạt phản phất dì xét cơ k h i đánh lên dầu máy giống nhau tốc độ vận chuyển nhanh thật nhiều lần Thốt hết, Thần Thần thơm nhất thời thể tại thấy thương thành cho hao hắn mới nhìn hướng không sánh cho chú hắn không phải khắc hiểu. Hiện nhìn pháp nhiều. hắn Đối đan Đợi được, đến đơn đan nửa nữa, Long、Thần、Công. Long、Thần、Công, nguyên bản cũng công này biến giản càng dược. dược dù dược, lực có có cảm mới giải, lại với ảo xem gì h á n nguyên bản tiên tiên cảnh giới thực lực cực nhanh đầy thăng thông sư đại công sư thiên nhân lục địa thần tiên chỉ là nửa ngày võ thuật danh o chính thực lực liền xảy ra l o n g trời lở đất biến hóa h ố n g vào lúc giữa trưa liền nhật nửa ngày đông nhiên một tiếng thu hống vang lên sau một khắc một cái cao vài trượng kim long phóng lên cao ở trong tầng mây xoay quanh du đã n g một trận lúc này mới rơi xuống trong hoàng cung cái nếp thành t i ể u danh o chính nhất thời sợ ngây người thân hóa là long phi hành với thiên tế đây là bậc nào vĩ lực thân là quỷ cốc môn đồ hắn cũng có chút không hiểu nổi thiên hạ nơi nào có bực này t h ầ n công trong lòng mặc dù hiếu kỳ cũng không dám đặt câu hỏi dù sao danh o chính nhưng là đế vương đây không phải là hắn nên hỏi cùng lúc đó hàm dương thành cũng sôi sùng sục á c đại phản t ầ n thế lực há h ố c m ộ m trong lòng không cam lòng kim long xoay quanh hàm dương c u n g chẳng lẽ là danh o chính có trời rút mà hàm dương b ạ c h tính lại thật lòng cảm thấy kiêu ngạo ở hàm dương ngoài cùng quỷ một mảnh bệ hạ thần uy bệ hạ vạn năm lấy lại bình tĩnh trở lại gờ giúp chat thiên cổ nhất đế trâm đã trở thành lục địa thần tiên cảnh dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nhanh như vậy cà xù m ì gạo c ả ủ ta hạ đáng tiếc ta cũng như thế cũng mua không nổi thiên cổ nhất đế thượng tiên luyện chế đan dược quá thần thoáng cái liền luyện hóa bên ta mới tu luyện thành long thần công ở hàm dương bầu trời bay một vòng chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ hình ảnh doanh chính thế giới của ngươi hẳn là cao cấp một điểm thoáng cái liền tiến tới như vậy tích phân không giống ta thế giới này quá thảm thiên cổ nhất đế không bằng ngươi cải danh ta cho ngươi một nghìn tích phân doanh chính tường đẹp ta mới chỉ có là độc nhất vô nhị tần thủy hoàng hình ảnh trường sinh dược đan phương tìm được rồi ta về sau sẽ không lại nghèo thiên cổ nhất đế ngươi do chú m ị cô bậy hạ rất xấu rồi mới chỉ có khóc xong nghèo liền lấy ra trường sinh dược đa phương tô tiểu tiểu quá phảm doanh chính các ngươi không nên hiểu lầm quả nhân cũng không có tâm tư này tiền lì xì t h ư ợ n g tiên đa phương dược liệu đều thu thập đủ chẳng biết có được không luyện chế trương thái huyền đương nhiên có thể ken h trương thái huyền nhận lấy ngươi tiền lì xì dù ký nọ xì tạ dù ký nọ chúng ta g giúp chat sẽ không thực sự luyện chế ra trường sinh dược chứ do chú mỹ cô không cần hoài nghi trương ca ca thủ đoạn luyện đan mạnh phi thường hoàng dung đó là đương nhiên trương ca ca chính là luyện chế gia bạch n h ậ t phi thăng đan dược ta cũng không kinh ngạc ca xù m ì gạo c ả ủ ta hạ xem ra trương công tử là một người lợi hại vợ ta dù ký nọ xì、si、tạ dù ký nọ đây không phải là chuyện đương nhiên sao trong thương thành như vậy nhiều đồ tốt đều là trương công tử luyện chế a xuân vật thế giới dù ký nọ xì、si、tạ dù ký nọ hiếm thấy suy n g h ỉ ngồi lên cho thuê hướng trong nhà chạy đi k h o ả n g khắc về đến nhà dù ký nọ hôm nay ngươi không phải hẳn là ở trong trường học sao nhìn thấy dù ký nọ viết mẫu hơi kinh ngạc thần sắc nghiêm nghị dù ký nọ x ỉ tạ dù k ý nọ trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn là đón mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị nói ra mẫu thân ta gặp nhất kiện đã đủ cải biến cả thế giới cách cuộc sự tình tuyết m â u ánh mắt biến đổi dù k ý nọ ngươi trường nào thì học được hầu ngôn l o ạ i ngữ chương hai mươi tám hai mươi tám tuyết m â u khiếp sợ vạn thọ đang ra tám tám phiếu đánh giá ta gia nhập vào một cái gờ r ú t chat dù ký nọ x ỉ tạ dù k ý nọ lấy lại bình tĩnh đón mẫu thân ánh mắt chất vấn nói liên tục cái kia nói chuyện p h i m quần g ư ờ i đều là những thế giới khác tuyết mẫu không nói ta cái này nữ nhi áp lực quá lớn đ ế rồi người thế giới khác chu u nị bị ủ hiện tại dù kỳ nọ đều trung học phổ thông cái này chu u nị bị ủ có phải hay không tới c h ầ m một ít dù kỳ nọ xỉ、si、tạ dù kỳ nọ nhìn thấy mẫu thân biểu tình nơi nào lại không biết nàng đang suy nghĩ gì ngoài miệng lại không có dừng lại đem sự tình nói xong hiện tại chỉ cần vạn lượng hoàng kim là có thể nghiệm c h ứ n g ta nói mẫu thân tuyết mẫu cờ nhạt vạn lượng hoàng kim đây chính là hơn ba tỷ n h ậ t nguyên nhà chúng ta làm sao có khả năng thoang cái cầm ra nhiều như vậy tới dù kỳ nọ xỉ、si、tạ dù kỳ nọ các mày mẫu thân là không tin ta coi như tin tưởng trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được tuyết mẫu lắc đầu dù kỳ nọ si tạ ra ở thiên diệp là danh môn cũng rất có tài sản thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ở thiên diệp có sức ảnh hưởng nhất định mà thôi thân gia cũng liền mấy chục tỷ nhận nguyên thoáng cái xuất ra một phần mười tuyệt không có khả năng này trên thực tế những thương nhân khác cũng không kém một cái ước vạn phụ ông vốn lưu động có thể ngay cả một ngàn vạn đều không có toàn bộ nhờ ngân hàng vay mượn việc b u ô n bán dù kỳ nọ si tạ tao mày cái kết nhưng làm sao bây giờ tuyết mẫu thắt nhẹ dù kỳ nọ đi theo ta đứng dậy hướng bên trong đi tới dù kỳ nọ theo ở phía sau thấp thỏm trong lòng khoảng khắc hai người tới một gian tính thất tuyết mẫu mở ra một cái tủ sát nhất thời ánh sáng màu vàng thiếm thước cái này bên trong có trăm cân hoàng kim là ta trước đây mua được đặt ở trong nhà để n g ừ i vặt nhất tuyết mẫu nhẹ nhàng nói rằng ngươi thử xem có thể hay không đổi a dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ gật đầu đi lên trước đưa tay đặt tại hoàng kim bên trên sau một khắc trăm cân hoàng kim hư không tiêu thất tuyết mẫu nhất thời kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt nguyên lai cho là mình nữ nhi chủ u ni bị hủ không nghĩ tới gờ giúp chặt là thật tuyết mẫu nhìn phía rủ kỳ nọ thành âm đều run dậy anh đào quốc g i a cấp quá cố hóa dù cho thân là thiên diệp danh môn muốn leo lên cũng không dễ dàng nếu như gờ giúp chặt là thật như vậy rủ kỳ nọ si tạ ra nhất định có thể đi lên thế giới đ ỉ n h phong Rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ gật đầu đúng vậy mẫu thân chỉ là trăm cân hoàng kim chỉ có thể đổi mười điểm tích phân có thể mua được thứ tốt cũng không nhiều tuyết mẫu lấy lại bình tĩnh nói ra cái này không nóng này ta đánh t r ư ớ c điện thoại đem rủ kỳ nọ gọi trở về đại gia chậm dại t h ư ơ n g lượng Rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ gật đầu khoảng khắc dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ vội vã về nhà mẫu thân đại nhân trong nhà nhưng có việc gấp dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nó hỏi tuyết mẫu gật đầu chúng ta đến bên trong nói chuyện chuyện này không thích hợp bị quá nhiều người biết đến rồi bên trong tuyết mẫu liền đem chuyện lúc trước nói dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nghe được mơ mơ màng màng một hồi nhìn phía mẫu thân một hồi nhìn phía d ủ kỳ nọ đ ỗ n g nhiên nàng âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm mụ mụ dù kỳ nọ có phải hay không dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hư nhẹ ta tinh thần không có vấn đề đây là thật tuyết mẫu cũng nói đích xác trong nhà trăm cân hoàng kim nhưng là hư không tiêu thất cái này không làm giả được dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ kinh ngạc không có chứng cứ rõ ràng nàng có thể không thể tin được chuyện ly kỳ như vậy dù kỳ nọ n g ư ơ i đem mới vừa rồi liệt ra bảng cho dù kỳ nọ dứt lời dù kỳ nọ liền thấy một trang giấy đưa tới trước mặt tị trân châu một tích phân tị t h ủ y châu mười tích phân tị hoa châu mười tích phân cựu âm trân kinh năm tích phân hoa sơn kiếm pháp hai tích phân t ử hà thần công hai tích phân tuyết mẫu lạnh nhạt nói những thứ này chính là chúng ta bây giờ có thể đổi bắt đầu đồ vật dù kỳ nọ ngươi xem chúng ta đổi chút gì dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không biết rõ rằng hai người trong hồ lỗ muốn làm cái gì chỉ có thể theo hai người ý tưởng tới nhìn một trận nói ra đội tị thủy châu a nếu như là thực sự có thể ở 2 0 0 0 m trong nước biển hành động như vậy chúng ta về sau thì có đếm không hết tiền tài trong biển sâu thuyền chìm cũng không ít dù ký nọ si ta rủ ký nọ nhìn phía tuyết mẫu tuyết mẫu gật đầu dù ký nọ si ta rủ ký nọ x u ề bàn tay ra lúc đầu trong tay nàng cũng không một vật sau một khắc nàng trên lòng bàn tay là hơn ra khỏi một viên dịch thấu trong suốt hạt châu đây là làm sao làm được dù ký nọ chấn kinh rồi tiểu tuyết chính là học xong ma thuật không phải dù ký nọ xì、si、ta rủ ký nọ không nói tỉ tỉ ngươi còn không có tin tưởng a đem t ị thủy châu rán tại c á i chán sau một khắc t ị thủy châu liền biến thành lưu quang tan biến không còn dấu tích chúng ta trong viện có một cái tiểu hồ ta đi thử xem dù kỳ nọ si tạ dù kỳ n ọ hỏi dù kỳ nọ cái này quá nguy hiểm tuyết mẫu lại nói thử xem a dù kỳ nọ thấy không lay truyền được chỉ có thể theo hai người ý đi tới hồ nhân tạo dù kỳ nọ trực tiếp tiến nhập trong nước theo nàng tiến nhập trong nước mặt nước tách ra lộ ra mấy thước đường k í n h hình cầu không gian mà dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đứng ở chính giữa liền ý phục đều không có đốt hẹp dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ sợ ngây người cái này đây thật là t ỷ thủy châu nói như vậy phía trước g ỡ r ú t chắc cũng là sự thật dù kỳ nọ x ì tạ dù kỳ nọ、no、bình tĩnh đứng ở trong nước gật đầu thanh âm từ phía dưới chuyển đến tự nhiên là thật c h n g ta cùng nhau gia nhập nói chuyện phiếm q u ầ n một cái người thập phân giàu có chỉ là ngắn ngủi nửa ngày liền tu luyện tới lục địa thần t i ê n cảnh có sáu trăm năm phòng m ệ n h dù kỳ nọ x ì tạ dù kỳ nọ t r ừ n g lớn hai mắt sáu trăm năm phòng m ệ n h tiểu tuyết chính là ta cũng muốn dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ không nói ta cũng muốn a thế nhưng không có tích phân a trăm cân hoàng kim liền thay đổi như thế một cái tị thủy châu mà thôi dù kỳ nọ ngươi lên đây đi tuyết mẫu trên mặt tươi cười chỉ cần xác định là thực sự t í c h phân vấn đề còn không dễ xử lý sao chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ đúng vậy tiểu tuyết chính là nhìn thấy dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ từ trong hồ chậm rãi đi ra dù kỳ nọ tiến lên trước đưa tay chậm đến quả nhiên không có mỏ lấy một tia hơi nước một mạch tháng thần kỳ huyền h u y ề n thế giới trương thái h u y ề n nhận lấy doanh chính tiền lì xì lấy r a cản c ô n g đình nghiêm túc lợi chế lại nói tiếp doanh chính thế g i i cái gọi là trường sinh dược cũng không phức tạp thế rồi đan p ư ơ n g khoảng khắc hắn liền linh mộ pháp lực vận chuyển chỉ là chén t r ả nhỏ thời gian càng chung dược là khôn đỉnh chung là hơn ra 9 miếng đan lai. ra trường h khôn đỉnh, lấy cho u càng đàn giám định. lấy tới t giám sinh dược đề ra i thế giới sản xuất trường sinh dược có thể trợ p h ạ m n h â n tăng thọ và o năm một người chỉ có thể dùng một viên thực lực càng mạnh dùng này đan ra tăng thọ mệnh càng ít ta đây có thể bằng cái này đan tăng thêm bao nhiêu thọ mệnh trương thái huyền trong lòng hơi động ừ a giúp chặt rất nhanh cho ra đáp án tăng thêm năm năm thọ mệnh cái kia cũng không tệ nghĩ như vậy trực tiếp nuốt vào một viên trường sinh dược sau một khắc một cô thịnh vượng sinh mệnh lực trong thân thể tăng ra tự dưỡng thân thể mỗi một cái góc làm cho hắn cả người một trận ung dung không hổ là trường sinh dược chính là bất phàm mở ra gờ r ú t chat trương thái huyền đan dược l u y ệ n chế thành doanh chính chuyên trúc tiền lì xì tổng cộng chín miếng đan dược ta phục rồi một viên phát ngươi năm hạt doanh chính đa tạ thượng tiên bất quá nhiều hơn đan dược ta thì bán cùng thượng tiên chia đều a nói xong phân chia năm năm quả nhân làm sao có thể thất tín với người keng ngươi buôn bán một viên trường sinh dược thu được mười vạn tích phân keng ngươi buôn bán một viên trường sinh dược thu được mười vạn tích phân t s cảm ks -e、khen thưởng cảm tạ mọi người vài tháng hoa hoa phiếu đánh giá các ngươi thực sự quá mạnh mẽ chương hai mươi chín hai mươi chín dầu đột một doanh chính đều là tiền khổ c ự ca một bảy phiếu đánh giá doanh chính đan dược này cũng quá đáng giá tiền a xem ra quả nhân thế giới đang ở cũng không phải kém như vậy nha chỉ cần dùng tâm một năm ta chỗ này cũng có thể thu thập năm sáu phân trường sinh dược linh dược thiên cổ nhất đế thế giới của ngươi có nói không chừng thế giới của ta cũng có chấm cũng phải tìm một chút doanh chính vậy chúc ngươi may mắn trương thái huyền chuyên trúc tiền lì xì thượng tiên tích phân chuyển cho ngươi quá cảm tạ nếu như là ta bên này p ư ơ n g sĩ luyện chế trường sinh dược ở đâu có cao như vậy hiệu s u ấ ta trương thái huyền ha ha ta đây thu một bên linh tiền lì xì vừa đem trường sinh dược bán được trong cửa hàng tô tiểu tiểu ước ao à một viên đan dược mười vạn tích phân ở hiện đại giá trị hai trăm tỷ à. đương nhiên nếu như hai trăm tỷ có thể đổi một vạn năm phòng bệnh muốn đổi phú hào tuyệt đối nối liền không dứt hoàng dung ta nhớ được nho nhỏ ngươi và quốc gia hợp tác buôn bán l ờ i mấy trăm ngàn tích phân hẳn là mua được chứ tô tiểu tiểu vậy cũng là tiền khổ c ự a ta do chú mỹ cô không nói ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi là nói cái gì luận khổ cực chẳng lẽ không đúng ta sao lâm phượng tiểu thành tựu trong bảy người nghèo ta không dám nói lời nào nhắc bất quần ước ao à mười vạn tích phân không biết đem đ ạ i mình bán có nhiều như vậy hay không tích phân cả xu mỹ gạo cả ủ ta hạ một vạn năm phòng bệnh thật thần kỳ đáng tiếc chỉ có thể nhìn một chút nghĩ cũng không dám nghĩ dù kỳ nọ x i tạ dù kỳ nọ đồng dạng không dám nghĩ nhà của ta vẫn là quá nghèo tô tiểu tiểu kỳ hì, hì chương ca ca buôn bán lời nhiều như vậy không tiêu tan tiền sao hoàng dung cảnh giác chẳng lẽ ngày hôm nay có tiền lì xì đoạt trương thái huyền các ngươi a tính rồi cho các ngươi phát điểm phúc lợi a tiền lì xì tiền lì xì chỉ là đầu tư chỉ cần đám người tu luyện có một đạo thế giới bùn nguyên tặc lại vậy hắn đều là gấp trăm ngàn lần tiền lời hà chi khâu cướp được ngươi tiền lì xì dù kỳ nọ、no、xì、si、tạ dù kỳ nọ、no、cướp được ngươi tiền lì xì lâm phượng kiều cướp được ngươi tiền lì xì thiên cổ nhất đế cướp được ngươi tiền lì xì phiến khắc thời gian hai nghìn điểm tích phân tiền lì xì đã bị đoạt không còn cả s u mì gạo cả ủ ta hạ hoa đoạt hơn hai trăm tích phân ta phát tài trong lòng ám thầm tính một chút nàng những thứ này tích phân đổi thành nguyên tiếp cận chín tỷ mấy cái chữ này hắn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ dù kỳ nọ、no、xì、si、tạ dù kỳ nọ、no, ta đoạt hơn ba trăm tích phân cái này sẽ sẽ không quá nhiều do c h ú mỹ cô dù kỳ nọ không cần để ý thái huyền ca ca nhưng là kẻ có tiền hắn nếu phát đương nhiên sẽ không thu hồi đi tô tiểu tiểu không sai lại đánh một lần thổ hảo sảng khoái hoàng dung ta cũng c ư ớ p được mấy trăm tích phân đa tạ thái huyền ca ca xuân vật thế giới dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ trên mặt lộ ra kinh h ỉ màu sắc tuyết mẫu hỏi nhưng là đã xảy ra chuyện gì dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hoan hô nói trong bày có một nhân vật lợi hại phát hồng bao ta cấp được ba trăm hai mươi tích phân mẫu thân chúng ta phát dù kỳ nọ xì tạ dương bỏ rơi ngươi cướp được nhiều như vậy tích phân vậy hắn đến cùng phát bao nhiêu đây cũng quá hào sảng đi đó là đương nhiên người nọ chắc là trong bảy người lợi hại nhất rất nhiều trường sinh công pháp đều là hắn sáng tạo d ù ký nọ xỉ tạ dù k ý nọ trên mặt tràn đầy sùng bái màu sắc ngay mới vừa rồi hắn trả lại cho k h á c một cái thế giới tần thủy hoàng luyện chế một lò trường sinh đan đang dựa kia một viên chính là mười vạn tích phân mười vạn d ù ký nọ xỉ tạ dù k ý nọ chỉ cảm thấy t r á n g vắng đầu trong lòng yên lặng tính toán đổi thành nhận nguyên ước chừng hơn ba vạn nước ca tuyết mẫu kỳ thực cũng không có tốt hơn chỗ nào cả người kém chút mất rơi qua đường này lúc này mới hoàn hồn du ký nọ mau đem chúng ta có thể đổi đồ đạc bày ra chúng ta thương lượng đổi cái gì tuyết mẫu khẩn cấp nói ra du ký nọ nhãn thần sáng sửa lần này chúng ta đổi điểm thần kỳ võ công chứ du ký nọ xỉ tạ d ủ kỳ nọ cũng có chút khẩn cấp gật đầu mang tới giấy bút dụng tâm sao t r á ép cương thi thế giới bóng đêm hàng lâm nghĩa trang bên trong quan tài chấn động trong quan cương thi cũng không phải những người khác mà là nhâm gia lào thái gia quả nhiên như tô cô nương nói giống nhau cái này cương thi muốn hồi phục lâm phượng kiều đứng ở chỗ tối n h ữ n n h ữ n mảy bên giới quan tài phương hắn đều bị dây mực không nghĩ tới trong quan tài cương thi còn có sức phản kháng chuyện này mơ hồ a bất quá hắn lại không có nửa điểm lo lắng có gờ rút c h ắ c hắn hiện tại võ thuật cảnh giới là tinh thần kỳ phất tay chính là mấy trăm ngàn cân lực lượng nội công hệ thống cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh coi như phi cương xuất thế hắn đều dám n g ạ n h kháng phanh đ ỗ n g nhiên quan tài tứ phân ngũ liệt một cụ cương thi từ đó nhảy ra ngoài cương thi mặt xanh n a n h vàng trong miệng hộ khói trắng khói trắng lướt qua tí tách rung động đem tiếp xúc được đồ đạc ăn m n cái này cương thi quả nhiên có chuyện lâm vượng kiều trong lòng hiểu rõ nhìn thấy cương thi nhảy đi hắn cũng không có ngăn cản ngược lại thi triển thân pháp ẩn nấp theo ở phía sau cương thi sầm chuồng chịu đến huyết mạch hấp dẫn trực tiếp hướng nhâm ra nhảy xuống cái này cương thi tương đương bất p h à m nhảy thì có xa một trượng viễn siêu người thường tưởng tượng khoảng khắc một tòa xây dựng được thập phần sang trọng trang viên xuất hiện ở trước mắt cương thi nhảy lên trước đụng vào đại m ô n chỗ rầm rầm rầm nổ chuyển đến bên trong nhất thời chuyển đến một trận không nhịn được thanh â m đêm đã khuya lão gia đã đóng cửa từ chối tiếp khách có việc ngày mai xin sớm nếu như thường ngày những người khác nghe xong dĩ nhiên là đi dù sao nhâm ra thành thụ nhâm ra chấn đại thổ hào không chỉ có tiền còn ra tiền gây dựng c h ấ n trên lực lượng bảo vệ hòa bình trên dưới một trăm cây nơi tay ai dám gỡ nhâm ra dầu cọp nhưng là bây giờ là cương thi ở số cửa hắn có thể nghe không hiểu ngược lại bởi vì rời t r ư ớ c ra huyết mạch càng gần càng phát ra nóng này ầm ầm số cửa thanh âm càng lúc càng lớn cửa kịch liệt lấy đ ộ n g ai l i ê n đang ở trong thư phòng tính sổ nhiệm lao ra cũng nghe phía bên ngoài thanh âm hỏi người gác cổng vội vã đáp lại lao ra cũng không biết là nhà nào mãng hắn uống rượu đang ở xô cửa đâu đi t r ó hắn n i ệ m lao ra tức giận hừ ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai lớn gan như vậy là lao ra người gác cổng đang muốn tiến lên mở ra đại môn lại nghe một tiếng ẩm vàng sau m ộ t khắc đại môn trong triệu bay đi nếu như không phải âm thầm đi theo lâm phượng kiểu cách không phát lực cái này môn sợ không phải liền đập chúng người gác cổng gia đình trên người cái này đây là cái gì quái vợ ta chưa tình hồn bọn gia đ ì n h chứng kiến mặt xanh nanh vàng cương thi nhất thời lộ ra hoảng sợ màu sắc là cương thi cháy mau nhất thời toàn bộ nhâm ra đều luôn cuống nhiệm lao ra từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài mượn mọc đèn cũng đem cương thi dáng vẻ thấy nhất thanh n h ị sở cái này trên đời cư nhân thật sự có cương thi sau một khắc một đạo thân hành lang không thắng lao hiện xuất hiện ở cương thi trước người một trưởng vô gia một đạo thanh sắp đại trường ấn hiện lên phịt một tiếng liền đem cương thi vỗ tới trong đất chỉ lưu lại một cái đầu lâu ở bên ngoài gào khóc trực hiếu người tới chính là kiểu thúc bị kiểu thúc một trường trước kia thập phần q u ồ n bạo c ơ n g thi lúc này thất khiếu phun ra lục sắt chất lỏng tiếng kêu đều khàn khàn nhiệm lao gia cùng nhâm đình đình cùng với nhâm gia hạ nhân nhìn thấy kiểu thúc xuất hiện đại triển thần uy nhất thời cảm giác trong lòng đại định sư phụ chúng ta bắt lại người đúng lúc này xa xa ba bóng người cực nhanh mà đến là thu sinh văn tài cùng với một cái đạo sĩ đạo sĩ dâu tóc bạc sơ khuôn mặt tiểu tụy bị thu sinh nhấc ở trong tay thân thể cứng cỏng chỉ có con ngươi có thể chuyển động xin hỏi k i u thúc đây là lâm phượng kiều xin lỗi một tiếng mong rằng nhiệm lao gia thứ lỗi tại cấp nhà ngươi lao ra bắt đầu quan lúc ta liền phát hiện dị thường tối nay cử chỉ chỉ là vì đưa tới người giật dây làm cho nhiệm lao ra n g ư ơ i bị sợ hãi cái gì nhiệm lao ra kinh hãi có người muốn hại ta nhãn thần sắp bén nhìn phía thu sinh trong tay đạo sĩ đ ỗ n g nhiên lộ ra hiểu rõ màu sắc là ngươi lâm vượng tiểu phất tay giải khai đạo sĩ trên người về đạo là ta đạo sĩ rơi xuống đất lộ ra oán hận màu sắc chỉ hận ta cờ thua một nước không phải vậy hôm nay chính là ngươi nhâm ra máu chạy thành x u n g l ú h ạ hoa ngươi cái này n i u đạo sĩ quả thực không hề nhân tính người đến cho ta đánh chết hắn nhiệm lao ra tức giận đến nổ ta không phải là ép mua nhà n g ư ơ i phong thủy bảo địa sao ngươi lại muốn diệt chúng ta chậm đã lâm vượng t i ề u xua tay sự t ì n h ra có nguyên nhân lại tăng thêm chưa từng xuất hiện hậu quả xấu nhiệm lao ra xin cho ta một bộ mặt đem người này giao cho ta xử lý a nhiệm lao ra sửng sốt giật mình tại chỗ lâm vượng t i ề u không có để ý hắn trực tiếp đi tới cương thi trước người k h o á t tay cách không đem lấy ra thổ điện nhiệm lao ra nhà ngươi cha già đã thành cương thi ý theo ta nói như vậy đem hỏa táng như thế nào lâm vượng kiều nhẹ giọng nói rằng nhiệm lao gia chứng kiến lâm vượng tiểu thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn chỉ có thể đem trong lòng đối với phong thủy đạo sĩ k i ề u hận đè xuống liên tục gật đầu toàn bộ bằng k i ự u thúc làm chủ lâm vượng tiểu gật đầu vậy là tốt rồi sau một khắc trong hư không vô căn cứ sinh ra hỏa diễm hỏa diễm rơi vào cương thi trên người cương thi liền như cùng tuyết động nhìn thấy liền nhật bất quá sắt na cương thi đã bị đốt thành cho bụi trở thành lục địa thần tiên phía sau k i ự u thúc đã sớm có thể thôi động vo đạo chân hỏa đốt cháy một cái cương thi tự nhiên không nói chơi cái này、Đây、là tam hội chân hỏa n h i m lao gia vô cùng kinh ngạc cựu thúc ngươi muốn thành tiên rồi hả ha, ha. lâm vượng tiều cười nói thành tiên còn sớm đâu khiến người ta mang tới một cái hũ sảnh đem cho cốt chứa ở trong đó cái này liền chuẩn bị ly khai đúng lúc này mất c h ậ t tự tiếng bước chân v a n g lên một giọng nói xa xa chuyển tới cô phụ ta tới chỉ là khoảng khắc một chuyến cầm thương lực lượng bảo vệ hòa bình đã đến gần trước nhìn thấy cựu thúc đ o à người n a h uy diếu võ dương ai mà tiến lên chính là người đạo sĩ kia tùng thi hành hung người đến dứt lời thì có mấy cái lực lượng bảo vệ hòa bình sĩ binh tiến lên cựu thúc mặc dù đang nhâm ra chấn rất có danh vọng được người tôn kính thế nhưng lực lượng bảo vệ hòa bình nhân cũng không ở trong đó phải biết rằng ở thời đại này có thể gia nhập lực lượng bảo vệ hòa bình nhân phần lớn là lưu manh hỗn đản trong lòng căn bản không có đạo đức đáng nói đúng sai không trọng yếu m ọ tiền mới trọng yếu nhất t r ư ờ n g quan lên tiếng quản ngươi có đúng hay không o a n u ổ n g bọn họ cũng sẽ không quản hai anh lâm vượng tiểu lạnh r ê n một tiếng bỗng nhiên đưa tay lực lượng bảo vệ hòa bình đám người cũng cảm giác trong tay nhẹ một chút hơn mười thanh thương biến mất đi phía trước nhìn lại cái kia hơn mười thanh thương cư nhân đến rồi cựu thúc trong tay tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới súng kia cư nhân vô căn cứ hòa tan thành nước thép chảy đầy、đất. có thực lực cựu thúc mặc dù sẽ không ức hiếp người khác nhưng cũng không muốn bị bọn người kia quấy dối lần này không chấn áp được bọn họ bọn họ còn không giống như thuốc cao ra cho giống nhau dính vào làm xong những thứ này lần nữa vung bàn tay lên ngoài mấy chục thức đã bị đánh ra khỏi một cái trực tiếp mấy chục mét giấu bàn tay mặt đất chấn động bóng cây lay động lực lượng bảo vệ hòa bình nhân sợ đến mặt tái n h ậ t như người chết sợ hãi không thôi nhiệm lao ra liền vội vàng tiến lên hòa giải cựu thúc á huy hắn còn nhỏ không hiểu chuyện á huy còn không hiểu chuyện á huy như ở trong n g ộ n mới tỉnh liền vội vàng tiến lên tưỡn mặt nói ra cựu thúc ta sai rồi tốt lắm lâm phượng kiều đối với a uy cũng không có nửa điểm hào cảm nghe vậy khoát tay chặt lại sự tình kết thúc ta cũng nên ly khai dứt lời xoay người liền dẫn người ly khai lợi cho cựu thúc ly khai câm như hến nhâm ra mọi người mới thở ra một hơi dài cựu thúc tuy là cũng không có làm gì thế nhưng cái loại này thủ đoạn cũng quá dọa người ở đều có thể đánh lớn như vậy một cái hố so với đạn pháo còn lợi hại hơn đánh vào trên thân người còn không một cái liền đem người đánh tan xương nát thịt cái này không khoa học nhâm đình đình đi tới bên cạnh cái hố lớn tú mục trừng lớn người huyết n ụ c chi khu làm sao có khả năng đánh ra loại này lực phá hoại nàng là tiếp thủ qua kiểu giáng âu tây giáo dục trong lúc nhất thời đối với phía trước học được tri thức sinh ra cự đại hoài nghi trở lại nghĩa trang lâm p h ư ợ n g t i ề u nhìn phía thầy địa lý nói ra đạo huynh sau này có tính toán gì không ta tài nghệ không bằng người muốn chém giết muốn d ố t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đạo sĩ thập phần cường ngạnh văn tài giận dữ người đạo sĩ kia thật là không có lễ phép sư phụ ta vừa rồi nhưng là cứu ngươi một mạng a đạo sĩ hừ lạnh cứng cổ nhìn về một bên lâm vượng kiều nếu như ta đoán không lầm đạo huynh là có hậu nhân chứ n g ư ơ i đạo sĩ sắc mặt đại biến chẳng lẽ ngươi đường đường m a u sơn đạo sĩ lại muốn lấy người nhà uy hiếp người khác dĩ nhiên không phải uy hiếp lâm vượng tiểu lắc đầu đạo huynh lớn tuổi như vậy đã sớm tới ngậm kẻo đùa cháu thời điểm hà tất tại ngoại báo thủ để cho mình phơi t h â i hoang dã đâu như vậy đi v ầ n đạo tiến ngươi hai mươi lượng hoàng kim coi như bỏ qua việc này như thế nào phong thủy đạo sĩ sửng sốt u đ ỗ n g nhiên thở dài nói ra lâm đạo trưởng quả nhiên trạch tâm nhân hậu cũng được việc này ta liền không phải truy cứu tiếp nữa coi như là cho tôn tử tôn nữ tích phúc lâm vượng tiểu cười nói như vậy rất tốt nói tiến lên vô vũ phong thủy đạo sĩ phong thủy đạo sĩ chỉ cảm thấy cả người rung lên nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt dần dần biến đến h ư n g luận mấy năm nay ngươi tu luyện một chút thi thuật tổn thương thân thể đạo này c h â n k h í đầy đủ đả thương ngươi thế liệu dưỡng tốt lắm lâm vượng tiểu thu tay lại cảm khái không thôi gặp phải nhâm ra người như thế để cho ngươi chịu ý khuất đạo trưởng cao nghĩa phong thủy đạo sĩ lắc đầu chỉ có thể trách ta tổ tiên miệng quá thả lỏng không có bảo vệ chuồn chuồn nước nước hời hợt bảo địa bí mật lúc này mới đưa tới mối họa bây giờ sự tình đã xong lý m ẫ sau đó tuyệt đối không lại nói việc này dứt lời hướng phía cựu thúc được rồi mới lễ sài bước ly khai liền trước đó nói xong hoàng kim hắn cũng cự không tiếp thu thu sinh ngươi tiễn đạo trưởng ra c h ấ n ta sợ cái kia nhâm ra không chịu chịu để yên là sư phụ thu sinh chính xác vội vã đi theo chương ba mươi một ba mươi một mới gặp gỡ hoàng dùng phát sóng trực tiếp công năng ba bảy phiếu đánh giá lâm phượng tiểu sự tình chính là như vậy ai cái kia thầy địa lý thực sự là thảm đáng tiếc ta có chút lòng dạ đ à n b à không có làm cho hắn diệt nhâm ra tô tiểu tiểu nhà cựu thúc cũng không cần để ý người dù sao cũng làm ao sơn người chồng nhìn lấy còn lại đạo sĩ phương pháp diệt cả nhà người ta mặc kệ trong lòng một cửa ả i kia không qua được hoan g dung ai không có biện pháp có điểm mấu chốt kiểu thúc cuối cùng sẽ bị thế tục quy củ giàn buộc nếu như là ta cha sẽ không có cái phiền n ã o này thiên bộ nhất đế muốn ta nói vị này ra liền không phải là cái gì hảo điệu kiểu thúc trực tiếp sống chết mặc bây là được doanh chính không có biện pháp lâm đạo trưởng nhưng là người tốt lương tâm của hắn biết bất an c ả s ù mị gạo c ả ủ ta hạ sự tình qua đi coi như s o n g đi chúng ta đến nói một chút chuyện vui ta trở thành tông sư cao thủ đắc ý dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ta cũng trở thành tông sư cái này khiến ta có thể phóng tâm mà xuống biển đi v ớ t thuyền chìm trao đổi tích phân t ô tiểu tiểu tông sư a dường như hơi yếu gió chu m i c ô không yếu a tô tiểu thư không gặp được vũ khí hạng nặng các nàng ở anh đảo c ố c chính là vô địch chạy mồ hôi dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ không sai ta đã rất thỏa mãn c ả su mì gạo c ả ủ ta hạ ta cũng là hiện tại coi như mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không cảm giác k h ố n rồi gió chu mico người dùng tông sư năng lực làm loại chuyện như vậy tô tiểu tiểu nha nhẹ tiểu thuyết tác g a có thể lý giải c à su m ì gạo c à ủ ta hạ gì? ngươi cũng biết trương thái huyền vị này chính là chúng ta bày toàn trí toàn năng đại tiên hoàng dung c ư ờ i to chết đi ký ức bắt đầu công k í c h ta tô tiểu tiểu đủ rồi à không nên nhắc lại ta đen tối lịch sử các ngươi lúc nào mới có thể quên nhớ a dốt chu mỹ cô quên vậy có điểm k h ó thực lực của chúng ta bây giờ coi như qua đi mấy trăm năm cũng sẽ không quên à. c à su m ì gạo c à ủ ta hạ toàn trí toàn năng đại tiên là cái gì dốt chu mỹ cô tô tiểu thư là xuyên việt giả trước đây mới vừa vào đảng nghị trang bị thần côn từ còn lại đ ả n viên nơi đó lừa dối chỗ tới t ô tiểu tiểu che mặt hoàng dung sau đó đã bị phơi bày bất quá nàng thành t i ể u xuyên việt giả rất nhiều đàn viên sự tình nàng đều là biết đến điểm này không có giả các ngươi nếu như m u ố n biết có thể hỏi nàng Cà cà Cà cà chủ bên trong một trong. có chuyện bên trong nữ chủ, thiên cổ nhất đế. chắc là thì bên trong doanh chính. su sai. su xuyên Tiểu Tiểu, qua khuyển xuân yêu quả mì mì một xì gạo giả. không gạo người đường trong trong. đương trong hạ, hạ, bại tạ ủ ủ ta việt Tô ta lại là tiểu thuyết phụ, là nọ, si, ta thanh thiên nhất tẩn th nhiên bên bên nữ nọ nọ, nữ ký ký đế, Dù dù là ta là nữ nhân vật chính tô tiểu tiểu không sai ca xù mỹ gạo ca ủ tạ hà ngươi tuy là nhân khí cũng không tệ thế nhưng cùng tiểu huệ so với còn kém một chút ở kiếp trước tiểu huệ nhưng là rất nhiều người lý tưởng l ã o bà trương thái huyền có phải hay không à? trương thái huyền không phải tiểu huệ là ta l ã o bà chẳng lẽ dù kỳ nọ thơ vũ không phải ta l ã o bà không có ai so với ta càng hiểu nhị thứ nguyên tô tiểu tiểu ca xù mỹ gạo ca ủ tạ hà l ã o bà dù kỳ nọ、si、xì tạ dù kỳ nọ miêu miêu khiếp sợ do chu mỹ cô vui sướng đại ra không cần khiếp sợ đây không phải là nhị thứ nguyên thái độ bình thường sao nhìn một bộ an nỉm sau đó lại thêm mấy cái lão bà tô tiểu tiểu lại nói tiếp mì cổ cũng là t r ư ơ n g ca ca lão bà một trong đâu do chú mì cô xấu hổ ở đâu có thái h u y ề n ca ca đều không có cùng ta làm sao tán gâu qua ngày hoan g dung di cảnh giác mì cô lại muốn t r ố n g đi c ả x ù mì gạo c ả ủ ta hạ mì cổ bị công lược rồi hạ do chú mì cô ta không phải ta không có các ngươi phỉ báng ta hạ dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ thái độ này ta hiểu được tô tiểu tiểu nha các ngươi cũng không cần phải lo lắng t r ư n g k a k a nhân phẩm vẫn c o i bảo đảm hắn cho tới bây giờ đều không có ép buộc của ai g i t chu mi cô đúng vậy đúng vậy lại nói tiếp t r ư n g k a k a giúp ta thật nhiều đâu chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn ta mới chỉ có không cần lo lắng hãi hùng còn có thể kiếm được thật nhiều tiền hiện tại ta một ngày là có thể kiếm được tiền trăm tích phân dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ một ngày trên trăm tích phân tô tiểu tiểu mỹ c ô là bán ác linh kiếm tiền các ngươi liền không cần nghĩ mỹ ở rủ cổ chan ta phát mỹ cổ bên kia có sự đại khái đại gia có thể nhìn mỹ c ô yên tâm bên trong không có người chuyện xấu a gió chu mi cô thực sự tô tiểu tiểu yên tâm nhân phẩm của ta vẫn phải có được rồi cả xù m ì gạo cả ủ ta hạ dù kỳ nọ chuyện xưa của các ngươi muốn phát ra ngoài sao dù kỳ nọ xì、si、ta dù kỳ nọ nếu m ì cổ đều phát ta cũng phát ta cả xù m ì gạo cả ủ ta hạ hay anh ta cũng là ta ngược lại muốn nhìn một chút hay như thế không có nhãn quang c ư nhiên không có cho ta thiên cổ nhất đế nếu như có thể tô tiểu thư có thể đem ta bên này c ố sự phát một chút không tô tiểu tiểu, việc nhỏ việc nhỏ tần thị xuân vật người qua đường keng cả xù mỹ gạo cả ủ ta hạ đột phá tông sư trí cảnh chịu đến thiên địa quan tâm, n g ư ơ i khí v ậ n tăng lên, n g ư ơ i khí v ậ n từ nữ phụ thăng cấp làm khí v ậ n chi tử keng, n g ư ơ i sáng tạo võ đạo chịu đến thiên địa ưu ái, thế giới quà tặng n g ư ơ i một tia thế giới bốn nguyên keng, dù kỳ n ọ xì、si、tạ dù kỳ n、no、ọ đột phá tông sư chi cảnh, chịu đến thiên địa quan tâm, n g ư ơ i khí v ậ n tăng lên, n g ư ơ i từ nữ chủ thăng cấp làm khí v ậ n chi tử keng, n g ư ơ i sáng tạo võ đạo chịu đến thiên địa ưu ái, thế giới quà tặng n g ư ơ i một tia thế giới bốn nguyên, ca xu mi gạo ca ủ ta hạ, di ta khí vẫn tăng lên, dù kỳ nó xì tạ dù kỳ nó, ta cũng lạ cảm giác tư duy biến đến tốt linh hoạt, di đối với với năng lượng trong thiên địa cảm ứng càng rõ ràng hơn d ù k ỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ta đột phá c ả su mì gạo ca ủ ta hạ ta cũng là thế ta trở thành đại tông sư khi vận quá huyền diệu đi trương thái huyền chúc mừng chúc mừng ta cũng nhận được chỗ tốt đâu dựa theo lệ cũ có thể tiến hai vị một môn lục địa thần tiên cấp công pháp cùng một viên tử dương đan trương thái huyền đương nhiên công pháp sự tình đầu tiên nói trước chỉ có thể ra t r u y ề n không thể t r u y ề n cho những người khác ca su mì gạo ca ủ ta hạ lục địa thần tiên cấp công pháp du ký nọ xì tạ dù kỳ nọ hơn một tích phân a cái này sẽ sẽ không quá chân quý trương thái huyền hơn một ngàn tích phân mà thôi ta được đến tự nhiên càng nhiều nhanh chọn a cả xu mì gạo cả ủ ta hạ thái huyền quân có đề nghị gì sao dù ký nọ si ta dù ký nọ ta cũng muốn nghe một chút t r ư ơ n g tiên sinh kiến nghị trương thái huyền vậy c h ọ n thái âm chân kinh a long thần công quá bá đạo như lai thần trưởng cần nhất định p và tính các ngươi nói vậy cũng không quá thích hợp cả xu mì gạo cả ủ ta hạ vậy trọn thái âm chân kinh dù ký nọ si ta dù ký nọ ta cũng là trương thái huyền tiền lì xì hảo, hảo tu luyện nếu bỏ thêm cái này đàn hy vọng đại gia về sau đều trở thành thọ mệnh vĩnh hằng tồn tại cùng nhau thưởng thức chư thiên vạn giới mỹ cảnh d ù ký n ọ si tạ dù ký n ọ ừ m ta biết rồi ca su mì gạo ca ủ ta hạ tốt nhất thái huyền quân lúc nào đến ta bên này tới chơi nha tiểu hệ thật đúng là khả á i đây thảo nào trở thành ổ tạ cụ lý tưởng nhất l á bà d ù ký n ọ si tạ dù ký n ọ không nghĩ tới ta đang động khắp nơi trung độc như vậy lưỡi ta là loại người như vậy sao tô tiểu tiểu hhh hai người các ngự nhưng là hạ n i m chung hai đại lời nói ác độc đàm đường ca su mì gạo ca ủ ta hạ ta không có du ký nó xì tạ dù ký nó ta không có t r ư ơ n g ba mươi hai ba mươi hai tụ lý c ả n g k h ư n g đại hồ trung nhận g ư ợ n trưởng bốn bảy phiếu đánh giá trương thái huyền đi qua chơi chờ các loại qua một đoạn thời gian a không nóng nảy kem lâm vượng kiểu b u ồ n bán ấm thiên thuật đại gia mau tới tranh mua a trương thái huyền ấm thiên thuật loại thần thông này kiểu thúc cũng giảm bán lâm vượng t i ể u mới vừa bẩm báo tổ sư tổ sư bằng l ò n g bán trừ cái này cái còn bán một ít phụ lục công pháp tô tiểu tiểu ta bên này m a u sơn hạch tâm công pháp cũng có thể chuyển tới người bên kia quốc gia đã cho ngươi mở quyền mua giới hạn tô tiểu, tiểu đã tạng phụ lục vừa lúc làm cho người thường học một ít đối phó phổ thông yêu ma quỷ quái dù kỳ n ọ si tạ dù kỳ n ọ đ ù a này uy lực như thế nào đây lâm p h ư ợ n g t i ề u phụ lục uy lực chủ yếu quyết định bởi với phụ lục phẩm cấp lá bùa đích tốt xấu người vẽ bùa thực lực nếu như là trương tiểu h ư u vẽ phủ chính là ta cái thế giới này phi cương sợ cũng không cách nào ngăn cản nếu như chẳng qua là ta vẽ đại khái uy lực liền muốn sai một đoạn dù kỳ n ọ si tạ dù kỳ n ọ thì ra là thế do chú mỹ cô dù kỳ nó ngơi cái thế giới kia không phải là không có ác linh sao phụ lục loại vật này có thể không nhịn nếu như thực sự lo lắng mua một bà chu t tà kiếm thả trong nhà trấn trạch là được dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ ừng ta chỉ là tìm hiểu một chút tô tiểu tiểu à ấm thiên thuật thật là đ ắ ta t gờ rút chát cư nhiên để cho chúng ta t r á n h mua đây cũng quá để mắt ta à hình ảnh gió chu mì cô đích sắc rất đắt đánh gây đều là một triệu rưỡi tích phân ta không biết muốn tồn đến năm nào tháng nào cả xu mì gạo cả ủ t à hạ nhiều như vậy trương thái huyền không nhiều lắm đâu đây chính là thần thông hình ảnh đã mua các ngươi hiện tại không mua được cũng không sự tình ngược lại trong khoảng thời gian ngắn các ngươi đại khái cũng lãnh nộ không được tô tiểu tiểu Khóc nhưng là thật mong muốn a đây chính là không gian thần thông a thật mong muốn không gian giới chỉ a do chu m i c ô nhẹ trong tiểu thuyết cái loại này không gian trang bị sao nếu có một cái xác thực tương đương thuận tiện trung lạc trương thái huyền cái này có gì khó quên rồi sao ở trước mặt ngươi nhưng là gờ r i ú p chất trung đệ nhất luyện đan sư đệ nhất luyện khí sư a tô tiểu tiểu cảnh giấc mới chỉ có mua thần thông ngươi sẽ không cũng đã lĩnh ngộ chứ lâm p h ư ợ n g t i ể u cái này cái này thần thông mao sơn đã có gần nghìn năm không có lĩnh ngộ a tiểu hữu thiên tư quá dọa người trương thái huyền chỉ là lĩnh ngộ một điểm g a lông luyện chế không gian giới chỉ không thành vấn đề huyền huyền thế giới trưng thái huyền thần sắc chấn định đạm nhiên tự nhiên ấm thiên thuật khó khăn nhất là thôi diễn ngoại giới phát tắc làm cho trong bầu thiên địa hóa thành một cái tiểu thế giới có thể hình thành tự chủ tuần hoàn quần thể sinh vật còn như không gian t ồ n vật công năng vậy cũng chỉ có thể nói là không gian thuật gia lông ngươi l ĩ n h mộ ấm thiên thuật ngươi đ ố i không gian lý giải gia tăng rồi đã đủ rồi sau đó lĩnh mộ xong có thể luyện chế một phương tiểu thiên đ ị ệ từ g giúp chắc t u n g mua một ít thiên ngoại huyền thiết bỏ vào cản k h ô n đình chúng bắt đầu luyện chế kỳ thực thiên ngoại huyền thiết cũng là có tốt xấu chi phân thế giới càng mạnh sản xuất thiên ngoại huyền thiết dĩ nhiên là càng mạnh tựa như hoàng dung thế giới bây giờ so với tần thì thế giới yếu hơn như vậy nàng thế giới bây giờ sản xuất huyền thiết chất lượng liền kém hơn một chút hiện tại trương thái huyền mua thiên ngoại huyền thiết dĩ nhiên chính là tần thì thế giới sản xuất khoảng khắc thiên ngoại huyền thiết hòa tan trở thành trạng thái dịch sau đó hóa thành từng cái tinh xảo n h ẫ n hình thái ngay sau đó từng cái đạo văn buộc vòng quyết ớ i dung nhập trong giới chỉ đem cố hóa xuống tới chỉ là khoảng cách trên trăm cái nhẫn đã bị luyện chế được lấy ra một cái tâm thần đảo qua liền phát hiện chiếc nhẫn chỗ huyền diệu dài rộng cao một m chừng một trăm triệu mở không gian chỉ cần không phải nghĩ lấy chuyên trở s â n h ạ dùng để sinh hoạt đã đủ rồi huyền thiết dù sao không phải là cái gì cao cấp đồ đạc l u y ệ n chế đến loại trình độ này đã đến cực hạ mở ra gờ rút chát đem m ấ y thứ ném lên kèn n g ư ờ i buôn bán một miếng không gian giới chỉ thu được hai vạn tích phân trương thái huyền không gian giới chỉ đã trưng bày đại gia có thể tranh mua cởi trộm lâm phượng k i ể u cái này hai mươi mốt nghìn miếng đáng tiền như vậy tô tiểu tiểu một trăm triệu mở không gian lớn như vậy lâm p ư ợ n g i ề u một trăm triệu mở không gian dài rộng cao một km tiểu hữ hảo thủ đoạn a doanh chính mua năm miếng về sau tiến đồ quân nhu liền dễ dàng có vật ấy ta muốn chiếm lĩnh toàn thế giới gió chu mico đáng tiếc dù cho ta gần nhất rất hợp lại tích phân còn chưa đủ c ả su mì gạo c ả ủ ta hạ ta cũng là cảm giác tốt nghèo quyết định ta muốn đi đáy biển kiếm thuyền chìm dù k ý nọ xì t a dù k ý nọ kiếm thuyền chìm cũng rất khó kiếm được hai vạn tích phân chứ hoàng dung ta cũng mua không được thật mong muốn một miếng không gian giới chị a trương thái huyền ngày hôm nay chiếm được tốt nhiều đồ tốt đưa cho đại gia một điểm nhỏ lễ vật ta tiền lì xì đây là mới vừa dùng sắt thép lựa chế chỉ có hai mươi mờ không gian cũng đầy đủ các ngươi hưu nhằn ngu nhạc e n hoàng dung đoạt ngươi tiền lì xì e n hà chi khâu đoạt ngươi tiền lì xì c ả su mì gạo ca ủ ta hạ thật thần kỳ đây chính là pháp bảo sao du ký nọ、no、si ta dù ký nọ、no, đem tỉ tỉ đều sợ ngây người d t c h ú mì cô đa tạ trương ca ca lúc nào quá ta bên này tới chơi ta ngồi đông tô tiểu tiểu cảnh giác mì cô càng ngày càng tích cực không nghĩ tới ngươi cái mắt to mày dậm cũng sẽ những thứ này chiêu số dù chu mì cô không biết ngươi đang nói gì đấy ca su mì g ạ ca ủ ta hạ chán g o n du ký nọ xì ta dù ký nọ ghét bỏ di hoàng dung trương k a ca ngày mai hoa sơn võ lâm đại hội ngươi sẽ đến đây đi tin tức ta đều thả ra trương thái huyền nói muốn tới đương nhiên sẽ không vắng mặt t an tâm hoàng dung vui vẻ ta đây liền cẩn thận mong đợi do chu mỹ c ô trương k a ca muốn đi hoàng dung thế giới thật â m mộ a ta đều còn chưa từng thấy qua t r ư ơ n g k a ca g á n g dấp ra sao đâu c ả xù mị gạo cà ủ ta hạ ta cũng muốn biết thái huyền quân v ẻ bề ngoài du ký nọ x ỉ tạ rủ ký nọ mờ keng ờ giúp chặt phát sóng trực tiếp công năng mở ra hiện tại bắt đầu đ á n tiểu đồng bạn có thể phát sóng trực tiếp tô tiểu tiểu khá lắm nói cái gì tới cái gì trương thái huyền nhanh để cho ta khăng khăng trương thái huyền kiệt ca không muốn ngày mai làm cho dung nhi phát sóng trực tiếp thì tốt rồi cà su mị gạo cà ủ t a hạ chờ mong dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ một hàn huyên một trận trương thái huyền thối lui ra khỏi gờ rút chát bắt đầu tìm hiểu ấm thiên thuật ngươi tìm hiểu ấm thiên thuật ngươi đối không gian lĩnh ngộ gia tăng rồi ngươi tìm hiểu ấm thiên thuật ngươi đối không gian lĩnh ngộ gia tăng rồi không thể không nói thần thống chính là thần thông dù cho lấy trương thái huyền ngộ tính cũng tiêu hao đại thời gian nửa ngày đến rồi rạng sáng ngày thứ hai lúc này mới đem ấm thiên thuật hiểu được keng người lĩnh ngộ ấm thiên thuật người đ ố i không gian lĩnh ngộ đạt tới một cái độ cao mới nguyên tím thử lấy không gian thuật sáng tạo thần thông người sáng lập đồng loại thần thông tụ lý càn khôn keng người sáng lập hư không đại thủ ấn keng người sáng lập hư không thiết tác thuật keng người sáng lập hư không hộ thân thuật keng người sáng lập hư không na di thuật keng người sáng lập không gian trồng chất thuật keng người sáng lập không gian phong bạo e n g kết hợp chất pháp người sáng lập hư không truyền tống chất pháp e n g người sáng lập hư không trận đại phương pháp luận chế lĩnh ngộ không gian tri đạo Thần bởi vậy hắn ở phía thế giới này cũng coi như có một cái tư nhân không gian đại la ngân tinh bản chất cực cao là có thể luyện chế thánh binh chấn áp một phương đại phái tồn tại bất quá ở càn k h ô n đ ỉ n h luyện chế giới lại không có kiên trì bao lâu dung nhập biến thành chất lỏng màu bạc cuối cùng lại bị tạo thành một cái ấm trà dáng dấp đạo văn cấm chế từng đạo lạc cấn trong đó ấm trà khí tức cũng càng ngày càng thần hình diệu cùng đạo tướng liền khí cơ dọn người còn tốt đây hết thể đều phát sinh ở càn k h ô n đ ỉ n h trung khí cơ không có thả ra ngoài không phải vậy lại là một trận đại chiến liên tiếp bận rộn một canh giờ đạo văn cùng cấm chế mới tính lạc cấn hết theo cuối cùng từng đạo vân lạc ấ n hoa tất ấm trà cũng vững chắc xuống liền khí tức cũng nội liễm xuống dưới trương thái huyền bắt tay ấm trà liền bay đến trong tay trong bình trà này quả nhiên đã bị hắn mở ra một phương động thiên tiểu thế giới mặt đất bán kính là năm nghìn km trời cao vì bốn nghìn km mặt đất diện tích có bảy tám trăm năm mươi vạn km là đại vân diện tích tám lần nhiều mà cái này tiểu thế giới cao thấp còn có thể ấm trà t ế luyện mà đề thăng chính là trở thành đến tinh hà một dạng cao thấp cũng chỉ là bình thường đẹp thay đẹp thay trương thái huyền trên mặt t ư ơ i cười lại lấy phổ thông tài liệu luyện chế một tòa hàng xô viết lâm viên ném t ư ơ i trong đó an chi đến tiểu thế giới nhất trung tâm vị trí sau đó mới thực bên trên một ít kỳ hoa dị thảo bố trí lên tiểu tiểu lưu thủy thế giới này liền xuống lại ý niệm trong đầu khẽ động liên tiến vào tiểu thế giới bên trong chỉ thấy bầu trời xanh thẳm đại nhật lăng không đây là ngoại giới mặt trời hình chiếu cũng không phải là hắn sáng lập một cái thái dương mặt đất khắp nơi trụi lụi còn không có đất đá dù sao động tiên vừa mới luyện chế thành những vật k h á c còn không có bố trí mà hắn ở ngũ hành c h i đạo lý giải bên trên cũng còn không có đạt được vô căn cứ tạo vật trình độ không phải vậy ý niệm trong đầu khẽ động là có thể lấy thiên địa linh khí sáng tạo ra đại địa tới tiến nhập lâm viên đi dạo một chút trương thái huyền trong lòng thỏa mãn không khỏi mở ra phát sóng trực tiếp tô tiểu tiểu h a lặng lẽ mở phát sóng trực tiếp may m à ta vẫn không có nghỉ ngơi g i o t h u m i c ô đây là nơi nào cảm giác có chút hoang vu lâm phượng tiểu đây chẳng lẽ là trong bầu thiên địa trương thái huyền không sai chính là trong bầu thiên địa mới vừa luyện chế x o n g thành c h ờ các loại lúc rảnh rỗi ta đem hàn bố trí tô tiểu tiểu d o a người nhanh như vậy cái này trong bầu thiên địa lớn bao nhiêu trương thái huyền mặt đất bán kính năm km dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cái này thật là lớn diện ta làm tinh lục địa diện tích mới chỉ có một bốn mươi chín nước km cái này tiểu thế giới diện tích chẳng phải là so với lam tinh lục địa diện tích phân nửa còn lớn hơn cà xù mỹ gạo c ả ủ ta hạ sợ hai chương quân thủ đoạn chẳng phải là cùng thần linh giống nhau trương thái huyền đây chính là thần thông a tiếp tục tế luyện để đại la ngân tinh trưởng thành h ạ n mức cao nhất cái này tiểu thế giới diện tích đã đủ lớn lên thành tinh hạ cao thấp cái này tiểu thế giới bây giờ còn là cái bảo b ả o a doanh chính chấp nhất thống lục hợp đánh hạ thổ địa vẫn còn so sánh không lên thượng tiên cả đêm luyện chế tiểu thế giới thiên cổ nhất đế đúng vậy đây quả thực là thân tích chỉ là muốn tìm nhiều như vậy thổ bỏ thêm vào cũng không phải là dễ dàng như vậy a nhắc bất quẩn ta bên này thế giới thổ nhưỡng rất nhiều tùy thời hoan n g h ê n thượng tiên qua đây trương thái huyền đa t ạ cái này ngược lại không cần lo lắng trong vũ trụ tinh thần vô số t ì một m chút thổ vẫn là rất dễ dàng tô tiểu tiểu sợ ngươi đã có thể tiến nhập vũ trụ trương thái huyền còn không có bất quá ngày hôm qua nghiên cứu một cái ấm thiên thuật có thể luyện chế không gian truyền t ố n g đài ngắn ngủi đến vũ trụ bên trong lấy chút thổ vấn đề không lớn tô tiểu tiểu thật là đáng sợ có thể nói cho chúng ta ngươi dùng ấm thiên thuật lãnh nộ bao nhiều thần thông sao trương thái huyền không có số lượng nói chung không y ta tô tiểu, tiểu cái này chính là thiên tài sao ca su m ì gạo ca ủ ta hạ uy bái thiên tài thế giới thực sự không hiểu dù kỳ nọ xì t ạ dù kỳ nọ hiện tại mới chỉ có cảm giác mình tư chất thực sự quá kém tô tiểu tiểu đúng rồi ngươi chỉ phát sóng trực tiếp trong đầu thế giới ngươi người đâu cũng không làm cho chúng ta nhìn hoàng dung ta cũng phải nhìn trương thái huyền liền ngươi lòng hiếu kỳ nạo nói đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay chính mình tô tiểu tiểu hoa mụ, mụ ta yêu ca su mi gạo ca ủ ta hạ thật là đẹp trai gió chu mỹ cô nam thần hoàng dung thật tốt nhìn n h ạ c bất quần thượng tiên quả nhiên t i ê n nhân phong thái thế gian khó gặp doanh chính thượng tiên quả nhiên bất phạm không hổ là người trong trốn thần tiên lâm phượng kiều một dù k ý nọ xì tạ dù k ý nọ đây chính là trường quân bộ dạng sao quả nhiên cùng phạm phu tục từ không giống với trương thái huyền ha ha mọi người quá thưởng tốt lắm dung nhi bên kia võ lâm đại hội hẳn là muốn triệu khai ta bên này cũng nên quá khứ hoan dung hoan n ê n h o a n n ê n đại gia muốn nhìn t r ư ơ n g ca ca ta bên này tiếp tục lái phát sóng trực tiếp nói mở ra phát sóng trực tiếp lúc này dưới hoa sơn người đông nhìn, nhìn. những người này đại thể đều là người trong giang hồ mỗi người khóa đao nâm kiếm ăn mặc có đặc sắc đương nhiên cũng có một chút thư sinh hôn ở trong đám người nói cái kia vị hoàng tiên tử nói có thần tiên hàn g lâm không biết có phải hay không là thực sự hả lời nói vô căn cứ thần tiên lao tử lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy nơi nào thấy qua thần tiên ta cũng không tin tối đa chính là võ công cao một chút mà thôi đang nói chỉ thấy một đạo lưu quang bay qua hướng hoa sơn mà đi đám người tỉ mỉ nhìn lên đã thấy đó là một cô gái lại có người bay trên trời đám người c h ấ n kinh rồi đặc biệt là một ít thư sinh liền k i n h công đều chưa từng gặp nhìn thấy người ở trên trời phi nhất thời hoài nghi từ bản thân trước đây vài chục năm nhân sinh hoàng dung nhẹ nhàng rơi vào đỉnh hoa sơn nàng toàn thân áo trắng gột một chỉ tơ lụa lai lưng đầu đội châm cái tóc xinh đẹp động lòng người chứng kiến phát sóng trực tiếp hình ảnh gờ giúp chắt chung phát sóng trực tiếp sôi sùng s ụ g tô tiểu tiểu, hoa là dung muội muội quả nhiên thật xinh đẹp thảo nào như vậy có n h â n khí cà xù mị gạo cà ủ ta hạ đích sát xinh đẹp so sánh một cái c ả sú mị gạo cả ủ tạ hạ phát hiện mình dường như chỉ có vóc người so với hoàng dung càng thêm nổ t u n g một ít dù ký nọ xì tạ dù ký nọ đây chính là võ lâm đại hội những người đó đều là đi giang hồ sao nhiều người như vậy không phải sự tình sinh sản bọn họ cuộc sống thế nào hả tô tiểu tiểu áp tiêu cướp đường thu địa tô bọn họ kiếm tiền phương thức có thể nhiều Đỡ đầu đại đại đỡ. đại S, cảm thuốc dục cảm chống Cảm cấp hẻm thêm, tạ tạ tạ tháng Trưng hoa hoa. lao lao lao vé người trong võ lâm tam g i á o cửu lưu sinh tồn bản lĩnh rất nhiều thái huyền ca ca ngươi chuẩn bị xong chưa trương thái huyền tùy thời có thể hoàng dung ta đây lại bắt đầu hoa sơn hoàng dung từng bước đi lên tế đản gắn vào ba tri hương trầm giọng nói cho mời thái huyền thượng tiên hàn g lâm dứt lời trương thái huyền trực tiếp gọi xuyên việt công năng sau một khắc hoàng dung thế giới bây giờ lộ ra một đạo môn hộ giữa thiên địa cảng là thiên hoa l u ậ n truy địa dũng kim liên dị tượng p i phạm tô tiểu tiểu h a trương ca ca hiểu lắm tạo thế nhà trương thái huyền suy nghĩ nhiều không phải ta làm cho chắc là phía thế giới này làm cho gió chu mỹ c ô thiên địa làm cho lâm phượng tiểu chư vị quên mất chư tiểu h ư u võ đạo nhưng là chịu thiên địa xem trọng hắn hàng lâm thì tương đương với đạo tổ một phương phụ xuống thiên địa tự nhiên sẽ an bài cho hắn một trung đội tràng tô tiểu tiểu thốt khoa trương ca xu m ì gạo c ả ủ tạ hạ thật là khí phái dù ký nọ xì tạ dù ký nọ thiên địa trở nên chúc mừng cái này b à i diện quá lớn doanh chính quả nhân thân là đế vương thiên địa cư nhiên không thèm nghĩa đến ta nếu như ta ngày nào đó xuất hành cũng có cái tràng diện này thì tốt rồi thiên cổ nhất đế nam mộng đợi buổi tối bây giờ còn là ban ngày đâu doanh chính doanh chính số hai ngươi không muốn làm cản thiên bộ nhất đế hai anh ngươi mới là số hai hoa sơn võ lâm q u ầ n hùng nhìn về phía bầu trời lại nhìn thấy trong thiên địa dị tượng mỗi người n ẹ n họng nhìn chân chối không dám tin tưởng lưu h i n h ngươi bóp bóp ta đây không phải là thật thảo n g ư ơ i thật bóp a đây không phải là mộng a cư nhiên thật sự có thần tiên hàng lâm hồng thất công đầy mặt kích động nhìn phía bầu trời hoàng lao tả ngươi quả nhiên không có gà ta thần tiên tới thật hai n h hoàng dược sư có chút bất mãn lao phu quang minh lỗi lạc sao lại l ừ a gạt ngươi nhất đăng t à n thán a di đà phật thần tiên hàn g lâm cũng không biết có hay không phật đà bằng lòng đi hạ giới đứng tại trong hư không đem phía dưới tình cảnh thấy nhất thanh n h ị sở trương thái huyền trong tay n i ế t ấ n đ ỗ n g nhiên thiên thượng phiêu khởi mau mau tế vũ đám người n g ẩ n ra liền cảm giác thân thể dễ dàng hơn chứ năm vết thương cũ đảo mắt đều khỏi rồi liền thực lực cũng tăng trưởng một đoạn cái này thượng tiên từ bi ta đột phá cảm tạ thượng tiên thượng tiên đại pháp lực ga mưa này quả thực linh đan rượu giữa ga gờ giúp chat tô tiểu tiểu đây là cái gì pháp thuật trương thái huyền thông thường cam lâm chú mà thôi ở huyện huyện thế giới chỉ là dùng để tưới linh dược bị ta sửa đổi một cái vừa lúc dùng để hiện lộ hiện thánh tô tiểu tiểu tưới linh hoa pháp thuật người cái này pháp thuật bao phủ mười mấy dặm chứ trương thái huyền hiện tượng bình thường không nên kinh ngạc lâm phượng t i ể u thẹn thùng đây là hiện tượng bình thường cà xù mì gạo cà ủ ta hạ quả thực thần ủy không lường được d ù ký nọ si tạ d ù ký nọ nhận đồng ta chính là thái huyền chân nhân hôm nay hàng lâm giới này đặc biệt chuyển xuống lục địa thần tiên trí đạo nằm các ngươi bình thường tu hành không nên lãng phí một phen cơ duyên trương thái huyền thanh âm chuyển khắp tư phương tiếng như lôi đình h uy nghiêm tật u cùng sắc phong hoàng dung vì thế giới thái huyền phái đệ nhất nhiệm trưởng môn nhân nắm trưởng môn lệnh phủ chuyển cho ta đại đạo theo tay vung lên một khối huyền thiết lệnh bài liền rơi xuống hoàng dung trước người tấm lệnh bài này chỉ là thiên ngoại huyền thiết l u y ệ n chế bản chất không cao thế nhưng trải qua trương thái huyền l u y ệ n chế cũng đã biến đến hết sức lợi hại dù cho lục địa thần tiền c h i cảnh cũng đừng hỏng hủy hoại m ả y may trong đó có long thần, công, thái Âm chân Kinh, là anh thần kiếm quyết tâm môn công pháp truyền thừa cũng có phòng ngự chấn tạt t ở các loại cấm chế tồn tại là lấy lệnh bài kia vừa có thể làm tín vật cũng là nhất kiện trí bảo cần tuân chân nhân pháp chỉ hoàng dung tiến lên cung kính tiếp nhận lệ n h bài hôm nay khai phái hoa sơn không khỏi quá nhỏ không xứng với ta thái huyền phái huy danh trương thái huyền ánh mắt rơi vào trên hoa sơn hoa sơn mặc dù hiểm trở cũng là thiên hạ danh sơn trên núi mặt đất là quá nhỏ dứt lời đưa tay trộm một cái liền thấy một t o à ngàn mét cao sơn bị cách không b ộ tới núi cao bị rút lên nhất thời đất dung núi chuyển chọc cho võ lâm nhân sĩ một trận g vẽ mắt một chiêu này chính là hư không đại thủ ấn trương thái huyền mở man dị không gian đem ném tới hoa công năng sau đó tiếp tục vỗ lấy sân mạch bất quá một chén t r à lúc hoa sơn liền cất cao đến rồi một v ạ n mét trên đỉnh tích tụ tăng trưởng hơn một ngàn lần cái này quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a rời núi cầm nhạc phàm nhân làm sao có thể làm được a di đạo phật thần thông như thế thực sự khó có thể tưởng tượng phiến khắc thời gian đỉnh hoa sơn lại thêm ra rất nhiều đỉnh đài lầu các đây là trương thái huyền hoa pháp lực luyện chế m à thành trong đó bao hàm c ấ m chế đao kiếm k h ó thương trừ cái đó ra hoa sơn sơn đạo cũng bị hàn hóa vì hơn ba vạn giai cầu thang trên đó là cấn vấn tâm trận pháp vừa lúc dùng để chọn môn đồ cầu thang phần cối một t ấ m bảng thật lớn treo ở cửa phường bên trên thượng thư thư th thứ hôm nay thủy núi này cải danh thái huyền sơn thái huyền phái lập mười năm vừa mở núi thu môn đồ chuyển trường sinh võ đạo duyên vấn tâm trên đường núi vượt qua mười lăm phẩy không không không giai có thể nhập ngoại môn vượt qua hai mươi lăm ngàn giai có thể nhập nội môn vượt qua ba chục ngàn giai có thể làm chân truyền vấn tâm đường khải thu đồ đệ đại điện hiện tại bắt đầu dứt lời đã sớm chuẩn bị trong trốn võ lâm khẩn cấp bước trên vấn tâm đường chạy lên đi sư phụ ta cũng muốn đi leo núi sao một cái hàm hậu thanh niên nhìn phía sáu cái dáng dấp quái dị người trong võ lâm nghi ngờ hỏi đây chính là thần tiên m ô n phái há có thể bỏ q u a nhanh đi một cái thư sinh bộ giáng nam tử thúc giục ngươi có thể bái nhập thái huyền môn chúng ta không chỉ sẽ không để ý ngược lại lấy ngươi làm linh những người này chính là giang nam thất quái cùng quách t ĩ n h đúng vậy t ĩ n h nhi nhanh đi kha c h ấ n ác chống t i ế t trượng thúc giục quách t ĩ n h g ậ t đầu vội vã thi triển kinh công cũng theo hướng v ấ n tâm đường mà đi đi tới nửa đường đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái hồng y nữ tử mục cô nương ngươi cũng tới bái sư mục n i ệ m từ cười nói đúng vậy loại cơ duyên này đang ở trước mắt không thử một chút làm sao cam tâm quách đại ca mời vừa nói chuyện hai người liền hướng leo lên đi dọc theo đường đi hai người lại gặp được mấy cái người quen chính là âu dương phong âu dương khắc quách tính đám người vô cùng kỳ quái những người này võ công mạnh hơn hắn bò bậc thang so với hắn càng c ậ t lực khiến người ta thập phần khó hiểu mục niệm từ đầu v ó c tương đối linh hoạt rất nhanh minh bạch trong đó quan thiếu bọn họ võ công ở cao ở thần tiên trước mặt cùng p h à m nhân có cái gì bất đồng chư vị các người nếu muốn gia nhập vào thái huyền môn hiện tại cũng có thể đi thử một chút trương thái huyền rơi xuống đất hướng phía nhất đăng chu ba thông hồng thất nói g i n g trương ca ca ta cha cũng muốn leo núi sao hoàng dung làm nũng nói rằng trương thái huyền cười nói đó là đương nhiên không cần hoàng tiên sinh nếu là có tâm về sau có thể ở thái huyền môn trung chấp trưởng linh dược luyện đan nhất mạch ta đã ở thái huyền lệnh trung lưu lại luyện đan thuật linh dược t r ồ n g trọc thuật dung nhi ngươi sau đó có thể dạy cho hoàng tiên sinh đa tạ thái huyền ca ca hoàng dung vui vẻ không thôi tiếu ỵ hiệp như hoa hoàng dược sư tự nhiên không có cự tuyện tiến lên c h ắ p tay đa tạ thượng tiên chương ba mươi lăm ba mươi lăm cho người m ư ợ mới chỉ có thống cựu châu bảy bảy phiếu đánh giá đi thôi chúng ta đi vào trong uống trả còn như những đệ tử kia trong khoảng thời gian ngắn sợ là không được phép lên trương thái huyền cười cười trước hướng thái huyền môn bên trong đi tới hoàng dung hoàng dược sư vội vàng đuổi theo đợi ba người đi rồi hồng thất công cao mày hỏi chúng ta muốn đi leo núi bái nhập thái huyền môn sao thiên duyên mê hoặc đây là đại đa số người đều không chống đỡ nổi nhất đăng thở dài nếu không gia nhập vào bọn ta sau đó sợ là sẽ phải trở thành giang hồ tầng dưới cho ta nhất đăng là cao tăng trước đây cũng không thèm để ý võ công gì thậm chí vì cứu người còn có thể hy sinh võ công của mình nhưng tình huống trước mắt là nếu là hắn không gia nhập thái huyền môn về sau có thể ngay cả một cái thái huyền môn ngoại môn đệ tử đều đánh c ô n g lại vừa nghĩ tới thực lực của chính mình trong giang hồ đ ộ i sổ hắn thân là trong trốn giang hồ người ngạo khí liền lên tới vậy làm sao có thể nhẫn nói cũng phải hông thất gật đầu nếu như không gia nhập về sau giang hồ nơi nào còn có bọn ta vị trí vậy còn chờ gì chú bá thông kêu lên nhanh nhanh nhanh chúng ta đi leo cái kia vấn tâm đường nói thi triển khinh công chạy xuống núi thái huyền môn nơi đây còn chân k h ô n g khoáng về sau liền muốn dung nhi người tới xây dựng trương thái huyền cười nói đúng rồi chúng ta phía trước thương lượng nói muốn lấy thay mặt triệu tống không biết hoàng tiên sinh có ý nghĩ gì hoàng dược sư phía trước cũng biết chuyện này đã suy nghĩ một lúc lâu ngay vậy nghiêm sắc mặt ở trên tiên tri có thể thay thế được triệu tống tự nhiên dễ dàng chỉ là đánh giang s ơ n dễ ngồi giang sơn sẽ không có dễ dàng như vậy thiên hạ thống trị cần quá nhiều người mới chỉ có nếu như không thể tranh thủ được rất nhiều người đọc sách đầu tư sợ là sẽ phải gây nên thiên hạ dung chuyển hoàng dung gật đầu chúng ta vũ lực cấp đoạt thiên hạ cũng không biết những người đọc sách này có thể hay không chống đỡ trương thái huyền cười nói việc này ta đã sớm ý tưởng tô tiểu tiểu người bên kia không phải yêu mà khôi phục sao nghĩ đến có rất nhiều sinh viên không có lớp học không nếu như để cho hắn giúp chúng ta thống trị phía thế giới này như thế nào vợ giúp chắc chung tô tiểu tiểu muốn tìm sinh viên thống trị thiên hạ cái này đương nhiên có thể chỉ là thực lực của bọn họ sợ là không đủ để thống ngự một phương võ lâm thế giới chứ không có việc gì trưng ơ thái huyền đối với lần này cũng không thèm để ý chỉ cần bọn họ đi tới ta thì đem bọn hắn để t h ẳ n g tới tiên tiên cảnh giới coi như là một bộ phận tiền lương tốt lắm dù kỳ nọ si t a dù kỳ nọ thốn hao nhiều như vậy đáng ra không phía thế giới này chỉ là thông thường thế giới sản xuất không nhiều lắm a c à s ù m ì gạo c à ủ ta hạ chính là a đầu tư hồi báo có ít không thể nói như thế trương thái huyền lắc đầu lần này cải tạo thế giới coi như là một lần nếm thử tốt lắm hơn nữa ta sau đó còn có thể ở đại đ ị a bên trên bảy trận pháp n ư ơ n g tụ trong vũ trụ năng lượng phía thế giới này nội tình nhất định sẽ chậm rãi đề thăng sản xuất biết dần dần bất p h ẳ m lâm phượng t i ể u nếu như vậy vậy cũng đáng giá thử một lần tô tiểu tiểu ta cũng chống đỡ ngươi nghĩ muốn dùng cái gì nhân tài trương thái huyền giáo dục nông nghiệp công nghiệp thống trị trị ăn các phương diện nhân tài đều muốn a ngươi cũng biết người của thế giới này mới chỉ có đại thể đều là thư sinh chỉ biết đọc sách trông cậy vào bọn họ cải tạo thế giới quá khó khăn được rồi có một chút nhất định phải nói xong tới phía thế giới này công tác một công tác chính là mười năm trên đường có thể không có cơ hội rời khỏi tô tiểu tiểu minh bạch người muốn bao nhiêu người ta có thể cho quốc gia lập tức tuyển chọn nhân tài trương thái huyền năm vạn người ai những người này ngoại trừ có thể đem thực lực để thăng tới thiên nhân cảnh giới còn có thể một nam lĩnh một tích phân tiền lương là đổi hoàng kim vẫn là đổi đáng dược đều do bọn họ làm chủ bất quá có một chút người nhất định phải tốt ta cũng không hy vọng đưa tới một số người cặn bã t ô tiểu tiểu t ố t ta cái này đi làm ngay cả xu m ì gạo cả hủ ta hạ ta đều muốn đi hoàng tỷ tỷ thế giới công tác do chu mỹ cô điều kiện này đối với người bình thường xác thực tốt yêu ma khôi phục thế giới t ô tiểu tiểu rời khỏi g rút chat lấy điện thoại di đọc ra bấm một chiếc điện thoại trương tiểu thư ta có một chuyện muốn cùng các người thương lượng t ố t ta lập tức tới ngay người đối diện hết sức trinh trọng căn bản không có hỏi sự tình nguyên do hành động hết sức nhanh chóng sau năm phút một ga khí chất giỏi rang cô gái tóc nằn đến không biết tô trưởng quan có chuyện gì muốn chúng ta đi làm trương học hỏi tô tiểu tiểu tuổi tắc tuy nhỏ nàng cũng không dám khinh thị vị này chính là có thể cùng thượng giới tiên thần liên lạc tồn tại hiện tại đại vân có thể cùng yêu ma đối kháng thậm chí đệ nặng yêu ma đánh toàn bộ nhờ cái này một vị đổi lấy siêu phạm hệ thống sức mạnh cùng đang ăn dược thượng giới tiên nhân yêu cầu thông báo tuyển dụng một nhóm người mới chỉ có thay hắn quản lý một thế giới nhân số năm chục ngàn giáo dục nông nghiệp công nghiệp trị ăn thống trị các loại nhân tài đều lớn tô tiểu, tiểu thân sắc chăm chú lần này tuyển mộ nhân viên một lần muốn công tác m ư ơ i năm tiền lương là đem thực lực để thắng tới tiên tiên cảnh giới cùng với hàng năm một tích vân trực tiếp để thăng tới tiên tiên cảnh giới trương ngọc cả kinh còn có hàng năm một tích phân năm vạn người một năm chính là năm vạn tích phân tương đương với kiếm được giá trị một nghìn nước hoàng kim đây chính là có thể đổi được siêu p h à m lực lượng tài nguyên cũng không một nghìn nước tiền giấy có thể sánh bằng thậm chí chính là cho mười vạn nước tiền giấy quốc gia cũng không khả năng đổi tô tiểu tiểu gật đầu không sai bất quá đó là một cái cổ đại thế giới sinh hoạt điều kiện khẳng định không có hiện đại tốt như vậy những thứ này đánh dấu rõ ràng ta cũng không hy vọng bọn họ đến dồi dị thế giới lại làm ở mỹ đến lúc đó ta đều cũng bị người ghét bỏ trương ngọc chính xác nói ra yên tâm việc này ta sẽ trực tiếp đăng báo quốc hội đẻ nhất nghiêm tiêu chuẩn chọn người vậy là tốt rồi tô tiểu tiểu thỏa mãn không nớt người đi mau đi hãy mau đem người chọn tốt đến lúc đó ta cũng cho chúng ta bên này tranh thủ nhiều chỗ tốt hơn trương ngọc đứng dậy cung kính hành lễ một cái là xoay người xài bước ly khai khoảng khắc quốc hội liền được thượng giới tiên nhân nhận người xử lý thế giới tin tức đối với tin tức này bọn họ cũng không có hoài nghi trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân cũng tốt phật đà cũng tốt mở mang thế giới là hết sức dễ dàng thay thần tiên xử lý thế giới đây chính là chuyện thật tệ người của phía trên hành động hiệu suất đó là tương đối cao trực tiếp điều động đài truyền hình phát thanh mở ra toàn phương vị quảng cáo tuyển người thượng giới tiên nhân thái huyền đạo quân mở mang thế giới nay đặc chiêu năm vạn người thống trị thế giới tiền lương để thăng tới tiên tiên cảnh giới hàng năm thu được một trăm l ư ợ n g hoàng kim tương đối tiền tệ có thể trao đổi thành tu hành tài nguyên lương thực thấp nhất công tác m ộ ư ơ i năm cũng có thể định cư dị giới yêu cầu bằng cấp chính quy ở trên ba đ ờ i không cái gì phạm tội ghi chép hoa quốc nhân một khi trúng tuyển quốc gia còn đem cấp cho hàng năm triệu trợ cấp quảng cáo này vừa ra nhất thời cả thế giới sôi sùng sục một trăm lượng hoàng kim một năm quá xa xỉ k h e n chốt không phải để thăng tới tiên tiên cảnh giới sao n g ư ơ i biết muốn đạt tới tiên tiên cảnh giới phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên sao công tác mười năm quả thực kiếm lớn được không đây chính là cho thần tiên làm công a ta muốn đi ta năm đạo giang trường học cũng có thể ta cũng là các ngươi còn ở nơi này bá láp bá s ả m ta đã báo danh n g ư ơ i cái lao tặc c ư n h i ê n nhanh như vậy loại thời điểm này không vui cái k i a không đầu góc có chuyện sao chương ba mươi sáu ba mươi sáu hoàng dung khoét hoàng nhạc trưởng môn bản mệnh kỹ năng một bảy phiếu đánh giá xa yêu thế giới một cả ngày đều ở cùng vấn tâm đường nội kháng dù cho hắn tính cách kiến nghị cái này một hồi cũng cảm giác đầu ở say xe, xe còn tốt leo đến phần khối một cỗ tinh thần lực lượng vào tới tư dưỡng thân thể hắn nhờ vậy mới không có ngã xuống khoảng khắc lại có một người bỏ đến vấn tâm tại cùng người này lại là một gã thư sinh thoạt nhìn lên ngực khí lại khí định thần nhàn tại hạ quách t ĩ n h nguyên do lâm ăn người xin hỏi huynh đài tính danh quách t ĩ n h trong lòng kinh ngạc tự mình leo đến vấn tâm t ậ n cùng hạ tự nhiên biết con đường này gian nan không nghĩ tới một cái văn nhân cư nhiên cũng có thể bỏ lên cái này làm sao không làm cho hắn ghé mắt văn thiên tưởng lư l ă người n g văn thiên tưởng chắc tay quách t ĩ n h tàn thán văn huynh đệ trẻ tuổi như vậy n h ư có nghị lực leo đến cái này v ấ n tâm t ậ n cùng thực sự lợi hại quách mô không được kém chút mậy mất đi quách huynh quá khen đang nghĩ ngợi chỉ thấy chân trời bay tới một đạo tường vân chính là trương thái huyền cùng hoàng dung lần này thái huyền sơn khai sơn đại điện kết thúc ánh mắt rơi vào quách t ĩ n h cùng văn thiên tường trên người hai người chân truyền hai người ban thưởng tử dương đan hai quả lục địa thần tiên công pháp một quyển nhìn n g ư ơ i hai người tận tâm tu hành hộ tống ta h á n thất non sông vung tay lên đan dược thần công liền rơi xuống trước người hai người đa tạ tổ sư có khác nội môn đệ tử một trăm linh tám ban thưởng thiên nhân công pháp bách thảo kim đan một viên vung tay lên nguyên bản tê liệt ngã xuống đan vấn tâm giữa đường đoạn đệ tử trực tiếp bị t ố n lên rơi xuống vấn tâm tận cùng đám người tùng một khẩu khí tiếp nhận đan dược công pháp sau đó tạ ân ngoại môn đệ từ ba n g à n ban thưởng tiên t i ê n công pháp bách thảo kim đàn một viên lại cách không một chảo ba n g à n người rơi xuống thái huyền m ô n trung lập tức bắt đầu sơn môn phong bế những người không có nhiệm vụ không thể lại lên núi nếu muốn bay sư mười năm sau đó mới tới trương thái huyền vung tay lên sương ngủ tràn ngập ngay sau đó thái huyền sơn liền biến mất ở trước mắt mọi người đang luyện chế thái huyền suốt lúc trương thái huyền liền đem tụ linh phòng ngự ẩn mắc trở các loại trận pháp đóng dấu ở trong đó những trận pháp này ở huyền thế giới tự nhiên thật phần dễ dàng tầm thường ở phía thế giới này lại hết sức thần dị mặc cho người khác như thế nào tìm kiếm cũng tìm phải ô n g được t h biết rằng trước đây cho dù là đệ nhất thiên hạ toàn chân phái vậy cũng không có tốc hành tiên thiên công pháp tha có trương thái huyền luyện chế linh đan ăn ngồi vừa mới nửa ngày thái huyền môn trung thì có hơn ngàn đạo cường hãn khí tức phóng lên cao mấy nghìn tiên thiên hai gã lục địa thần tiên cấp cường giả Nay c ổ lực lượng ở phía thế giới này đã đủ chấn áp toàn bộ đột phá trước mặt cảnh giới. Trương thái huyền lại an bài hoàng dược sư c h ư a định rồi mối quy giáo dục đệ tử những người này trải qua vấn tâm đường vô luận tâm tính vẫn là nhân phẩm đều có tương đối bảo đảm. Hoàng dược sư dạy thập phần ung dùng cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm vấn đề đem việc vật vanh giao cho hoàng dược sư. Lúc này, trương thái huyền cũng đã tiến vào vũ trụ tinh không bên trong có không gian chồng chất thuật hắn không cần đạt được thánh nhân cảnh giới cũng có thể tiến nhập trong vũ trụ lại tăng thêm càn khôn đỉnh hộ thân một điểm nguy hiểm đều không có dù tàu ở hệ ngân hạ trương thái huyền thoáng tự hỏi một chút sẽ biết trong đó nguyên lý do cho dù là một phương tiểu thiên thế giới thế giới vật chất cũng là cực đại một cái hệ ngân hà hàng tinh có hơn trăm thị khoa vật khác chất tinh thần càng là nhiều không lắm số lượng trương thái huyền lấy đi điểm ấy vật chất đối với xã điêu phương này tiểu thế giới mà nói quả thực dường như một hạt bụi nhỏ không đáng giá nhất tới lấy hết thổ nhưỡng nguồn nước trương thái huyền lần nữa trồng chất không gian trở lại thái huyền môn vào lúc ban đêm trương thái huyền đang chuẩn bị tu hành hoàng dung tìm tới cửa tới đối với nói chuyện phiếm của những người khác hoàng dung phi thường cảnh giác trong lòng cấp bách cũng không đói hoài tới r ụ t rẻ rồi trương thái huyền tự nhiên cũng không cự tuyệt suốt đêm không nói chuyện sau đó vài ngày trương thái huyền một bên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ một bên chỉ điểm hoàng dung tu hành để cho nàng đạt tới lục địa thần tiên định phong cảnh giới trừ cái đó ra bảo kiếm chữ vật giới chỉ, y phục cái châm cài đầu tất cả đều thay đổi một lần đổi mới thành trương thái huyền tác phẩm đắc ý bây giờ hoàng dung thực lực mặc dù so với phía trước không có mạnh bao nhiêu bàn về sức chiến đấu nhưng có thể miễu sát phía trước chính mình gờ giúp chat hoàng dung ngày hôm nay b ổ i thái huyền ca ca đi dạo thái huyền sơn thật vui vẻ hình ảnh tô tiểu tiểu ừng dung m u ộ i m u ộ i chiếc nhẫn của ngươi thay đổi c ả su m ì gạo c ả ủ ta hạ không chỉ a y phục châm cài tóc bảo kiếm đều tương đương bất phảm đây chẳng lẽ là trường con đưa do chú mỹ cổ cảnh giác hoàng tỉ, tỉ là tới khoe khoang tới ghê t h m trương ca ca lúc nào tới ta bên này ca su m ì gạo ca ủ ta hạ a m ì cổ cũng gấp n h ạ c bất quần ta cũng ước áo a thượng tiên ta có một đứa con gái không biết thượng tiên có thể hay không có ý định dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ y ỉ tô tiểu tiểu nhạc trưởng môn muốn phát động bản m ệ n h kỹ năng trương thái huyền cẩn thận trương thái huyền không nói các người đủ rồi làm được ta dường như thật tốt sắc giống nhau tô tiểu tiểu chẳng lẽ không đúng trương thái huyền phỉ bán ta à ta ở thần hư đầu tiên nhiều như vậy sư tỷ xinh đẹp sư muội ta một cái đều không có trêu cho ca tô tiểu tiểu ta không tin trương thái huyền ta xem ngươi ngứa ra lúc rảnh rỗi ta phải đi qua thu thập ngươi một cái cà xù m ì gạo cà ủ ta hạ gì đột nhiên phát hiện tô tiểu thư thật là giàu hoạt tô tiểu tiểu có không nàng phỉ bán g ta r ố t c hữu mỹ cô cảnh giác vì sao thoáng cái nhiều nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh a tô tiểu tiểu kỳ hỉ được rồi ta bên này người đã chiêu tốt lắm lúc nào đưa qua cho ngươi trương thái huyền vậy thì thật là tốt tiền lì xì được rồi đây là côn lôn sơn cốc tìm được linh ả o hiện tại đã trồng ở trong bầu thế giới mùi vị cũng không tệ lắm đại gian nếm thử kem Cả sủ tiểu tiểu, m đây, đây, đây là ta thi g triển cam lâm chú kết quả hiện tại cái này quả đảo đối với lục địa thần tiên trở xuống tu luyện giả đều hữu dụng về sau nếu như lại bày t h ậ p pháp tiếp tục thay đổi chưa chắc không thể trở thành một loại tiền đạo Ad, cảm trương ạ đại lao khen thường, cảm tạo đại o và thăng thường, t khen chống gia đỡ. Tiểu tiểu, lao cảm thái huyền đúng vậy đại gia cũng có thể thu thập một cái từng cái thế giới kỳ chân dị quả ta trồng đến tiểu thế giới bên trong đến lúc đó xin mọi người qua đây chơi doanh chính nếu thượng tiên lên tiếng ta bên này tự nhiên không thành vấn đề thiên cổ nhất đế ta bên này cũng là nhạc bất quẩn một dạng ta sẽ nhường hoàng đế hạ lệnh bắt được tô tiểu tiểu di nhạc t r ư ờ n g môn đã cùng hoàng đế có liên lạc nhạc bất quẩn đắc ý nhạc mỗ hiện tại đã là đại minh quốc sư tô tiểu tiểu xuất hiện phản phái đại quốc sư nhạc bất quẩn không nói nhạc mỗ là chính nhân quân tử được rồi qua mấy thiên hoàng đế muốn tế thiên cho thượng tiên xây đạo quan đến lúc đó ta phát sóng trực tiếp hy vọng đại gia hãnh diện à. a do chu huy c ô tế h thiên còn có thể gặp được hoàng đế ta còn chưa từng thấy qua cổ đại hoàng đế đâu dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ đích sắc tương đương có lực hấp dẫn trương thái huyền đến lúc đó sẽ tham gia thậm chí cho người cái thế giới kêu phát điểm phúc lợi cũng không phải không được n h ạ c bất q u ầ n dập đầu đa tạ thượng tiên tô tiểu tiểu ta bên này nhân tài thông báo tuyển dụng tốt lắm lúc nào đưa qua hạ trương thái huyền tùy thời có thể mở ra quần thể xuyên việt công năng ta làm cho dung nhi cho ngươi mở ra quyền hạ tô tiểu tiểu ok thái huyền sơn từ mấy ngày phía trước thái huyền phái mở rộng ra sơn môn nơi đây liền thành võ lâm thánh địa rất nhiều b á y tính người trong giang hồ tự chủ tụ tập ở chỗ này bắt đầu xây dựng một cái thành nhỏ bỗng nhiên giữa thiên địa mở ra một đạo môn hộ từng cái áo quần lỗ lăng dẫn theo dương lớn nhân từ đó đi ra giữa lúc đám người nghi hoặc lúc chỉ thấy trên bầu trời tường vân hạ xuống xuất hiện hai người gặp qua thái huyền thợ tiên chư vị miễn lễ a trương thái huyền gật đầu thăm hỏi nhìn phía những thứ này từ trong môn đi ra nhân viên đến từ yêu ma khôi phục thế giới nhân viên tuyển b ộ cũng tương đối y ế u k ỷ một số người hết nhìn đồng tới nhìn tây quan sát đến tân thế giới đi tới phía thế giới này không chỉ tiền lương cao thần kỳ liền phương diện an toàn cũng rất có bảo đảm chí ít không có yêu ma quấy nhiêu đang nghĩ ngợi liền nghe được hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên đám người nhìn lại chỉ thấy đại địa bên trên sáng lên từng đạo văn lộ càng ngày càng sáng rất nhiều người mới chỉ có đạp đến mặt trên trên người thì có khói đen dâng lên sau đó chuyển đến hung lệ tiếng đạo lại có người bị yêu ma phụ thân những yêu ma này cũng là không có mắt chúng ta hiện tại nhưng là tới phía thế giới này cho thần tiên làm công a bọn họ đã chạy tới chẳng phải là tự tìm đường chết đúng vậy nửa ngày võ thuật năm vạn người đã hội tụ đến thái huyền sơn t r â n núi xuyên việt đại môn cũng lập tức đóng cửa trương thái huyền lần nữa bay đến giữa không trung lấy thái dương t r â n kinh phương pháp tu luyện tiếp dẫn đại nhật năng lượng hội tụ luyện hóa sau đó cho mọi người con chú thái dương t r â n kinh tinh hoa nhất địa phương hắn còn chưa kịp tìm hiểu nhưng trong đó g a lông nhưng ở đạt được thái dương chân kinh thời điểm cũng đã lĩnh nộ được loại này hấp thu đại nhật năng lượng phương pháp chính là thái dương chân kinh trụ cột nhất thủ đoạn vô cùng đại nhật năng lượng bị luyện hóa thành nhất năng lượng tinh thuần sau đó bị năm vạn người hấp thu đám người khí tức một chút xíu mạnh mẽ luyện thể viên mãn hậu tiên tiên thiên chỉ là một khắc đồng hồ mọi người thực lực thì có bay vọt về chất kết thúc quán đỉnh truyền công lý dương mở mắt cảm thụ tự thân cường đại có chút không dám tin tưởng hầu như hoài nghi mình ở vào trong n ộ n g hắn tư chất có bao nhiêu sai hắn là rõ ràng phía trước quốc gia đã hạ phát chủ cột công pháp hắn tu luyện hồi lâu cũng không có luyện thể viên mãn càng không có cảm nhận được nửa điểm khí cảm hiện tại hắn lại trong khoảnh khắc liền trở thành một cái thực lực cường đại tiên tiên cường giả loại cảnh giới này chính là hắn ở chính mình thế giới tu luyện nửa trăm năm khả năng cũng không đạt được a nghĩ tới đây không khỏi nhìn phía trên bầu trời thượng tiên trong lòng sùng b á i không thôi các ngươi thực lực đã đủ tiếp được chính là chọn công pháp t r ư ơ n g thái huyền lớn tiếng tuyên cáo ta sẽ nhường người đem công pháp mục lục phát xuống tới các ngươi tự đi chọn lựa thời gian chỉ có ba ngày ba ngày sau các ngươi nên đến các nơi thống trị địa phương nói xong vung tay lên thái huyền trong phái đi ra một người sợi tóc đen tủi đơn giản kéo một cái búi tóc chỉ là ngón tay chỉ có chín cái người này chính là phản lão hoàng đồng hồng tất công hiện tại hắn chính là thái huyền phái nội môn đệ tử đi tới gần tò mò nhìn từng cái áo quần l ỗ lăng người hiện đại đem chuẩn bị xong công pháp mục lục phát xuống phía dưới t r ư ơ n g thái huyền không có để ý chuyện này trở lại sân môn bắt đầu điều động thái huyền môn chung những đệ tử khác những đệ tử này trải qua tu luyện thấp nhất đều là tiên thiên cảnh giới nhân số chừng mấy nghìn đánh hạ thiên hạ lại cực kỳ đơn giản triệu tống vô đạo kim quốc tàn ngược ta thái huyền môn bẩm thiên địa ý chí làm dọn sạch lục hợp nhất thống thiên hạ còn bách tính dẹp an an hòa bình ta muốn các ngươi trong vòng ba ngày quét s kết thúc l o ạ n thế khả năng làm được bọn ta cần tuân tổ sư pháp chỉ quách tính người lĩnh một nghìn năm trăm đệ tử tấn công kim quốc phạm là làm ác kim quốc quý tộc giống nhau giết không tha còn thanh trì tạm thời an bại người thích hợp viên chủ đóng chờ các loại ba ngày sau tự có người tiếp nhận quách tính tiến lên cung kính hành lễ là t ổ sư văn thiên tường người lĩnh một phẩy sáu không không người công tống văn thiên tường cung kính hành lễ là t ổ sư không biết tống địa hoàng tộc nên xử lý như thế nào có tội giả z vô tội giả chép không có gia sản cách chức làm thứ nhân văn thiên tường tùng một khẩu khí tổ sư chí ít không có đ ổ i tận giết tuyệt cái này cũng kiên định hắn theo tổ sư quyết tâm chí ít thái huyền môn cũng không phải là cái gì tàn bạo người thống trị quách tính trong lòng cũng là như vậy hai người tuyển chọn hào nhân thủ nhanh như điện chấp ly khai thái huyền sơn một đường hướng bắc một đường đi về phía nam tiên tiên h cao thủ vô luận công kích phòng ngự hay là tốc độ đều không phải phạm nhân có thể sánh bằng một người c h ấ n áp lên ngàn giáp sĩ tuyệt đối không phải vấn đề quách tính xuất lĩnh 1,500 n g ư ờ i công thành chiếm đất rất nhanh là đến trung đô trung đô trên thành tường kim quốc binh sĩ nhìn thấy quách tính đoàn người có chút không dám tin tưởng địch nhân làm sao vô thanh vô tức thì đến nhà trước cửa tới bất quá trung đô chú đóng là kim quốc tinh nhuệ n dù cho nhìn thấy đoàn người này khí tức hung hãn cũng không nửa điểm lưỡng lự trực tiếp nhắc lên thế tiến công chuẩn bị phòng ngự châu châu đá xe quách tính thở dài trong lúc này đều chính là ta hán nhân cố thổ há cho các ngươi chấm giữ hôm nay cũng nên thu hồi lại thân hình khai động cả người hóa thành một điều cao vài trượng kim sắc thần long trực tiếp rơi xuống trên tường thành thân hình mới quét trên tường thành kim quốc binh sĩ nhất thời dường như sủi cạo rơi xuống nước một dạng rơi xuống tường thành s á t na võ thuật trung đô thành cổng tỏ và mở thái huyền môn đệ tử sát nhập trong thành quét sạch kim quốc quý tộc thu nạp tài vật chờ đợi tổ sư phái người tới tiếp thu là ra lệnh một tiếng ba ngàn đệ tử phân tán ra r ù n g anh vào trung đô diễn chỗ s á t na tiếng đ ê u chấn động khắp nơi bất quá đối mặt đám này tiên thiên cao thủ kim quốc ở đâu có cơ hội phản kháng bất quá một chén trả lúc trung đô kể cả hoàng cung đều đình trệ chương ba mươi tám ba mươi tám thái huyền trân thế ba ngày sau kim quốc triệu tống chi Tri địa hoàn toàn bị công xuống tới sau đó là chọn hết võ công nhân viên tuyển mộ vào chỗ mở ra chia ruộng đất hình thức chiếm được thổ địa khế thư nguyên bản không biết chân tướng của sự tính bách tính nhất thời vui mừng q u á đỗi đối với mới chính quyền thập phần hoan n ê n các nơi càng là có bách tính tự phát xây dựng thái huyền miếu xem cùng lúc đó thời đại trước quý tộc cũng ở bị thanh toán nam tống bên này còn tốt một ít người thống trị còn muốn điểm khuôn mặt làm ra tàn bạo chuyện cũng không nhiều rất nhiều quan viên chỉ là bị tịch thu không có gia sản xử mấy năm vài chục năm không đợi lao ngục kim quốc sẽ không có vận tốt như vậy kim quốc quý tộc đại thể tàn bạo bất nhân bị thanh toán phía sau mười phần chết rồi chín mươi chín phần trăm chỉ còn dư lại một ít cũng sợ đến lạch run hoảng sợ không chịu nổi một ngày sau đó chỉ cần khiến cái này người làm việc cho giỏi thái huyền nước quốc lực sẽ phát triển không ngừng dân chúng thời gian cũng sẽ càng nhiều càng tốt trương thái huyền đứng ở thái huyền xuất đỉnh hướng về phía quách tĩnh văn thiên tường nhắc nhở về sau quách tĩnh ngươi nắm toàn bộ thiên hạ chuyện giang hồ văn thiên tường ngươi nắm toàn bộ thiên hạ chính sự à? là đợi quốc lực cường thịnh sau đó các ngươi lại có thể quét ngang còn lại châu ta đã luyện chế xong rồi truyền t ố n g trận pháp vung tay lên đem mấy cái ngọc bản đưa qua mỗi cái truyền t ố n g trận đối ứng một cái châu chỉ cần mở ra là có thể truyền t ố n g quân đội là thổ sư hai người nhìn phía trương thái huyền n h ã thần x u n g bái trong khoảng thời gian này nhóm tia đến từ chính hiện đại người đem thế giới này thống trị quá tốt lắm thiên hạ nhất thống bách tính an cư lạc nghiệp đây chẳng phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ sao mà t ổ sư đã truyền bọn họ trường sinh chi thuật cũng hoàn thành trong lòng bọn họ lý tưởng tự n h i ê n dân vì trong lòng bọn họ nhất đáng kính n ể nhân sự tình giao phó s o n g sự tình từ nay về sau liền giao cho các ngươi trương thái huyền vẫy lui hai người đi tới linh dược viên nơi này là hoàng dược sư địa bàn lúc này hoàng dược sư đang nắn phát ấ n đánh xuống trời hạ gặp mưa tưới tiêu lấy dược viên bên trong linh dược còn như linh dược khởi mượn tự nhiên là trương thái huyền hắn hàng lâm đến phía thế giới này lúc liền mua một ít linh dược hạt giống dược viên bên trong một chút xíu lục sắc khai quật sau đó cực nhanh trưởng thành thẳng đến vừa được cao nửa tấc mới dừng lại cam lâm chú thực sự là thần kỳ hoàng dược sư tán thán không n ớ t nhìn thấy trương thái huyền đến vội vã chào hỏi thượng tiên không biết cái này dược viên có thể có chỗ nào không đúng cái đó ngược lại không có trương thái huyền nhìn lướt qua ngươi đã được rồi trồng trọt linh dược tinh túy thượng tiên quá khen hoàng dược sư vẻ mặt tươi cười kỳ thực ta đều là dựa theo thượng tiên chỉ đạo hành sự về sau dược viên kết hạt giống chúng linh dược sự t ì n h đại có thể an bài cho nội môn ngoại môn đệ tử làm trương thái huyền chỉ điểm m ộ ư ơ i năm tuyển nhận một nhóm đệ tử thái huyền môn muốn dùng linh dược cũng không ít chỉ là ngươi một cái người có thể chồng không tới là đúng rồi đây là bắt quái lô phía trước luyện chế được chơi cũng đưa cho ngươi đi về sau có thể thử một chút luyện đan đa Đà tạ thượng tiên chỉ điểm hết hoàng dược sư trương thái huyền trực tiếp ly khai mở ra gờ r ú t chat trong bảy phi thường náo nhiệt hoàng dung ta bên này hiện tại cũng coi như thiên hạ thái bình video cảm tạ tô tiểu thư ngươi người bên kia các người bên kia đưa tới người s á t thực dùng tốt tô tiểu tiểu nhớ kỹ cẩn thận mông cổ bên kia thiết mộc chân đã xuất thế hoàng dung h ư h ư chờ các loại một hồi ta liền đi qua đem bên kia thu thập do chu mỹ cô tán thán lợi hại c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ mặc niệm nhất đại thiên kiều đã không có trương thái huyền ta bên này sự t ì n h xong chờ chút đi trở về dung nhi lần sau gặp lại hoàng dung a lại lưu vài ngày a trương thái huyền về sau tới nữa a ngược lại ta muốn qua đây là có thể qua đây trương thái huyền đúng rồi tô tiểu tiểu ngươi làm điểm vật liệu thép qua đây ta cho ngươi bên k i a phát điểm tiểu phúc lợi a dù sao lần này bọn họ nhận người vẫn là rất mau tô tiểu tiểu không có vấn đề chờ ta một chút khoảng khắc tô tiểu tiểu tiền lì xì đây là một trăm tấn vật liệu thép có đủ hay không trương thái huyền có thể trở lại huyền huyến thế giới đem trong bầu thế giới đ ộ n vào trong hư không trương thái huyền cũng không khách trợ sạn trực tiếp tiến nhập trong bầu thế giới đem vật liệu thép lấy ra phóng xuất càng k h ô n đình trung luyện chế thời tinh luyện một cái căn bản không dám đem bên ngoài chiết xuất đến cực hạn không phải vậy một trăm tấn tài liệu cũng luyện chế không ra cái gì đổ vào tới khoảng khắc vật liệu thép hóa thành t r ạ n g thái dịch sau đó hóa thành chu tà kiếm hình thức đánh vào cấm chế phụ lục h ỉ là khoảng cách một trăm h thanh chu tà kiếm liền hoàn thành mở ra gờ rút c h á c trực tiếp phát cho tô tiểu tiểu trương thái huyền tiền lì xì đưa cho ngươi phân phối thế nào chính là các ngươi chuyện bên tiếc keng tô tiểu tiểu nhận lấy ngươi tiền lì xì tô tiểu tiểu hoa ngươi lần này tính lấy thật nhiều a cái này khiến mặt trên sẽ không sợ không đủ phân tô tiểu tiểu đúng rồi bên này ngươi đạo quan cũng mau xây dựng xong ngươi muốn đi qua sao hình ảnh mỗi cái đại thành thị đều có một tòa đủ ý tứ chứ lâm vật tiểu chờ các loại ta dường như chứng kiến miếu trên tấm b ả n g viết hôn nguyên vô cực thái huyền đạo quân tô tiểu tiểu tiểu thúc không c o i nhìn lầm đây chính là quan viên cùng dân chúng cùng lúc lên đích tôn h ả o a có người nói còn đã có người tại cấp thái huyền đạo quân biên đạo kinh nữa nha lâm vợ n g tiểu đáng sợ còn tốt người bên kia không có thiên đình không phải vậy việc này có chút lớn trương thái huyền ta cái này liền thành đạo quân rồi hả c ả xu mỹ gạo ca ủ ta hạ chúc mừng thái huyền đạo quân du ký nọ xì tạ dụ ký nọ chúc mừng thái huyền đạo quân do chú mỹ cô một nhắc bất quần ta bên này đang đau đầu, đầu vừa lúc mượn dùng một cái cái này đạo quân danhảo hoàng dung vậy ta đây bên cũng sửa lại a đem k a ca tôn hào thống nhất một cái do chu mico ta đây cũng không có thể là hậu ta ngày mai sẽ đi mua cái ngọn núi nhỏ đem thái huyền k a ca thần x ã tạo dựng lên mặc dù không có thể truyền công pháp thế nhưng bán một ít b ù a chú bình thường cũng có thể a doanh chính ta bên này cũng có thể theo vào thiên cổ nhất đế ta bên này cũng là trương thái huyền người không biết nhìn thấy nhiều như vậy thế giới đều có tam i ế u còn tưởng rằng là đại lao đâu hoàng dung thái huyền k a ca không phải chính là đại lao sao tô tiểu tiểu chính là thái huyền đạo quân vô địch do chu mico thái huyền đạo quân vô địch cà su mỹ gạo cà ủ tạ hạ một du kỳ nọ -no、si tạ rủ kỳ nọ một trương thái huyền b u ô n g tay được rồi ta là đại lão hiện tại đại lão muốn đi đột phá một chút rời khỏi gờ g ú p chat bắt đầu tìm hiểu thái dương trân kinh chương ba mươi chín ba mươi chín hóa long viên mãn bình thiên điệu mà sống thái huyền kiếm bốn bảy phiếu đánh giá người lĩnh n g ộ thái dương trân kinh người hiểu rõ nguyên thần ngưng luyện phương pháp n g ư ơ i lĩnh n g ộ thái dương trân kinh kết hợp chính mình sáng chế tứ cực hóa long tiên đại quyển đạo kinh sáng tạo ra mới đạo kinh người đổi tên là thái huyền kinh thái huyền kinh đế cấp công pháp có thể tu luyện tới tiên đài bắt trọng tiên đại đế cảnh viên mãn quả nhiên một bộ đế cấp công pháp so với trăm nghìn bộ phận phổ thông công pháp dung hợp còn mạnh hơn lĩnh ngộ thái dương trân kinh cũng đem trước công pháp cùng với dung hợp chiếm được một bộ phù hợp tự thân thái huyền kinh trương thái huyền đối với lần này phi thường hài lòng trực tiếp tu luyện bắt đầu đánh bóng phía trước ba cái bí cảnh theo công pháp vận chuyển ba cái bí cảnh đang sáng lên có tiên quang lộ ra tiên âm chật trận dường như tiên vương t ụ n i n h thần diệu khó lường nửa ngày trương thái huyền tam đại bí cảnh lần nữa viên mãn tuy là cùng một loại cảnh giới hắn nhưng bây giờ cảm giác mình có thể đơn giản thắng được phía trước chính mình lấy ra một tia thế giới bổn nguyên trực tiếp thôn phệ ầm ầm phía sau hắn xương sống lưng đang sáng lên dường như một con rồng lớn như muốn bay cao đây là hóa long cảnh giới hóa long chia làm cựu biến tu luyện cuộc sống từ xương đôi đến xương cổ một đoạn nhất trọng tiên hóa long viên mãn cuộc sống hiện hiện hóa long tu luyện giải độc thân thực lực bước vào một cái thế giới mới có thế giới bổn nguyên tương trợ trương thái huyền tu luyện tự nhiên xuôi gió xuôi nước lại tăng thêm thái huyền kinh cùng mình trăm phần trăm phù hợp cuộc sống của hắn ở đệ tu luyện một khắc tia liền phản phát sống lại một dạng có trận, trận tiên quang lộ ra. có l o ngay sau đó cuộc sống của hắn quang mang một chút xíu ngưng thật một đạo lương đạo cho đến chín đạo sau đó triệt để viên mãn phảng phất một cái bạch lòng bay vút lên tại cựu thiên trí thượng hóa long viên mãn trương thái huyền mừng rỡ trong lòng vận chuyển pháp lực củng cố cảnh giới hơn nữa cũng là thời điểm độ thiên tiếp nghệ một cái cơ sở trên thực tế hắn đạt được đạo cung thì có thiên tiếp chỉ là hắn lấy vở giúp chát che đậy thiên cơ thiên kiếp mới không có đã tới bây giờ muốn độ kiếp h ắ n tự nhiên không lại che lấp thiên cơ ý niệm trong đầu khé động trực tiếp ra khỏi trong bầu thế giới đi tới thông thiên phường thoáng chốc thông thiên vượng bầu trời mây đen r n g rạp trương thái huyền thấy rồi vội vã thi triển hư không na di thuật hướng xa xa chạy đi là hư không chi thuật chẳng lẽ là người này là cơ gia đệ tử thật là tinh diệu độ thuật người này quả thật bất phảm thông thiên phường bên trong tu luyện giả thấy rồi nhất thời thang phục liền một ít muốn thừa dịp cháy nhà cướp của nhân cũng không khỏi không hơi thở ý nghĩ trong lòng cơ ra đây chính là cổ xưa thế ra một chóng trong, trong tộc cường giả như mây lại có đế binh c h â n thế ai dám đơn giản trêu trọng mấy hơi thở sau đó trương thái huyền đã tới ngoài ngàn dặm nơi này là một mảnh hoang mạc không chút khói người chính là độ kiếp tốt địa phương mới rơi xuống đất lôi đình liền phủ xuống ầm ầm từng đạo đen nhánh quan g mang rơi vào trên thân mang theo vô cùng lực lượng nện ở trên thân thể trương thái huyền vận chuyển pháp lực lấy thiên địa chi lực rèn luyện l ụ c thân một bên tinh luyện lấy tự thân pháp lực để cho hắn càng thêm tinh thuận như vậy cơ duyên quả thật có thể gặp không thể cầu như vậy chui luyện lửa canh giờ trương thái huyền mục thân đạt tới một cái độ cao mới Gia thoáng ị t t r chốc lôi đỉnh cuồng bạo uy lực đột nhiên tăng hơn mười lần đem vô cùng lực lượng rơi ở trên người hắn thoáng mãi trương thái huyền tán thán một tiếng trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc tiếp tục rèn luyện nụ thân lôi vân mê ngông quần quận bao phủ mấy trăm dặm đã sớm đã quay dày phụ cận tu hành giả một ít tu hành giả ở phía xa nghỉ chân nhìn thấy trương thái huyền chủ động rơi vào kiếp vân kém chút không đem tâm cằn sợ đi ra quá điên cuồng tu hành giả đều ngại thiên kiếp uy lực quá lớn rất sợ một đạo thiên lôi lạc dưới bị p h é c chết rồi ai dám khiêu khích nhảy vào kiếp vân đây không phải là muốn chết là cái gì sau đó để cho bọn họ s ữ n g sờ người người này chẳng những không có chết liền tổn thương cũng không có thương tổn đến cái này người này thiên tư tuyệt thế nên có đại đế phong thái người này tuyệt đối là đại giáo đệ tử không thể đơn giản trêu chọc nghĩ như vậy nguyên bản vây xem tu luyện giả tan tác như ong vỡ tổ thiên kiếp duy trì liên tục đã hơn nửa ngày mây đen dần dần trở thành h ạ n thấy thế trương thái huyền trực tiếp há mồm một ướt vô cùng hấp lực chuyển đến trực tiếp đem sau cùng lôi đình hút vào trong bụng đ ú c luyện bắt đầu ngũ tạng lục phủ tới cũng mất đi là hắn nội luyện ngũ tạng lại luyện đến ngũ khí mới dám như vậy thao tác người bình thường làm như vậy sợ không phải tại chỗ đem ngũ tạng luyện thành cho b ụ i chết đến mức không thể chết thêm hống hống hống lôi đình ở n ụ c thân bên trong trúng kích hóa thành từng đạo thú hống sau một lúc lâu loại thanh âm này mới chỉ có tiêu thất trương thái huyền há mồm phun một cái một đạo hấp bay ra rơi xuống đất những thứ này chính là lôi đỉnh sau khi luyện hóa thân thể tạp chất cuối cùng cũng hóa long viên mãn trương thái huyền đứng ở hư không cảm thấy mị mạn ý niệm trong đầu khé động triển khai hư không đột thuật mấy hơi thở về sau liền đi tới thông thiên phường sau đó trở lại trong bầu thế giới còn dư lại một tia thế giới bổn nguyên dùng để thúc thánh linh hóa thân a thánh linh hóa thân thiên tư phi phạm không kém bản thể một ngày cường đại chính là một cụ có thể chấn áp thế gian nhân vật khủng bố cũng là hắn khác một cái mạng tự nhiên đáng giá đầu tư ý niệm trong đầu khé động thánh linh hóa thân xuất hiện ở trước mắt thế giới bổn nguyên hiện lên tiểu thánh linh đưa tay trộ một cái trương h ế giới bổn nguyên ngoài bổn bị bên đã nắm t o n g tay, sau đó hỏa tan vào trong thân thể. Ngay sau đó n dần dần thước, thước, thái huyền cảm thụ một phen chỉ cảm thấy thánh linh hóa thân thực lực đạt tới cùng mình một dạng cảnh giới mà trong tay bản bệnh vũ khí cũng có vài phần thần uy không khỏi đại hỷ kiếm này vô danh bởi vì ta mà danh không bằng gọi thái huyền kiếm tốt lắm sau một khắc thạch kiếm kiếm cách bên trên là thêm hai cái thần tính văn tự vạn mẹo phức tạp lại có thể liếc mắt biết kỳ ý chính là t h á n h linh nhất tộc văn tự có thánh linh hoa thân chương thái huyền tự nhiên liếc mắt sẽ biết hai chữ kia hàm nghĩa thái huyền thật tốt quá ta nhất n i ệ m là có thể đổi bản mệnh thần kiếm mệnh chữ nói rõ cái này một cụ thánh linh thân phận là chịu thiên địa công nhận kể từ đó coi như về sau gặp phải nguy hiểm nhục thân vất lạc ũ n g có thể lại dựa vào cỗ này thánh linh thân chứng đạo đại đạo kể từ đó hắn phía trước rất nhiều ý tưởng cũng trở thành thật cái này t h á n h linh hóa thân thực sự trở thành hắn một c á i mạng chương bốn mươi bốn mươi trương tam phong vào đàn vũ nữ mị dẹ mị dù mị x ú hạ năm bảy phiếu đánh giá đột phá cảnh giới hóa thân lại lớn lên trương thái huyền vui sướng trong lòng đánh g ợ giúp c h ặ t trương thái huyền ta lại đột phá tô tiểu tiểu cảnh giác ngươi gì cảnh giới trương thái huyền hóa long viên mãn tô tiểu tiểu nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ hóa long cảnh tiểu cạ cả la mị a trương thái huyền không muốn cầm hóa long tu sĩ không làm cạ lương a hoàng dung thái huyền ca ca phía trước cũng rất lợi hại hiện tại lần nữa đột phá một cái đại cảnh giới khẳng định càng kinh cùng hơn Rốt humiko, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. trương Huy Mì Cô, cuộc thái huyền một k í c h đánh nát một khối đại lục lực lượng hẳn có a nếu n như tính l u ô n thần thông hủy diệt lam tinh quần thể sinh vật vẫn là rất đơn giản có không gian thần thông trực tiếp từ trong vũ trụ tiếp dẫn vân thạch đối với lam tinh mà nói đây chính là diện thế thai hương nhắc bất q u ẩ n khủng bố như vậy lâm phượng kiều tiểu hữu còn không có thành tiên thì có lợi hại như vậy nếu như thành tiên đây chẳng phải là càng không tầm thường doanh chính thượng tiên thực sự là khủng bố cả xu mỹ gạo cả h tá hạ lam tinh quân lệnh dùng keng gờ g chat sinh động độ đạt được hiện tại mời tân nhân k e n bọn họ luyện võ ta tu tiên gia nhập vào g giúp chắc em m ị c h thủ c h ấ n vũ nữ gia nhập vào g giúp chắc em trời nắng vũ nữ gia nhập vào g giúp chat m ị c h thủ c h ấ n vũ nữ đây là cái gì đột nhiên xuất hiện ở trong đầu trời nắng vũ nữ ta c ư nhiên gặp phải sự kiện thần bí rồi hả bọn họ luyện võ ta tu tiên nơi này là tô tiểu tiểu đại gia có thể đem nít nạm đội thành tên của mình mặt khác nơi này là liên hệ chư thiên vạn giới g giúp chat hoan n g h ê n đại gia gia nhập và o ở yêu ma khôi phục thế giới tô tiểu tiểu chính là quốc bảo một dạng tồn tại quốc gia căn bản không khả năng để cho nàng mạo hiểm đi trạm yêu phục ma mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là ngâm mình ở g ờ r ú t chặt chung đối với cho tân nhân giải thích n g h i hoặc nàng thập phần có hứng thú khoảng khắc trương tam phong chư thiên vạn giới cái này ngược lại c ù n g p h ậ n đạo hai phái truyền thuyết không sai bịt lắm ạ mã nộ hy n à, ta một người bình thường cũng có thể gia nhập vào loại này g ờ r ú t chặt sao tô tiểu tiểu người thường làm sao thì không được ca s ù mỹ gạo ca ủ ta hạ dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cũng là phổ thông thế giới người a hơn nữa ngươi nhưng là trời nắng u nữ có thể khống chế thiên khí tồn tại tại sao có thể là người thường ca xù mỹ gạo ca ủ ta hạ gì bây giờ nữ sinh cấp ba lợi hại như vậy sao dù ký nọ xì tạ dù ký nọ có thể khống chế khí trời chẳng phải là cùng đông phương trong truyền thuyết thần thoại long vương giống nhau a mano hina không có lợi hại như vậy là xấu hổ mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ mọi người khỏe ta là mịch thủ trấn cung thủy thần xã vũ nữ chỉ là một người bình thường trung hộp phổ thông học sinh ca xu mỹ gạo ca ủ ta hạ xuất hiện phổ thông trung hộp phổ thông học sinh tô tiểu tiểu anh đ à o quốc phổ thông trung hộp phổ thông học sinh nha trương thái huyền đại vân xuyên việt giả anh đạo trung hộp phổ thông học sinh ương quốc kẻ l a n thang đây chính là cường giả tiêu chị a mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ coi như các n g ư ờ i nói như vậy ta cũng chỉ là một người bình thường à. tô tiểu tiểu nói cung thủy tiểu thư bên kia đi dồn mạ à sao trồi lúc nào rất xù hạ À manô h i n à, chờ các loại ta dường như có ấn tượng mấy năm trước đi dồn mạ à sao trồi đụng phải mịch thủ c h ấ n cung thủy tiểu thư lại là mịch thủ c h ấ n người m ị dẹ m ị dù mịt xù hạ lập sao trồi rơi xuống mịch thủ c h ấ n sao ta nhớ lần trước sao trồi đụng vào mịch thủ c h ấ n đã là gần nghìn năm trước đi À manô tiểu thư là không phải nhớ lộn ạ manô hina không có a ta mới vừa tra xét một cái tân văn hình ảnh mỹ dẹ mỹ dù mịt ù hạ ai lại là thực sự không đúng thời gian không đúng ta chỗ này sao trổi còn chưa rơi xuống tới tô tiểu tiểu cái này rất bình thường lạ các ngươi mặc dù là một cái thế giới nhưng chỉ là thế giới song song a mỹ rẽ m ị dù m ị s xù hạ cái này há chẳng phải là nói sao trổi thật có khả năng đụng vào m ị c h thủ c h ấ n tô tiểu tiểu không sai biệt lắm bất quá không quan hệ sau đó cung thủy tiểu thư sẽ cùng một cái đông kinh nam tử trao đổi thân thể một bên yêu đ ư ơ n g một bên cứu vớt ra hương tên của ngươi ngươi có thể nhìn mỹ rẽ bị dù mịn ù hạ a cái này ạ mạ độ hy nạ hoa thật là lãng mạn a tô tiểu tiểu khi nào ngươi cũng có a khí trời c h i tử a mano hì n à ca su m ì gạo ca ủ ta hạ luôn cảm giác hai bộ cùng phong cách rất giống a dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ tán thành trương thái huyền bởi vì là một cái tác giả tác phẩm lạp tô tiểu tiểu thái huyền ca ca xem qua nói như vậy khi n à cùng ba diệp cũng là n g ư ờ i nhị thứ nguyên lao bà ca su m ì gạo ca ủ ta hạ cảnh giác m ì rẻ m ì dù m ì xu hạ nhị thứ nguyên lao bà là cái gì a mano hì nạ là từ chạch chứ tô tiểu tiểu cung tiếu không sai bị lắm bất quá À, vậy ngược lại cũng là mỹ rẻ bị dù mỹ xu hạ đúng rồi ta hiện tại phải đợi lập hoa đồng học trợ giúp sao một phần vạn không có trao đổi thân thể làm sao bây giờ tô tiểu tiểu ba diệp ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt nữa à nếu biết tương lai đương nhiên có thể trước giờ tách ra làm hơn nữa chúng ta trong bày còn có người có thể một k í c h đem cái này sao trổi đánh bể lạp đến lúc đó mời thái huyền k a ca hỗ trợ cũng không phải không được lạp m ị r ẹ m ị dù m ị s u hạ một k í c h đánh bể sao trổi ạ mạ n、no、ộ hi nạ đây là thần linh sao tô tiểu tiểu ngươi coi như hắn là thần linh tốt lắm hiện tại nhiều cái thế giới đều cho thái huyền k a ca lập yếu trương tam phong trương t r â n nhân làm sao không nói chuyện trương tam phong ha ha lão phu già rồi có điểm nghe không hiểu các ngươi thanh niên nhân nói cái gì nhắc bất quần không nghĩ tới trương chân nhân cũng tiến vào chúng ta gờ giúp chat thực sự là thần kỳ trương tam phong người meta n h ạ c bất quẩn đương nhiên t r ư ơ n g chân nhân chính là võ đang khai sơn tổ sư thế nhân đều biết được rồi t r ư ơ n g chân nhân đối ta môn phái vậy cũng quen thuộc phái hoa sơn chỉ là thời gian mà nói chậm t r ư ơ n g chân nhân trên trăm năm t r ư ơ n g tam phong phái hoa sơn ta đ ề u biết tô tiểu tiểu đúng rồi t r ư ơ n g chân nhân người bên kia đã đến giờ lúc nào t r ư ơ n g tam phong thời gian tô tiểu tiểu t r ư ơ n g chân nhân trăm tuổi ngày sinh còn bao lâu t r ư ơ n g tam phong đại khái còn có ba tháng chẳng lẽ là ta cái này ngày sinh xảy ra vấn đề tô tiểu tiểu không sai ỷ thiên đồ long ký trương chân nhân có thể nhìn vô luận là ở thương thành mua đan d ư ợ c bật phá vẫn là mở ra xuyên việt quyền h ạ làm cho chúng ta hỗ trợ đều có thể ta đã sớm xem sáu đại phái khó chịu xoa tay hoàng dung tô tiểu thư là muốn đi qua khi dễ người sao cà xù m ì gạo cà ủ ta hạ ta cũng không có cùng người đã giao thủ muốn thử xem dù ký nọ x ì tạ rủ ký nọ sáu đại phái khinh người quả đáng ta cũng có thể g i ú p một tay trương tam phong những người này thực sự là b u ồ n cười mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh việc này còn có hai ba tháng chờ ta ngẫm lại lại nói chứng bốn mươi mốt bốn mươi mốt thái huyền giáo Minh Quốc tiểu tiểu, Quốc đến đến từ mấy ngày trước một vị tên là hoa sơn trưởng môn người tìm tới cửa tâm tình của hắn sẽ không có bình tĩnh quá lam không phi hành một t r ư ở n g phá thành thủ đoạn như vậy chính là trong truyền thuyết tam phong chân nhân cũng làm không được A đây là thần tiên a gặp thần tiên chẳng phải là nói trường sinh có hy vọng gặp thần tiên chẳng phải là nói hắn có thể chân chính chấp trường đại minh không cần sẽ cùng quan văn c á i c ỏ loại chuyện như vậy hắn há có thể không vui vậy hạ thái huyền đạo quân đã bằng lòng p h ụ xuống chu hậu chiếu trong mắt sắc mặt vui mừng càng đậm tế đàn phía dưới quan văn các võ tướng vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía đ à i cao ý nghĩ trong lòng không đồng nhất võ tướng có chút vui vẻ bởi vì nay một vị hoàng đế thật sự có khả năng đề thăng võ tướng địa vị quan văn thập phần hữu sâu vị này hoàng đế đối với quan văn tập đoàn tập h phần cảnh giác nếu như không phải nhạc bất quân ở bọn họ đã sớm hành động cung nên thái huyền đạo quân hàn lâm chu hậu chiếu ở bên trên tế đàn con người thanh âm chân thành sau một khắc trong hư không môn hộ mở rộng từng đạo tiên quan g toát ra toàn bộ kinh sư đều có thể nhìn được nhất thanh n h ị sở trên hư không một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó quanh thân tiên quan g bao phủ tường vân trật trợn đại minh hoàng đế tế tự có công nên thưởng ban thưởng thiên nhân công pháp cùng cảnh giới thọ mệnh ba trăm n ă m đối với tế tự trương thái huyền cũng chẳng có bao nhiều cảm giác hắn vừa không có gấp trăm lần tăng phúc hệ thống liền tín ngưỡng lực lượng cũng không thể v ậ n dụng bất quá hiện lộ một cái thánh đầu tư một cái mỗi cái thế giới nói không chừng là có chỗ tốt quân bất kiến trong thần thoại phật đà bồ t á t cũng muốn tranh hư ơ n g hỏa hắn hiện tại tương đạo thống xếp và ở c h ư giới tương lai nói không chừng biết thu hoạch thức vạn lần đ â u ý niệm trong đầu chuyển động thái dương lực lượng bị hợp lại luyện hóa thành tinh thuần lực lượng cuối cùng quan trú đến chu hậu chiếu trong thân thể hậu tiên thiên, thiên thiên nhân thàng đến đạt được tiên nhân đình phong trương thái huyền lúc này mới dừng lại đồng thời vung tay lên ban thưởng một bộ lạc anh thần kiếm quyết chu hậu chiếu vẻ bề ngoài cũng ở pháp lực quan chú biến đến càng ngày càng tuổi trẻ cuối cùng khôi phục được một ư ơ i tám tuổi gián dấp mà khí thế của hắn tăng cường không chỉ một điểm nửa điểm dù cho đứng ở thế đàn phía dưới rất nhiều quan văn cũng cảm giác được kiềm nén hô hấp không khoái b á i tạ đạo quân cảm thụ được thân thể cường hãn chu hậu chiếu trong lòng mừng như điên trương thái huyền g ậ t đầu cũng không trả lời trực tiếp đi qua xuyên việt cửa lý khai vậy hạ đạo quân lý khai nhắc bất q u ầ n nhắc nhở chu hậu chiếu hoàn hồn nhìn phía văn võ ba quan nói ra từ hôm nay trở đi thái huyền giáo vì ta đại minh quốc giáo chư vị h i khanh nghĩ như thế nào văn võ ba quan đã sớm thấy được tiết tích tự nhiên không dám phản đối bệ hạ t h á n h minh chu hậu chiếu nhìn phía nhạc bất quẩn nói ra ái khanh ta giạt một trăm vạn lượng bạch ngân cho ngươi cần phải trong vòng nửa năm đem thái huyền giáo đạo quan xây cất nhạc bất quẩn đa tạ bệ hạ còn như ái khanh theo như lời trinh lớp tứ hải kế hoạch chúng ta đem phương bắc đánh xuống lại nói chu hậu chiếu thần sắc kiên định trường sinh dược chấm là không có khả năng công tha nhạc bất quẩn là bệ hạ trở lại hoàng cung chu hậu chiếu lúc này tổ chức hội nghị trong hội nghị các loại tu luyện công pháp trường sinh dược sự tỉnh đều bị nói ra nếu như là phía trước văn võ đại thần nơi nào sẽ t thư nhưng bây giờ thần tiên đều phụ xuống việc này tự nhiên là thật nghe được trường sinh có hy vọng quần thần hô hấp đều r ồ n r ậ p b ậ y hạ hạ lệnh a mặt tướng nhất định đem phương bắc đánh xuống b ậ y hạ thần cũng n g u y ệ n đi trở lại huyền huyền thế giới mở ra g ờ rút c h ắ c g ờ rút c h ắ c chung náo nhiệt không n g t mỹ r ẹ mỹ mỉ dù mỹ xu hạ thật là thần linh dù cho ngăn cách lấy phát sóng trực tiếp ta cũng cảm giác được có chút hô hấp không khoái a mano hina đúng vậy bất quá thái huyền ca ca thật là đẹp trai a trương tam phong không nghĩ tới thái huyền đạo quân thực lực cường đại như vậy nhạc bất quẩn đây là tự nhiên trong bảy đại gia có thể có thực lực bây giờ kỳ thực đều toàn bộ nhờ thượng tiên đâu t r ư ơ n g chân nhân lúc rảnh rỗi có thể nhìn thương thành trương tam phong nhạc trưởng môn thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác ngươi cảm thấy ta mua được sao dù cho phái võ đang so với phía trước phái hoa sơn mạnh không chỉ một chút xíu thế nhưng phái võ đang cũng không có nhiều như vậy hoàng kim đổi tích phân a mì dẹ mì du mì x ú hạ đích sắc rất đắt đâu một trăm lượng hoàng kim một điểm tích phân đời ta cũng không thể đổi được nhất kiện thứ t ộ a a mano hina đúng không ta hiện tại làm công mỗi ngày mới c hoàng ỉ có, kiếm một dung vun bán lời tô tiểu tiểu xem thương thành xem thương thành có phải hay không nhiều rơi ra cái gì vậy hoàng dung n g ư ơ i bên kia cư nhiên thực sự bắt đầu bắt yêu bắt quỷ quái yêu ma bán hình ảnh bạch lân xạ toàn thân bạch lân loài rắn đã thông linh có nhất định công kích tính thực lực cùng hậu thiên viên mãn võ giả tương đương trao đổi hai tích phân b ạ c h i lệ quỷ yêu ma thế giới xuyên thấu thế giới bình t h ư ờ n g đến lam tinh quỷ quái có thể luyện đan hai tích phân trương thái huyền bởi vậy yêu ma khôi phục thế giới cũng coi như có chính mình đặc sản tô tiểu tiểu đúng vậy không tệ chứ hoàng dung đâu chỉ không tệ a quả thực cơ cao ta bên này muốn tích phân còn muốn chính mình trồng linh dược trương thái huyền dung nhi thiếu tích phân rồi sao tiền lì xì hoàng dung không muốn ta không thiếu tích phân a ta hiện tại cũng không có cái gì muốn mua chỉ là cảm khái thế giới bất đồng thu hoạch không giống với m à thôi trương thái huyền không có việc gì đem tiền lì xì lên a luôn không khả năng ta còn thu hồi lại a hoàng dung ừng hoàng dung nhận lấy ngươi tiền lì xì tô tiểu tiểu thuận tay liền phát mười vạn tiền lì xì thái huyền ca ca quá h ả o phóng đi ước a o m ị rẽ m ị dù m ị xu hạ mười vạn t í c h phân đây là bao nhiêu tiền À mạng h i nạ tính một chút đại khái hơn ba vạn ước nhật nguyên sợ h ã i đây chính là thổ hào thế giới sao dù ký nọ xì tạ dù ký nọ thói quen là tốt rồi ngươi xem một chút thương h à n h thứ tốt đều là thái huyền quân chế tạo ca xu mỹ gạo ca ủ ta hạ thái huyền quân nhất định chính là con người toàn vẹn tô tiểu tiểu và hai người các ngươi nói nhất trí lạ thường đâu được rồi hà chi khâu ngươi luân lý c ũ n đâu d ù k ỳ nọ ngươi so với xí nghiệp cốc đâu c ả su m ì gạo c ả ủ ta hạ nho nhỏ ngươi phỉ b á n ta ta đều không có cử hành kỳ bán căn bản không nhận thức gạo kỳ tổ mọi ạ hiện tại ta nhưng là thiên nhân cường giả còn viết cái gì tiểu thuyết ta c ả su m ì gạo c ả ủ ta hạ bất quá ta ngược lại thật ra xây một cái x ã đoàn cùng mở c mỹ cả tỏ é dị dị quan hệ tốt vô cùng du ký nọ xỉ tạ dù ký nọ đang ở đáy biển kiếm thuyền video ở đâu có thời gian thành lập phụng dưỡng bộ phận a chương bốn mươi hai bốn mươi hai phản lão hoàn đồng trương tam phong võ đ a n g bái thái huyền bảy chín phiếu đánh giá võ đ a n g sơn tinh thất chư thiên văn giới thái huyền đạo quân đầu tóc bạc trắng trương tam phong vẻ m ắ t khiếp sợ thật đúng là thần kỳ hắn rõ ràng chỉ là muốn lần bế quan m à thôi không nghĩ tới lại đột nhiên bị kéo đến gờ giúp chát còn biết sau đó chuyện đã xảy ra sau đó gờ giúp chát chung mấy cái thiếu nữ trò chuyện h ư n g h ự c hắn một cái trăm tuổi độc thân cầu bây giờ không có tiếng nói chung liền trực tiếp lui ra sáu đại phái lão phu chỉ là già rồi điểm mua sắm sau mực khắc trong đầu là thêm một bộ công pháp trong tay nhiều hai hạt đang ăn dược hắn mua chính là lạc anh thần kiếm quyết đối với đào hoa đảo trương tam phong vẫn là quen thuộc bộ công pháp kia hắn tự nhiên thân thiết tinh tế thể nộ trên mặt dần dần lộ ra khiếp sợ màu sắc thân diệu thân diệu không hổ là thiên nhân c h i cảnh lao phu chính là còn muốn một trăm n ă m sợ cũng rất khó nghĩ vậy một cảnh giới a trên thực tế trương tam phong thực lực cũng không sai hắn dùng gờ giúp c h ặ t giám định một cái phát hiện mình cảnh giới lại là cảnh giới tông sư so với hiện tại người giang hồ mà nói thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói phải biết rằng đương kim thiên hạ coi như tiên thiên cường giả cũng không có người nào a hắn so với bắt đầu trong trốn giang hồ tối cường giả còn mạnh hơn hai đại cảnh giới thật sự là thái quá đương nhiên nhìn xong thiên nhân công pháp trương tam phong cũng minh bạch chính mình cảnh giới tông sư cùng gờ g ú p chất bên trong cảnh giới tông sư có khác biệt cực lớn góp g ú t chắt bên trong cảnh giới tôn g sư không chỉ sức chiến đấu cường hãn thọ mệnh v ư ơ n g diện cũng thập phần giải mà hắn cảnh giới tôn g sư phản p h ấ t không chung lâu các chỉ có cảnh giới thực lực thọ mệnh v ư ơ n g diện cùng với vừa so sánh đều có chút trên l ệ n h đây cũng là chuyện không có biện pháp bởi vì phía thế giới này võ đạo căn bản không thành hệ thống kim võ thế giới võ đạo hệ thống quá loạn tu luyện nội công võ giả cũng sẽ không trải qua luyện thể cảnh giới tu luyện thân thể võ giả đối nội công cũng không coi trọng không giống trương thái huyền sáng tạo hệ thống hai người đều xem trọng âm dương tương tệ hai người đều xem trọng âm dương tương tệ hai người vừa Tuổi thiếu niên. ngay sau đó hắn s cả người khí thế chấn động đặt tới đại tông sư cảnh giới lại phục vụ một viên bách thảo kim đan lần nữa luyện hóa khoảng khắc thực lực của hắn đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn còn kém một bức là có thể đạt được lục địa thần tiên cảnh không hổ là thiên nhân trương tam phong cảm thái lấy lao phu thực lực bây giờ chính là n ê n ngang sông lên trung đô cũng không ai có thể ngăn cản võ lâm cao thủ gà đất c h o sành trăm vạn đại quân vẫn như cũng như vậy hiện tại trương tam phong phi thường tự tin ta ngược lại muốn nhìn một chút sáu đại phái có bao nhiêu l á gan đứng dậy mở ra tính thất cửa đi ra ngoài thổ sư ngươi nhìn thấy trương tam phong v ẻ bề ngoài thanh phong sợ ngây người trương tam phong cười nói làm sao vậy đồng nhi không biết ta thổ sư ngươi phản lão hoàn đồng thanh phong kinh hô trương tam phong cười nói không sai đi t r u y ề n viễn kiểu bọn họ đi tới ta có chuyện muốn nói là thuộc sư khoảng khắc sáu ga đệ tử tề tụ t r ầ n võ đại điện nhìn thấy tuổi trẻ trí cực trương tam phong đều không khỏi trường lớn hai mắt không thể tin được sư phụ làm sao ngay cả sư phụ cũng không nhận ra trương tam phong cười ha ha lão phu hôm nay được rồi tiên duyên trở thành tiên nhân cường giả thọ mệnh tăng trưởng đến rồi ba trăm năm chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn trương tam phong xua tay miễn lễ a giữa chúng ta còn có nhiều như vậy lễ tiết ngoại trừ chuyện này ta còn đã biết sau đó mười mấy năm sự tỉnh ta trăm tuổi lại thọ thúy sơn biết dắt thê nhi trở về đến lúc đó sáu đại phái biết lấy chúc thọ tên lên núi bức bách hắn tống viên kiểu ngũ sư đệ muốn trở về rồi h ả không sai trương tam phong gật đầu hôm nay triệu các ngươi tới chính là muốn các ngươi đi đón người nhà đây là một viên bách hoa ngọc lộ hoàn đầy đủ ngươi tu luyện đến tiên tiên đến lúc đó đón người liền không sơ hở chút nào tống viên kiểu lưỡng lự sư tôn đan dược này quá chân quý sư phụ cho ngươi ngươi hay thu trương tam phong xua tay còn như tùng k ê bọn họ chẳng lẽ ta sẽ bạc đại sao là sư phụ ngươi nói sáu đại phái lên cửa là chuyện gì xảy ra trương tam phong thở dài còn không phải là năm đó thúy sơn cùng kim mao sư vương tạ tốn cùng nhau tiêu thất những người này là vì đồ long đao mà đến ghê thởm những người này tìm tạ tốn tìm tạ tốn tự nhiên khi dễ đến ta võ đang sờ tới ta thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành mặt thanh q u ố c thập phấn p h ẫ n nộ trương tam phong cười ha ha vậy cũng không cần vì sư hiện tại đột phá đến thiên nhân cảnh giới chính là trăm vạn đại quân vây quanh võ đan sơn nên lui cũng là bọn hắn đi theo ta dẫn mọi người đi tới phía sau núi cách không một chảo tống viên tiểu bội kiếm đã đến trương tam phong trong tay vung lên kiếm sau một khắc một đạo dài mấy chục thước kiếm cương liền rơi mà ra chém tới mặt đất giang giác. mặt đất nhất thời nước ra xuất hiện một đạo rộng mấy thước khe ránh đây chỉ là thuận tay một kiếm các ngươi cảm thấy đương kim thiên hạ người phương nào có thể ngăn võ đang thất h i ệ p đã sớm sợ ngây người sư phụ thần uy có này một kiếm tự nhiên vô địch thiên hạ trương tam phong đem kiếm nhất đ ẩ y bảo kiếm trở về đến tống viễn t i ể u trong vỏ kiếm cảm t h ắ n nói vô địch nói còn quá sớm hiện tại các ngươi không phải lo lắng nữa chứ viễn tiểu ngươi lĩnh một người đi đón t h ú sơn ven đường cẩn thận mông cổ cao thủ những người khác ở lại võ đang theo ta nghiên tập thiên nhân võ học là cùng ngày tống viên kiều liền luyện hóa bách hoa ngọc lộ hoàn thành tựu tiên thiên cũng học một ít tiên thiên cảnh giới thủ đoạn vội vã xuống núi còn như những người khác liền lưu tại võ đăng sơn một bên tìm hiểu thiên nhân võ học một bên xây dựng nổi lên thái huyền đạo quân thần tượng rất nhanh võ đăng phái đạo sĩ liền phát hiện trong môn t h ă m viếng thần minh ngoại trừ c h â n vũ đại đế còn nhiều hơn ra khỏi một vị hôn nguyên vô cực thái huyền đạo quân huyền huyền thế giới nghe nói không mặc ra phát hiện một tòa đại mỏ bên trong thần nguyên không ít đã bạo phát vài trận đại chiến trương thái huyền đi ở đầu đường chỉ thấy rất nhiều tu hành giả x đ thần thần có người nói mặc ra tổ tiên ra khỏi thánh nhân chính là một nhà thập phần gia tộc cổ xưa thần nguyên đại mỏ tin tức căn bản không đè ép được trương thái huyền không có hoa phí bao nhiêu tâm tư cũng rất nhanh nghe được trong đó trải qua liền thần nguyên mỏ chỗ ở vị trí đều nghe được bởi vì cái này căn bản không phải bí mật chẳng lẽ là thông thiên p h ư ờ n g trung mặc ra đối thủ cạnh tranh thả ra tin tức thông thiên p h ư ờ n g trung ngoại trừ mặc ra còn có lý vương thứ tư cái đại gia tộc thế lực cũng không yếu nguyên bản bọn họ lực lượng n g a n g nhau hiện tại mạc gia chiếm được thần nguyên mỏ thế lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng cường bọn họ mới là tối không hy vọng mạc gia người thành công đương nhiên cũng không bài trừ có người muốn đem thủy quay đ ủ suy nghĩ một hồi trương thái huyền trong lòng đã có quyết định ý niệm trong đầu khé động trực tiếp đội vào không gian hướng phía thần nguyên mỏ chạy tới hắn hiện tại mặc dù chỉ là hóa long viên mãn nhưng thêm lên tinh diệu tuyệt luân không gian tri đạo cùng với đối với trận văn lý giải không phải thánh nhân xuất thế hắn không có chút nào hư trên đường mọi người ma hướng phía thần nguyên m ỏ chạy đi đám người thần sắc khác thường trong mắt lại không cầm được c u n g nhiệt thần nguyên đây chính là đứng đầu tu luyện tài liệu dù cho chỉ là một khối nhỏ cũng có trên trăm cân đủ để cho người tu luyện cấp thấp vượt qua một bước d à i húng chi thần nguyên tinh thuần còn có tẩy luyện căn cốt tác dụng tư chất đề thăng đối với tu hành giả càng là vạn kim khó đổi lập ở trong hư không trương thái huyền đem mỗi cái đạo nhân mã biểu tình thấy nhất thanh n h ị sở khoảng khắc các lộ nhân mã đã đến một tòa liên miên chập trùng sân mạch nay sơn hùng tuấn thoáng như một cái c u ộ n lại cự long trên núi cao lúc này đã đứng từng cái khí thế hung hãn tu hành giả trên người trang phục thống nhất chính là mạc da người các vị nơi này sơn mạnh chính là ta mạc da sở hữu cũng xin trở về a người cầm đầu nhìn thấy vọt tới đ o à người n không khỏi to mày lớn tiếng la lên cách lao tử các ngươi mạc da quá khi dễ người chúng ta chỉ là vào núi hái thuốc mà thôi ngươi cũng muốn cản chúng ta chính là a cái này táng long núi trăm ngàn dặm ngươi mạc da chẳng lẽ nghĩ chiếm hết trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động p ẫ n nộ đối với những người này mở cớ mặc gia nhân tự nhiên nhất thanh n h ị sở nhưng là lại không có chứng cứ trong lúc nhất thời rằng có không nghỉ trương thái huyền không để ý đến những người này lấy không gian phương pháp vung rung đột vào quần sân trong rất nhanh đã tìm được một cái hầm mỏ cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng rất nhanh thì cảm ứng được hầm mỏ cùng những địa phương khác bất đồng nơi này thiên địa tinh khí nồng độ càng cao ý niệm trong đầu khé động hắn đã thâm nhập đến rồi trong hầm mỏ di quả nhiên có chuyện mới chỉ có tiến nhập hơn một trăm mét trương thái huyền cũng cảm giác được chỗ bất đồng đại địa c h i hạ quả nhiên ẩn tàng rồi rất nhiều trận văn những thứ này trận văn tràn ngập sắc khí đây là bấy rập trương thái huyền to mày những thứ này trận văn đối với người tu luyện bình thường mà nói thập phần cao minh chính là sát trận nhưng căn bản không làm khó được gần thân ở trong hư không hắn hiện tại hắn lo lắng nhất chính là bên trong không có gì cả một chuyến tay không không đúng nếu như không có thần nguyên mặc ra hà tất bậy nhiều như vậy trận văn không có lợi bọn họ hà tất phá vỡ cục diện bế tắc mạo hiểm lớn như vậy nghĩ như vậy trương thái huyền lần nữa đi vào trong tiến lên khoảng khắc lần nữa đi sâu vào vài trăm thước trong hầm mỏ tinh khí nồng độ cao hơn hầm mỏ ở chỗ sâu trong từng cái thợ mỏ đang khẩn la mật cổ đào s ố i từng cục lớn trừng quả đ ô n thần nguyên bị m o ra trưng ơ thái huyền cách không một chảo bắt mấy khối tới trong tay ngưng thần nhìn một cái tốt tinh thuần thần nguyên thật có khả năng là một cái đại mỏ nhãn thần sáng lên cũng không cùng những thứ này mỏ nhỏ công phu tranh đoạn đ ộ n vào lớp g ạ g hư không chi thuật thực sự dùng quá tốt hắn thân tại trong hư không về phía trước bước chậm nhìn về phía lớp g ạ g dễ dàng là có thể tìm được gận dấu với trong đá thần nguyên sau đó đưa tay đem thần nguyên mỏ tóm vào trong tay ném tới c ả n k h ô n đỉnh trung phiến khắc thời gian hắn càn k h ô n đỉnh trung thì có trên một triệu cân thần nguyên lớn chừng quả đấm đầu lâu lớn nhỏ một người lớn nhỏ thần nguyên nhan sắc dường như chạy x ô i hoàng kim nhìn lấy được không phấn khởi có hư không chi thuật lấy q u ạ n g hiệu s u ấ t chính là cao đáng tiếc trong thiên hạ biết hư không chi thuật cũng không có nhiều người không phải cơ gia chính là một ít nhân vật cấp độ đế tử những nhân vật này lại làm sao có khả năng chạy đi lấy q u ạ n g đây cũng là huyền huyền thế giới lấy q u ạ n g vẫn như cũ từ đê giai tu sĩ chậm rãi đào nguyên nhân dọc theo thiên địa tinh khí lộ tuyến hành c ầ u trương thái huyền rất mau đem thần nguyên đào được sạch sẽ hầm mỏ này cũng không lớn thần nguyên chỉ có mười chín triệu cân trồng chất tại c ả n k h ô n đỉnh trung cảng là tầm thường mắt thấy thần nguyên đào móc không còn trương thái huyền cũng không ở lại l trực tiếp trở lại trong bầu trên thế giới ly khai lúc xa xa nhìn thoáng qua táng long ngoài núi mặc ra cùng tán tu cùng với lý vương thứ tư nhà tu hành giả đã đánh nhau loạn thành hỗn loạn chậm rãi đánh chở các loại đánh xong phát hiện trong hầm mỏ đã không có đ ủ vậy thật là chơi thật khá huyền huyền thế giới cá lớn nuốt cá bé ngoại trừ có hạn một số người đại thể đều hết sức bá đạo đối với gài bẫy những người này trương thái huyền cũng không có gì trong lòng gánh vác trở lại trong bầu thế giới trương thái huyền đem thần nguyên phóng ra và trói lọi thần nguyên thập phần mê người thuận tay chụp một tấm bức ảnh phát đến v giút chặt chung tuyên cao chính mình công tích vĩ đại sau đó trực tiếp hấp thu bắt đầu thần nguyên tinh hoa bắt đầu tu luyện gờ giúp chặt chung mỹ dẹ bị dù m ị n x u hạ đây là cái gì ạ mã nô hìn ạ xem nhan sắc giống như hoàng kim bất quá trong giới tự nhiên c ó lớn như vậy khối khối lớn hoàng kim sao hoàng dung hẳn không phải là hoàng kim a thái huyền ca ca đối với hoàng kim cũng không có hứng thú mỹ dẹ bị dù m ị n x u hạ cũng là thái huyền ca ca không thiếu tích phân căn bản không còn như khoe khoang cái này tô tiểu tiểu ta biết rồi đây là thần nguyên là huyền, huyền thế giới một loại tài nguyên tu luyện bên trong lực lượng thập phần thuần thúy là cao giai tu sĩ tranh đoạt bảo vật so với hoàng kim đồ chơi này có thể chân quý nhiều a trương thái huyền ta muốn một khối hoàng dung thần nguyên a ta nghe thái huyền k a ca nói qua quả đấm lớn nhỏ một khối thì có trăm cân lớn như vậy một đống có bao nhiêu cân à? tô tiểu tiểu p h á t a đây là thái huyền k a ca không được tâm sự sao tô tiểu tiểu quả nhiên có tiền liền đã quên người hoàng dung cười to chắc là đi tu luyện đi thái huyền k a ca nhưng là tu luyện của nhân tô tiểu tiểu mới chỉ có bao lâu a hắn đều mạnh như vậy chẳng lẽ còn nghĩ một năm thành đế hay sao dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thành đế t ô tiểu tiểu ta không có nói qua sao cái k i a phương huyền huyền thế giới đại đế chính là hạ giới thành t ự u cao nhất giả một ngày thành đế có thể thu được thiên tâm ân ký chấp trưởng một phương vũ trụ chính là trong vũ trụ trí cừng giả dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chấp trưởng một phương vũ trụ là trong hiện thực cái loại này vũ trụ sao thành t ự u một người hiện đại nàng quá do vũ trụ rộng rãi đến mức nào cả s u mì gạo cả ủ ta hạ chấp trưởng một phương vũ trụ mị rẽ mị dù mị xù hạ do người ạ mạ nô hy nạ ta một người bình thường luôn cảm giác cùng nói chuyện p i ế m quần đại gia có chút không hợp nhau bốn mươi b ố tiên đài một tầng nguyên thần như mặt trời mới mọc chín chín phiếu đánh giá thần nguyên một chút xíu tiêu thất trương thái huyền k h í thế càng phát ra cường đại tiên đài bên trong một đạo hừng hực quang mang thấu đi ra dường như mặt trời mới mọc chiếu khắp thế gian đây là nguyên thần của hắn đang sáng lên thái dương chân kinh tu luyện nguyên thần tối cường đại cổ kinh ở dung hợp thái dương chân kinh phía sau hắn thái huyền kinh cũng cụ bị cái này một cường đại công năng hấp thu thần nguyên trương thái huyền chỉ cảm thấy t ứ c hải dựng dục không phải nguyên thần mà là một vòng đại nhật cũng không biết đi qua bao lâu thần nguyên đều tiêu hao một phần mười trong óc bỗng nhi một cố càng thêm cường đại quan g mang thấu thể mà ra phảng phất có một tòa thiên cung mở ra ma nguyên thần tản ra hừng hực quan g mang thăng vào trong đó soi sáng toàn bộ thiên cung tiên đ à i tầng thứ nhất đến rồi cảnh giới đột phá trương thái huyền nhất thời cảm giác thiên địa cũng thay đổi một bộ dáng đối với ở giữa thiên địa đạo và lý hắn cảm giác càng rõ ràng hơn mà thần niệm s ở phạm vi bạo phủ trực tiếp từ phương viên hơn mười dặm tăng cường đến rồi mấy trăm dặm thái dương chất kinh khủng bố như vậy vẫy tay gọi lại một khối vạn cân thần nguyên trương thái huyền tiếp tục tu hành thần nguyên cũng sẽ không giới thằng nhóc đương nhiên là chuyển hóa thành thực lực mới tốt ầm ầm Tiên mà hắn đúc nên vô thượng tinh thần thể lại tăng thêm trăm phần trăm phù hợp tự thân công pháp tu luyện đột phá dường như uống nước một hợp dạng nhanh đến cực hạn hơn nữa căn cơ cũng không có chút nào bất ổn lại muốn độ kiếp một khẩu khí đột phá cựu trọng cảnh giới nhỏ thiên k i ế p tự nhiên càng thêm hứng mãnh trương thái huyền một khẩu khí trốn ra nghìn dặm lần nữa trở lại chỗ cũ đưa tới thiên k i ế p lại là hắn lúc này mới vài ngày a hắn liền lại đột phá không có thiên lý a lão phu tu luyện mấy trăm năm vẫn như cũ ở vào hóa long cảnh vị tiểu hữu này cư nhiên vài ngày liền từ hóa long đột phá đến t i ê n đài đây tuyệt đối là nhất tôn thiếu niên đại đ ế a lần nữa biểu diễn một cái thôn vệ lôi k i ế p luyện thể thủ đoạn trương thái huyền đội thân hư không về tới thông thiên phường nghe nói không mặc ra lần này xảy ra chuyện lớn chuyện gì cái kia thần nguyên mỏ là giả là mạc gia hại rất nhiều tu sĩ bấy dập bây giờ mấy đại gia tộc hoàn toàn đánh nhau được kêu là một cái thảm A. ta cũng nghe nói hiện tại táng long núi đã thành chiến trường chết rồi gần ngàn người hơn ngàn người vẫn là cao giai tu sĩ vậy còn giả bộ đạo cung cảnh trở xuống tu sĩ căn bản liền tư cách tham dự đều không có nghe nói lý gia chu gia vương gia thương cân độ cốt chuẩn bị mời g i a gia tộc nội tỉnh thì phải cùng mạc g i a phân cao thấp t cái này t a m gia đều ra khỏi thánh nhân cừng giả nói như vậy cái này thông tin ê phường chẳng phải là không an toàn rồi hả bọn họ sẽ không như thế thái quá mang ra thánh binh chứ thánh nhân binh khí vậy tuyệt đối không thể coi thường thánh nhân đây chính là có thể bạo tinh tồn tại dù cho thánh binh không có thánh nhân chất trưởng không cách nào toàn diện khôi phục b ể mất một đại trâu cái kia còn là chuyện dễ dàng nghe đến đó trương thái huyền có chút s ờ n tóc gáy liền vội vàng đem trong hư không trong bầu thế giới thu nhỏ lại triệu hồi sau đó ẩn vào hư không trốn chui xa chỗ tốt đã bắt vào tay thánh binh đối kháng hắn liền không có tất yếu tham gia náo nhiệt một khẩu khí chui mấy vạn dặm trương thái huyền lúc này mới dừng lại lại đem trong bầu thế giới đổn vào hư không lần nữa trở lại trong bầu thế giới nhàn nhã thưởng thức trả mở ra gờ g ú t chát trương thái huyền vua của các tô tiểu tiểu n g ư ơ i lại đột phá trương thái huyền nho nhỏ đột phá một cái cảnh giới nhỏ hiện tại ta đã tiên đài nhất trọng viên mãn tô tiểu tiểu khi dễ người a n g ư ơ i tu luyện thế nào nhanh như vậy a trương thái huyền không có biện pháp tư chất tốt nha di tam phong chân nhân ba diệp khi nạ nơi đó đột phá ta lại có một k i a thế giới b u ồ n nguyên cầm vài ngày không có lọ dìn lúc này mới phát hiện gờ giúp cha sớm có thanh â m nhắc nhở keng người võ đạo chịu đến ỷ thiên thế giới ý chí ư ái quà tặng thế giới bổn nguyên một tiếc keng người võ đạo chịu đến quân danh thế giới ý chí ư ái quà trương ặ n buồn nguyên một tia khen, người đến g giới thế một tiêu t chịu khí võ đạo ờ i chi tử thế giới ý chí hái, tặng thế tử ý u quà hái, t thái huyền nói như vậy ta chẳng lẽ có thể đột phá đến tiên nhị tiên tam rồi hả tô tiểu tiểu do a người n ngươi sẽ không cần một khẩu khí chứng đạo đại đế chứ trương thái huyền đương nhiên không có đùa dỡn ta bây giờ chuẩn bị nện một cái cơ sở lại nói những thứ này thế giới b u ồ n nguyên dùng một tia tới tăng cường một cái càn cốt đỉnh còn lại giữ lại về sau lại dùng chứng đạo khí có thể không thể qua loa nói đem cái này một tia thế giới bổn nguyên lĩnh dung nhập vào càn k h ô n đỉnh chung lần nữa sắp nhập vào một tia thế giới bồn nguyên càng k h ô n đỉnh càng phát ra cường đại mặt trên tiên quang bao phủ khí cơ khôi phục phản phất nhất tôn tiên vương hàng lầm thế gian đỉnh kia càng ngày càng huyền diệu trưng thái huyền vui vẻ không thôi đem thu được tiên đ à i ô n dưỡng tiên đài chịu càng k h ô n đỉnh phụng dưỡng ngược lại cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên chứng đạo khí cùng tu luyện giả vốn là đồng nguyên tu luyện giả mạnh mẽ khí cũng sẽ cường đại chứng đạo khí cường đại tu luyện giả cũng sẽ thụ kỳ phản mớm mạnh mẽ đây là một cái xác minh quá trình có thể nói chứng đạo khí chính là phương này huyền n u y ệ n thế giới nhất chỗ cao mình một trong trương h huyền xuất hiện. Mì dẹ mì dù mì xu hạ, làm cho thật là thân thiết, chẳng hỷ Hoàng tỉ tỉ nhân. hỷ chỉ có, không nghĩ nhân á cái i ngươi nói mới, xuất xu muốn Dung đâu, này mịn nạ cùng nam nổ nạ, đang ca ca có, có có ta tỷ tỷ đoạt Mỹ mì làm mà dẹ mì dù là lẽ là À gì ý thái huyền đúng rồi đại gia giúp ta lấy được thế giới bổn nguyên ta cũng nên cho đại gia phát điểm quyền lợi thân công đan dược cũng sẽ không thiếu a ba người chuyên trúc tiền lì xì À mã nô hì nạ ta đã rất chiếm tiện nghi cũng không cần a mỹ rẻ bị dù mỹ xù hạ đúng vậy ta hiện tại như n g là tiên tiên cao thủ lại biết mình vận mệnh đã kiếm được đâu trương tam phong ta bên này cũng là thái huyền đạo quân đối với ta có đại ân ta làm sao có thể lại muốn chỗ tốt tô tiểu tiểu các ngươi cứ cầm đi đối với thái huyền ca ca mà nói những vật này hắn thuận tay là có thể l u y ệ n chế đây chính là cùng thắng các ngươi không phải cầm hắn mới chỉ có không ăn lòng đâu trương thái huyền không tệ không tệ nhanh lên một chút lánh bao tiền lì xì ở một cái g ờ rút chát đại gia tựa như người nhà giống nhau không muốn như thế xa lạ mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ vậy được rồi ạ mạ độ hy nạ cái kia liền đã tạ trương tam phong vần đạo liền ấy, này náy trương thái huyền khách khí khách khí được rồi ba diệp n g ư ơ i bên đó như thế nào thuyết phục ngươi cha không có mỹ rẻ mỹ dù mỹ xu hạ hh đương nhiên thuyết phục nguyên bản cha còn không tin ta liền cho hắn biểu diễn một cái ạ mạ n ộ h i n hạ n g ư ơ i dùng tiên tiên cao thủ thủ đoạn đi dọa ngươi cha ruột mỹ rẻ mỹ dù mỹ xu hạ tại sao là sợ đâu chỉ là trước người h i ể n thánh mà thôi t r ư ơ n g bốn mươi năm bốn mươi năm hoàng d u n g nhanh tiến tiến nam như ngươi một tám phiếu đánh giá tô tiểu tiểu n ư ờ i to ba diệp học xấu cứ nhiên học được trước người hiện thánh cha ngươi biểu tình gì m ị r ẻ m ị r ù mịt xù hạ mục t r ư ờ n g khẩu n ố c hình ảnh phụ thân đại nhân tại chỗ há to mồm có chút hoài nghi nhân sinh tô tiểu tiểu hiếu chết rồi ngươi lại còn chụp ảnh À mã nộ hy n à, bá phụ quá thảm sống rồi vài thập niên lần đầu tiên biết trên thế giới có như thế huyền huyễn sự tỉnh m ị r ẻ m ị r ù mịt xù hạ hh ắ c ắ c hiện tại cha đã làm xong phương án chuẩn bị sao trổi p h ủ xuống buổi tối rời đến trường học nơi đó tiến hành an toàn diễn tập cả xù m ị gạo cả ủ ta hạ liền không thể trực tiếp dọn nhà sao mỹ rẽ bị dù mịt ù hạ không có khả năng a đại gia làm sao có khả năng bởi vì ta nói sao trổi muốn n g h xuống tới liền dọn nhà d ọ nhà n cũng muốn thật nhiều tiền đó a mịch thủ c h ấ n người lại không giàu có dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ điều này cũng đúng hơn nữa ba diệp thực lực bây giờ còn yếu cũng không có thể trước mặt người ở bên ngoài bại lộ tu vi một cái lời của bé gái căn bản không có sức thuyết phục m ị r ẹ m ị dù m ị s u hạ dù kỳ nọ nói không sai trương thái huyền xem ra ba diệp làm được cũng không tệ lắm n h a được rồi nếu như đến lúc đó vẫn có vấn đề trực tiếp hô h ắ n ngươi thái huyền ca ca là được bạo nổ cái sao trổi mà thôi vấn đề không lớn mỹ dẹ mỹ dù mỹ xu hạ đa tạ thái huyền ca ca cái này khiến càng an tâm đâu trương thái huyền khi nạ đâu người bên kia còn có vấn đề sao tô tiểu tiểu hoàng dung đi ra quản nam nhân của người hắn nhanh tiến hóa thành trung trung tâm máy điều hòa không khí hoàng dung khi hì thái huyền ca ca nhưng là thần tiên ta có thể không còn được muốn không người tới tô tiểu tiểu mặt đỏ ta cũng có thể do chú mì cổ tô tiểu thư không muốn ta tới có thể chứ tô tiểu tiểu lớn m ặ t mì cổ c ư nhiên dành với ta c ả su mì gạo ca ủ ta hạ mì cổ không được ta tới ạ mã nộ hi nạ ngày hôm nay thật náo nhiệt đâu thái huyền ca ca ta bên này không có vấn đề có tích phân ta hiện tại đã không thiếu tiền cũng không cần lo lắng là vị thành niên không tìm được việc làm trương thái huyền vậy là tốt rồi có người khi dễ lời của ngươi liền nói với chúng ta chúng ta trong đời nhiều người như vậy còn gọi bọn hắn biết lợi hại a mano hina ừng bất quá hẳn không có người dám khi dễ ta đi ta hiện tại nhưng là tiên tiên cao thủ chờ một lát nói không chừng còn có thể trở thành thiên nhân lục địa thần tiên coi như ứng quốc hạm đội qua đây ta cũng có thể cho hắn chém tô tiểu tiểu khí phách a không nghĩ tới hina mới là bá đạo nhất tức giận a mano hina chỉ là nói một chút mà thôi à ta nhưng là một cái yêu thích hòa bình người dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ là hạch bình chứ thân là lục địa thần tiên dù kỳ nọ quá biết cái cảnh giới này lợi hại mặc dù chỉ là diện thành cấp lực lượng thế nhưng tính cơ động quá mạnh mẽ đã có thể không nhìn hiện đại hạt nhân có thể nói chỉ cần các nàng nghĩ ở đảo quốc làm một lần tổ tông là không có vấn đề m ị dẹ m ị dù mịt xù hạ cảnh giác a m a n ộ hina thật không có khóc lớn trương thái huyền tốt lắm không muốn khi dễ hina coi như thật có ý tưởng này lại có cái gì quá không được a mano hina do chu mico thái huyền ca ca có danh không ta chỗ này thần miễu đã xây xong đâu tô tiểu tiểu nhanh như vậy do chu mì cô hì h ì chỉ cần có tiền hiệu suất dĩ nhiên là nhanh hơn nữa anh đào quốc kiến trúc phần lớn là vật liệu gỗ chỉ cần nền đánh tốt phía trên vật liệu gỗ hợp lại nhưng nhanh lắm hình ảnh thái huyền ca ca có hài lòng không trương thái huyền rất đẹp do chu mì cô cái k i a t h á i huyền ca ca lúc nào qua đây cho thần xã mở khai q u a n g đâu tô tiểu tiểu khai quang ca su m ì gạo ca ủ ta hạ ta ở đại lục bên kia sống quá lãng khai quang cái từ này có điểm huyền diệu ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ cho đền miếu khai quang sau đó chẳng lẽ là còn phải cho mỹ cổ khai quang Giọt chú mì cô, mặt cô, m đỏ hà chi khâu ngươi lại nói b ậ y ngươi nhưng là nữ hải t ử a dù ký nọ xì tạ dù ký nọ cái này không phải là rất bình thường sao người qua đường nữ chủ bên trong hà chi khâu liền thích cái này giọng đâu ca s u mì gạo ca ủ ta hạ a tô tiểu tiểu gì, lại là một hồi đi giao dịch mì rẽ mì dù mì s ù hạ chẳng lẽ mì cổ thực sự g i ố t c h ú mì cổ h a anh, các ngươi không nên nghĩ sai ta chỉ là kiếm chức một cái thần xã vũ nữ mà thôi mì rẽ mì dù mì xù hạ vũ nữ đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao ca xu mì g ạ ca ủ ta hạ vũ nữ Đó k ca ca, ca ca vô vô thiến thiến tôi tiểu tiểu hoàng dung mau mau tiến tiến nam nhân người hoàng dung bung tay nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải là rất bình thường sao tôi tiểu tiểu há hốc một người không thích hợp hoàng dung cư nhiên cho phép phu quân của mình tìm những nữ nhân khác đây là ta biết cái kia hoàng dung sao ca xù mỹ gạo c ả h ữ ta hạ đúng vậy thiếu nữ hoàng dung tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy chẳng lẽ thiếu nữ biến thiếu phụ t r ê n lệch lớn như vậy hoàng dung đọc sách thấy cho a ta nhưng là tránh tông cổ đại thiếu nữ được rồi chúng ta nơi đây vẫn luôn cái này dạng a dù ký nọ xì、si、ta dù ký nọ há hốc m ồ m không nghĩ tới ngươi là như vậy hoàng dung doanh chính đây không phải là mới chỉ có bình thường sao ở thời đại nào liền tuân thủ thời đại nào pháp luật đạo đức thiên cổ nhất đế không sai tựa như con nối dòng cái này vừa nói hiện đại tự nhiên không sao cả cổ đại không có con nối dòng rất dễ dàng xuất hiện ăn tuyệt hậu tình huống sở dĩ cổ đại nữ nhân liền sẽ nghĩ biện pháp cho phu quân cưới vợ bé sống chết đây là vì bảo toàn tài sản hương hỏa người hiện đại sẽ rất khó đại nhập trong đó n h ạ c bất quần đối với cái này một điểm lão phu cũng thấu hiểu rất rõ trên thực tế nếu như ta không phải người trong võ lâm có vũ lực trong người sư m ộ i sợ cũng muốn buộc ta cưới vợ bé tô tiểu tiểu do người chẳng lẽ ninh nữ hiệp cái loại này nữ cường nhân cũng coi trọng hương hỏa nhắc bất quần cái này không lời nói n h ằ n sao chúng ta thời đại này a y không coi trọng hương hòa đâu theo ta suy đoán các ngươi thời đại kia rất nhiều người chỉ sợ cũng còn nặng hơn nhìn hương h o a chứ tô tiểu tiểu nha vậy ngược lại cũng là ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ đích xác lòng người rất khó thay đổi dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ta bên này cũng giống vậy đâu mỹ rẽ mỹ dù m n xù hạ một dạng ạ mã nộ h i nạ một dạng trương thái huyền thấy được chưa nguyên bản kịch tính không muốn quá để ý t ự a n h ư tuyệt đối chính xác dù kỳ nọ xì tạ hiện tại không ở kiếm thuyền sao ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ dù kỳ nọ người bị rêu cật đâu dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cũng không tính chào p h ư n g a thân vì đại gia tộc người rất khó thoát khỏi trên người trách nhiệm đâu tuyệt đối chính xác gì gì đó hoàn toàn chính xác khó xử đến trương thái huyền tuyệt đối chính xác vốn là không tồn tại dù kỳ no ngơi cũng không cần để ở trong lòng hạ mì cổ tới rồi tô tiểu tiểu g ê tầm a thấy sát quên y hữu đ ờ s cảm tạ duy độc nhất vô nhị khen thưởng cảm tạ chạy như bay tướng quân đỡ quang thúc g ụ c thêm cảm tạ mọi người vài tháng hoa tươi phiếu đánh giá t r ư ơ n g bốn mươi sáu bốn mươi sáu chủ động giật sư mì cổ hạ nạ dứ gì qua đến hai tám phiếu đánh giá thái huyền quân gió chú mỹ cô ăn mặc vu nữ phục thân thể linh l u n g đứng ở thần xã cổng t ỏ d ì trước biểu tình n u h ò a hơi một bộ mỹ cô không cần khách khí như vậy trương thái huyền đưa tay đem gió chú mỹ cô kéo gió chú mỹ cô ở phía trước dẫn đường trương thái huyền theo sát phía sau thần x ã xây ở cũng không cao lớn trên sân khâu diện tích lớn chừng mười nhiều mẫu nơi này là anh đảo q u ố c trung tâm thổ địa thập phần khẩn t r ư ơ n g hầu hết thời gian cũng không phải có tiền là có thể mua được có thể mua được mấy mẫu kỳ thực đã tương đối khá khắp núi trồng đầy anh đảo xanh úng tươi tốt thập phần phấn khởi nếu như là nở hoa tiết cả ngọn núi biết càng xinh đẹp hơn bộ hành khoảng khắc hai người đi tới đỉnh núi thần xã thần xã xây dựng được thập phần tinh xảo so với bức ảnh càng thêm tốt hơn xem thần xã trung tâm nhất thần tượng tạo hình hoàn thành vẻ bề ngoài cùng trương thái huyền cơ bản nhất trí xem ra tạo hình sư phụ là hạ khổ công phu ở thần điện phía trên nhất thái huyền đạo quân bốn cái đại đại chữ hán phi thường thấy được cũng phi thường khí phái như thế nào đây do chú mỹ cố hỏi trương thái huyền tán t h ư ở n g nói mỹ cổ có l ò n g kế tiếp thì nhìn ta cho ngươi lại thêm cầm một cái vung tay lên vô cùng đạo văn bay ra là cần đến sân thể cây cối trong kiến trúc dung nhập trong đó thoáng chốc kiến trúc biến đến càng kiên cố hơn cho người ta một loại không bao giờ hư hại cảm giác anh hoa thụ bắt đầu lớn lên trái ngược lẽ thường n ở hoa đây là huyền h u y ệ n thế giới một loại thủ đoạn nhỏ có thể cho hoa và cây cảnh làm được bốn mùa thường xuân hoa n ở bất bại bất quá khoảng khắc cả t ò a n ú i nhỏ liền thành một cái anh đào hải dương mà s ơ n thể cũng ở đạo văn in dấu xuống biến đến không thể phá vỡ coi như nơi đây hạ xuống một viên đầu đạn hạt nhân cũng hư hao không được sơn thể mảy may cái này do chu mỹ cổ cảm giác càng rõ ràng hơn đột nhiên cảm giác linh khí nhiều hơn đây là tụ linh trận cùng thái dương trần kinh vật dụng hội tụ năng lượng mặt trời số lượng chuyển hóa thành linh khí về sau nơi đây sẽ là giọt xuôi mị cổ tu hành đạo tràng chính là người thường ở chỗ cũng sẽ cảm giác được thần thanh khí sảng đây là đương nhiên trương thái huyền cười nói về sau nơi này chính là mị cổ ngươi đất là nhỏ đúng rồi nếu như cần ta còn có thể cho ngươi thêm một cái trong bầu thế giới mặc dù không có đại la ngân tinh chỉ có phổ thông tài liệu luyện chế một người bình thường trong bầu thế giới nhưng không phải là cái gì về khó cái này sẽ không làm khó sao giọt x u ô mị cổ lưỡng lự trương thái huyền cười khẽ mị cổ còn cùng khắc khí lấy ra thiên ngoại huyền t i ế t c à n cốt đỉnh bắt đầu l u y ệ n chế khoảng khắc ở giọt s u ô i mỹ cộ nhân t r ư n g d ư ớ i một viên huyền thiết đúc thành ấm trà bị luyện chế ra ấm trà bề ngoài chỉ lớn chừng quả đấm thoạt nhìn lên chỉ là vật trang sức nội tại lại hết sức khủng bố bên trong mở ra một cái đường kính năm mươi dặm trời cao hai mươi dặm tiểu động thiên đối với trương thái huyền mà nói cái này động thiên có chút nhỏ đối với mỹ cộ mà nói không gian này đã tốt vô cùng gần hai nghìn cây số vương diện tích chỉ so với đông kinh ít một chút thích không đa tạ thái huyền kk giọt xu mỹ cộ vui mừng không n h t đem tinh thần lạc ấn đánh vào động thiên bên trong trực tiếp nắm giữ động thiên ta cực khổ nữa một chút cũng làm cho ngươi một điểm a trương thái huyền suy nghĩ một chút lại phi thân đến trong vũ trụ đào được hai ba khỏa ẩn chứa bùng thổ thủy nguyên vẫn thạch dung luyện đến rồi tiểu động tiên bên trong làm xong những thứ này cũng chỉ bất quá đi qua thêm vài phút đồng hồ đột phá đến tiên một viên mãn thực lực của hắn cường hắn hơn không gian kỳ hảo vận dụng cường hắn hơn đến rồi vũ trụ liền như cùng về nhà giống nhau đúng rồi cái này khắp núi anh đào thị phóng sẽ không có người phát hiện sao giật hữu mị cô đột nhiên hỏi trương thái huyền cười nói ngươi có thể nghĩ tới ta đã nghĩ tới chỉ cần không vào trong núi này những người khác ở phía xa là không phát, phát hiện được hiện tại ngươi có thể thiết định ai có thể t i ế n đến ai không thể vào về sau a nơi này chính là ngươi vườn hoa nhỏ đa tạ thái huyền ca ca đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi di t h u hoa tại sao chạy tới mà lúc này hạ nạ d u di q u ả mới vừa đi qua cổng tỏ di nhất thời một trận mùi hoa chuyển đến trước mắt đều là anh đào hải dương phảng phất đến rồi k h á c một thế giới trên s á c h nói cổng tỏ di là phàm gian cùng thần giới khoảng cách thế nhưng đây chỉ là truyền thuyết chứ hạ nạ d u di quà t r ư n g lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng mỹ cổ chẳng lẽ là thực sự gặp thần linh chừng lớn hai mắt nhìn phía đỉnh núi thân xã như thế chuyện trọng đại cư nhiên đều không có nói cho ta biết h a i anh bị cổ quá hẹp hòi bước ra hai chân đi lên núi mà ở nàng không thấy được địa phương từ nàng đi qua cổng tỏ dị sau đó đi theo ở nàng chung quanh thân thể ác linh liền trực tiếp kêu thảm hóa thành bụi mà cùng ở xa xa ác linh dường như cảm ứng được nhân vật hết sức đáng sợ căn bản không dám đi qua cổng tỏ dị luôn cảm giác thân thể bông u lỏng không ít đây chính là thần linh chỗ ở sao bo một trận hạ nạ g i quả chẳng những không có cảm giác được mệt nhọc ngược lại cảm thấy thập phần thư giãn thích ý không khỏi khiếp sợ thân xã nàng đã lệ nhiều thần kỳ như vậy nàng chưa từng thấy qua bước nhanh đi tới đỉnh núi liền nhìn thấy a n mặc vu nữ dùng mỹ cổ cùng một cái đẹp mắt nam tử đứng ở nơi đó tiểu hoa ngươi đã đến rồi nha hạ nạ giúp d q u ả hầm hừ nói ra mỹ cổ ngươi khai thần lúc cũng không cho ta biết chúng ta nhưng là khuê mật ta nếu không phải là kỳ ở s ủ kẻ quân nói cho ta ta còn chưa biết giúp cho mỹ cổ có chút xấu hổ nàng ngày hôm nay không có thông báo hạ nạ giúp d q u ả không phải cũng là bởi vì thái huyền quân muốn tới sao tiểu hoa thứ nhất nàng làm sao còn tăng tiến cảm tình đây không phải là muốn kiếm tốt lắm thông báo tiếp tiểu hoa ngươi sao hạ nạ du gì quả nhãn thần đánh giá trương thái huyền nhẹ nhàng hứ một cái gạt người ta cũng không phải là ngủ ngốc làm mỹ cổ tìm bạn trai nghĩ tới thế giới hai người chứ xem ra bách hợp tiểu thư thật đúng là thông minh đâu trương thái huyền cười khẽ ngươi tốt ta gọi trương thái huyền là mỹ cổ nam bằng hữu dó chú mỹ cổ hơi đỏ m ặ t đón hạ nạ du gì quả ánh mắt gật đầu hạ nạ du gì quả nhất thời ở mỹ lên mỹ cổ ngươi cũng quá nhanh à, đều không nói cho ta biết không được ngươi muốn bồi thường ta tiểu hoa phía trước việc này không phải còn không có phổ sao dó chú mỹ cổ bất đắc dĩ đối phương phía trước căn bản không ở phía thế giới này lại không đem sự tình nói xuyên tấu h qua nàng nơi nào có thể trước giờ nói cho hà nạ gì qua a mì cô ngươi trước không phải đã nói có một kiện đồ vật đưa cho bách hợp tiểu thư sao trương thái huyền cười nói đúng rồi phía trước ngươi đem đồ đạc thả ở chỗ này của ta từ trong lòng lấy ra một vật là một cái phượng hoàng bộ dáng dây chuyền nhan sắc đỏ thấm phượng hoàng p h n g phất thật muốn vô cánh bay đi vật ấy chính là hoàng kim tinh luyện mã thành nội bộ lạc ấn một ít tịch tả tị trần các loại phụ lục đối với người thường mà nói là bảo vật khó được đối với trương thái huyền nhưng chỉ là phổ thông vật nhỏ cùng hai nguyên đ ế tiểu sức phẩm không sai biệt lắm thật xinh đẹp hạ nạ do gì q u ả thấy rồi nhãn thần sáng lên nhìn phía m ị cô m ị cô đây thật là đưa cho ta sao cũng quá chân quý ha chương bốn mươi bảy ta cũng muốn phụng dưỡng thần linh ba tám phiếu đánh giá gió chú m ị cô nhìn phía trương thái huyền thấy hắn nháy mắt một cái lúc này mới nói ra đương nhiên là đưa cho tiểu hoa ta đây liền lấy hạ nạ do gì q u ả cẩn thận tiếp nhận đem dây chuyển đổi trong lòng không khỏi an tâm lại phản phất thế giới diệt vòng cũng sẽ không có nguy hiểm một dạng đúng rồi m ị cô t h ầ n xã thần linh là vị nào hả thái huyền đạo quân chúng ta anh đảo quốc có cái này một vị thần linh sao gió chú mì cô dĩ nhiên không phải chúng ta bên này thần linh là đồng phương thần linh a hà nạ du d ì q u ả há h ố c mồm s a như vậy thần linh năng cố đạt được chúng ta nơi đây sao còn như bái chính là đồng phương thần linh n à ngược n g lại không có như vậy để y anh đào quốc tám trăm vạn thần linh cái gì kỳ lạ đều có bái một cái đông phương thần linh ngược lại thập phần bình thường t i ể u hoa n g ư ơ i đi theo ta sẽ biết giật su mỹ cổ lôi kéo hà nạ du d ì q u ả đi tới thần điện nhìn thấy thần tượng hà nạ du d ì q u ả có chút m ặ n ra cái này không bạn trai người bộ dạ sao mỹ cổ người chơi hoa thật t nhìn lấy g i t su mỹ cổ hà nạ du di quạ bỗng nhiên có một loại không hiểu nổi cảm giác rõ ràng trước đây mỹ cổ còn rất thuần khiết khiết hiện tại kết bạn trai lại đột nhiên biến đến như thế xa lạ đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận gào thét âm thanh hà nạ d u gì qua sửng sốt là cái gì thanh âm không biết giót h ô mỹ cổ nhãn thần đông lại một cái nàng thực lực càng cao đã cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh tiếp cận hiện tại cái này cổ lực lượng bị che ở thần xã ở ngoài chúng ta đi ra xem một chút đi hà nạ d u gì qua hết sức tò mò xoay người đi ra ngoài mới đi ra khỏi thần điện đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi chỉ thấy trên bầu trời mây đen rậm rạp hai con cự đại dữ tợn từ hắc khí ngưng tụ mà thành hồ ly hung ác nhìn phía dưới t h ầ n xã mỹ cô đây là cái gì chẳng lẽ trên đời này thật sự có yêu quái hạ nạ dù gì quả chỉ cảm thấy tam quan nát b ấy vài chục năm chủ nghĩa duy vật trực tiếp bị nát bấy thành mảnh vụn c ạ t bã gió t h ư mỹ cô vẻ mặt nghiêm túc là ác linh chứ không phải ác linh trương thái huyền bức trầm mà đến chắc là ác thần những thứ này ác linh trên người dẫn theo một tia thần tính chắc là thần linh đoạn lạc mà đến thần linh đoạn lạc mà đến gió t h ư mỹ cô khiết sợ trương thái huyền cười nói ngươi quên ngươi ở đây nguyên bản bên trong nhưng là đã lệ vị thần này xem ra vô luận người b á i không b á i nó nó đều đã nhớ thương lên người đầu ta nhớ ra rồi chính là nó trên bầu trời thần linh biến đến lớn vô cùng so với nguyên bản càng lớn càng thêm chấn động do chú mỹ c ô mới chỉ có nhất thời không có phản ứng kịp bây giờ trải qua trương thái huyền vừa đề t ỉ n h nhất thời bừng tỉnh đồ chơi này chính là cái kia hai con h ổ ly à. thần linh thật sự có thần linh sao hà nạ dù gì quạ có chút mừng rỡ lại có chút sợ hãi đương nhiên là có dõi chú thấy rồi khẳng định thái huyền quân chính là thần linh một dạng tồn tại nhìn phía bầu trời thấy kia hai con hồ ly căn bản không dám hàng lâm chỉ dám ở trên trời gào thét nhất thời một trận an tâm trốn ở trong đền thờ coi như trời sập cũng không sự tỉnh thái huyền quân là thần linh hà nạ dứt d qua khuôn mặt có chút h ổ n g mỹ cô ngươi chơi được kỳ lạ như vậy sao mới không phải chơi a do chú mỹ cô cũng phản ứng kịp biết mình khuê mật là nói cái gì lớn tiếng phản bác trương thái huyền cười nói tốt lắm đem đồ chơi này tiêu diệt rồi hay nói một mực tại bên ngoài hống nghe cố gắng phiền cách không hướng phía bên ngoài một chảo nhất thời lớn vô cùng hai con hồ ly liền thu nhỏ lại sau đó bị hắn từ không trung vồ xuống rơi xuống trong tay chờ hắn thu tay về hạ nạ dư dị quà liền phát hiện bầu trời cự thú không thấy mà trong tay hắn lại nhiều hơn hai con nho nhỏ hồ ly cái này hạ nạ dư dị quà cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng trương thái huyền ý niệm trong đầu chuyển động một luồng chân hỏa bay ra thoáng chốc trong tay hai con ác linh trên người hắc khí liền cực nhanh biến mất chỉ là khoảng cách hai con ác linh đã khôi phục thành trắng như tuyết dáng vẻ chuyển hóa thành hai con tuyết trắng khả ái hồ ly thật là đáng yêu hạ nạ dư dị quà lúc này liền nhãn thần chiều sáng xông tới đây chính là phía trước hai con ác linh sao đúng vậy như thế nào đây trương thái huyền cười nói có nghĩ là lớn rất h ữ i mỹ c ổ gánh thầm nghĩ mang theo loại vật này không có nguy hiểm không yên tâm đi qua luyện hóa ta đã ở bọn họ trong thân thể đánh vào thái dương c h ấ n pháp vừa có thể lấy khống chế cũng có thể chống đỡ ngoại giới khí tức tạ ác bọn họ sẽ không lại hư hỏng nói đem ném xuống đất thoáng chốc hai con trắng như tuyết hồ ly liền xuất hiện ở mặt thấy rồi ba người đón gió biến đổi hóa thành hai cái khả ái nữ hải đa tạ thượng thần đại nhân cứu đứng lên đi trương thái huyền xua tay về sau các ngươi một người theo hạ nạ dĩ qua một người ở thần xã bên này hỗ trợ xử lý thần xã là thượng thần đại nhân hai con hồ ly đương nhiên sẽ không có ý kiến gì hiện tại trong thiên địa tràn đầy khí tức tạ ác thần linh cũng k h ó mà ngăn cản trước mắt vị này thượng thần đại nhân có thể đơn giản đem đã đoạ n lạc thần linh cứu vớt trở về đây là bực nào tồn tại coi như là á mạ tệ d ạ n đại nhân sợ cũng không có bực này thần uy cái này liền cho ta sao hạ nạ du di quà mừng rỡ không thôi tiến lên ôm lấy một chỉ hồ ly biến thành nữ hải thật là đáng yêu thượng thần đại nhân hồ ly thần nơi nào ngờ tới sẽ gặp phải hạ nạ du d quà như thế dính người tồn tại không khỏi đáng thương nhìn phía trương thái huyền trương thái huyền cười nói ngươi nếu là không muốn được nàng ôm liền đến cái kia phượng hoàng dây t r u y ề n bên trong a là sau một khắc tiểu cô nương hóa thành một đạo lưu quang bay đến phượng hoàng dây t r u y ề n bên trong a không thấy hạ nạ duy q u ả hết nhìn đông tới nhìn tây lại đem nhãn thần rơi vào một con khác hồ ly thần trên người một con khác hồ ly thần thấy rồi vội vã trốn được m ỉ cổ phía sau không dám ra tới m ỉ cổ giật h ú m ỉ cổ không nói tiểu hoa thần linh còn ở nơi này đâu không muốn quấy dối vừa nhắc tới cái này hạ nạ duy quà nhất thời cảm thấy hứng thú hơn nhìn phía trương thái huyền hoan hô nói thái huyền quân thật là thần linh ta cũng tới làm ngươi vu nữ như thế nào đây a do chú mỹ cô kinh ngạc chính mình cái này khuê mật bình thường ngơ ngác làm sao cũng sẽ trộm nhà a thành t i ể u anh đ à o người ngươi không phải không biết vu nữ cùng thần linh quan hệ chứ tiểu hoa vu nữ nhưng là thần linh nữ nhân a do chú mỹ cô nhắc nhở hà nạ dù gì qua tiếng h ử ta đương nhiên biết mỹ cô chúng ta không phải tốt khuê mật sao có đẹp mắt như vậy thần linh ngươi cư nhiên cũng không biết chia sẻ đây cũng là có thể chia sẻ sao cái này cũng không phải là mỹ thực do chú mỹ cô nhất thời không nói mắt thấy hạ nạ dù gì quả đã tiến đến trương thái huyền trước người cả người đều muốn dán tiến lên giúp t h ú mỹ cổ chỉ cảm giác mình nhức đầu mọi người trong nhà ai hiểu à rõ ràng là ta và thần linh ước hẹn thời gian cái này khuê mật đã chạy tới cướp người là chuyện gì xảy ra Trương rất trơn, ta chỉ là muốn cho đại gia một cái mái 48, sau, mì mì mì Thái tuyến,、có、thể Tô rẻ rủ rời muốn nhà đánh Ngày ngày cùng huyền không lên không nguy gia giá. gờ giúp gì. sau, qua ca ca sau hay ra chỉ cho cái chắc. cổ có có phiếu hôm hạ, hôm khi hiểm là lại mái ấm Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ su đại đi áp. sẽ nói không chừng bọn hắn bây giờ hai cái chơi được rất vui thay đâu cà xù m ì gạ o cà ủ ta hạ tuổi khô cái kia l i ệ t hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản à mà nộ h i nạ xấu hổ ta vẫn còn con nít ta tại sao muốn biết những thứ này trương thái huyền ta dường như nhìn thấy có người ở phỉ bằng ta tô tiểu tiểu phỉ bằng sao nhị thứ nguyên lão bà cùng võ hiệp nữ thần có cái gì bất đồng hoàng dung tô tiểu tiểu nộ trương thái huyền rất trơn tô tiểu tiểu lê tầm a người cái hoa tâm quỷ quả nhiên đã xuống tay với mỹ cô phát sóng trực tiếp đâu chúng ta tốt như vậy quan hệ cũng không phát sóng trực tiếp một cái mỹ rẻ mỹ dù mỹ xù hạ đáng sợ tô tiểu thư lại muốn xem loại này phát sóng trực tiếp ca xù mỹ gạo ca ủ ta hạ đây là chúng ta không trả tiền là có thể nhìn sao joshu m i cô, không nói các ngươi đang suy nghĩ gì đấy tô tiểu tiểu hoa đương sự xuất hiện mau tới nói một chút hôn qua tình hình chiến đấu joshu m i cô, đập đầu không có gì cả joshu m i cô, rõ ràng là cùng thái huyền ca ca ước hẹn thời gian kết quả kỳ ở sủ kẻ cái tên kia nói lộ ra miệng tiểu hoa tới rồi sau đó quyết định tháng sau không cho kỳ ở sủ kẻ tiền tiêu vặt tô tiểu tiểu nói như vậy hà nạ gì quá cũng hh ắ c ắ c thái huyền ca ca ngươi khẩu vị rất lớn nha ca su m ì gạo ca ủ tạ hạ đáng thương kỳ ở s ủ kẻ quân hắn nào biết đâu rằng t ỷ t ỷ mình là một cái thấy sắc quên hưu đ ó à, cái này khiến con đ ế m mùi đau khổ dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ đúng rồi thần xã có video sao ngày hôm qua bức ảnh thấy không rõ ràng mẫu thân đại nhân nói nhà chúng ta cũng nên cho thần linh xây một tòa đền miếu tới dương nhiên là có video chạy qua thần linh thi pháp thần xã thật thành thế ngoại đảo nguyên một dạng tồn tại ngày hôm qua thì có đoạn lạc thần linh bất kích kết quả cũng không dám tiến đến dỗ hình ảnh đây chính là tinh lọc phía sau hai con hồ ly thần về sau sẽ tại thần xã làm công dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hồ ly thần còn có thể tinh lọc sao xem nguyên bản thật là do người đều biến thành ăn thịt người quái vật ca su mì gạo ca ủ ta hạ đúng vậy bất quá bây giờ nhìn qua còn rất khả ái đâu m ì dẹ m ì dù m ì su hạ đích sắc rất khả ái đều muốn nuôi một con ạ mã nộ h i nạ muốn tô tiểu tiểu nói như vậy mị cố ngươi có một cái phúc địa a gió cho mỹ cô đắc ý còn không chỉ đâu tô tiểu tiểu còn gì nữa không hoa dung thật đáng ghét ta nói, nói phân nửa Cà su mì gạ o cà ủ ta hạ chính là a mì cô ngươi mau trở lại không có n g ư ơ i ta sống thế nào a gió chú mì cô mồ hôi đổ như thác ta chỉ nói là được chậm một chút ở đâu có cô ý nói một nửa ý đồ hình ảnh thái huyền ka k còn luyện chế cho ta một cái đ ộ u t i ê n bán kính năm mươi dặm cao thất đâu tô tiểu tiểu động viên thế giới Cà su mì gạ o cà ủ ta hạ ta t r a xét một cái cái này động viên diện tích chỉ so với đông kinh ít một chút thật hâm mộ a mì cô hiện tại coi như chỉ là làm ruộng cũng có thể trở thành phú hảo mỹ dẹ mỹ dù mỹ su hạ thật đáng sợ đây chính là thần linh thủ đoạn a a a manohina thật hâm mộ không giống ta chỗ này làm trời nắng vu nữ còn có thể tiêu thất tô tiểu tiểu h i nạ tiểu thư cũng có thể làm vu nữ à, cười sâu xa ạ mạn nộ hi nạ tuy là thái huyền ca ca rất đẹp mắt người cũng rất tốt thế nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra d ù ký nọ x ỉ tạ rủ ký nọ nhìn một chút thần x ã rất đẹp đâu phong cách cũng rất y ê u thế thái huyền quân nếu như ta bên này xây dựng thần x ã ngươi sẽ qua đây sao tô tiểu tiểu đó còn cần phải nói trương thái huyền nho nhỏ, nhỏ ngươi hiểu rất rõ ta a tô tiểu tiểu đó là dĩ nhiên du ký nọ xì tạ nhà nhị tiểu thư nhân khí rất đủ được rồi tô tiểu, tiểu nếu như ngươi nói muốn làm hắn v h ụ nữ hắn khẳng định lập tức lại tới dù kỳ nọ、no、si ta dù kỳ nọ、no. trương thái huyền dù kỳ nọ yên tâm không cần miễn cưỡng người trước xây t h ầ n xã đến lúc đó ta sẽ cho tới coi như là cho đại g i a một cái mái nhà ấm áp tốt lắm tô tiểu tiểu xuất hiện cặn bã nam lên tiếng gió t h u mỹ cô không nói lời này thật là cặn bã nam thường nói c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ bất quá cùng cặn bã nam bất đồng thái huyền quân là thật có thể một người cho một ngôi nhà a tô tiểu tiểu không phải không chỉ là cho một ngôi nhà a là cho một cái động thiên thế giới a ở nơi này là cặn bã nam rõ ràng là tuyệt thế nam nhân tốt được rồi mỹ dẹ m ị dù mỹ su hạ đáng sợ đáng sợ cư nhiên cảm thấy có chút đạo lý a mano hinạ đáng sợ cư nhiên cảm thấy có chút đạo lý hoàng dung một doanh chính một thiên cổ nhất đế một lâm vợ t i ể u một nhạc bất q u ẩ n một do t h u mico một tô tiểu tiểu hoa mấy người các ngươi mắt to mày dẫm nam nhân cư nhiên cũng xuất hiện thái huyền ca ca bọn họ cũng muốn trương thái huyền ghét bỏ ta không muốn tô tiểu tiểu khí lạnh run nam đàn viên lúc nào mới có thể đứng đứng lên trương thái huyền trương thái huyền đúng rồi dung nhi đầu tiên cũng cho ngươi luyện chế một cái tiền lì xì hoàng dung đ a tạ thái huyền ca ca hôm gió cùng lúc đó gờ r ú t c h ặ t cũng vang lên thanh â m nhắc n h ỏ ken ngươi buôn bán mười cái trong bầu tiểu thế giới thu được một trăm vạn tích phân tô tiểu tiểu trưng bày trong bầu thế giới ta muốn mua một cái hình ảnh đã mua thật không sai thái huyền ca ca thậm chí ngay cả thổ cùng thủy đều chứa vào hiện tại ta cũng là một cái có chính mình thế giới người lâm phượng tiểu ta cũng mua một cái ha ha có tiền cảm giác thật không sai doanh chính hình ảnh mua một cái thiên cổ nhất đế làm sao rồi đổi thành doanh chính số hai ta đưa n g ư ơ i một cái thiên cổ nhất đế n g ư ơ i ở đây nghĩ d i m ăn c h ấ m quý vi thiên hạ chi chủ sao lại v u ô n g thà tên của mình doanh chính số hai bất quá đại t r ư ở n g phu co được rắn được mau đưa trong bầu thế giới đem ra doanh chính a người đem ta cả sẽ không n g ư ơ i cải biến cũng quá nhanh không muốn tiết tháo sao doanh chính số hai tiết tháo quả nhân tiết tháo cư nhiên có thể bán mười vạn tích phân ta bán cho n g ư ơ i nhà doanh chính tính toán một chút không thể trêu vào không thể trêu vào tiền lì xì tô tiểu tiểu đây là thiên cổ nhất đế sao lâm phượng tiểu có điểm k i ế p sợ danh o chính số hai quá bình thường a làm hoàng đế quá ngây thơ có thể không làm được ca động thiên thế giới đây chính là thật đ ã thật c h ỗ t ố t nhắc bất quần bệ hạ nói đúng hợp ý ta ai muốn mua tiết tháo ta chỉ bán mười vạn tô tiểu tiểu c n g t i ế u nhạc trưởng môn nghỉ ngơi một chút ta đại khái không có ai bằng lòng mua người tiết tháo người tiết tháo không bao nhiêu tiền cả xu mì gạo cả ủ ta hạ cũng không có ai mua được ca nhắc bất quần xem ra lão phu muốn chính mình nỗ lực làm cho nước mạnh anh anh, anh thật là khó a mười vạn tích phân cũng không biết bao lâu tài năng mới có thể góp đủ hôn lâu gờ g ú t chat nhắc bất quần một cái người cổ đại cũng học xong một ít hiện đại dùng từ chương bốn mươi chín bốn mươi chín không muốn l ệ n h dùng thành viên mới diệu hắc năm tám phiếu đánh giá và mỹ cổ hào hào chơi a hạ nạ do d ì q u ả trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn một hồi từ thần xã tiêu thất một hồi lại xuất hiện do chú mỹ cổ có chút nhức đầu thái huyền quân ngươi cho tiểu hoa mở nơi này đường hầm vận chuyển nàng sợ là có thể chơi thời gian thật dài bị ngươi phát hiện làm sao bây giờ không có việc gì trương thái huyền ngược lại không chút nào để ý tiểu hoa hiện tại cũng là lục địa thần tiên cấp cao thủ tuy là chiến đấu phương diện còn có chút kéo người khác muốn tổn thương nàng lại không c ó dễ dàng như vậy lực chiến đấu của ta rất yếu sao hà nạ du ữ dị q u ả bỗng nhiên bu lại hà hơi như lan gió chú mì cô gật đầu nói như thế mười cái tiểu hoa người như ngươi cũng đánh không lại một cái thần kinh bách chiến đồng cảnh giới cờ giả kém như vậy hà nạ du ữ dị q u ả c h ấ n kinh rồi con ngươi chuyển động bất quá ta có thượng thần đại nhân lạc ai khi d ễ ta ta lại tìm thần đại nhân gió chú mì cô ngươi là tiểu hài t ử sao còn gọi đại nhân làm vu nữ chẳng lẽ không có thể gọi thần linh sao hà nạ g i ữ dị quạ cười ngây ngô đúng rồi mì cô có cái này đường hầm vận chuyển ngươi về sau cũng có thể đến chỗ của ta chơi ngươi đã lâu không có theo ta đi dạo phố đi dạo phố a do chu mỹ cổ có chút nhức đầu lại nói tiếp nàng nhưng là một cái sự nghiệp tâm rất mạnh người gần đoạn thời gian không phải đang bắt ác linh chính là đang tìm ác linh b u n g tha tích phân bồi h ạ nạ g i dị quạ nàng cảm giác có chút đau lòng nhưng không chịu nổi h ạ nạ g i dị quạ tội nghiệp mà nhìn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dị gật đầu được rồi liền theo ngươi đi dạo phố hảo a chúng ta đi mua cái mông đại phúc a ta nghe các nàng nói ăn thật ngon hà nạ g i quạ hoan hô lên thượng thần đại nhân chúng ta cùng đi chứ hạ nạ do dị quạ vô cùng vui vẻ chạy như bay đến treo ở trương thái huyền trên cổ t h ơ m một cái giót hôi mì cổ ho nhẹ thiếu hoa cái gì đó mì cổ tối hôm qua không rất chủ động sao hạ nạ d u dị quạ lơ đẽm thẳng đến mì cổ nhãn thần biến đến sắc bén nàng mới chỉ có bung ô tay ba người thu thập một chút trực tiếp xuống núi vừa đi ra khỏi thần xã hạ nạ d u dị quạ liền hơi xúc động thế giới bên ngoài cảm giác tốt không sạch sẽ a vẫn là thần xã tốt tại nơi này cảm giác một thân ung dung a phía trước còn có một chỉ ác linh bị trương thái huyền quán đỉnh có lục địa thần tiên cấp tu vi hạ nạ do di quạ tự nhiên cũng có thể xem tới được trong thiên địa tạ khí cùng với ác linh người xem thấy ta ác linh nghe được hạ nạ do di quạ lời nói nhất thời ánh mắt biến đổi vọt tới chỉ là còn không có vọt tới gần trước một đạo hồng quang liền lóe lên một cái rồi biến mất mà con kia ác linh trực tiếp kêu thảm hóa thành bụi thật là đáng tiếc ca do t h ư ơ mỹ cổ cảm khái đây chính là hơn ba nghìn vạn n h ậ t nguyên a hạ nạ do di quạ kinh ngạc hơn ba nghìn vạn nhận nguyên loại này xịu xịu đồ vật cũng có người có môn không đương nhiên mắt thấy phía trước có một con ác linh m ị cổ trực tiếp trước giờ xuất thủ đem bắt lại sau đó ném tới g giúp cha thương t thành nhìn thấy m ị cổ cử động hạ nạ d i ú p dị quạ cũng không khỏi không tin tưởng thật sự có người muốn xấu xí ác linh đối với này sự tình nàng đặc biệt hiếu kỳ dọc theo đường đi diễu ra diễu i í t nói không ngừng đây chính là cái mông đại phúc quả nhiên ăn thật ngon hạ nạ d i ú p dị quạ vẻ mặt hạnh phúc nhìn về một bên nỗ lực cầm lấy ác linh m ị cổ m ị cổ thật đúng là liều mạng a bất quá một chỉ ác linh liền hơn ba nghìn vạn nhân ra cũng muốn bắt ác linh bán như vậy thì có thật nhiều thiệt nhiều số không tốn tiền t i ề u hoa có thể bắt làm cho mỹ cổ bán a trương thái huyền vừa ăn mỹ thực thuận miệng đề nghị hà nạ d u ớ di q u ả nhãn thần sáng lên cũng phải a thượng thần đại nhân chính là thông minh nhìn thấy giật su mỹ cổ bắt hết tăng linh hà nạ d u ớ di q u ả liền vội vắng tờ mỹ cổ ta cũng muốn ác linh bắt ta đến lúc đó ta giúp người bán giật su mỹ cổ tiếp nhận một cái đại phúc cắn một cái nhãn thần sáng lên gì cũng thực không tội tiểu hoa ngươi thật đúng là sẽ tìm ăn đâu đó là đương nhiên hà nạ d u ớ di quà thập phần kiêu ngạo t ì mỹ thực ta là nghề nghiệp ta chính là mỹ thực thợ săn phải phải phải do chú mỹ cổ có lệ rồi một tiếng hà nạ d ư ớ di quà không nghe theo thượng thân đại nhân mỹ cổ khi dễ người chúng ta buổi tối cùng nhau khi phụ nàn chứ cả ngày ba người đều ở đây đi dạo phố hạ nạ d u dị quạ ở phía trước dẫn đường mang theo hai người giới thiệu cùng với chính mình thu thập được mỹ thực cửa hàng trên đường trương thái huyền v ẻ b ê ngoài n khí chất đưa tới rất nhiều k h á t phái tán tỉnh cuối cùng đều bị hộ tống thân nhân mỹ cổ hạ nạ d u dị quạ cản trở về dẫn tới người qua đường vẻ mặt tiếp bối buổi tối gờ giúp c h á t tô tiểu tiểu lại một thiên không có xuất hiện thái huyền ca ca đắm chìm trong ôn nu hương có thể không phải lợi cho tu h a nga ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ chính phải chính phải trong lòng không g á i thần rút kiếm tự nhiên thần hoàng dung nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm trương thái huyền thế nhưng phú bà có thể mua tốt hơn kiếm a tiền lì xì hôm nay mỹ thực chia sẻ cho đại gia do chú mỹ cô đi dạo một ngày cảm giác mệt mỏi quá t i ể u hoa vì sao có nhiều như vậy tình l ự c đâu tô tiểu tiểu y là đi dạo phố mệnh vẫn là còn lại mệnh lừa gạt người khác có thể lừa gạt chúng ta có thể không làm được n h a keng tô tiểu tiểu nhận lấy trương thái huyền tiền lì xì cả xù mỹ gạo cả ủ tạ hạ mỹ cô chú ý thân thể keng cả xù mỹ gạo cả ủ tạ hạ nhận lấy trương thái huyền tiền l ì xì rất thú mỹ cô a các ngươi những người này a không muốn lệnh dung tô tiểu tiểu liền muốn lệnh dung keng xe đỗ không giao phí gia nhập g giúp chắc em m ị hoặc thọ thọ gia nhập g giúp chắc em thiên hạ bá chủ gia nhập vào g giúp chắc em thiếu kỳ bảo bảo gia nhập vào g giúp chắc tô tiểu tiểu ba thoáng cái gia nhập bốn cái tân nhân thật ly kỳ hỏi mau ta hỏi ta bản tiểu thư nhưng là xuyên việt giả biết rõ chứ thiên vạn giới sự t ì n h xe đỗ không giao phí xuyên việt giả liền là trong tiểu thuyết cái loại này xuyên việt giả sao cái này quần cư nhưng có loại này tồn tại tô tiểu, tiểu người là diếp hắc diếp hắc dựa vào ngươi cư nhiên thực sự biết tô tiểu tiểu cái này bao nhiêu thần kỳ a d i ệ p hắc ngươi bảo mã giao tiền đầu xe không có d i ệ p hắc ta ngược lại thật ra n g h i g i a o nói ra ngươi khả năng không tin ta hiện tại đang ở một cái quan tài bên trong cũng không biết cái này quan tài muốn đem ta mang đi nơi nào ít chính đạ hoa ta rất ngạc nhiên là dạng gì quan tài lại còn có thể đem người mang đi còn có còn có cái này đàn đều là những thế giới khác người sao m ỹ hoặc thọ thọ các ngươi là nhân loại võ hồn sư sao muốn chém giết muốn d ó thịt liền tới hà tất đùa dỡn nhiều như vậy thủ đoạn thiên hạ bá chủ hai n h hầu ngôn luận ngữ bổ tọa chính là thiên hạ hội bá chủ phương nào đạo trích ở trước mặt ta khoe khoang thủ đoạn t ô tiểu tiểu d i ệ p hắc không cần lo lắng ngươi bây giờ đang ở tam thế đồng quan bên trong cái quan tài đồng này sẽ đem ngươi mang tới bắt đầu trên đường sẽ ở hỏa tinh rừng một chút tuy là rất mạo hiểm thế nhưng không có bao nhiêu vấn đề Đỡ đại đỡ. S, sơ mộng, thuốc thêm, cảm thuốc cảm cảm các chống tâm mộng, thêm, tạ trương tuấn rụt tạ nhất tinh thưởng, tạ Trưng hạ hồi không khen Phu nhưng là thiên lôi lao Lao là yêu bá t ô tiểu tiểu nói chung ngươi không có chết là được diệp hắc sau khi nghe xong luôn cảm giác càng ngày càng lo lắng được rồi chúng ta g ỡ giúp chắc có xuyên việt công năng sao ai tới cứu a thiên hạ bá chủ hai anh người nhu nhược nếu như là lão phu địch nhân gì cũng không sợ hãi t ô tiểu tiểu phải phải phải, thiên hạ hội ban g chủ hùng bá gia châu đáng tiếc à ngươi cũng chỉ là một cái yếu、okay. kê diệp hắc dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm ngươi đi cũng không có ích gì a diệp hắc hùng bá đại lao biết tam phân quy nguyên khí sao hùng bá ngươi không phải người thế giới khác sao tại sao lại biết lao phu biết tam phân quy nguyên khí hay n h quả nhiên các người lào biết chút kỳ môn dị thuật nhân chứ diệp hắc tam phân quy nguyên khí bảy phần dựa vào dốc sức làm còn có chín phần mười xem vật khí xem qua phong vân đều biết làm tô tiểu tiểu diệp hắc không cần cùng cái này lao ra hỏa giải thích người cổ đại thái tử bản rất khó giải thích thông y t r í n h đa nơi này đích sắc là những thế giới khác nhân a hoan n g h ê n gia nhập vào chúng ta g rút chát doanh chính số hai người cổ đại rất cứng nhắc quả nhân cảm giác bị ô nhục nhạc bất quần nhạc mô cũng cảm giác bị ô n h ụ chỉ có những chuyện lặt vặt kia ở chính mình thế giới nhân tài sẽ không tin tưởng mới sự vật mà thôi xem ra cái gọi là thiên hạ bá chủ cũng không gì hơn cái này doanh chính tán thành xem ra nhạc trưởng môn gần nhất cách cục biến lớn hơn rất nhiều hồng bá các ngươi là người phương nào doanh chính doanh chính sớm chết rồi n g à n n ă m trang bị một người chết ngươi cho rằng lao phu biết sợ có bản lĩnh giả thần giả quỷ không bằng tới thử một chút thủ đoạn của lao phu nhạc bất quẩn giọng điệu rất lớn a không biết có thể hay không đánh đáng tiếc g ờ giúp chat không có lôi đài công năng chỉ có thể xuyên qua đánh có hơi phiền t o a i keng g giúp chat lôi đài công năng mở ra lôi đài công năng một loại bàn không cần tích phân tùy ý t r ọ n chiến hai đánh cuộc tự do thiết định tích phân người thua tích phân thuộc về người thắng sở hữu tô tiểu tiểu xuất hiện luôn xuất phát p ủy chẳng lẽ nhạc trưởng môn là nói chuyện phiếm quần chủ nhóm nhạc bất quần ngẫm lại cũng không khả năng a hùng bá tới đánh cuộc a mười điểm tích phân một lần có dám tới hay không hùng bá có gì không dám lao phu còn sợ ngươi sao hùng bá bất quá cái này tích phân như thế nào thu hoạch nhạc bất quần p h a m vật phẩm có giá trị đều có thể trao đổi thành tích phân ngươi có thể thử xem phong vân thiên hạ hội hùng bá vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía văn xử xỉu, xỉu nói ra xử xỉu, xỉu. khiến người ta bỏ lấy trăm cân hoàng kim qua đây là ban g chủ khoảng khắc một gã thiên hạ hội ban g chúng khiêng hoàng kim qua đây phóng tới hùng bá trước mặt sau đó rời đi hùng bá vẫy lui văn xỉu xỉu đi tới hoàng kim trước mặt trao đổi sau một khắc trước mắt hoàng kim tiêu thất hùng bá ánh mắt biến đổi cư nhiên thực sự tiêu thất chẳng lẽ đồ chơi này là thật bọn họ thực sự là những thế giới khác nhân mở ra gờ giúp chat nhắc bất quẩn hùng bá sẽ không có tiền chứ có muốn hay không bản trưởng môn cho ngươi mượn mười điểm tích phân hùng bá không cần lão phu chính là thiên hạ hội ban chủ tòa ủng mười vạn ban chúng chính là mười điểm tích phân không đáng giá nhắc tới nhạc bất quần vậy là tốt rồi lên lôi đ ạ i a d i ệ p hát nhạc trưởng môn thật là phách lối a nói nhạc trưởng môn thực sự đánh thắng được hùng bá sao tô tiểu tiểu ngươi không muốn lấy cũ nhãn quang xem nhạc trưởng môn a nhạc trưởng môn nhưng là gia nhập g g i ú t chặt một trận thực lực n h a tuyệt đối không phải ngươi trong ấn tượng như vậy mị hoặc thỏ thỏ các ngươi chẳng lẽ không đúng nhân loại hồ n sư tô tiểu tiểu dĩ nhiên không phải ngươi là tiểu vũ sao tiểu vũ cái này ngươi cũng biết í c h í n đạ a thật thần kỳ tô tiểu thư biết rất nhiều đâu tô tiểu tiểu xuyên việt giả nha biết đến tự nhiên nhiều chúng ta đàn còn có một cái xuyên việt giả trương thái huyền ngươi lại lặn xuống nước ngươi nhị thứ nguyên lão bà vào đàn ngươi không được hoan n g ê n một cái trương thái huyền b u ô n g tay hoan n g ê n h o a n n g ê n h ít chính đạ nhị thứ nguyên lão bà là cái gì nói là ta đây sao ta rất ngạc nhiên tiểu vũ sợ hai ta diệp h ắ còn c có một cái xuyên việt giả cái này gờ giúp c h ặ t lại có hai cái xuyên việt giả các ngươi không có đánh nhau tô tiểu tiểu đánh không lại cáo tử diệp h được rồi trương thái huyền phải cùng ngươi cùng là một cái thế giới chỉ là chỗ hắn ngươi phía kia thế giới mấy chục vạn năm trước diệp h nguyên lai là tiền bối xin ra mắt tiền bối đang nói lôi đài đã mở ra k h e n lôi đài mở ra có hay không còn chiến trương thái huyền không có cự tuyệt sau một khắc trước mắt nhiều hơn một phương lôi đài lớn vô cùng nói là lôi đài không bằng nói là một cái mênh mông vô biên thế giới chính giữa võ đ à i hùng bá nhạc bất quần đứng đối diện nhau trên hư không trương thái huyền tô tiểu tiểu diệp hắc đám người đứng lơ lửng trên không nhìn phía phía dưới tuy là còn cách từ xa lại đem tình huống phía dưới thấy rõ rõ ràng, ràng. hoa thật thần kỳ ít c h n đã vẻ mặt kinh ngạc đây là làm sao làm được nhìn phía đám người thần sắc kích động tiểu vũ có chút đề phòng nơi đây cũng đều là nhân loại à đối với hồn thú mà nói đây chính là thiên địch đáng t i ế p nhìn thoáng qua người nơi này đều không có nhìn nàng liếc mắt phảng phất khi nàng không tồn tại giống nhau điều này làm cho nàng lòng tràn đầy đề phòng vô tồn sắp đặt người chính là hùng bá nhạc bất quần có chút khinh thường thực lực không tệ bất quá so với ta tới còn kém xa hùng bá cờ nhạt thực lực như thế nào đánh qua mới biết được miệng lợi hại có ích lợi gì dứt lời nhất chiêu dành t r ư ớ c công qua đây phong vân chính là cao võ thế giới hùng bá vừa ra tay nhất thời chính là phong x ư ơ n g sống tới mặt đại điệu bên trên liền đông lạnh bên trên một tầng bằng x ư ơ n g chính là thiên x ư ơ n g quyền nhạc bất quẩn loẹn loẹn đưa tay bắn ra một đạo bén nhọn chỉ lực hiện hóa ra ngoài lao thẳng tới hùng bá mà đi phốc sau một khắc hùng bá cái chán xuất hiện một cái lố máu trong mắt tràn đầy không dám t i n tưởng sau đó mới ngã xuống đất gờ giúp c h ắ c không cảm tình chút nào thanh âm nhắc nhở vang lên lôi đài chiến nhạc bất quẩn thắng phong vân thiên hạ hội hô hùng bá há mồm thợ dốc đưa tay sờ một cái cái chán xác nhận chán mình không có huyết động lúc này mới tùng một khẩu khí người đối diện quá mạnh mẽ chỉ là nhất chiêu hắn liền chết hắn thậm chí ngay cả chính mình tam phân thần trị đều không hữu dụng đi ra trên thực tế hắn giành m ạ n h từng câu coi như dùng tam phân thần trị sợ cũng không sửa đổi được chính mình kết cục đối thủ mạnh mẽ hắn nhiều lắm đó là cảnh giới nghiên ép cái này gờ giúp chat là thật cái kia họ nhạc cũng bất quá mới chỉ có gia nhập vào một hồi thì có thực lực như vậy lao phu nếu như nắm lấy cơ hội há có thể so với hắn yếu nghĩ tới đây hùng bá lại mở ra gờ giúp chat nhạc bất quần mới vào bảy bằng hữu có người muốn đi thử một chút lôi lại sao chống đỡ ký sổ d i ệ p hắc nhạc t r ư ở n g môn ngươi rất xấu rồi y chính đạ ta chỉ là một người bình thường căn bản đánh không lại a bất quá ta rất ngạc nhiên nhạc tiên sinh là làm sao làm được tiểu vũ ta cũng đánh không lại nhạc tiên sinh bình thường lợi hại liền giống như thần linh ts cảm tạo và t h ă n g đại lao khen thưởng cảm tạo chống đỡ chương năm mươi mốt năm mươi mốt võ hồn thế giới thần bảy bảy bên trong v ụ tô tiểu tiểu phúc nhạc t r ư ở n g môn ngươi bị khinh bị rồi đâu nhạc bất quẩn tiểu vũ cô nương không phải nói ta so với thần linh còn lợi hại hơn sao trương thái huyền cái này có điểm k ó nói nếu như là những thế giới khác thần linh cái kia tự nhiên mạnh phi thường võ hồn thế giới thần nha có điểm kéo tô tiểu tiểu nào chỉ là có điểm kéo a tô tiểu tiểu nếu như một cái xuyên việt giả mang theo một bản t ử hà thần công xuyên việt đến võ hồn thế giới đều có thể thành thần treo lên đánh những người khác ngươi còn cảm thấy cái này thần rất lợi hại phải không n h ạ c bất quần Nhạc b ấ tuy q ầ n t u là t ử hà thần công là hoa sơn trưởng môn bí truyền thế nhưng nếu quả như thật như thế một bản võ công đều có thể treo lên đánh dị thế giới cái kia cái dị thế giới thật đúng là tương đương vi diệu a tiểu vũ xấu hổ chúng ta thế giới thần thực sự kém như vậy sao tô tiểu tiểu ha h a tiểu vũ ta không phải ghim ngươi à các ngươi cái thế giới kia thần ta thực sự vô lực nhổ nước bọt võ hồn x i a gì. tô tiểu tiểu ngươi có thể tự xem xem tránh không thoát vận tốc gâm thanh tên nọ thần thần cực hạn là một trăm vạn cân lực lượng cái này nhiều lắm hùng bá cái này cũng xứng gọi thần nhạc bất quần cái này cũng xứng gọi thần d i ệ p hắc cái này cũng xứng gọi thần ít chính đạ một tiểu vũ một ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ một du ký nọ xỉ t a d u ký nọ ta hiện tại đều so với cái này chút cái gọi là thần cường đại rồi đâu doanh chính du ký nọ xỉ tạ tiểu thư xin không cần ôi nhục lục địa thần tiên doanh chính số hai chính là chúng ta lục địa thần tiên làm sao sẽ bị vận tốc gầm thanh tên nọ bắn chết tiểu vũ nhìn một chút thương thành lại nhìn một chút võ hồn x i ê di nhất thời cảm giác có điểm tranh lệch t h a n h thần dường như cũng không có cái gì ghê gớm hoàng dung về sau hảo hảo tu hành đánh bể võ hồn thế giới đều không là vấn đề hồn thú tương lai liền dựa vào ngươi tiểu vũ ừ n đa tạ hoàng dung tỷ tỷ diệp hắc hoa hai cái chính ca còn có nổi danh nhất hoàng dung doanh chính yêu người trẻ tuổi này lại nhận thức ta doanh chính số hai rõ ràng là nhận thức ta doanh chính số hai đi sang một bên ta mới là chính thống diệp h hai cái cũng đều là chính c a à. bất quá vì sao có chính ca sẽ sửa danh số hai cái này cùng ta trong tưởng tượng chính ca không hợp à. doanh chính số hai đổi một cái danh mười vạn tích phân ngươi không muốn hình ảnh trong bầu đầu tiên nếu như không muốn đầu tiên bán còn có thể đổi một viên trường sinh d ư ợ c lục địa thần tiên cũng có thể tăng thêm năm nghìn năm thọ mệnh yêu diệp h ta cũng muốn cải danh ai đem mười vạn tích phân tô tiểu tiểu thôi đi ở đâu có nhiều như vậy diệp hk nhắc bất quần cải danh liền kiếm mười vạn còn đến viên thành viên mới sao ít chính đạ hoa cảm giác mọi người khỏe có tiền a mười vạn tích phân mấy vạn ước nhật nguyên đâu ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ thói quen thì tốt rồi hôn lâu ngươi cũng sẽ trở thành người có tiền ít chính đạ hôn lâu liền trở thành kẻ có tiền ta rất ngạc nhiên là làm sao làm được ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ hình ảnh lần trước đ o ạ t tiền lì xì cướp được mấy trăm tích phân giá trị tương đương với tám chín mươi ước nhật nguyên a ít chính đạ hoa đại gia như thế hùng hồn sao nhưng là ta cũng không có vật gì tốt phát đại gia a dù ký nọ xì tạ dù ký nọ không có việc gì chỉ có đại lao mới có thể phát tích phân tiền lì xì chúng ta phát điểm ra hương đặc sản là được tiền lì xì mới vừa ở đ á y biển tìm được một thuyền đồ sứ đưa cho đại gia xem xét t k e n diệp hắc cướp được ngươi tiền lì xì k e n m ị dẹ m ị r ù m ị xù hạ cướp được ngươi tiền lì xì keng c h í n đã cướp được ngươi tiền lì xì í c h í n đã hoa thật là đẹp đồ sứ a diệp hắc cái này thật đúng là là lên niên đại đồ cổ muốn đáng ra không ít tiền đâu m ị dẹ m ị r ù mỹ xù hạ đích xác cảm giác có thể lấy lòng tiền nhiều ta dọn nhà tiền có diệp hắc nói dù kỳ nọ、no、xì、si、tạ tiểu thư cư nhiên có nhiều như vậy đồ cổ trương thái huyền dù kỳ nọ mua thị thủy châu hiện tại đang kiếm thuyền chìm đội tích phân đâu diệp hắc đây không phải là ta biết dù kỳ nọ che mặt trong quan tài đồng diệp hắc cảm giác trong tay nhiều hơn chén nhỏ rốt cuộc xác định nói chuyện phiếm quần chân thực tính hiện tại thân ở trong quan tài đồng làm như thế nào tự cứu đâu nghe cái kia vị tô tiểu tiểu nói ta cái này một đường không thể thiếu mạo hiểm nghĩ lấy mở ra gờ giúp cha tương t thành nhất thời diệp hắc đã bị trước mắt hàng hóa sợ ngây người chữ vật giới chỉ một trăm triệu mở chữ vật không gian hai vạn tích phân trong bầu tiểu thế giới đường kính hai mươi năm km tiểu động thiên thế giới mười vạn tích phân trường sinh dược phạm nhân nam bảo tăng thọ một và năm mười vạn tích phân long thần công có thể tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh thọ sáu trăm n ă m một nghìn hai trăm tích phân thử dương đan bốn trăm tích phân thật là đa t a mở ra gờ g ú t chat diệp h trong thương thành long thần công là nguyên bản long thần công sao trương thái huyền không phải tô tiểu tiểu là trương thái huyền sáng tạo thế nào diệp h người muốn nguyên bản nguyên bản cũng sẽ không tăng thêm thọ mệnh a do trọng bất tử là bởi vì những nguyên nhân khác ca ta biết ta nguyên lai、like、là đại lao sáng tạo đại lao có thể mượn chút tích phân sao chờ ta phát đạt sẽ trả trương thái huyền tô tiểu tiểu vay tiền nhắc bất quần còn có thể chơi như vậy lâm phượng kiều thanh niên nhân tư duy đó là sống nhảy trương thái huyền có thể hát diệp thiên đế nha n tương lai khả kỳ đương nhiên có thể cho ngươi ngược lại cũng không sợ ngươi không trả nổi muốn mượn bao nhiêu diệp hát đa tạ mượn trước hai đến lúc đó cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi trương thái huyền lợi tức cũng không cần ngược lại ta cũng không thiếu tích phân được rồi có một chút phải nhắc nhở ngươi n g ư ơ i bây giờ có thực lực nguyên bản hữu kinh vô h i ể m lữ đột thì có biến số n g ư ơ i phải có chuẩn bị tâm lý a tiền lì xì k e n diệp hắc nhận lấy n g ư ơ i tiền lì xì diệp hắc cái này ta tự nhiên nghĩ tới bất quá v ẫ n mệnh nha vẫn là nắm giữ ở trong tay mình cho thỏa đáng dựa vào vật khí q u á không đáng tin cậy diệp hắc thời gian cấp bách ta trước hạ các huynh đệ thì muội ta trước thăng cái cấp đi diệp hắc ly khai nhắc bất quần h u n g bá lại đánh cuộc đấu một hồi như thế nào ta xem thực lực ngươi không kém vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị xong hùng bá ngươi cho ta là người ngu sao không cá cược cà s ù m ỉ gạo cà ủ ta hạ cái k i a hùng bá tiên sinh đấu với ta một hồi như thế nào hùng bá dù kỳ nọ、no、xì、si、t a dù kỳ nọ、no, mười điểm tích phân ta cũng có thể hoàng dung ta cũng được ít chính đạ đại gia tốt như vậy đâu sao hùng bá tiên sinh thoạt nhìn lên cũng rất lợi hại đại gia không sợ đâu không tô tiểu tiểu các nàng đây là nghĩ hao lông dây đâu các nàng coi như không am hiểu chiến đấu chí ít cũng là lục địa thần tiên cấp thực lực đánh hùng bá còn không phải là dễ dàng mười điểm tích phân thật nhiều tiền đâu hùng bá ta liền biết là như thế này còn tốt lao phu không có bị lửa í c h í n đạ Hoa, lục địa lục thần tiên là dạng gì thực lực ta rất ngạc nhiên tô tiểu tiểu ở thế giới của ngươi đại khái có thể ở làm tinh làm tổ tông nhân a chí ít đầu đạn hạt nhân cầm lục địa thần tiên không có biện pháp mà lục địa thần tiên c ư ờ n giả g theo một kích đều tương đương với một viên hạt nhân ít chính đà kinh khủng như vậy a ít chính đà nguyên lai、like、trong bảy đại gia lợi hại như vậy sao chương năm mươi hai năm mươi hai diệp hắc hỏa tinh phát sóng trực tiếp mạo hiểm hùng bang chủ kiểm chế vị đệ nhất cảng cầu hoa tươi tiểu vũ nói như vậy cái này đàn thì có thật nhiều so với thần còn lợi hại hơn người tô tiểu tiểu không sai tiểu vũ ta đây cũng muốn hảo hảo tu luyện mới được vừa rồi đổi một bộ c ử u âm chân kinh cảm giác mình thực lực tăng cường rất nhiều ta cũng có thể tìm hoàng kim tiền lời tô tiểu tiểu nỗ lực lên h n g b á đúng rồi tô tiểu thư ngươi nói là ngươi biết chúng ta những thế giới này tất cả mọi chuyện chứ tô tiểu tiểu tất cả mọi chuyện đương nhiên không có khả năng toàn bộ đã biết bất quá chủ yếu cố sự tình tiết vẫn là biết h n g b á cũng xin tô tiểu thư báo cho biết h n g b á tất có thâm tạ tiền l ý xì tô tiểu tiểu tam phân quy nguyên phí a ngươi thật đúng là cam lòng cho ngươi bên kia còn không có tìm nê bồ tắc nhóm nửa đời sau vận mệnh chứ hôm bà còn không có trong lòng cả kinh trong lòng ta còn chỉ có một cái ý nghĩ nàng cư nhiên sẽ biết cô gái này quả nhiên biết rất nhiều thế giới bí ẩn t ô tiểu tiểu n g ư ơ i tuổi già vận mệnh chính là tiểu tiêu long ngâm kinh t h i ê n biến phong vân tế nước cạn h du thành cũng phong vân bại cũng phong vân hùng bá cái này thành cũng phong vân bại cũng phong vân ta cái này liền đi giết chết bọn họ t ô tiểu tiểu khuyên ngươi không nên làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng phong vân x ư a di tự xem a nhìn xong suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì bây giờ hùng bá đa tạ cô nương chỉ điểm k h o ả n khắc hùng bá rời khỏi gờ g ú p chat 553. một khẩu khí đem chọn cái bảo khố thành công hùng bá thu hoạch hơn hai mươi lăm phẩy không không không không tích phân đây chính là cao võ thế giới chỗ tốt thiên hạ hội cấp đoạt nhiều năm có bảo vật hoàng kim tự nhiên không ít bất quá dù cho sở hữu nhiều như vậy tích phân hùng bá vẫn là có chút không yên lòng nếu như có thể có mười vạn tích phân mua một cái trong bầu tiểu thế giới thì tốt rồi hùng bá cảm khái lao phu không thể trêu vào còn không trốn thoát sao trốn được trong bầu thế giới tu luyện tới vô địch thiên hạ trở ra khi đó q u ả n ngươi cái gì phong vân mệnh cách toàn bộ vô dụng suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ có thể đưa cái này mê người ý tưởng vông di không đúng có lẽ có cơ hội thái huyền thượng tiên rất có tiền ta muốn là đem hỏa kỳ lần trộm tới bán cho hắn không biết có thể bán bao nhiêu nghĩ tới đây hùng bá kích động đến không kèm chế được khoáng khắc hùng bá tâm tình bình tĩnh xuống tới lúc này mới đổi long thần công võ thuật thất cảnh pháp cùng với ba hạt tử dương đan đối với hùng bá mà nói chỉ cần có thể tăng cường chính mình thất lực hắn liền sẽ không keo kiệt suy nghĩ một chút lại đổi mấy quả có thể che giấu khí tức ngọc thạch trận đài đặt ở phòng bế quan chu vi lúc này mới an tâm tiến hành tu hành trong t i n h thất theo đan dược dược lực tan ra hùng bá chỉ cảm giác mình lực số lượng cực nhanh trưởng thành hắn phía trước chỉ là tu luyện nội công đối với nhục thân lực lượng cũng không chú trọng chí ít không có chuyên môn tu luyện qua hiện tại trải qua võ thuật thất cảnh chỉ đạo hắn chỉ cảm thấy nhục thân lực lượng như g i n g như hổ Lục ra, ra phiến n trong khác n phất thời gian hồng bá đem nhục thân lực lượng đẩy tới đình phong lại bắt đầu tu luyện long thần công tự nhiên càng thêm như cá gập nước ở đan dược trợ lực dưới phiến khác thời gian hắn liền tốc hành thiên nhân sau đó là lục địa thần tiên lại trao đổi hai hạt từ dương đan lão phu mới không cần làm trong bảy người yếu nhất lần nữa dùng hai hạt đan dược hắn chỉ cảm thấy cả người nội lực mênh mông quần quận như biển so với phía trước sức mạnh to lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần thảo nào nhạc bất quần có thể một kích sẽ phải lao phu mệnh lục địa thần tiên cảnh quả nhiên khủng bố như vậy mà có thể sáng tạo cái cảnh giới này thái huyền đạo quân thực lực bản thân lại có bao nhiêu mạnh mẽ mấu chốt nhất là lao phu hiện tại cũng có sáu trăm năm tuổi thọ ha ha mở ra gờ rút chát hùng bá ta đột phá ai nguyện ý tới cùng ta đấu một trận nhạc bất quần nhạc bất quần lao phu thân là đại minh quốc sư há có thể cùng giang hồ m ã phu giống nhau thiện di chuyển quần cước có nhục nhã nhặn hùng bá ngươi trước cũng không phải là nói như vậy a n h ạ c bất q u ẩ n phía trước chỉ là vì chỉ điểm ngươi mà thôi hùng bá ngươi làm sao lại không thể thông cảm lão phu khổ tâm đâu hùng bá nợ mở tô tiểu tiểu nhạc trưởng môn cũng quá giảo hòa rồi n h ạ c bất q u ẩ n phong vân thế giới võ học s á t thực cao minh hùng ban g chủ lại được trong thương thành võ học võ học tiến triển tức nhanh hiện tại sẽ cùng hàn đấu vậy không lý trí dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không sai ai lại muốn lĩnh hội một lần tử vong đâu tiểu vũ một ít c h í n đạ một doanh chính hùng bá a nhĩ tưởng đánh cuộc sợ là phải chờ tới tân nhân vào quần tài được rồi doanh chính số hai không sai tiếp theo gặp phải phách lối người liền từ ngươi tới đà kích hắn một cái hùng bá hùng bá các ngươi cũng quá thông minh a được rồi ta chuẩn bị bất kỳ l â n hiến cho thái huyền đạo quân đổi một cái trong bầu thế giới trực tiếp trốn đi như thế nào đây trương thái huyền kỳ lân lời nói đương nhiên có thể đổi bất quá tại sao muốn phiền phức như vậy hùng bá phiền phức sao trương thái huyền nếu biết phong vân là thiên địa nhân vật chính ngươi đem bọn họ nắm trong tay là c tô tiểu tiểu chính là tương truyền thần công cho bọn hắn mong muốn nữ nhân đội thiên hạ hội ban quy vì thiên hạ hội vì bách tính lưu phúc chỉ bởi vậy nhất phong còn không quy tâm tô tiểu tiểu bộ kinh vân cũng không kém hắn chỉ là mặt l ạ n h kỳ thực rất nhiệt tâm chẳng chỉ cần ngươi đem thiên hạ hội thay đổi tốt hơn lại thật lòng mà đợi đến lúc đó hắn còn báo mối t h ù gì hùng bá đa tạ hai vị chỉ điểm lão phu nhất thời thật đúng là không phản ứng kịp đâu nhạc bất quần đây là làm phản phái làm lâu không minh bạch lòng người có thể thay người tâm a hùng bá nhạc trưởng môn đại ca không muốn nói nhị ca ngươi không giống nhau sao nhạc trưởng môn tô tiểu, tiểu ha ha nhạc trường môn đại khái quên chính mình là phản phái nhạc bất quẩn lao phu nhưng là chính nhân quân tử hùng bá lời này ngươi tin không vẻ mặt ghét bỏ nhạc bất quẩn hùng bá ngươi cùng lao phu không qua được đúng không trương thái huyền tốt lắm mọi người đều là nói chuyện phiếm của người không cần thiết cãi vã hùng bá ngươi bên kia có nhu cầu có thể tìm tô tiểu tiểu hiện đại xã hội mẫu sinh nghìn cân mấy ngàn cân giống thóc cũng không í t lúc cần thiết còn có thể mời hiện đại các chuyên gia chế định một bộ hoàn mỹ phương án nhìn một chút như thế nào cải tạo thiên hạ hội hùng bá tô tiểu thư cái này có thể chứ tiền lì xì tô tiểu, tiểu. không có vấn đề phía trước ta thế giới này liền mượn năm vạn người cho hoàng dùng bên kia thế giới thống trị được không sai hiện tại ta kêu thêm một nhóm người cho ngươi dùng cũng được bất quá các ngươi có thể được cam đoan an toàn của bọn họ mới được h n g bá không có vấn đề lão phu đến lúc đó làm cho phong vân tự mình hộ vệ bọn họ tô tiểu tiểu vậy không thành vấn đề ta đi nhận người h n g bá làm phiền đang nói nói chuyện phiếm quần thanh â m nhắc nhở liền vang lên kèn diệp hắc mở ra phát sóng trực tiếp gian có hay không n â y xem tô tiểu tiểu hoa diệp hắc đến hòa tinh mở ra phát sóng trực tiếp gian Quả quan quan cựu nhiên nhìn trên đồng rồng thấy phía đại quan tài rơi đài, một một tòa tế trước, cụ cũ cái sắc xưa vào l ô i kéo xích s á tiểu dù cho ngăn cách lấy phát sóng trực phát ngăn sóng lấy t ế tế tiếp đến kiến p đập Diệp phát cũng có một cô thê lương cảm giác trực công cũng chuẩn trước cổ trúc lương đứng trên niệm sóng gian nói thần luyện hành, hiện tại cũng đến rồi hòa tinh, đại gia đang nhịn. gia một mặt. mặt thê tu tại Tô t H hòa đài, rồi đại đi đã vào dù ở ở ra, ý bị tiểu hoa nhớ kỹ giới cây bồ đề bồ đề tử đây chính là ngươi tiền kỷ phần mềm hắc trương thái huyền nghiêm túc một chút trên sao hỏa nhưng có nhất tôn bị phong ấn đại thánh d i ệ p hắc đại thánh đại lao ngươi đánh thắng được sao trương thái huyền đánh không lại đánh không lại gặp phải ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi n h ạ c bất quần đạo quân cũng đánh không lại h ù n g bá không thể nào trương thái huyền ta hiện tại mới chỉ có tiên một viên mãn tiên tứ mới chỉ có thánh nhân tiên ngũ thánh nhân vương tiên sáu đại thánh ở giữa kém năm cái đại cảnh giới coi như ngạc tổ bị trấn áp lâu lắm chỉ có thánh nhân thực lực ta cũng rất khó đánh thắng được bất quá nếu như ta ở chạy trốn là không thành vấn đề diễm hắc không phải đâu như thế tàn bạo trương thái huyền nói chung cẩn thận một chút không sai không muốn treo diệp h ắ c t ố t mắt thấy còn lại đồng học đều tới trước mà đi diệp h ắ c vội vàng đuổi theo thực lực của hắn thành công cước bộ cực nhanh so với những người khác ngược lại càng nhanh tới đại lôi âm tự bên ngoài căn cứ tô tiểu tiểu chỉ điểm dễ dàng tìm được rồi bồ đệ tử phần mềm h ậ c tới tay tại nói chuyện phiếm trong đám dụng ý niệm nói một câu đống nhiên vừa sợ hô nói rằng hoa、wow, đồ chơi này giá trị hai chục triệu tích phân trương thái huyền rất kinh ngạc sao đồ chơi này nhưng là bất tử dược có thể cho đại đế sống thêm một đời chí ít bảo trì định phong thực lực mấy vạn năm không phải đê võ thế giới trường sinh dược có thể so đê võ thế giới trường sinh dược nhìn như có thể khiến người ta sống một vạn năm thực tế đối với đại đế cấp tồn tại không có bao nhiêu tác dụng phạm nhân cùng đại đế mỗi ngày tiêu hao sinh cơ cũng không đồng d ạ n g tô tiểu tiểu ước ao a hùng bá mấy vạn năm đạo quân nếu như chúng ta x u y ê n qua bắt đầu chẳng phải trương thái huyền kiềm chế vị chúng ta là chính phái nhân vật nhạc bất q u ầ n chính là a chúng ta là chính phái nhân vật diệp h hùng bá thật đúng là thói quen khó sửa đổi a che mặt hùng bá xin lỗi xin lỗi trước đây nghĩ pháp lại cấp trên trương thái huyền tính rồi loại chuyện như vậy không có bao nhiêu vấn đề muốn trường sinh vô luận là tu luyện vẫn là trong thương thành mùa trường sinh dược đều có thể không cần phải làm loại chuyện như vậy người chỉ cần biết rằng gia nhập vào cái này g rút chát trường sinh chỉ là trụ cột nhất đồ đạc là được Y t chính đạ trường sinh trụ cốt nhất ta cũng có thể sao trương thái huyền dĩ nhiên người xem hà chi khâu các nàng mới chỉ có gia nhập vào bao lâu à mỗi người đều là lục địa thần tiên cấp từng giả có sáu trăm n năm tuổi thọ phát sóng trực tiếp chung diệp h á c nhặt được bồ đệ tử lại nhảy vào đại lôi âm tự một tay bắt một chiếc phật đăng lúc này mới dừng tay p h e n này cử động trực tiếp đưa tới người đồng hành tranh mua trang diện nhất thời phi thường hỗn loạn diệp h á c nhìn thấy bằng bác nhắc nhở cầm bảng hiệu bằng bác cùng diệp h á c tâm hữu linh tê nghe vậy trực tiếp nhảy đem đại lôi âm tự bảng hiệu n ắ m trong tay bảng hiệu vừa rơi xuống thoáng chốc bụi mù nổi lên bốn phía cẳng có từng đạo khí tức âm l ã n xuất hiện không tốt đi mau diệp hát không dám lưỡng lự nói một tiếng liền hướng quan tài đồng tàu cổ chạy đi nơi đây trấn áp nhưng là nhất tô coi như hắn không rõ ràng đại thánh là dạng gì cảnh giới nhưng cũng biết cái này không phải là mình có thể người già bị đụng l i ê n gờ giúp chặt bên trong siêu cấp đại lao cũng không dám đụng hắn chỉ là luyện người khác sáng tạo một môn võ học hắn dám không diệp h ắ c tuy là bụng đen thế nhưng không n ố c bang bác vừa nghe nhất thời cùng sau l ư n g diệp h ắ c còn lại đồng học t h ấ y rồi cũng không dám ở đâu nơi này chính là hòa tinh ai dám hoài nghi đó không phải là cầm mạng nhỏ mình không xem ra gì sao hiu hiu hiu. l i ê n trước mặt mọi người, người chạy đi lúc đại lôi âm tự trực tiếp s ụ xuống đầy trời bụi mù càng có từng đạo thật nhỏ hắc ảnh hướng phía đám người bay đi đương đương đương m ả n h nhỏ ảnh tiếp cận đám người cuối cùng lại bị từng đạo kim quang ngăn lại bất quá dù cho có kim quang chặn lại hắc ảnh những cuộc sống này ở hiện đại nhân hay là cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng đánh tới cước bộ lảo đảo mấy nữ nhân đồng học càng là trực tiếp rơi xuống liền trong tay phật khí đều rơi trên mặt đất sau một khắc hắc ảnh lần nữa đánh tới mấy người trong lòng hoảng sợ không khỏi nhắm mắt thét trói thai diệp hắc thấy rồi nhúng mày mi thân thể trực tiếp hóa thành một điều kim sắc thật lòng vọt tới gần trước hai tay nắm gióng đèn đúng đúng mấy tiếng đem bay tới mảnh nhỏ ảnh đánh nát một đống thịt nát đám người lúc này mới thấy rõ cái này mảnh nhỏ ảnh lại là từng cái kinh tầm hát sắc cá sấu nhỏ ngư còn không mau đi diệp hắc nói một tiếng nữ đồng học lúc này mới vội vã nhặt lên v ậ t khí bỏ mạng chạy trốn diệp hắc ngươi vừa rồi hóa thân thành long đi b a n g bác vẻ mặt khiếp sợ ngươi trường nào thì có bản lánh này đi mau cảm ứng được đại lôi âm tự phía dưới một cổ cường đại lực lượng đang thức tỉnh diệp hắc thần sắc đại biến đem một chiếc vật đang ném tới gờ giúp chắt t h ư ờ i ế m nhắc tới bàng bác chỉ làm ấ y cái bay vút liền rơi xuống bên trong quan tài đồng thao cổ tiến nhập quan tài cổ. p h í a sáng tuy là thoáng cái t ố i xuống diệp h á c lại cảm giác trong lòng an bình nhiều bình b ì n h b ì n h những người khác nhìn thấy diệp h á c chạy trốn cũng chẳng năm bảy thuận theo phía sau từng cái nhảy vào quan tài cổ ngã người ngã ngựa đổ diệp h á c ngươi cư nhiên sẽ hóa thân thành long đồng học nhóm hết sức kinh ngạc đây là năng lực gì diệp h á c lấy lại bình tĩnh cũng không có nói ra gờ rút c h á t ngược lại nói ra hiện ở loại tình huống này ta ta cũng không gạt mọi người kỳ thực ta là ẩn tảng tại đô thị cổ võ cừng dạ lưu vân trí cười nhạt thần công của ngươi có phải hay không gọi long thần công không sai diệp hát gật đầu thủy n g u y ệ t đông thiên long thị nhất tộc chính là căn cứ ta diệp ra cố sự soạn lại b a n g bác vẻ mặt không nói diệp h ắ c lời nói hắn cũng không tin tưởng diệp h ắ c tính cách nếu quả thật có loại này sự t ì n h còn có thể lừa gạt hắn nhiều năm như vậy bất quá thành tựu hảo bằng hưu hắn cũng sẽ không phá Và, vật à? À à à, là nguyên bản Long Thần Công cũng xem qua thủy Nguyệt Đông Thiên, Long Thần Công thật là đẹp trai. Thảo nào đánh những Đúng rồi, h, những qua quái Thủy biết bại thảo Diệp Diệp Diệp trai, kia. rồi, đẹp Hắc, thật Hắc thể Hắc, có ta xem đại lôi âm t ự phía dưới c h ấ n áp vô số y ê u m a hiện tại xuất thế sợ sẽ là những thứ kia c h ấ n áp y ê u m a a phật tổ c h ấ n áp y ê u m a xong chúng ta xong diệp hắc người đánh thắng được sao diệp hắc lắc đầu đánh không lại ta nhiều nhất là võ lâm cao thủ phật tổ c h ấ n áp y ê u m a ta làm sao có khả năng đánh thắng được mọi người vừa nghe nhất thời vẻ mặt cầu xin bất quá chỉ cần đại gia nắm chặt phật khí đứng ở trong quan tài cổ nói không chừng là có thể gặp dữ hóa lảnh mọi người vừa nghe dường như chộp được cây cỏ c ứ mạng đem trong tay mình phật khí ôm chặt hơn nữa hồng hung lệ tiếng gào t h é t chuyển đến ngay sau đó lại là một đạo thiên băng địa liệt một dạng thanh âm vang lên chương năm m m ộ t thái huyền đạo quân tên lùi n g ạ c tổ yêu ma đi ra đám người l ạ n h run nối tới quan tài cổ ở ngoài liếc mắt nhìn cũng không dám bọn họ chỉ là hiện đại đô thị thanh niên bình thường không muốn nói yêu ma chính là hoang dã sư tử l á hổ vậy cũng chưa từng thấy qua a đối mặt loại này tồn tại không có dọa ngất đi qua đa phi thửng giỏi diệp hắc dùng phát sóng trực tiếp hình ảnh quan sát đến n g o ạ i giới chỉ thấy đại lôi âm từ nơi đó đột nhiên sụt xuống một cái bóng đen to lớn bay lên trời một đôi con mắt thật to nhìn phía quan tài cổ tràn đầy kiên kỵ long t h ầ n công tiểu tử thái huyền đạo quân là ngươi người phương nào đ ỗ n g nhiên một đạo khí tức g âm lãnh chuyển tới diệp h ắ c cả kinh cái này ngạc tổ cư nhiên nhận thức thái huyền đạo quân vội vã tại nói chuyện phiếm trong đám hỏi thái huyền đại lao ngươi biết cái này ngạc tổ sao trương thái huyền đương nhiên không biết xem tình huống này ta của tương lai rất không tầm thường ngươi liền nói ngươi là thái huyền đạo quân t r u y ề n nhân n h ị n diệp h ắ c mừng thầm trong lòng vậy đa tạ i đại lao lấy lại bình tĩnh diệp hát nhìn phía bên ngoài trầm giọng nói văn bối thiếu niên lúc từng đạt được một viên lệnh bài từ trong đó đạt được một ít chuyển thừa Dứt lời. quan tài cổ bên ngoài ngạc tổ yên tĩnh lại trong quan tài cổ rất nhiều đồng học cũng trầm mặc người mới vừa rồi còn nói mình võ học gia truyền hiện tại tại sao lại thay đổi d i ệ p hắc danh tự này quả nhiên không có lấy sai a quá bụng đen trầm mặc một lúc lâu thẳng đến quan tài cổ nắp quan tài tự động khép lại bên ngoài mới chuyển tới một đạo giảng giặc thanh âm đã là thái huyền đạo quân truyền nhân cái k i ê u bổn tọa liền không làm khó dễ các ngươi quan tài cổ lần nữa xuất phát trong quan bầu không khí lần nữa sinh động lên bang bắc lên tiếng làm sao cảm giác cái này yêu ma rất sợ hãi thái huyền đạo quân đích sát sợ hãi chưa thấy cái này quan tài xuất phát phía trước hắn liền một cái rắm đều không có thả sao thái huyền đạo quân rốt cuộc là vật gì đám người nhìn phía d i ệ p hắc d i ệ p hắc cơ khổ lần này thật không có nói xạo ta chỉ là chiếm được thái huyền đạo quân truyền thựa còn như đạo quân là ai ta nào biết đâu rằng đóng cửa phát sóng trực tiếp ý niệm vào g giúp c h á t d i ệ p hắc xem ra đạo quân tương lai danh tiếng rất t h ị n h à chỉ là một danh tiếng liền đem ngạc tổ d o a lui tô tiểu tiểu cái này còn phải nói sao gia nhập vào g g ú p chat đám này người bên trong về sau liền sẽ không có đơn giản trương thái huyền chuyện của tương lai ai nói được chuẩn đại gia cũng không cần lãng tốt nhất cẩn thận lật xe n h ạ c bất quẩn đạo quân nói có lý doanh chính t u y ệ t thế đại yêu quả nhiên lợi hại chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác tâm thần câu sợ nếu như đối lên sợ là một ngụm sẽ bị n u ố t hùng bá một lâm vợ t i ể u quá kinh khủng tô tiểu t i ể u rất bình thường lạp vô khuyết đại thánh nhưng là có thể bạo tinh hệ tồn tại chúng ta bây giờ lục địa thần tiên cảnh đối lên đại thánh tự nhiên không có nửa điểm ngăn cản lực dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ xem ra ta còn chưa đủ mạnh a do chú mỹ cổ một trước đây quá kiêu n ạ o tổng cảm giác mình đều có thể chấn áp anh đảo quốc sở hữu thần linh tô tiểu tiểu điểm này ngươi ngược lại không có nói sai trấn áp gái anh đào thần linh không có vấn đề thế nhưng đây chính là huyền h u y ề n thế giới cự yêu à. tô tiểu tiểu thái huyền ca ca lúc nào thăng cấp một cái võ đạo công pháp à, chúng ta thật là nhiều người lại không tu luyện được già thiên pháp chỉ có thể dựa vào võ đạo công pháp cuộc sống côn đồ d i ệ p hắc võ đạo công pháp còn có thể lại tăng cấp sao trương thái huyền đương nhiên là có thể bất quá ngươi nhưng là nhân tộc thánh thể không phải tu giả thiên pháp sao d i ệ m hắc nhân tộc thánh thể tô tiểu tiểu đem ngươi bên kia cố sự phát ngươi đi lại nói tiếp quá phức tạp hồng mao tam bộ k ú c d i ệ p hắc đa tạ đa tạ bất quá già thiên pháp có thể cùng võ đạo công pháp kiêm tu sao trương thái huyền có thể a không có vấn đề lớn ngươi coi khổ hại là đan đ i ể n tu luyện hoặc là mở mang c h u n g đan đ i ể n tu luyện võ đạo có thể bất quá hai đầu đạo đường tài nguyên tiêu hao biết càng lớn ngươi cần phải nghĩ kỹ d i ệ p hắc ta đây còn muốn một chút đi trương thái huyền đại gia có thể đem trong tay mình công pháp cùng có thể bắt được công pháp bán được g giúp chặt chung đến lúc đó ta căn cứ những công pháp này cải tiến một cái xem có thể hay không đem lục địa thần tiên cành phía trên công pháp sáng tạo ra tô tiểu tiểu không thành vấn đề bất quá t a bên này công pháp đều là người cho vô ích trương tam phong lão đạo đã đem nắm giữ công pháp b án bất quá trong thương thành đã có rất nhiều tái diễn căn bản vô dụng n h ạ c bất quẩn t a bên này cũng là tịch ta kiếm phổ quý hoa bảo điện hàn băng chất khí những công pháp này đều bắt vào tay đại khái cũng không có trọng dụng hồng bá lão phu nơi này có một ít công pháp hy vọng đối với đại lao có thể dùng doanh chính số hai ta tìm âm dương ra cái nếp i cầm rồi công pháp hy vọng có thể dùng a trương thái huyền có thể chờ xem hàn rất nhanh thì có trong bầu thế giới trải qua mấy ngày trong bầu thế giới đã bị trương thái huyền trồng rất nhiều cây cối cái này phương hồ t r u n g thế giới chính là hắn tùy thân thế giới nguyên bản hắn nhớ toàn bộ trồng lên linh dược linh quả bất quá suy nghĩ một chút lại không quá thực tế hắn đột phá t i ê n đài sau đó trong bầu thế giới bị hắn lần nữa tế luyện một lần hiện tại toàn bộ trong bầu thế giới diện tích đạt tới thái dương hệ cao thấp địa phương lớn như vậy toàn bộ trùng thành linh dược coi như ở chư thiên vạn giới s i ê u tầm đó cũng quá tốn thời gian trong bầu động thiên chỉ là vì sinh hoạt tốt đẹp hơn mà không phải để cho mình mệt mỏi a nếu như dựa theo nguyên kế hoạch cái kia bắt đầu chẳng phải bỏ gốc lấy ngọn thấy mọi người đã đem rất nhiều võ học ném tới thương thành trương thái huyền trực tiếp đem một một r a mua nhất thời trên trăm cửa tinh d i ệ u võ học hiện lên trong đầu người cảm giác sâu sắc võ đạo hệ thống gầy yếu bắt đầu lấy chư thiên vũ học làm căn cơ một lần nữa sáng tạo mới võ đạo hệ thống kết hợp nhục thân chân khí ngũ hành thần bí thần thông tạo hóa ngươi sáng lập võ đạo tứ cảnh nhục thân thập trọng chân khí thập trọng ngũ hành thập trọng thần thông thập trọng nhục thân cảnh chân khí cảnh chính là dung luyện võ thuật thất cảnh cùng với nội công thất cảnh ma thành chân khí cảnh viên mãn chính là lục địa thần tiên cảnh viên mãn phía trước lục địa thần tiên cảnh tuy là cũng giải sinh cũng có không phỉ thực lực thế nhưng toàn bộ bất quá là xây dựng ở đại lực xuất kỳ tích khái niệm bên trên cái này hai trọng cảnh giới độ thần bí cũng không quá cao ngũ hành cảnh nội luyện ngũ tạm vì ngũ trọng lĩnh ngộ ngũ hành vì ngũ trọng cộng tập trọng ngũ hành đ ỉ n h phong ngũ tạm lục phủ h o ạ t hóa thọ mệnh một n g h n hai trăm n ă m thần thông cảnh ngũ hành diễn biến thần thông đủ câu thọ mệnh hai trăm bốn mươi năm mươi tái diễn long thần công đem thôi diễn đến đình phong mới long thần công được sáng tạo đi ra long thần công chính là nguyên bộ công pháp có long thần nội công long thần kiếm pháp long thần đội phát trở các loại nguyên bộ công pháp người căn cứ tam phân quy nguyên khí rất nhiều phong vân võ học sáng tạo ra h uy lực vô cùng nguyên khí chú ấn một kích phía dưới nguyên khí như nước thủy triều phá núi lộ nhạc bên trong phụ nguyên khí pháp tướng ngưng luyện pháp ngưng luyện nguyên khí pháp tướng nhất khí động s â n hà người căn cứ cửu dương âm dương thuật cùng với thái dương trần kinh trở các loại kinh điển sáng tạo r a hỏa dương hệ trí cao võ đạo công pháp đại nhật đốt sông nấu biển có bất khả tư nghị thần diệu lực lượng bên trong phụ kim ấn phúc ma ấn trấn yêu ấn hàng long ấn phiên thiên ấn phúc hải ấn sáu đại chú ấn người kết hợp thái âm t ị c h tà trờ các loại âm dương điện tịch h i ể u thông âm dương tạo hóa tri đạo sáng tạo ra âm dương tạo hóa kinh âm dương tương hợp sinh sôi không ngừng bên trong phụ thần thông âm dương đại thủ ấn một môn người kết hợp tiên tiên công võ đăng thuần dương lý niệm sáng tạo ra tiên tiên thuần dương công tiên thiên khí tức tinh thuần biến hóa hậu tiên làm tiên tiên thuần dương trí cương trí dương trí thuần thuần dương chỉ c h â n khí không phải chỉ đồng tử thân nay công nhất thành chân khí vô tận phá hư kinh người bên trong phụ thuần dương kiếm pháp một môn cái này một bản võ đạo đã viễn siêu bình thường không bằng đã bảo tiên võ thể hệ tốt lắm một lần nữa sáng lập võ đạo hệ thống đem ngũ môn tương ứng võ học ném tới trong thương thành keng người buôn bán tiên võ hệ công pháp long thần công thu được mười lăm vạn tích phân keng người buôn bán tiên võ hệ công pháp nguyên khí chủ h ấn thu được mười lăm vạn tích phân keng người buôn bán tiên võ hệ công pháp đại nhật thần hòa ấn thu được mười lăm vạn tích phân keng người buôn bán tiên võ hệ công pháp thâm dương tạo hóa kinh thu được mười lăm vạn tích phân keng người buôn bán tiên võ hệ công pháp tiên thiên thuần dương công thu được mười lăm vạn tích phân keng người sáng lập tự mình tu luyện hệ thống người khác tu luyện thái huyền tiên võ thể、hệ. một phần trăm khi v ậ n sẽ bị ngươi cùng c h u n g ngươi chính là g giúp chất nhận chứng thái huyền tiên võ tổ sư chương năm mươi bốn ă m mươi ba hai tiên võ tư cảnh phần hai cầu hoa tươi keng bởi tiên võ thể hệ giá trị quá cao nhóm phổ thông viên rất khó một lần trao đổi g giúp chất mở ra phân quyền trao đổi công năng liên tiếp năm bộ công pháp ném tới trong thương thành đám người sớm liền nghe được thanh â m nhắc nhở tô tiểu tiểu khủng bố như vậy a thoáng cái liền sáng tạo ra năm bộ thần công thái huyền tiên võ thể hệ n ư u diệp hắc đại lão sáu trăm sáu mươi sáu hồng bá vất quá công pháp này chúng ta nhất thời nửa khắc liền đổi không hoàn toàn 1 5 0 t r ă n g h ì n tích phân xem ra ta muốn sớm một chút đem kỳ lân trộm tới bán cà s ù m ì gạo cà ủ ta hạ bất lực dù cho ta cũng đi kiếm tuyển công pháp này cũng mua không được a làm tinh tải nguyên thủy chung là có hạ dù kỳ nọ xì t a dù kỳ nọ một ít chín đạ một nhắc bất q u ẩ n có thể xem không thể luyện khó chịu doanh chính còn tốt quả nhân vận khí tốt gần nhất tích phân tương đối nhiều mua hình ảnh chờ ta tu luyện tới thần thông cảnh ta thì có bảy nghìn năm trăm năm p h ò n ệ n h doanh chính số hai ghê t h m ta bên này còn không có trường sinh d ư ỡ n tin tức người phía giới cũng không biết làm ăn cái gì không biết Lâm vật i ể u may m à ta bán một môn thần thông cái này võ đạo công pháp ta liền việc nhân đức không nhường ai hình ảnh đại nhật thần hóa ấn đối với y ê u m a hẳn là tương đối khắc chế ta liền chuyển tu một môn nhóm mỹ r ẹ mỹ dù mỹ x u hạ mua không nổi chỉ có thể nhìn một chút a mano h i n à, ta cũng là tốt nghèo rất dài a tiểu vũ ta cũng tốt nghèo rất dài a thương thành cư nhiên không thu hồn cốt các loại đồ đạc nói là quá yếu do chu mico đại gia có thể phân quyền trao đổi nhà ngược lại cũng không khả năng một khẩu khí tu luyện tới đầu ta đổi được đại nhật thần hóa chú quyển thứ ba có thể tu luyện tới ngũ hành cảnh hoa dung ta cũng là bất quá ta đổi là nguyên khí chu ấ n bộ công pháp kia kèm theo thần thông cũng không tệ lắm tô tiểu tiểu may m à ta dựa lưng vào đại sơn không phải vậy mua không nổi a trương thái huyền nói ngươi không đầu tư một chút không trông tệ vào tiểu vũ yêu lam các nàng mua công pháp ngươi còn không biết phải chờ bao lâu đây trương thái huyền ta đang có ý này Ủy chính đã chuyên trúc tiền lì xì tiểu vũ chuyên trúc tiền lì xì d i ệ p phàm đại lao xem ta ta cũng đáng giá đầu tư a tô tiểu tiểu thôi đi diễm hắc ngươi bên kia căn bản không khả năng có thiên địa bản nguyên tặng lại a keo kiến núi diễm hắc thế nhưng ta có thể còn a trương thái huyền hoàn toàn không cần phải vay mượn chờ ngươi hàng lâm bắt đầu nhớ kỹ đem những thứ kia phật khí toàn bộ thu tập bán ngược lại ra khỏi quan tài cổ những thứ kia phật khí cũng sẽ ở hoang cổ cấm địa bên trong biến thành phế phẩm d i ệ p h đ a t ạ nhắc nhở ta cái này liền đi cùng bọn họ nói một chút hh không nghĩ tới ta còn có thể có như thế một cái kiếm tích phân con đường Y t chính đạ di ta c ư nhiên cũng có thể được công pháp đ ạ n d ư ợ c sao tiểu vũ quá quý t r ọ n g a trương thái huyền không có việc gì trước tu luyện a nếu có thế giới bổn nguyên t ặ n lại ta không phải phát sao thế giới bổn nguyên nhưng là thế gian nhất tinh thuần lực lượng chất lượng phương diện mà nói chính là tiên lực cũng so ra kém loại đầu tư này đơn giản là một vốn bốn lời người khác muốn làm cũng làm không được ít trịnh đa đa tạ thái huyền ca ca ta sẽ chăm chú tu luyện tiểu vũ ta cũng là đa tạ thái huyền ca ca võ hồn thế giới hồn thú dương d ậ m cũng không biết ta hồn thú hóa hình có thể hay không tu luyện tiên võ pháp tiểu vũ mày liễu hơi nhữu nếu như không được bắt đầu chẳng phải lãng phí người khác một phần tâm ý đối phương mặc dù nói là đầu tư thế nhưng nàng cũng là thật bắt được chỗ tốt nàng đương nhiên sẽ không cho rằng cái này là chuyện đương nhiên tình nghĩ như vậy tiểu vũ nín hơi ngưng thần bắt đầu bắt đầu tìm hiểu lấy được công pháp trương thái huyền cho hắn chọn lựa công pháp là nguyên khí chú ấn trước hai q u y ể n thuộc về đại lực xuất kỳ tích công pháp cũng chẳng có bao nhiêu cần lĩnh mộ địa phương dù cho tiểu vũ đối với võ đạo hệ thống lý giải không nhiều lắm cũng hiểu được thập phần đơn giản dễ dàng liền lĩnh mộ trong đó tinh túy khoảng khắc tiểu vũ mở mắt đã tính trước kỹ càng đi tới đất trống bắt đầu diễn luyện lục thân cảnh công pháp luyện thể thân là hóa hình hôn thú lại là tỏ thân thể của hắn tính dẻo dai vô cùng tốt dù cho luyện thể tư thế đối với người thường mà nói rất khó đối với nàng mà nói lại hết sức đơn, đơn giản một cách giờ, Hai canh giờ ở công pháp luyện thể vận chuyển chán tinh hôi, chán phân ra giờ dưới, tiểu lại công luyện vận trên mịn trong chấn ở màu đầy toát mắt vũ mồ sau ắ c t q ả nhiên cũng luyện. luyện lên cũng không thể Thấy thể h đi tiểu có c vũ tu quy đạo, một trễ, trực tiếp lấy ra tử ra lấy đan、dùng. Sau dương dùng. m khắc một cỗ khổng lồ lực lượng ở nhục thân bên trong c h ả y xôi u chui luyện nàng nhục thân nhục thân cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng sau đó là chân khí cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng đem đan dược dùng xong toàn bộ luyện hóa thực lực của nàng đã tới tiên võ đệ nhị cảnh đại viên mãn chân k h í thập trọng cảnh giới viên m ã n đến rồi cảnh giới này tiểu vũ chỉ cảm giác trong thân thể của mình nhận chứa vô địch lực lượng dù cho thế giới trước mắt đều có thể đánh bệ nghĩ như vậy tiểu vũ phía sau ngưng luyện ra một chỉ cự đại thọ phát ấn sau một khắc nàng ngọc thủ vừa nhất một cố minh ngông trí cực khủng bố chân khí ba động từ trong tay nàng đánh ra ầm ầm trên bầu trời thần mây c u ồ n c u ộ n chỉ là khoảng cách nguyên bản phiêu đang phụ vân thoáng cái đã bị đánh tan tiêu thất không còn chăm dặm bầu trời nhất bích như tẩy càng để cho người hoảng sợ là bầu trời cứ nhân ra lý triệu phát hiện nhẹ nhẹ vết dạng phẳng phất không nghiền gian liền muốn nghiền nát giống nhau. cái này ta hiện tại tương đương với lục địa thần tiên một cấp thực lực tự nhiên có thể đánh nổ thiên địa chẳng lẽ ta thế giới đang ở đúng như tô tiểu thư theo như lời rất yếu đang nghĩ ngợi tiểu vũ cũng cảm giác thiên địa tối xuống nàng cảm ứ n g được một cỗ kinh người ý chí hàn g lâm nước mắt nhìn nàng đang ở nàng lo lắng lúc liền nghe được g giúp chắt thanh âm nhắc nhở vang lên keng ngươi võ đạo đột phá gây nên thiên địa quan tâm ngươi khí vận tăng lên ngươi trở thành phía thế giới này khí vận chi từ keng chịu thái huyền tiên võ thể hệ ảnh hưởng võ hồn thế giới trên lực lượng giới hạn để thăng thế giới quà tặng một tia thế giới bổn nguyên lực lượng cũng chính là vào giờ khắc này tiểu vũ cảm giác trong thiên địa lực lượng t ố i lui trừ cái đó ra nàng còn cảm giác được một thân ung dùng phản phất con cá từ trên bờ về tới trong nước t h ậ t phần vui sướng đây chính là khí vận h u y ề n d i ệ u l i ê n tại tiểu vũ hưng phấn nhảy nhót lúc võ hồn trong thôn đường tam lại trợt cảm giác mình nội công thoáng cái đ ỉ n h trệ xuống tới không có cái kia một loại như cá g ặ p nước cảm giác phản phất hắn hiện tại cùng thế giới này cách một tầng màng một c ô mây đen bao phủ ở trong lòng đây là chuyện gì xảy ra nội công của ta làm sao có khả năng không được hắn nhưng không biết thế giới chiếm được tiên võ thể hệ chỉ dẫn đã t r ư ớ mắt phổ thông thế giới võ hiệp công pháp Hán khi trước bởi vì thế giới hiệp nàng g pháp m tu luyện tại, hoàn thành thời điểm nói chuyện phiếm quần gợi ý cũng lập tức vang lên keng ngươi vo đạo đột phá gây nên thiên địa quan tâm ngươi khí vận tăng lên ngươi trở thành phía thế giới này khí vận chi từ keng thái huyền tiên võ thể hệ chịu đến tiên địa ưu ái thái huyền đạo quân chịu đến tiên địa q u ả tặng một tia thế giới bồn nguyên đ ờ s cảm tạ hàn thiên vũ khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương năm mươi lăm năm mươi b ố một gạ rủ a đao cùng tiên chân nổi nghe được thanh n m nhắc nhở y c h i n đa tùng một khẩu khí còn tốt có tặng lại không phải vậy ta bắt đầu chẳng phải được không người khác thứ tốt mở ra gờ giúp chat tiểu vũ ta là hóa hình h ồ n thú t ự n h i ê n cũng có thể tu luyện quá thần kỳ tiểu vũ cảm tạ thái huyền ca ca ta thực lực bây giờ hẳn là so với cái gọi là thần mạnh hơn lại không cần phải lo lắng thân phận của mình vấn đề y chúc mừng chúc mừng a ta cũng tu luyện thành công c nói trương thái huyền ca đem quà tặng hai sợi thế giới bổn nguyên thu lấy có thể nói hắn hiện tại chính là tại chỗ trảm đạo cũng không có vấn đề diệp h ắ c nếu như có thể đại gia phát một ít bánh mì mì ăn liền đến đây đi tô tiểu tiểu có thể chờ ta một chút nhà ta đồ ăn vặt thật nhiều trương thái huyền mỗi ngày ở nhà ăn đồ ăn vặt ngươi cũng không sợ biến thành mập trạch tô tiểu tiểu hai anh bạn tiểu thư nhưng là tiền nữ làm sao sẽ trở nên béo hình ảnh có phải hay không rất khả ái tô tiểu tiểu tiền lì xì phát mấy dương các ngươi chấp nhận một cái đến rồi bắt đầu các ngươi liền không cần phải lo lắng cái vấn đề này diệp h ắ c đã tạ về sau có cơ hội xin mọi người ăn xong đồ đạc tô tiểu tiểu thấy không vẫn là diệp hát nói ngọt trương thái huyền trương thái huyền không nói vì sao lại ta ư tô tiểu tiểu mặc kệ à chúng ta cũng còn chưa từng ă n qua huyền huyền thế giới thứ tốt ta cái gì nướng kim Ô, đốt phượng hoàng à. hoàng dung cái này nho nhỏ ngươi không phải không tỉnh ngủ à, đây đều là trong thần thoại đồ đạc à. lâm vượng t i ể u chính là à, ăn mấy thứ này b ầ n đạo đó là nghị cũng không dám nghĩ trương thái huyền ngươi có thể tha cho ta đi ta hiện tại thực lực này đi đánh vượng hoàng kim Ô chủ ý đó không phải là hiểm mạng lớn sao trương thái huyền bất quá đại yêu thị ngược lại là có thể mời các ngươi ăn ăn chờ các loại diệm hắc bọn họ an toàn đến lúc đó cho các ngươi qua đây hợp gặp bữa ăn tô tiểu tiểu hảo a trương thái huyền có như thế vui vẻ không không phải là yêu ma thì sao ngươi cái thế giới kia yêu ma cũng không ít chứ tô tiểu tiểu vậy thì khác lạp chúng ta thế giới này yêu ma còn rất yếu mà sáu trăm sáu mươi ba lại quốc gia nơi nào còn không có nghiên cứu ra chế lịa luyện hóa yêu khí phương pháp trực tiếp nướng yêu thú ăn người sẽ không chịu nổi lâm phật tiểu yêu khí thập phần c u n g bạo nếu như người hấp thu nhiều lắm thì có t ẩ u hỏa nhập ma phiêu lưu người bình thường xác thực không thể ăn đồ chơi này trương thái huyền cái này có gì độ khó chờ ta một chút tô tiểu tiểu không phải đâu ngươi đây cũng có thể giải quyết tô tiểu tiểu bởi yêu ma khôi phục chúng ta bên này nuôi trồng n g h i ệ p bị ảnh hưởng lớn liền nuôi trồng heo trong thịt cũng có thể có yêu khí nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề này toàn quốc bách tính đều cảm kích ngươi lâm vợt tiểu nếu như chúng ta tự mình xuất thủ loại bỏ yêu khí cái này hẳn không có bao nhiêu độ khó thế nhưng chúng ta coi như lợi hại hơn nữa một lần có thể loại bỏ bao nhiêu đối với toàn bộ quốc gia mà nói cũng chỉ là như mối bỏ biển hồng bá sở dĩ thái huyền đạo quân muốn sáng tạo ra người thường cũng có thể dùng phương pháp mới được a cái này quá khó khăn ta vừa rồi mua một chỉ yêu thú thử một chút cái kia yêu khí cùng nhục c h i gian căn bản tuy hai mà một người thường muốn chia cách đây n m ặ n ý phòng t r ư ờ n g khó khăn do chú mỹ c ô ta tin tưởng thái h u y ề n quân nếu hắn nói có thể dĩ nhiên là không có vấn đề h o à n g dung anh hùng sợ kiến lược đ ộ n g c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ ta cũng tin tưởng thái h u y ề n quân hắn đã sáng lập không biết bao nhiêu kỳ tích dù kỳ nọ xì t a dù kỳ nọ một ít chính đạ một mỹ r ẹ mỹ dù mỹ s ù hạ một tô tiểu tiểu nha thái n u y ê n ca ca nếu nói tự nhiên không có vấn đề chúng ta thỏa thích chờ mong thì tốt rồi tô tiểu tiểu không thể không nói yêu ma thịt xác thực ăn thật ngon nếu như có thể ung dung xử lý yêu ma thịt vậy mọi người về sau liền có lộc ăn hoàng dung lúc nào có thể biết một chút về người tải nấu ăn a hoàng dung có thể a ta đi mua một chỉ yêu ma xử lý một chút ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nói yêu ma thịt ăn ngon bao nhiêu tiểu vũ lạnh dun g do chu mico tiểu vũ không cần sợ hãi chúng ta lại không phải là cái gì ác nhân những thứ kia yêu ma làm ác nhân gian mới bị người bắt người thiện lương như vậy chúng ta sẽ không hại ngươi lâm vợ kiểu không sai nhạc bất quẩn chúng ta còn không đến mức như thế không có phẩm trương tam phong đạo gia chú trọng hữu giáo vô loại tiểu vũ hồn thú thân phận hoàn toàn không là vấn đề tiểu vũ cảm ơn mọi người huyền viễn thế giới trương thái huyền mở ra thương thành rất nhanh chọn chúng một chỉ bạch lân xà t sau một khắc một cái dài một trượng bạch xà xuất hiện ở trong tay mới vừa xuất hiện xà liền phun l ấ y xà ở thập phần bất thiện hướng phía trương thái huyền c t n tới b e a f chính là không có thành tựu tiểu, tiểu yêu cũng dám cản rỡ trước mặt ta trương thái huyền cưới khẽ liên thủ cũng không có di chuyển cường hãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc bạch lân xà liền như cùng một căn mềm rơi mỹ sợi một dạng tiêu nhựu xuống c ư nhiên thoáng cái bị sợ hôn mê bất tỉnh thế vậy trưng ơ thái huyền mới chỉ có dụng tâm điều nghiên nhấp ra một luồng yêu khí bắt đầu tìm hiểu yêu khí tới ngươi tìm hiểu yêu khí ngươi minh bạch yêu khí chỉ là một loại đặc thù linh khí nếu như tìm đúng phương pháp tuyệt đối có thể đem một lần nữa chuyển hóa thành linh lực sử dụng yêu t h ú thịt càng thêm bổ dưỡng ngươi tìm hiểu chân yêu sạch hóa phù bội chú từ đó chịu đến g i ậ n dắt ngươi sáng tạo ra nghịch chuyển yêu lực vì linh lực phù lục căn cứ nghịch chuyển phù lục sạch hóa phù bội chú ngươi sáng lập gạ dù ạ đao có thể mang yêu thú trong thân thể yêu lực chuyển hóa thành linh lực để cho hắ đồng thời đao này cũng có thể tinh lọc yêu thú trong thịt tần chứa bệnh quẩn ký sinh trùng làm cho yêu thú thịt đạt được đình phong người thâm tư thuộc lự tham khảo luyện đan c h i đạo sáng lập độc thuộc tài nấu ăn một đạo hòa diễm nhiệt độ ổn định điều hòa phù văn người căn cứ hòa diễm nhiệt độ ổn định điều hòa phù văn sáng lập tiên chân nổi phương pháp l u y ệ n chế nay n ồ i có thể tự động thu lấy thiết cắt tốt nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị căn cứ nguyên liệu nấu ăn đặc tính nấu làm ra mỹ vị món ngon phiến khắc thời gian mong muốn đổ vật đã sáng tạo ra trương thái huyền lại mua một ít huyền thiết đem gạ dù a đao tiên chân nổi Tự ngay bây giờ bộ dáng này chính là ăn đâm sinh sợ cũng có thể ăn dù sao gà dù ạ đao đã đem thịt rắn bên trong ký sinh trùng bệnh khuẩn các loại đồ đạc diệt sát đồ chơi này sạch sẽ không thể lại sạch sẽ bất quá trương thái huyền dù sao chưa từng ăn qua loại vật này cũng không tính nếm thử ý niệm trong đầu khẽ động tiên chân nổi tự chủ vận chuyển đứng lên xa xa một đạo nước suối bị hấp thu qua đây cất đặt ở một bên gối hồ tiêu các loại đồ gia vị cũng bị hút tới hội t ụ đến trong n ồ i chỉ là khoảng khắc trong n ồ i liền buộc lên n h i ệ t khí một cỗ mùi thơm mê người phát ra t h ơ n quá trương thái huyền tàn thán đồ chơi này nhất định chính là người lười chuẩn bị thật k h đương nhiên đ á n g t i ế c duy nhất đúng vậy gạ dù ạ đao không cách nào tự chủ xử lý nguyên liệu nấu ăn không phải vậy làm cơm còn có thể đơn giản hơn đợi đến thịt rắn nấu h o à n tất trưng thái huyền xốc lên một khối để vào trong miệng chỉ cảm thấy thịt rắn c h â n mềm v ộ t cùng đồng thời một cỗ thấm vào ruột gan hương khí sông thẳng tâm trí cả người đều lâm vào không rõ trong vui mừng ăn ngon đây cũng không phải là thức ăn bình thường đã là tiểu đương gia thực kích bên trong chủ đạo chương năm mươi sáu năm mươi b ố hai yêu thú mỹ thực động lòng người canh thứ ba cấu hoa tươi ăn cái này về sau còn có thể nuốt trôi còn lại mỹ thực lại uống một chén xa canh chỉ cảm thấy toàn thân thư thái không gì sánh được thích ý chỉ là khoảng khắc một cái dài hơn một trượng x à đã bị hắn ăn một cái sạch sẽ vốn là muốn chia hưởng một ít cho bọn hắn không nghĩ tới thoáng cái liền ăn xong rồi tính rồi lại tới một cái lần nữa mua một cái nấu、no. lô hàng phát hồng bao trương thái huyền tiền lì xì sự tình đã giải quyết đại gian liếm thử k e n tô tiểu tiểu nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n hoàng dung nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n h ù n g bá nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n khoảng khắc tô tiểu tiểu đây là cái gì cứ nhiên ăn ngon như vậy hoàng dung cảm giác thái huyền ca ca làm so với ta làm đồ ăn còn tốt tan a đây là làm sao làm được hùng bá lao phu ăn nhiều năm như vậy cơm nước đều ăn chùa đây mới là người ăn đồ đạc ca ta cái này thiên hạ hội đầu bếp là làm gì à liền thức ăn này một phần mười đều không có doanh chính phía trước tô cô nương cho ta phát một ít h ư ơ n g liệu ta bên này mỹ thực đã rất khá thế nhưng thẳng đến ăn được ngày hôm nay cái này một nữa ta mới biết được phía trước ăn những thứ kia là thứ gì rác rưởi à. trương tam phong bần đạo mặc dù không tham ham muốn ăn uống thế nhưng thức ăn này thực sự ăn quá ngon ăn chén này canh rắn hoàn toàn chính là hưởng thụ a lâm vợp kiều bần đạo ăn xong cái này một chén canh rắn cảm giác tâm thần đều ngưng luyện một ít cái này tuyệt đối không phải chính là yêu ma thịt có thể làm được nhắc bất quần đồ chơi này không muốn nói ăn chính là ngửi vào một cái cũng là đại phúc phận a ta cái này một chén phân hoàng đế phân lửa hiện tại hoàng đế đòi về sau lại cũng ăn không trôi ngự thiện tô tiểu tiểu trương thái huyền đây là làm sao làm được trương thái huyền hình ảnh ta nghiên cứu một cái luyện chế hai loại đồ đạc về sau đại gia cũng có thể trở thành đại chủ phương pháp luyện chế miễn phí cho đại gia a ngược lại ta cũng không thiếu tích phân mì rẽ m ị rủ mì xù hạ nhận lấy ngươi tiền lì xì tô tiểu tiểu hoa đa tạ hoàng dung lại có thể tự động nấu ăn cái này tiên chân nổi cũng quá dễ dàng lâm vợt tiểu l u y ệ n chế như thế một cái chảo ta bắt đầu chẳng phải cũng có thể mỗi ngày ăn được loại này thức ăn ngon ít chín đạ mỗi ngày ăn có chút xa xỉ a một con rắn hai tích phân đâu có thể không phải tiện nghi mì rẽ m ị rủ mì xù hạ đúng vậy bất quá ngẫu nhiên có thể ăn ăn cũng không tệ À mano hina không phải ngươi không có phát hiện sao cái này tiên chân nổi nấu canh rắn thường thành biết thu về một tích phân một chén chúng ta hoàn toàn có thể mua một con rắn ăn phân nửa bán phân nửa tương đương với ăn chùa tiểu vũ thật đúng là như vậy đâu thật tốt diệp h vừa nói như vậy coi như phổ thông thế giới đàn viên cũng có thể kiếm tích phân nữa nha ít chính đà không tệ không tệ ta muốn đi mua một ít sắt thép đem gạ rụ ạ đao tiên chân nổi luyện chế được thực lực đạt được chân khí t h ậ p trọng thôi động chân hỏa đã thập phần khủng bố luyện chế một ít đồ vật bình thường cũng không là vấn đề diệp h dựa vào nói chuyện với các người những tên hữu cơ nhiên đã khởi ta canh rắn chủ ý tô tiểu, tiểu chẳng lẽ diệp h còn s ợ thực lực n g u y ê mạnh như vậy diệp h, sợ mà không sợ thế nhưng bàng b á c cũng m u ố n mà thôi một người chia một ít cuối cùng cũng đem những thứ k i a phật khí đổi được tay hh ắ c ắ c ta không lỗ tô tiểu tiểu ngươi cũng quá g ả o hoạt rồi a d i ệ p hắc nói mỏ đây là cùng thắng được rồi bọn họ uống xong canh rắn mỗi cá nhân lực lượng đều tăng trưởng hơn hai lần à bọn họ còn muốn cảm tạ ta đây lâm vợ tiểu thứ này đối với người bình thường mà nói thật là đại bổ bọn họ không lỗ được rồi tiểu hưu bán bao nhiêu tích phân d i ệ p hắc hình ảnh mười sáu món phật khí tổng cộng mười tám vạn tích phân đáng tiếc những đồ chơi này quá cũ kỹ không phải vậy tuyệt đối không chỉ điểm ấy tích phân trương thái huyền có cũng là không tệ rồi còn muốn gì xe đạp tha ngươi đây chính là bạc kiểm d i ệ p hắc vậy cũng không sai được rồi thái huyền đại lão ngươi cảm thấy ta tu luyện cái nào một công pháp tốt trương thái huyền đại n h ậ t thần hỏa ấn tốt lắm một môn nhóm thủ đoạn tối đa đầy đủ ngươi ứng phó rất nhiều chuyện d i ệ p hắc ok đa tạ chỉ điểm ta trước tu luyện một chút sau đó còn không biết là tình huống gì đâu nhiều một chút thực lực cũng nhiều một điểm bảo đảm trương thái huyền sáng suốt yêu ma khôi phục thế giới không nghĩ tới ta cũng sẽ luyện khí t ô tiểu tiểu nhìn nổi giữa không trung tiên chân nổi cùng gạ r ù a đao nhãn thần sáng sủa đưa tay đem đao nắm lên mua một loài chim yêu thú nửa phút liền đem bên ngoài phân giải sau đó tẩy sạch ném tới tiên chân trong nồi khoảng khắc t i ê n chân nổi liền bốc lên một trận hương vị cái này vị tuyệt t ô tiểu tiểu tàn thán tìm một cái ghế ngồi xong chờ mỹ thực một bên gọi điện thoại cho ba mẹ khoảng khắc phụ mẫu trải qua động thiên quyền hạn trở về vừa vào động tiên đã nghe đến một cô mê người mùi vị tô trưởng thần kinh ngạc nhà của ta nho nhỏ còn biết nấu cơm rồi hả không nghĩ tới a thạch nu cũng vẻ mặt kinh ngạc mùi này so với phía ngoài đại chủ cũng không kém a tô tiểu tiểu c ư ờ i khẽ ba mẹ cũng không phải là ta mình làm là nồi này làm các ngươi nếm thử cho hai người phân biệt múc một chén tô trưởng thân uống một khẩu khí ánh mắt nhất thời h í p lại một lúc lâu lúc này mới tàn thắn cái này canh là phạm nhân có thể nấu đi ra thạch nhu cũng nói ta cũng coi như ăn quen thức ăn ngon lại chưa từng có ăn qua thức ăn ngon như vậy a đây là yêu t h u thịt tô tiểu Tiểu giải thích đây là tiên chân nổi cùng gạ r ù a đao chuyên môn xử lý yêu thú thịt đây là thái huyền đạo quân làm ra tô trưởng thân hỏi tô tiểu tiểu gật đầu ta liền cho hắn nói một chút nói bên này thú loại đều dẫn theo yêu khí ảnh hưởng rất lớn thái huyền đạo quân liền nghiên cứu ra gạ dù ạ đao tiên chân nổi phương pháp l u y ệ n chế tô trưởng thần tàn thán đạo quân cũng quá lợi hại rồi liền nấu ăn cũng có thể làm được như thế hoàn mỹ đó là tự nhiên tô tiểu tiểu cùng có vinh yên chờ một chút ba ba n g ư ờ i liền đem hai thứ đồ này giao cho quốc gia à cái này khiến người thường cũng có thể chia sẻ đến yêu thú mang tới chỗ tốt rồi tô trưởng thần tốt ba người đem một chỉ cự đại yêu thú ăn xong liền đầu khớp xương đều gặm sạch sẽ tô trưởng thần lúc này mới mang theo lượng chủ khí vật phương pháp luận chế ly khai Khoảng khắc. t ô t r ư ở n gã thần đ đến chuyên ô tô t à làm n phòng tình h đem việc, sự n đạt đi l b gia tàn í n h thủ, h bạc cô tô t đã sớm h vì thán o à n nước bộ o a t r g thái nguyên khắc, đạo quân ý tưởng này từ ta mau mau thông báo đi lên về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng không có thì tan cái này yêu thú chính là chúng ta về sau loại thịt khởi nguồn khoảng khắc tin tức đi qua tân văn truyền khắp toàn bộ quốc gia nhất thời mọi người đều phân chấn cảm tạ thái huyền đạo quân đạo quân đạo quân đ ã xây xong ngày mai ta nhất định phải đi dân hương một chút cảm tạ đạo quân phù hộ chương năm mươi bảy năm mươi năm một lâm bắt đầu bên kia tiếu ngạo thế giới chu hậu chiếu văn võ b á quan vây quanh ở một cái trào trước mắt ba ba nhìn trong nồi miếng thịt khít núi vẻ mặt say x ư a thương quá nay nồi không hổ là tiên trần tên lão phu sống rồi hơn nửa đời người cũng chưa từng ăn qua như vậy món ăn quý và lạ、a. trước đây qua là ngày mới a vậy ăn đúng là heo thực á bệ hạ chúng ta lúc nào đánh phía bắc nguyên mông dương người ta thần đã có chút không thể chờ đợi ngươi một cái văn thần gấp cái gì chiến tranh chính là chúng ta vũ phu sự tình văn thần luận khí lực ta sao lại biểu yếu chu hậu chiếu xua tay tốt lắm ngày hôm nay nêm trước mỹ thực ngày mai lại nói chiến sự cái này tiên chân tuy tốt cũng rất đẹp ta không nhiều lắm chiếm giữ một vài chỗ chúng ta làm sao có thể mỗi ngày h ư n g dụng b ậ y hạ thánh minh chu hậu chiếu nghe xong t â m trung cười như hoa nở nếu là lúc trước bọn người kia cũng không có như thế có thể nói một ngụm tiên chân nổi t h o n g cái đám đông ý chí ngưng tụ đứng lên không thể không nói Cái này liền này tương đương thần kỳ. Khắc. khi ỳ k o n g khắc. k h mọi người lần nữa thưởng thức được yêu thú thì lúc một số người thậm chí mừng đến c h ả y nước mắt chiếm ý c u ộ n trào mãnh liệt đồ chơi này quá thần kỳ uống một chén là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình độc thân lực lượng tinh thần tăng cường cho dù là yêu nhất hòa bình đại thần giờ khác này cũng hận thoát thân không được lên ngựa đi khai cương thác thổ làm dân chúng nhìn thấy từ hoàng cung đi ra gao khóc trực khiếu văn v õ bá có lúc hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau quan tài đồng thao cổ diễm hắc vật kia có còn hay không ạ bang bác tặc mi thử nhãn để xét vào nhỏ giọng câu hỏi Rất diệp hát i m cảnh tấn cướp b thành ố cũng là bất quá trong khoảng thời gian ngắn không cần suy nghĩ ta sao có thể mỗi ngày làm cho tổ sư gia cho ta tiễn ăn a rốt cuộc là hắn là tổ sư gia hay là ta tổ sư ra a bang b á c gật đầu điều này cũng đúng được rồi diệp hắc ta có thể cũng bái nhập thái huyền đạo quân môn hạ sao a cái này diệp hắc kinh ngạc chờ ta hỏi một chút tổ sư lại nói những người khác cũng nhãn thần sáng sủa nhìn sang diệp hắc vội vã hứa hẹn ta đến lúc đó cùng nhau giúp các ngươi hỏi có tiên chúng ta cùng nhau tu diệp hắc ngươi quả nhiên bạn trí cốt đa tạ ngươi a diệp hắc cho dù là lòng dạ khí lượng nhất thu hẹp lưu văn trí lúc này cũng lòng mang trờ mong không có nửa điểm kiệt ngạo biểu tình huyên nào khoảng khắc quan tài cổ lần nữa lâm vào vắm vẻ rơi vào loại này hiểm cảnh đã trải qua nhiều chuyện như vậy đại gia đã sớm m ệ t m ỏ i đạt được diệp h ắ c hứa hẹn đại gia tâm thần vừa bung lỏng nhất thời cũng cảm giác buồn ngủ kéo tới bất quá khoảng khắc toàn bộ trong quan tài cổ nhân đi ngủ hơn phân nửa trước tiên đem chỗ tốt cầm rồi sau đó tu luyện diệp h ắ c thấy rồi tiến đến quan tài bên cạnh đưa tay để lại quan tài dụ tâm thể ngộ đứng lên khoảng khắc hắn liền nghe được dường như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm vang lên mấy cái chữ kinh văn trong đầu vang lên nhớ khoảng khắc đem khác trong tâm hàm lúc này mới bung tay ngồi xếp bằng qua một bên bắt đầu tìm hiểu đại nhật thần hòa ấn một bên tìm hiểu vừa tu luyện. h á n nguyên bản tu luyện đúng vậy long thần công thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên tri cảnh bây giờ chuyển tu đại nhật thần hòa hấn một vật không thiếu chỉ là yên lặng vận chuyển tâm pháp phiến khắc thời gian nhục thân thập trọng liền viên mãn di thái huyền đại lão quả nhiên bất p h à m một lần nữa sáng tạo công pháp so với phía trước võ đạo cường hắn hơn thảo nào gọi hắn là tiên võ tri đạo ta bây giờ nhục thân trí ít so trước đó mạnh hơn hai lần ông tâm tình kích động diệp hắc bắt đầu vượt qua hải chân khí nhất trọng chân khí nhị trọng liên tiếp đột phá mấy tầm cảnh giới nhỏ đạt tới chân khí bất trọng diệp hắc mới ngừng lại được hắn lục địa thần tiên cảnh c h â n khí c ư nhiên chỉ chuyển tu đến c h â n khí bắt trọng liền hết sạch sức lực ta bây giờ lượng c h â n khí so trước đó còn khủng bố nếu là có thể tu luyện tới c h â n khí cảnh viên mãn có khả năng tích góp c h â n khí sợ là so trước đó lục địa thần tiên cảnh nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng a lục địa thần tiên cảnh lực phá hoại hữu mục cộng độ nếu như lại tăng mạnh gấp trăm lần cái kia vừa ra tay còn không phải là sơn băng địa liệt dường như thiên hai phải biết rằng thái huyền tiên v õ một đạo hiện tại nhưng là có tứ cảnh a phía sau còn có hai đại cảnh giới tu luyện tới đệ tứ cảnh thần thông viên mãn bắt đầu chẳng phải đúng như cùng là giống như thần tiên diệp hắc mở ra th mua một viên tử dương đan lặng lẽ dùng tiếp tục tu luyện ầm ầm chân khí như nước thủy triều trong thân thể dân g cũng không biết tu luyện bao lâu diệp h ắ c cả người chấn động đ ố n g nhiên một ho khan một ngụm máu đen phun ra phun đến một bên nói song máu đen diệp h ắ c tinh thần chấn động chỉ cảm thấy cả người thư thái ngũ hành cảnh đệ nhất trọng hỏa chi kỳ thành chui luyện trái tim phản phất mở ra thần t à n g trái tim giống như một miếng thái dương ở trong lồng ngực nhảy lên diệp h ắ c chỉ cảm giác mình vận chuyển đại nhật thần hỏa ấn tốc độ cũng mau mấy lần liên nục thân cũng theo cường đại rồi mấy lần ngũ hành cảnh tham khảo giả thiên hệ thống trong vòng da ngũ、tạng. đạo gia ngũ hành dung luyện giả thiên đạo c u n g ngũ thần thể hệ đây mới là cái cảnh giới này bản chất đang nghĩ ngợi cũng cảm giác quan tài cổ chấn động đến mục đích dừng lại đám người từ trong ngậu giật mình tỉnh lại còn buồn ngủ sau một khắc quan tài cổ nắp quan tài chạy xuống ánh sáng sáng ngời soi sáng tiến đến lệ xa xa có chim to vũ cánh phát sinh bén nhọn trí cực thanh â m hống trong rừng có hung thú gào thét làm người ta sợ đám người nhìn ra ngoài chỉ thấy cổ thụ che trời thiên đ i ệ cao xa một cỗ thê lương khí tức đập vào mặt chúng ta đây là đến rồi địa phương nào đám người hãy nhiên diệp h ắ c tự nhiên biết đây là đến rồi bắt đầu cũng không tiện nói chỉ nói mau rời đi cái này quan tài cổ ở trên vách núi chờ chút liền muốn rơi xuống nói trước dẫn theo bảng bác nhảy ra quan tài cổ đám người nghe xong mặc dù có chút lưỡng lự cũng không dám lưu lại diệp h ắ c lợi hại như vậy có hắn ở đại gia t r í ít an toàn còn có cam đoan đoàn người ra khỏi quan tài cổ sâu hút một khẩu khí chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng nơi đây không khí thật trong lành a lâu ở lồng chim bên trong phục được phản hồi tự nhiên diệp hát không nói bọn người kia có biết hay không nơi này là nơi nào a lại còn ngâm lên thơ tới chúng ta m a u m a u ly khai nơi này chính là thâm sơn cổ lâm ai biết có nguy hiểm gì diệp hắc lợi hại như vậy cũng không sợ chứ có một nữ tử nhỏ giọng hỏi diệp hắc thứ đồ thông thường tự nhiên không sợ thế nhưng nếu như gặp phải lợi hại yêu ma quỷ quái ai biết có đánh hay không qua được có yêu ma chúng ta đều gặp phải loại chuyện như vậy có yêu ma không bình thường sao nghe vậy đám người nghĩ đến nạp g tổ nghĩ đến đại lôi long tự nhất thời tê cả ra đầu thế giới dường như cùng bọn chúng phía trước mười mấy hai mươi năm hiểu do bất đồng a tu hình giả phật tổ yêu quái trong vòng một ngày đều xông ra tam con a v à trên bầu trời long thân như lửa đám người kinh ngạc cũng không rõ ý nghĩa trên thực tế đây là bởi vì chân khí thuộc tính biến hóa nguyên nhân diệp h ắ c tuy là truyền tu đại nhận thần hóa ấn long thần công lại vẫn có thể vật dụng chương năm mươi tám năm mươi năm hai trao đổi bất tử dược canh thứ tư cầu hoa tươi rơi xuống bất tử dược trước diệp hắc tháo xuống mấy quả trái cây lại hấp thu một ít tiên tuyển như vậy như vậy nguyên bản bị ngoan nhân tách ra cựu rượu bất tử dược diệp hắc đều hái rồi một ít lúc này mới phản hồi phản hồi lúc t h i ệ n tay lại hái rồi một ít phổ thông trái cây cựu rượu bất tử dược loại vật này hắn tự nhiên không có khả năng cùng quan hệ người bình thường chia sẻ trở lại tại chỗ đám người đã sớ ngồi dưới đất nhàm chán nói chuyện với nhau nhạ ăn một chút gì a diệp hắc đem bọc vào trong ngực trái cây dừng phân cho đám người sau đó tiếp tục đi đường sinh trưởng ở hoang cổ cấm đ i ệ bên trong phổ thông trái cây cực kỳ bất phàm diệp hắc tháo xuống trái cây rừng trong đó cũng ẩn chứa không ít năng lượng đám người ăn nhất thời tinh thần đại trấn chỉ cảm thấy n ụ c thân bên trong c ó vô cùng lực lượng vào tới thấy mọi người đi ở phía trước diệp hắc mới đưa mấy quả bất tử thụ tiểu quả phân cho b ả n g bác l i ề u ý ỉa ý ỉa l â m dai một bên nhãn thần ý bảo để cho bọn họ không muốn bại lộ ba người thấy rồi tự nhiên biết ý tiểu quả cũng không lớn ba người một mũn ướt sau đó tiếp tục đi đường hống đi đã hơn nửa ngày đông nhiên một con hổ đ ỗ n g nhiên từ trong rừng x u n g tới con cọp này dài chừng ba trượng còn dài dài nhọn răng nanh dường như diện tuyết xạ dễ út diệp h á c nhãn thần sắp bén phóng xuất ra chính mình tức giận thế sau một khắc xa dễ dường như bị kinh sợ con mèo nhỏ mở dạng nga ấu kêu một tiếng không có vào trong rừng hoa thật là lợi hại a diệp h á c thật sự là q u á n g yêu h ố n g một tiếng lao hổ đều hủ chạy lại đi một trận diệp h á c đ ô n g nhiên cảm giác trong không khí một cỗ kỳ dị lực lượng tiêu thất trong lòng biết đã đi ra hoang cổ cấm địa trong lòng tùng một khẩu khí hoang cổ cấm địa mặc dù không muốn chết thế nhưng biết cướp đoạt thọ mệnh a một người bình thường ai thích cái này đúng lúc này trong thân thể một dòng nước nóng vào tới diệp hát trong lòng biết là t u ế nguyệt lực lượng phát tác cũng không chống lại khoanh chân ngồi dưới đất tùy ý cái này của lực lượng tẩy luyện toàn thân hắn thân là hoang cổ thánh thể khổ hại rất khó tan ra thừa dịp cái cơ duyên này đem khổ hại tan ra đây chính là vô thượng cơ duyên bang bác mấy người cũng cảm giác một cố lực lượng vào tới thấy dịp h ắ c khoanh chân ngồi xuống vội vã theo học theo chỉ là bọn hắn cũng sẽ không công pháp cái này của lực lượng dường như phá đứt gân xương một dạng làm cho rất nhiều người đau đến lăn lộn trên mặt đất khoảng khắc rất nhiều người đều đau đến hôn mê bất tỉnh theo đám người hôn mê bất tỉnh bọn họ vẻ bề ngoài bắt đầu, phát sinh biến, hóa lớn, tóc bắt đầu biến trắng da rẻ bắt đầu thương lão phản phất trong nháy mắt vượt qua vài chục năm chỉ là khoảng cách ngoại trừ cùng diệp hắc cùng nhau phục d ụ n g bất tử d i ữ a ba người những người khác đều biến thành sáu bảy chục tuổi rằng rớt tuế nguyệt lực lượng quả nhiên đáng sợ diệp hắc mở mắt lòng còn sợ hãi lúc này hắn vẻ bề ngoài cũng xảy ra một ít biến hóa trẻ mấy tuổi từ một cái tốt nghiệp đại học lao du điều biến thành một cái non nớt nam cao sinh mà bang bác liệu ý ý ý ý lâm giai ba người cũng khôi phục được mười mấy tuổi phong nhã hào h ò a bộ dạng chúng ta đây là bang bác dẫn đầu tỉnh lại nhìn thấy đầy đất lao bà bà lao đầu sợ hết hồn diệp quan tài cổ dừng lại vị trí chắc là một cái nơi vô cùng đáng sợ chúng ta bị tước đoạt một ít tuyến nguyện may mà ta phía trước trích đến một ít t i ế n quả không phải vậy chúng ta bây giờ cũng giống như bọn họ vậy có tốt bang b á c tùng một khẩu khí ta có thể không phải muốn lập tức thì trở thành lao đầu tử a đúng lúc này l i ê u ý ỉ y ý ỉa lâm giai cũng tỉnh lại nhìn thấy đồng học nhóm t h n g trạng không khỏi sợ hết hồn d i ệ p hắc đây là chuyện gì xảy ra a bang bác giúp đỡ giải thích một lần lâm giai viền mắt đỏ lên có chút khó chịu chúng ta vượt qua tinh không cổ lộ không nghĩ tới vẫn là gặp đại ách không có việc gì diệp hắc c an ủi nói không chừng cái này ngược lại là một hồi cơ duyên không có hoang cổ cấm địa thanh tẩy bọn họ đám người kia liền khổ hải cũng vô pháp tan ra làm sao có khả năng tiến nhập tu hành muốn phái đang nói chỉ thấy xa xa có một đạo hồng quang bay tới diệp hắc cao mày nói ra có tu hành giả tới rồi các ngươi là theo ta ly khai vẫn là ở lại chỗ này bàng bắc kinh ngạc chúng ta không phải tiếp xúc một chút cái này ai biết sẽ phát sinh cái gì diệp hắc không nói xem qua nguyên bản h ắ n tự nhiên không muốn đi thần hư đầu tiên thánh thể không cách nào tu hành bị người khác khinh thỉnh còn bị một cái luyện đàn sư nhớ thương h ắ n ă n nhiều mới có thể đưa tới cửa bang bắc gật đầu ta và ngươi đi lâm giai liều ý y cũng gật đầu chúng ta cũng là đi tới một cái xa lạ tinh cầu diệp hắc tự nhiên càng chịu các nàng ỵ lại được diệp hắc gật đầu thân hóa hồng long quần quận nổi lên ba người trong nháy mắt liền đi được xa liên tiếp bay hơn mười dặm diệp h ắ c mới chỉ có rơi xuống một tòa núi nhỏ bên trên xa xa ngắm nhìn khoảng khắc lại có mấy nói hồng quang hạ xuống sau đó tiếp dẫn đi rất nhiều giả đi đ ư n g học bọn họ đã bị trong tu hành mang đi tương lai nhất định có thể gặp lại chúng ta cũng ly khai sau đó tìm một chỗ tu hành a bàng bác ba người tuy là nhìn không thấy cũng rất tin tưởng diệp hắc Tốt. diệp hắc lần nữa thân hóa là long hướng về cảm ứng được thành thị bay đi bên kia thần hư động thiên vi vi đem người mang về giao cho trưởng lão sau đó các trưởng lão từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được một cái tin tức kinh người các ngươi nói nhìn thấy thái huyền đạo quân truyền nhân là người nọ là chúng ta đồng học bất quá chúng ta tỉnh lại về sau liền không thấy người khác nghe vậy thần hư động thiên các trưởng lão l ư ớ t nhau trong mắt không cầm được hiếp sợ màu sắc ngươi không cần phải lo lắng đã là thái huyền đạo quân đệ tử hắn đương nhiên sẽ không có việc thuận tay kêu mấy cái đệ tử đem người dẫn đi chỉ điểm tu hành đạo quân xuất hiện thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm ta thần hư động thiên đạo quân lại muốn xuất thế sao vi vi ánh mắt vi ngưng sư phụ là vị nào trong truyền thuyết thái huyền đạo quân không sai trường lão gật đầu vẻ mặt kiêu ngạo tương truyền thái huyền đạo quân xuất từ thần hư động tiên h là một đời nào đó tuyệt thế đạo chủ c h ấ n áp một thời đại đó không phải là truyền thuyết sao không phải truyền thuyết đạo quân tồn tại là có tông môn ghi lại trường lão làm như có thật vẻ mặt kiêu ngạo nói ra cùng lúc đó ngọc đình động thiên cũng phát sinh giống nhau sự t ì n h thái huyền đạo quân cái kia vị trấn áp cựu thiên thập địa tồn tại lại xuất hiện diệp hắc mang theo bàng bác ba người vào thành t h u ậ n tay dùng hoàng kim mua một t ò a lâm viên sau đó liền đi và ở bởi mua nhà lúc t r i ể n lộ một cái người trong tu hành thân phận sau đó một chuyến bốn người thật không có gặp phải cái gì cho má s u ố i quậy sự t ì n h làm xong những thứ này diệp hắc mở ra gờ r ú t chát diệp hắc cuối cùng cũng làm xong rồi mệt ta thật mệt tô tiểu tiểu diệp hắc còn mệt hơn ngươi phát được không diệp hắc phát à ngươi nói những thứ kia bất tử giữa Cái kia ta là m u ố những cùng t á Hác i Đại lao đổi đạo kinh、luân、hải Quyển đỏ A. Diệp tổng cộng hái hơn 10 miếng tiểu quả, 4 người 1 người ăn 1 viên.、Bây、giờ còn dư lại 13 miếng, Huyền hơn thương thành, dự tính không thể h luân quyền quả, đều mua Bây đây tổng cộng ăn còn trong n đạo đỏ lao A. dư dự sắm. ở thứ này tiểu quả không hổ là bất tử dược phân bội dù cho tách ra thành m ộ ư ơ i ba bội bản chất thấp xuống không ít trái cây vẫn như cũ có thể bán năm vạn tích phân một viên không bằng ta chỗ sinh bằng này trường ta d người nơi đó trường sinh dược đối với người bình thường còn dễ nói đối với đại đế loại này tồn tại cái kia thì không được cái này bất tử dược đây chính là có thể cho đại đế duyên thọ tồn tại trương thái huyền hơn nữa cái này bất tử dược chúng còn có pháp tắc m ả n h vỡ đối với tu hành giả mà nói có thể chân quý nhiều doanh chính thì ra là thế nhạc bất quẩn pháp tắc m ả n h vỡ đây đối với chúng ta mà nói quá xa vời lâm p h ư ợ n g kiều pháp tắc cái kia ít nhất cũng phải thành t i ê n đạo rồi hay nói l i ê n ta bên này tu hành ít nhất phải thành t i ê n đạo tài năng mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo q tám